Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 120. Vô địch hành trình 11 đến 4130 chữ hô du thuyền tại mặt biển phổi đi ra tuyết sắc quý tích. Tiếng sóng cùng tiếng gió thổi theo hai bên lướt qua. Bên tai không dứt Hạ cực hôm qua còn tại Sa Chi Quốc. Bây giờ cũng đã ở trên biển. Nhiệt độ không khí cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này, hắn ngồi tại du thuyền một tấm sơn hồng bàn dài trước. Ni khả bưng lấy cái kia mặt nạ hoàng kim đang tựa ở bên cạnh hắn. Hạ tiên sinh. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi nghe được dạng gì nói nhỏ đâu nàng lôi kéo màu đen dài áo choàng, Khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương. Rồi lại hiện ra chút đáng yêu. Chỉ bất quá này đáng yêu lại nàng tuổi tác xa xa không hợp. Huyết tục lại ở trở thành huyết tục một khắc này mà dừng lại thân thể sinh trưởng. Nhi khả là 9 tuổi thức tình huyết tộc gen. Cho nên nàng mãi mãi cũng là 9 tuổi bộ dáng. Trên thực tế, nàng cũng là đã sống mấy trăm năm lão yêu bà. Dựa theo ý nghĩ của nàng. Dùng như thường giao dịch luận. Nam nhân trước mặt tại không có nhìn thấy di vật văn hóa trước đó. Hắn hẳn là sẽ không chia sẻ thần linh chi thức. Có thể là đâu. Nàng lại đối với mình đáng yêu có chút lòng tin. Muốn nhìn xem có thể hay không dùng đáng yêu thu hoạt được một chút quyền ưu tiên. Ni khả khuôn mặt nhỏ mặc dù tái nhợt. Hai khỏa hấp huyết sang nanh mặc dù lộ ra đáng sợ. Nhưng ở nàng tận lực biểu hiện dưới. Cái kia như nước trong veo trong mắt. Trong lúc này hồng bảo thạch giống như con ngươi. Cái kia đẹp đẽ như cổ đại công chúa gương mặt. Đều không không tỏa ra lấy đặc biệt mị lực. Nàng cố gắng thi triển mị lực. Có thể là hạ cực nhưng không có để ý đến nàng thậm chí không có nhìn nàng. Ni nhưng lòng dạ có chút thất vọng. Nàng theo nam nhân ánh mắt nhìn lại, phát hiện nam nhân đang nhìn tinh không. Nàng thuận miệng nói tinh không có gì đáng xem. Bất quá chỉ là một khỏa lại một khỏa sao trời. Nhân loại vệ tinh đã sớm đem xung quanh thế giới trinh thám đã điều tra xong. Cũng chính là hoàn toàn tính mịt. Không có sinh mệnh thế giới thôi. Hạ cực không có theo nàng, mà là bỗng nhiên nói, hia rút lít. Ni khả. Hạ cực nói. Mặt nạ hoàng kim sau lưng chứ tượng hình. Đã kể gió trong đó chi thức. Đó là người chết sách bộ phận nội dung. Nói là thông hướng vĩnh sinh. Kỳ thật chỉ là một loại tinh thần tính chất chấn an. Ni khả. Người chết sách hạ cực suy nghĩ một chút. Chích dẫn trong đó nhất đoạn. Chầm rãi nói. Ta muốn dẫn kiến ngươi thần. Hắn chỗ ở bên trên có liệt hỏa. Bên cạnh có mãng xà dưới có nước chảy hắn là ai? Hắn một bên nói, một bên nâng bút trên giấy đem tin tức chậm rãi viết xuống. Ni khả kinh ngạc nhìn nàng cũng là không nghĩ tới nam tử này thế mà bỗng nhiên liền viết. Nàng theo này chữ viết đọc một lần cao mày nói. Này chữ viết ta đã từng đọc qua. Nhưng không có bất kỳ cái gì ma lực cũng không phải là thần linh nói nhỏ. Hạ cực nói bởi vì chứ là chết, bản thân cũng không có linh hồn. Ni khả cảm thấy có chút bị tha đi vào nàng không nhịn được dùng tới kính sưng ngạc nhiên nói. Ý của ngài là, những văn tử này cần thông qua thần linh đọc ra tới mới có ý nghĩa hạ cực nói. Không, ngươi cần phát giác được thần linh. Sau đó cùng hắn đối thoại dạng này mới có ý nghĩa. Ni khả, nàng rất mướn lớn tiếng hỏi này làm sao kỹ thuật hai người hàn huyên rất lâu mà từ từ sắp trời dần sáng. Ni khả nhanh chóng nắm đen nhung áo toàn mũ lớn túi cho mặt lên, lại mang lên trên màu đen khẩu trang. Sau đó nghiêng người đứng ở trong bóng tối, huyết tục không thể lộ ra ánh sáng, mà nơi xa đã xuất hiện đường chân trời đó là đô thị phồn hoa. Sáng sớm đều trở trên không cũng không có nghinh đón ánh nắng, ngược lại là bắt đầu mùa đông trận tuyết lớn xuống dưới. Bến tàu khu sớm có người đang nghinh tiếp chờ đợi mà hạ cực cùng nghi khả một thoáng du thuyền. Liền bị dẫn lên một cỗ màu đen dài xe dài xe phá vỡ băng lãnh đông gió. Hướng xa xa trọng yếu di vật văn hóa nhà bảo tàng mà đi. Về sau tháng ngày trở nên đơn giản. Hạ cực một bên nhận lấy đủ loại thí nghiệm nhiệm vụ đối mặt với theo bốn phương mà tới sát cơ. Một bên thì là cùng mây dẫn đường ly khả cùng một chỗ tại bốn phía tham quan di vật văn hóa đồng thời cùng hưởng hắn ở bên trong lấy được tin tức. Nhưng loại này cùng hưởng ý nghĩa cũng không lớn. Giống như hạ cực nói tới ngươi như nghe không được thần linh. Như vậy lại nhiều chữ viết cũng không cách nào dẫn ngươi đến thần linh con đường phía trên. Con đường này... Hắn vừa đi liền là 6 tháng. 6 tháng. Tại Ni Khả có phần có hiệu suất dẫn đầu dưới. Hắn đã đi thăm rất nhiều di vật văn hóa. Đi rất nhiều cổ lão chỗ. Cổ Âu Thần Điện. Vạn Thần Miếu. Cư Thạch Trận. Thánh Thừng Đại Giáo Đường. Thiên Địa Đàn. Nghiệp Phủ Độ. Phan Thần Mê Cung. U Linh Đảo Quốc. Biển Sâu Di Thành. Hắn hành trình tràn đầy. Dấu chân đạp biến rất nhiều người tế hiếm thấy chỗ, cũng tự nhiên thu hoạch rất nhiều tinh thần biếu tặng. Này chút tinh thần biếu tặng như trăm sông hợp thành biển, đang không ngừng đánh thẳng vào đáy lòng của hắn như là phong ấm gièm xích. Cái kia quấn quanh tại linh hồn hắn, hoặc là bản tâm gièm xích tại đây va chạm bên trong đang bị chậm rãi cởi ra. Theo gièm xích cởi ra càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ cảm thấy chân chính chính mình như cùng ở tại phủ bụi đóng băng chi quốc bên trong mở mắt ra. Bình tĩnh nhìn xem này một mảnh đại địa Mà đáy lòng của hắn lại cũng càng ngày càng thư thái. Cũng càng ngày càng xác định. Hắn đã hiểu căn bản không có cái gì mộng. Căn bản không có cái gì làm người thực vật ngủ mê 17 năm. Đây bất quá là một cách bẫy. Là một cách muốn đem chính mình khốn ở chỗ này cách bẫy. Đồng thời... Hắn có khả năng vận dụng lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tại Sa Chi Quốc đối mặt A Đạn Đảo lúc. Hắn còn chỉ có thể sử dụng vạn pháp một tượng chi lực. Bây giờ lại đã sớm có thể đồng dụng ngàn tượng chi lực. Sáu tháng này thời gian. Đối với tiểu huyết tục ni khả mà nói. Đơn giản liền là một trận khó có thể tưởng tượng thần kỳ rất mụn. Lúc mới bắt đầu. Nàng chỉ cảm thấy nam tử này bắt đầu trở nên càng ngày càng thân bất khả chắc Bởi vì mặc dù nàng đối mặt chính mình huyết tộc thân vương Cũng căn bản sẽ không sinh ra cảm giác tương tự Nhưng mà nam tử này mặc dù càng ngày càng mạnh Nhưng cũng càng ngày càng tự hạn chế Hắn đọc sách Thưởng thức di vật văn hóa Hiểu được lễ nghi Mà tại sinh hoạt hàng ngày bên trong liền như là người bình thường một dạng Có lẽ là cùng nàng ở chung thời gian dài chút. Có đôi khi hắn thậm chí còn có thể cười xưng hô chính mình tiểu nghi có thể. Theo thời gian trôi qua. Nghi khả hết sức muốn nói cho nam nhân này. Kỳ thật tuổi của mình làm hắn tổ tông cũng đủ. Nhưng lại chẳng biết tại sao làm sao đều nói không ra miệng. Bởi vì nam nhân này đã thật đáng sợ thật là đáng sợ. Hắn giống như đỉnh đầu vũ trụ minh mông một dạng. Khiến cho lòng người đấy không nhìn được hiện ra một cỗ dính sợ cảm giác. Mà hắn mặc dù bình tĩnh ngồi tại một chỗ đọc sách. ngẫu nhiên ngước mắt lúc. Cái kia trong mắt cũng như chảy xuôi theo nhật nguyệt sơn hà. Ni khả chưa từng thấy dạng này người. Cho nên thân làm kêu ngão huyết tục nàng vậy mà chấp nhận tiểu ni có thể xưng hô thế này. Lại về sau. Nàng thấy tận mắt cái gì gọi là kỳ tích. Nàng nhìn thấy nam nhân này vân đảm phong khinh hạ gục bốn thế lực lớn đột kích Phải biết Thích gia Olimbos Thiên đường Huyết tộc này bốn thế lực lớn có thể là kéo dài mấy ngàn năm Thậm chí không ít thế lực đều tại lịch sử loài người phát triển bên trong lên qua âm thầm chủ đạo tác dụng Mà này thế lực bên trong không ít tồn tại đều là đa thức tỉnh nguyên tố giải mã xen áp cường giả Nhưng dù cho như thế Này được xưng là là số hiệu 007 vật thí nghiệm. Căn bản là không có nắm đối thủ coi ra gì. Hắn tiện tay giải quyết. Tiện tay chế phục. Nhưng cũng không giết Bốn thế lực lớn bên trong là tồn tại siêu phàm bài danh. ly khả liền nhìn xem siêu phàm bài danh bên trong càng ngày càng gần phía trước tồn tại bị đánh bại. Cái kia đã không thể gọi đánh bại. Bởi vì ship hạng thứ 10 giống như cùng thứ 100 không có gì khác biệt. Lại càng về sau, thậm chí xếp hàng thứ nhất cũng bị tên này làm hạ cực nam nhân tiện tay đánh bại. Là tiện tay, mà không phải toàn lực, nam nhân này căn bản là không có nắm địch nhân tới đánh làm làm đối thủ. Càng làm nghi khả im lặng là, nam nhân này không chỉ hạ gục đột kích người, hơn nữa còn tại đối phương lính vực bên trong tiện tay hạ gục đột kích người. Ví như dùng tốc độ cùng lực lượng đánh bại huyết tộc thân vương. Ví như dùng lôi pháp đánh bại ô bớt rớt. Ví như ngự phong mà lên tại đám mây nắm lấy thiên đường thiên sứ trưởng lục rực bay xuống dưới. Mà nam nhân này cùng thích giả người mạnh nhất như Lai một lần quyết chiến càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Lúc đó, Ni Khả vẫn cứ nhớ kỹ như Lai từ đằng xa dầm chân tới. Quanh thân tràn ngập huyền diệu. Thân hình phát ra kim quang. Giơ tay nhấp chân ở giữa không không lộ ra Phật đà khí tức. Khí tức kia để cho nàng cái này nhỏ huyết tục chỉ cảm thấy sợ hãi cùng vô pháp hoàng sợ. Nhưng mà, ngay tại nàng đang mong đợi đại chiến thời điểm. Nam nhân này chẳng qua là dựng thẳng lên nhất chỉ. Một chỉ này ở trong mắt mình thật giống như so cái ngón giữa giống như. Không có có cái gì đặc biệt. Hoàn toàn nhìn không ra huyền diệu. Nhưng mà, cái kia được xưng là thích giả người mạnh nhất Như Lai lại tại vài trăm mét bên ngoài. Bỗng nhiên đứng vững bất động. Tựa như nhập ma chướng, Thành Phật tượng. Như Lai cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem cái kia nhất chỉ, không nhúc nhích. Hai người đều bất động, duy trì tư thế kia qua trọn vẹn một canh giờ mới tuyên bố kết thúc. Kết thúc lúc. Như Lai trực tiếp quỳ đến. Phủ phục tại đất. Cung hành đại lễ. Đối nam nhân này đã bình ổn sinh nhất thanh âm cung kính tụng câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là lễ kính ý tứ. Nam Mô A Di Đà Phật, liền là ca ngợi A Di Đà Phật ý tứ. Thân là thích giả người mạnh nhất vậy mà nói với người khác Nam Mô A Di Đà Phật, ni khả là căn bản không. Nghĩ tới loại kết cục này, nàng cảm giác mình khả năng đang nằm mơ, không phải nằm mơ. Dựa vào cái gì ở trong mắt mình đã là thần như Lai sẽ hướng về nam nhân này quỳ xuống chẳng lẽ nói nam nhân này đối như Lai so một ngón giữa. Hắn liền phục rồi theo này đường đi đi sâu. Ni nhưng lòng dạ mộng ảo cảm giác. Mê hoạt cảm giác càng ngày càng mạnh. Bởi vì nàng cảm giác mình bên người nam nhân rất có thể không phải người. Mặc dù mình xem không rõ hắn mạnh ở đâu. Nhưng theo nàng biết. Không biết cường giả từng cái quỷ dạp xuống nam nhân này dưới chân. Cung kính vô cùng. Tâm phục khẩu phục. Ni khả hiểu rõ. Nam nhân này hẳn là vượt quá chính mình tưởng tượng bên ngoài thần minh rồi. Đường đi đã sắp phải kết thúc. Mà tên này làm Ni khả huyết tục. Lại căn bản không có lúc trước đối mặt nam tử này thời điểm tâm tính. Nàng đã hết sức sợ tẩy ngươi tràn đầy kính sợ. Nhưng mà. Hạ cực nên là dạng gì còn là dạng gì. Thậm chí còn thường ngày mở video nói chuyện phiếm. Cùng hắn cái kia mũi mũi còn có mấu thân trò chuyện. Có đôi khi thậm chí còn có thể nhường Ni khả chạy đến chỗ cao. Ví như một cái nào đó cao lầu mái nhà. Một cái nào đó tháp nhọn đỉnh cao nhất. Giúp hắn đập một tấm thì rác ảnh đẹp. Dùng tới phát bằng hữu bầy. Ni nhưng trong lòng thật chính là ngày chó nàng tuyệt không nghĩ tới này lữ trình là như vậy, nàng thậm chí còn tăng thêm nam nhân này xá tin đồng thời nhìn bằng hữu của hắn vòng, đều là chút hết sức thông thường đồ vật, thậm chí còn có người nhắn lại ta nói tiểu tử ngươi làm sao không tham gia họp lớp, nguyên lai chạy đi chu du thế giới, ni khả rất muốn hỏi một câu chu du thế giới ngươi gặp qua ngược bại toàn tàu cường giả chu du thế giới sao nhưng mà nàng không thể nói. Chẳng qua là yên lặng tán thưởng. Dù sao. Cái kia ảnh chụp còn là chính mình đập. Mà bởi vì nàng xã tin tài khoản tương đối cao. Bằng hữu bày một ít gì đó vô cùng cao cấp. Tăng thêm mi khả bên ngoài thân phận có thể là một cách nào đó tập đoàn tài chính lớn nhân vật trọng yếu. Lần này thế mà bị hạ cực một chút đồng học đào móc ra tới. Bằng hữu của hắn vòng trực tiếp xôi trào. Đủ loại thảo luận dồn dập không dứt giả a đây là Tối tâm chi dạ tập đoàn đại cổ đông Ni Khả Giết không thể nào Ta đi Đây là cái gì xa hoa sinh hoạt bạn học cũ Người ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới vậy mà quen biết nhân vật như vậy sao bạn học cũ Đùi còn kém vật trang sức sao Ni Khả đọc lấy những tin tức này lúc Chỉ cảm thấy hết sức hài hước Bên nàng đầu nhìn thoáng qua cái kia thần linh nam tử Có thể nam tử vẫn là đang nhìn tinh không? Nửa năm trước, nàng cảm thấy xem tinh không là nhàm chán. Lướt qua lãng mạn nhân tố bên ngoài. Còn lại liền là một cách vũ trụ tính mịt tinh không? Có gì đáng xem nhưng bây giờ nàng lại lại sẽ không như thế cảm thấy. Nàng thậm chí theo nam tử này đáy mắt bên trong đọc lên một loại tưởng niệm cảm xúc. Tuổi tác đã mấy trăm tuổi tiểu ni có thể đột nhiên lính ngộ. Nàng rất muốn hỏi kỳ thật ngài là người ngoài hành tinh ai nhà của ngài thôn quê là tại tiên nữ tinh hệ vẫn là nhân mã tinh hệ vẫn là xa xôi cái gì thiên hà nào. Cho nên ngài mới như thế mạnh nhưng nàng không có nắm này loại xuẩn lời hỏi ra miệng. Mà là khéo léo rót hai chén rượu đỏ. Một chén cho hắn. Sau đó cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Hạ cực bỗng nhiên nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không có cảm tạ. Ni thật có chút chân tay luống cuống, mà Hạ Cực từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sổ đưa cho nàng. Ni khả mờ mịt tiếp nhận. Hạ Cực ôn hòa nói, mặc dù không cách nào biểu đạt cái gì, nhưng cũng xem như cảm tạ lễ vật đi. Bọn hắn thí nghiệm đã kết thúc, chúng ta đường đi cũng phải kết thúc. Đây là ta vì ngươi mà viết một một ít tri thức, có thể sẽ có ít. Ni khả dĩ nhiên biết thí nghiệm kết thúc. Như nhân loại thời nay coi như một khỏa đạn hạt nhân tiếp lấy một khỏa phóng ra Cũng không cách nào giết chết nam nhân này Bốn thế lực lớn cường giả dồn dập suốt mã Cũng đều tâm phục khẩu phục bại lui Còn thí nghiệm cái gì này căn bản cũng không phải là thí nghiệm Mà là một trận chứng kiến Chứng kiến này chối thức ăn đỉnh cao nhất nam nhân tồn tại Nàng nói tiếng cảm ơn Sau đó thoáng lật qua lật lại cái kia sách mỏng tử Chẳng qua là nhìn mấy hàng Nàng song đồng liền không nhìn được trừng lớn Thứ này lại có thể là một phần vì nàng chế tạo riêng bí pháp nàng hô hấp đều nhanh Liên tục lật qua lật lại Mà hạ cực sớm đã thành thói quen này loại bộ dáng Thật lâu Ni khả mới thanh tỉnh lại Nàng biết có huyền sổ này Thực lực của nàng ít nhất có thể tăng lên gấp đôi Nguyên bản nàng căn bản vô duyên đến bên trên siêu phàm bảng danh sách. Hiện tại cũng có thể thử một lần. Mà lại thứ tự rất có thể gần phía trước. Nàng vô cùng cung kính đối hạ cực nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại hỏi. Ta có thể hay không để ngài lão sư hạ cực gật gật đầu? Ni khả vui vẻ ra mặt. Giống như chân chính tiểu nữ hài. Mừng khấp khởi hô hào. Lão sư hạ cực mỉm cười ước tiếng. Bây giờ hắn chỉ cảm giác đến thân thể của mình bắt đầu vì sợ mà tâm rung động động. Có lẽ hắc chiều cùng mặt trời muốn thức tỉnh. Hắn nhìn về phía này tiểu hấp huyết dùm nói tiến ta về nhà hải thì thủ tục cái gì nhớ kỹ làm tốt, mặt khác. Sẽ giúp ta một vấn đề nhỏ. Tiểu hấp huyết dùm nói. Gấp cái gì hạ cực cười nói. Có thể hay không giúp ta chuẩn bị rất nhiều máy tính bảng. Mỗi cách trên máy vi tính đều muốn hạ đầy khác biệt trò chơi Tốt nhất là nữ sinh chơi trò chơi Nhớ kỹ ta muốn máy rời Trừ cách đó ra cho thêm ta xứng một chút di chuyển nguồn điện có thể lợi dụng sạc pin năng lượng mặt trời tốt nhất Ni khả Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 121 Cở thiên huyền nữ 11 âm 4079 chữ trong bóng tối Màn hình lộ ra nhất là chi sáng lên Mà trên đó số liệu trang nhanh chóng chớp động. Tên là Bạch ưng tóc trắng trung tướng không chớp mắt nhìn xem này chút số liệu. Hắn đã vô lực lại nói cái gì? Hắn thậm chí đang suy nghĩ lúc trước chính mình lại dám phái tay bắn tỉa đi tập kích nam nhân kia đơn giản liền là không muốn sống nữa. Làm sao sẽ mạnh như vậy quá mạnh? Bạch ưng nhìn xem này chút số liệu. Những hình ảnh này. Đáy lòng kinh ngạc như là sóng to nộ đào Một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào buồng tim Cha đạt lấy hắn nguyên bản tự tôn Thân vương thiên sứ trưởng rớt Như lai đều bại mà lại thế mà đều không có đo ra nam nhân kia một chút sâu cạn Cái này sao có thể a? Ha ha Mang theo tử dếu cùng điên cuồng tiếng cười tại trong tính thất vang lên Bạch ưng như là ngước nhìn vô tận vô biên vô ngân bầu trời Hắn biết mình kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì tư cách đi khảo thí nam nhân này. Ba, hắn lật qua lật lại số liệu trang tay cuối cùng vô lực rũ xuống thở dài một tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa. Hôm nay, Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật sở chỉ huy đã tán đi, bởi vì thí nghiệm đã hoàn thành. Hắn tự mình đưa lữ diệu diệu y sinh đi ra này tỏa đại lâu, bởi vì hắn biết Từ nay về sau, lữ Diệu Diệu rất có thể liền là gắn bó nam nhân kia nhân tính trọng yếu nhất mối quan hệ. Mà trước đó vài ngày, tòa lầu này tầng chỗ cao nhất nam nhân kia cũng tự thân xuất mã. Đi khảo nghiệm nam nhân kia, kết cuộc cũng không có khác gì. Tên kia làm hạ cực nam nhân tồn tại tựa hồ liền là tại tuyên cáo vô địch. Không thể nào là ai nhĩ qua đặc dung dịch, thậm chí thần linh biếu tặng cũng không đủ nói rõ sự cường đại của hắn. Hắn đến cùng là cái gì Bạch ưng còn đang thì thảo lấy. Chống trải sở chỉ huy. Không còn trước đó huyên náo cùng bận rộn. Rất nhiều màn hình chỉ dư cảnh góc điểm đỏ còn tải lói lên lói lên lấy. Nhưng mà màn hình cũng đã toàn bộ đều đen. Mà Bạch ưng trước mặt cái kia màn hình cũng cuối cùng đen. Hắn chán nản ngồi trên ghế Vòng lăn hoạt động Mang theo hắn về sau trượt ra vài thước Bạch ưng cần một chút thời gian Tới triệt để tiêu hóa này chút Dù sao hắn nhận đả kích quá lớn Nếu như không thể bình phục thần tâm Sau này có lẽ sẽ rất khó lại tiến bộ Không biết qua bao lâu Đêm càng ngày càng sâu lắng Giữa hè mưa rào lúc bút gõ lấy cửa sổ Mà đúng lúc này Toàn bộ cao ốt bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ dị thanh âm. Ngay sau đó. Trong phòng chỉ huy hết thảy màn hình cạnh góc điểm đỏ đều mờ đi. Bị cúc điện làm sao có thể bạch ưng ngạc nhiên. Tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật có được hai đài dự bị máy phát điện. Liên là để phòng nhảy điện mà chuẩn bị. Nếu như muốn mất điện. Trừ phi cái kia hai đài dự bị máy phát điện cũng mất đi hiệu lực. Có thể. Này lại làm sao có thể chứ đang nghi ngờ thời điểm. Hắn chợt nghe giày cao gót cọc cọc tiếng từ đằng xa truyền đến. Càng ngày càng gần. Ngay sau đó. Thanh âm kia ở trước cửa ngừng. Ghép ghép. Khóa lại cửa bị trực tiếp đẩy ra. Ngoài cửa một vùng tăm tối. Bạch ưng hỏi người nào không có người trả lời. Bạch ưng vẻ mặt lạnh lẽo phát ra tiếng hừ nhẹ. Nhưng hắn mới phát ra hừ nhẹ liền cảm nhận được một cỗ thấu xương giá lạnh Đó là dường như tháng chạp tuyết lớn giá lạnh Nhường trái tim của hắn đến linh hồn đều như rơi tuyết vũ yên. Vô pháp thở dốc, Sắc mặt trắng bệch, Rõ ràng, người tới mạnh mẽ căn bản không phải hắn có thể ước đoán một phần vạn Bạch ưng trừng lớn mắt Hắn nghe được một tiếng nhẹ nhàng ba âm thanh tựa hồ có đồ vật gì bị đặt ở cổng Ngay sau đó trước cửa truyền đến ra vẻ đè ném khàn giọng giọng nữ Đi khảo thí 007 Câu nói này nói xong hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh Từ từ Bạch ưng cũng có thể động điện cũng khôi phục Hắn vội vàng mở đèn lên chỉ thấy cổng thả một cái màu vàng kim pho tượng Pho tượng kia sinh động như thật Tràn ngập cổ lão khí tức Trên đó là một cái ngồi tại thiên mệnh huyền điểu trên lưng nữ thần Nữ thần tay trái nâng sách, tay phải chấp trường kiếm. Này rõ ràng là trong thần thoại. Cổ thiên huyền nữ bộ dáng. Cổ pho tưởng có được kích thích thân thể tăng cường ghen tác dụng từ đó có khả năng vận dụng siêu nhân lực lượng. Này tại cổ đại gọi là đồ đẳng tế bái đồ đằng dùng sinh linh tính, sau đó lại quan tưởng có linh tính. Đồ đẳng là có thể tại thời điểm chiến đấu thu hoạt được lực lượng cường đại. Thế nhưng này đồ đẳng cũng điểm đủ loại khác biệt tốt có thể giao phó siêu phàm giả lực lượng mạnh hơn. Bạch ưng nắm lên cái kia cửa thiên huyền nữ pho tượng thoáng cảm ứng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một cố lực lượng kinh khủng theo trong pho tượng truyền đến. Kích phát thân thể của hắn. Khiến cho lực lượng của hắn so nguyên bản nhiều không biết nhiều ít. Mà đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Bạch ưng mặc dù lại thế nào trầm mụn lúc này đáy lòng cũng là mừng như điên. Nhưng theo hắn tiếp xúc pho tưởng kia. Vừa mới nữ nhân kia một câu đi khảo thí 007 liền như là mệnh lệnh. In dấu khắc ở trong lòng hắn. Khiến cho hắn vô pháp không đi chấp hành. Cậu cậu cậu. Giày cao gót thanh âm rất có tiết tấu trên mặt đất phát ra giòn vang. Ngay sau đó chính là ngừng lại. Sau đó lại vang lên. Giày cao gót đi lên chân xài xoay ngay cả lên, hoàn thành một cái xoay tròn động tác. Màu trắng quần lùa mỏng cũng tùy theo xoay chuyển. lữ diệu diệu dừng lại chuyển động quần lùa mỏng theo quán tính lại bày hai lần chính là rủ xuống quá gối. Bên nàng đầu nhìn về phía trước mặt tiểu tô. Hỏi. Thế nào? Xem được không hả tiểu tô nói. Diệu diệu tỷ ngươi này tăng ca trực tiếp tăng thêm hơn nửa năm. Đi thời điểm vẫn là cuối mùa thu đâu. Hiện tại cũng cuối mùa hè. Điện thoại cũng liên lạc không được thật là khiến người ta lo lắng. Vừa nói, nàng một vừa quan sát lứ thầy thuốc, sau đó cười nói làn da trắng da. lữ diệu diệu cũng cười cười lấy nhìn xem nàng. Đột nhiên nói. ngươi lo lắng cái gì tiểu tô nói. Ta là bang huyên trưởng ta lo lắng. Tẩu tử xinh đẹp như vậy. Một phần vạn bị người bắt cóc đây nói bậy. Ta là dễ lừa gặp như vậy người nha. Diệu diệu đánh một cái tiểu tô cánh tay. Sau đó nói. Hắn đâu có nói gì hay không thời điểm trở về tiểu tô nói. Cũng khéo. Kaka gửi tin tức bảo hôm nay chàng vàng tối tốt. Hắn vòng quanh trái đất du lịch đã kết thúc. Hai người đều ăn ý không nhắc lại trước đó tay bắn tỉa phục kích sự tình. Tiểu tô bỗng nhiên nói trong phòng quá mờ. Sau đó, nàng chạy đến phía trước cửa sổ kéo ra xem. Buổi chiều liệt nhật vầng sáng theo bên ngoài rơi vào. Nhưng trong phòng mở điều hòa không khí. Khí lạnh đánh vô cùng đủ. Trong phòng bếp chuyển đến tô mụ mụ bắt đầu chuẩn bị bữa tối thanh âm. Hôm nay dù sao cũng là tiểu cực trở về thời gian. Nàng nhất định phải chuẩn bị tiệc mới được. Hết thầy đều lộ ra hết sức ấm áp. Sắc trời ngấm dần rời trục trước khi hoàng hôn. Hạ cực đáp về tới Hải Thị. Hắn cũng không có lập tức trở về nhà. Mà là trước đến xem thiên cảnh thế ra tám tòa nhà 304 thất vẫy đối Lão Phu Thê. Thậm chí còn mua chút thăm hỏi đồ vật. Lão Phu thi nhìn thấy hắn cũng thật bất ngờ. Nhưng tựa hồ cũng không đáng ghét hắn bái phòng. Thậm chí lôi kéo hắn nói không ít lời. Về sau, hạ cực lúc này mới quay trở về nhà. Hắn đứng ở nhà trước cửa, hơi chút lưỡng lự, chính là đưa tay gõ cửa một cái. Rất nhanh, môn mở ra. Mở cửa là diệu diệu. Diệu diệu nhìn xem trước cửa nam tử đột nhiên ngầm miệng. Bốn mắt nhìn nhau trong đó cất giấu rất nhiều cảm xúc. Ngay sau đó, nàng hốc mắt liền đỏ lên. Nước mắt liền soạt soạt chảy xuống. Nàng hướng phía trước bước ra một bước Mà hạ cực đã sang hai cánh tay ra Hai người ôm nhau tại cùng một chỗ Diệu diệu nức nở nói Người cuối cùng trở về Người cuối cùng an toàn hồi trở lại đến rồi hạ cực không nói gì thêm Mà là ôm nhu ôm tiếng u Vinh quy quy Mơ Diệu diệu lôi kéo hạ cực tay về tới trong phòng Tiểu Tô cùng Tô Lâm Ngọc đều nhìn nam tử kia trở về trên mặt mang theo thần sắc kích động. Tô Lâm Ngọc xoa xoa đắt đỏ lên con mắt, rồi lại là lộ ra nụ cười nói, ngươi đứa nhỏ này. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ngươi trước cùng lữ thầy thuốc trò chuyện, một hồi ra tới ăn cơm chiều. Tiểu Tô bởi vì thường xuyên cùng hạ cực video, cho nên cũng không có nhiều lời như vậy muốn nói. Chẳng qua là nói một tiếng các ngươi trầm trò chuyện. Sau đó chính mình thì là chạy vào phòng nhỏ khép cửa phòng lại Nàng đây là làm ca ca cùng tẩu tử lưu lại hai người thế giới không gian Mà không làm bóng đèn lữ diệu diệu hai chân dính chặt vào nhau Cúi đầu nhẹ nhàng giấy rua thân thể Bỗng nhiên nàng kéo một phát hạ cực Nói một tiếng đi theo ta Sau đó hai người chính là tiến nhập phòng ngủ Vừa vào phòng ngủ Diệu diệu bỗng nhiên liền cắn môi một cái Nắm hạ cực té nhào vào trên giường Sau đó nói khẽ Chúng ta cũng không nhỏ Kết hôn đi Hạ cực ngưỡng nhìn trần nhà Không biết đang suy nghĩ gì Diệu diệu lại nói Khảo thí sự tình của ngươi còn không có kết thúc Trung tướng kia còn giống như muốn đồng thủ Ta cảm thấy Hạ cực thuận miệng ốm tiếng Diệu diệu lại chợt giống như nghĩ tới điều gì Đồ đằng bọn hắn Lực lượng nguồn suối là đồ đằng Ngươi chỉ cần đi lấy đến đồ đằng Là có thể lợi dụng đồ đằng càng tiến một bước Hơn nửa năm qua này Ta mặc dù bị cấm túc tại tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật Nhưng cũng một mực tại yên lặng quan sát đến bọn hắn Ta nhìn thấy qua cái kia đồ đằng ở đâu Ngươi lợi hại như vậy Nhất định có thể đi vào tay Chỉ cần vào tay Ngươi là có thể mạnh hơn Sẽ không còn có người có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Chúng ta là có thể vượt qua yên ổn tháng ngày. Hạ cực cũng không trả lời. liền là tính tính nghe nàng nói lời này. Cảm thụ được cùng nàng thân thể chạm nhau mà mang tới ấm áp cảm giác. Diệu diệu tựa hồ cảm nhận được hắn hứng hờ. Thế là quát lên, hạ cực. Hạ cực lại ớt tiếng ừ, liền không nói gì nữa. Hắn ngửa đầu. Chỉ cần về sau lại thoáng nhìn một chút. Ánh mắt liền có thể xuyên qua phòng ngủ cửa sổ pha lê. Mà thấy hoàng hôn thời điểm đầy trời thương vân. Dày nặng thương vân mạ nhộm thay đổi dần côi đỏ. Như giấy núi kéo dài. Lại như thú triều dâng trào. Hắn phát ra một tiếng từ dễu tiếng cười. Diệu diệu hỏi. Ngươi thế nào hạ cực bỗng nhiên một cách vươn mình. Nắm nàng đặt ở dưới thân. Sau đó hai tay nâng khuôn mặt của nàng. Ôn hòa nói. Chúng ta đi ăn đồ nướng. Diệu diệu. Mẹ ngươi làm cơm tối. Cái kia đồ ăn đêm đồ nướng. Vì cái gì ăn đồ nướng hạ cực nhắm mắt lại. Trong đầu nhanh chóng từng lúc trước niên doanh ngựa xe đến một cái thành nhỏ. Mà diệu diệu ăn mặc tên ăn mày quần áo vội vàng chạy tới trộm chính mình đồ nướng bộ dáng, Lại lói lên những cái kia vút ve an ủi mấy trăm năm bên trong. Hai người ngồi cùng một chỗ nhớ lại lần thứ nhất gặp mặt. Nhớ lại một đời trước gặp mặt. Hắn nói khẽ bởi vì ta ra thích. Bởi vì ta đã không thể xác định quay trở về nguyên vũ trụ, có thể hay không tái kiến nàng. Như vậy, liền để có cùng nàng đồng giảng khuôn mặt ngươi, lại theo ta ôn tập một thoáng cuối cùng này hồi ướp đi. Nhìn thấy diệu diệu còn lộ ra vẻ nghi hoặc Hạ cực mỉm cười nói, ngươi theo ta đi ăn đồ nướng. Ta liền nghe ngươi đi lấy đồ đẳng. Diệu diệu. Muốn hay không như thế ủy khuất a Làm đến giống như đồ đẳng là không đồ tốt giống như. Ngươi không lấy là xong. Nàng chống nạnh sinh khí. Giữa hè ve kêu con ếch gỏi bên tai không dứt Một nhà bốn người. Như là tầm thường nhân ra một dạng. Ngồi tại nhà hàng bàn dài trước. Tô mụ mụ dùng tâm làm rất nhiều món ăn. Vô cùng phong phú. Bực này phong phú tiệc tối Tự nhiên nhường hạ cực Tiểu tô Diệu diệu ba người đều không ngừng gắp thức ăn cúi đầu ăn cơm Tô lâm ngọc ở một bên cười un hỏa Bỗng nhiên Hạ cực nhìn về phía đối diện muội muội nói Tiểu tô Ngươi có cái gì thức ăn cầm tay hạ tiểu tô Có à Cà chua trứng trắng Trứng gà xào cà chua Rau trộn cà chua chứng trần nước sôi. Hạ cực nói, có thể hay không nấu canh thịt dê. Hạ tiểu tô dò xét mắt thấy hắn, ngươi sẽ không đem ta cùng bên trong tiểu tô làm lẫn lộn đi. Ta sẽ không nấu bên trong ta sẽ. Hạ cực nói, học đi, ta muốn uống ngươi nấu canh thịt dê. Hạ tiểu tô tính tính nhìn xem hắn, thật lâu bỗng nhiên gật gật đầu, ừ, tiếng được a. mấy người đang nói chuyện thời điểm đột nhiên điện thoại di động vang lên. Đó là cùng trung tướng liên hệ một tuyến điện thoại. Màn hình điện thoại di động sáng lên. Trên đó tin tức lói lên. Hạ tiên sinh. Còn có một trận cuối cùng khảo thí. Người nguyện ý lúc nào tiến hành hạ cực án lấy tin nhắn. Trở về câu. Khảo thí nội dung là cái gì rất nhanh. Tin tức lại trở về. Cùng ta chiến đấu. Hạ cực vẻ mặt tính lặng. Hắn một bên đầu. Thấy diệu diệu. Diệu diệu rất khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của hắn Rõ ràng hiểu rõ là ai đang cho hắn gửi tin tức Tiểu tô thì là không rõ ràng cho lắm Còn tại nói Cả Không phải là vị kia tối Tâm chi giả tập đoàn đại cổ đông đang cấp ngươi gửi tin tức À ngươi làm sao ra ngoài một lần Quen biết người lợi hại như vậy nha Tô Lâm Ngọc Hiếu Kỳ nói Cái gì tối Tâm chi giả tiểu tô nói Ngươi cũng không thể bắt cá hai tay. Hạ cực thuận miệng nói. Ngươi nói là ly khả A ta cùng nàng cũng chính là tại đường đi bên trong quen biết. Lẫn nhau tăng thêm cái xá tin mà thôi. Tiểu tô nói, người đó cho ngươi phát tin tức diệu diệu tắm vào nói. Tiểu tô, ngươi đừng hỏi nữa. Ta còn không phải là vì ngươi lo lắng nha, diệu diệu tỉ. Ta tin tưởng hạ cực. Tô lâm ngọc vội vàng nói, đều đừng nói nữa, ăn cơm hạ cực muốn về ngày mai hai chữ lại bị diệu diệu một thanh nhẫn xuống tay vào đêm hạ cực mang theo diệu diệu ra ngoài ăn đồ nướng đường phố bên trên người rất nhiều nhưng đối hạ cực mà nói rồi lại cơ hồ là chống sống hắn cùng diệu diệu ôn lại một lần hồi ức chính là ngồi tại quầy đồ nướng cái bàn đối diện hỏi vì cái gì cản ta hồi phục diệu diệu nói ta sợ sợ cái gì hạ cực Ngươi nghĩ hắn là biết thực lực ngươi Mà loại tình huống này hắn còn dám khiêu chiến Khẳng định như vậy có cái gì khiến cho hắn tràn ngập lòng tin áp chủ bài Đoạn thời gian trước Ta nhìn hắn mỗi ngày đều hết sức đồi phế Nhưng lại tại ta rời đi cách kia mấy ngày Hắn bỗng nhiên tỏa sáng tự tin Phải biết ngươi hết thảy khảo nghiệm số liệu hắn đều có thể thấy như vậy Nhất định là xảy ra chuyện gì Hạ cực cười nói, ngươi lại muốn ta trộm đồ đằng có đúng hay không rượu rượu. Ai? Nhà không nói với ngươi, ngươi người này tại sao như vậy tử? Hạ cực nói. Tốt. Ta đi. Như vậy. Ta nên đi chỗ nào lấy này đặt về càng cao lực lượng môi giới đâu diệu diệu nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu nói. Ngươi phát một cái tin tức cho Bạch ưng. Liên nói ba ngày sau tại ven biển trường kiếm mỏm đá quyết chiến. Sau đó chúng ta thừa dịp hắn ra ngoài đi hướng tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật Ta biết đồ đằng ở đâu mà ngươi vào tay đồ đằng là có thể đi cùng bạch ưng quyết chiến Hoàng huyên vạn tuệ 15 chương 122 Ngươi như nguyện ý chính là thiên đế 11 đến 4 112 chữ 3 ngày sau Thiên rơi mưa rào Nước mưa rầm rầm theo bốn phương 8 hướng chảy đến Xâm nhập này tỏa thành nhỏ một bên cạnh góc sừng bên trong Thỉnh thoảng thì là mấy đảo lôi điện đập tới này ngày mùa hè hôn đêm Chiếu thiên địa một cái chớp mắt tái nhợt Có lứ diệu diệu dẫn đầu Có hạ cực từ thân bản sự Lấy được một cái dấu ở tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật cổ đại pho tượng cũng không khó khăn Hạ cực chẳng qua là vừa đến tay Liền cảm nhận được này cổ đại trong pho tượng thân tàng huyền diệu Đó là một cách ngồi ngay ngắn ở màu vàng kim đế tỏa bên trên nam tử. Vô cùng uy nghiêm. Bốn phía tường vân đột khởi. Bay lên tiêu tán. Càng có đủ loại vô số tường thủy chen trúc. Nếu là dùng kính lúc đi quan sát. Có thể nhìn thấy mỗi một cách tường thủy đều là sinh động như thật. Tinh tế vô cùng. Nhất là đôi mắt. Đều cho người ta một loại ngươi tại nhìn chăm chú nó. Nó cũng tại nhìn chăm chú ngươi cảm giác. Chỉ cần thoáng nhìn xem. Bất kỳ người nào đều sẽ minh bạch này căn bản cũng không phải là người có thể điêu khắc ra tới thần vật. Mà hết thảy này hết thảy đều phản phất là tại chứng kiến pho tượng kia nguyên chủ thân phận bất phàm. Để cho người ta nhìn không được đi ước đoán. Đây là ai có thể ngươi mặc dù đọc qua qua tất cả tôn giáo điển tịch. Cũng sẽ không tìm được một cái cùng hình tượng này xác thực đối ứng thần linh. Sau đó, ngươi nhìn không được lại đi xem pho tượng kia. Ngươi liền sẽ phát hiện, pho tượng kia gương mặt là trống giống. Hạ cực không có hỏi chuyện gì xảy ra. Diệu diệu cũng gương mặt không hiểu. Nàng ngồi về mưa xa trong xe. Ngồi tại vị trí lái bên trên. Khởi động xe. Sau đó điều điều hướng dẫn nói. Hạ cực. Từ nơi này đến trường kiếm mỏm đá. Cần nửa giờ. Ngươi xem một chút pho tượng kia bên trong đến tổt cùng có bí mật gì. Có thể hay không giúp ngươi tăng lên tới mạnh hơn cảnh giới. Vừa nói, nàng một bên khởi động cần gạt nước. Rào rào rào nước mưa bị bỏ qua một bên. Bởi vì là ngoại u. Ánh mắt không có bị che chắn. Nơi chân trời xa cách kia lói lên lói lên ánh trước. Vẫn cứ chói mắt. Diệu diệu nói một tiếng ta xuất phát Nói xong nàng đạp xuống chân ra Xe tải hồ nước trong đất cung ra một hát nước dấu vết Chính là hướng về không người lúc tối lúc sáng con đường mà đi Hạ cực ngồi ở vị trí ghế bên tài xế vuốt vút pho tượng kia Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cổ đại pho tượng bên trên truyền đến từng tia tinh thần liên hệ Tựa hồ chỉ muốn hắn thuận theo lấy này chút liên hệ Là có thể bị dẫn sắt hướng có được càng cường lực hơn lượng con đường. Hắn bây giờ mặc dù không có kích hoạt hắc triều, nhưng mà lực lượng tinh thần đã rất mạnh mẽ. Hắn có thể từ những thứ này liên hệ bên trong cảm nhận được rất nhiều thanh âm. Mạnh mẽ tôn sùng dung hợp ta. Thành là chân chính thần linh hạ cực ngươi còn đang chờ cái gì những âm thanh này không có dụ hoạt mà là một loại gần như chân thực trải nghiệm cái này khiến hạ cực hiểu rõ chỉ cần hắn bắt đầu dung hợp có lẽ. Này thần bí cổ lão pho tượng phía trên cái kia đế tỏa nam tử khuôn mặt liền lại biến thành mặt của hắn. Còn đang chờ cái gì ngươi không muốn mạnh lên sao ngươi một đường đi tới. Ngươi một giấc chiêm bao thiên thu ngươi khao khát. Mong muốn không phải liền là mạnh lên sao Cơ hội ngay tại trước mắt ngươi còn bao la mờ mịt cái gì đâu Chẳng lẽ ngươi liền nhát gan như vậy Liền mạnh lên đều không dám sao hạ cực nắm lấy pho tưởng kia Đột nhiên theo trên đó mở ra ánh mắt Diệu diệu lo lắng nhìn hắn một cái Ôn nhu nói không muốn có áp lực quá lớn Nếu như Nếu như ngươi xảy ra chuyện bất kể như thế nào Ta đều sẽ tùy ngươi cùng một chỗ Sống cũng tốt chết cũng tốt ta cũng sẽ không cải biến. Cô độc đêm yên tĩnh. Đường đi bất quá nửa giờ. Hạ Cực nói, thả điểm âm nhạc đi. Được, diệu diệu điều đi âm nhạc phát thanh. Phát thanh lập tức truyền đến du dương tiếng nhạc. Thoát ra hồng trần, đường dài không cần hỏi về trần. Lòng yên tĩnh như mặt nước sẳng lặng bên trong có càn khôn. Nửa đời chìm nổi, nguyện này một đôi tay cũng có thể lấy xuống sao trời tu ta một khỏa phàm tâm liếm ta nửa đời điên cuồng rất mộng nhóm lửa một ngọn đèn sáng dạy ta xâm phá vạn vật chúng sinh là huyến là không người nào lại mang đi linh hồn của ta mà ta ngã trầm bồng đáng chìm chìm nổi nổi qua cả đời người nào tới cùng ta đẩy ra rác ngổ cánh cửa này tổ tán ly hợp cười một tiếng mà qua người ta đều phàm nhân hạ cực bỗng nhiên cười lắc đầu Hai tay của hắn nắm lấy cái kia thần diệu vô biên pho tượng. Hơi hơi ngửa ra sau đảo. Nhắm hai mắt. Cảm thụ được này ngắn ngủi mà dài đằng đắng đường đi. Đêm mưa. Lôi đình. Cô xe. Âm nhạc. Hai người. Thời gian rất nhanh cũng rất chậm. Xoạp xoạp. Xe ngừng lại. Diệu diệu nói khẽ. Chúng ta đến. Hạ cực như là ngủ một giấc. Hắn mở mắt ra nghiêng đầu liếc mắt nhìn trầm chầm, chầm bên cạnh người nữ tử. Sau đó đem cái kia vô diện màu vàng kim đế giống thả trên ghế ngồi. Sau đó bắt nắm phim hoạt hình in hoa rủ. Nói với diệu diệu tiếng. Úi! Ta đi! Diệu diệu nói. Cố gắng lên hạ cực gật gật đầu. Sau đó. liền một mình đi xuống xe. Căng ra rủ. Suy nghĩ một chút lại đem nguyên bản là cùng diệu diệu điện thoại ném đi trở về Điện thoại tại chỗ ngồi ra trên nệm gãy hai lần đụng vào tay sát mới dừng lại Diệu diệu lại ngẩn đầu cái kia nam nhân đã đi xa Nàng lại vội vàng đối bên ngoài hô ta liền đứng ở mới vừa tới lúc bãi đỗ xe chở ngươi ta chờ ngươi cùng nhau về nhà Cách gọi là trường kiếm mỏm đá Chính là này hải thị dĩ bắt lân cận thiên sông chỗ một khối đột xuất nham thạch Nham thạch như trường kiếm Cho nên tên trường kiếm mỏm đá Lúc này Một tên lão giả tóc trắng đang chấp tay Đứng tại cái kia mỏm đá thạch phía trên Thân hình hắn như là thần linh Lúc này lại phủ không mà lên Đứng giữa không chung Hoàn toàn vi phạm với vật lý học quy luật Mà tại đây ngày mưa rông Đứng được cao minh lộ ra liền là sẽ bị xét đánh Nhưng mà Lôi đình mặc dù đánh xuống, nhưng cũng như ôn thuần con rắn nhỏ theo bên cạnh hắn bơi qua, lại hoàn toàn không đối hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Đúng thế. Này người phàm không thể tiếp nhận thiên địa oai, đã bị cái kia lão giả tóc trắng thuần phục. Bạch ưng đạt được cổ thiên huyền nữ cổ đại điêu khắc, tiến hành dung hợp. Từ đó thu hoạt được như vậy lực lượng kinh khủng. Hắn thể xác tinh thần đều tắm gội tại một loại nhân thượng chi nhân là vì thần linh trong sự kích động. Trên mặt hắn mặc dù yêu nguyên bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại đã sớm sôi trào. Mừng như điên mừng rỡ đây quả thực so những thứ ở trong truyền thuyết thần linh biếu tặng càng hữu dùng chỗ. Cách này lại khiến cho hắn nhìn không được tò mò cách kia đưa tặng cửu thiên huyền nữ do tượng cho nữ nhân của hắn là ai. Suy nghĩ của hắn chặt đức bởi vì hắn thấy hắn chờ người tới Hạ gục người này, này số hiệu 007 vật thí nghiệm Hắn liền là thiên hạ đệ nhất, liền là tối cường Nhưng mà bạch ung rất nhanh lại thấy được buồn cười sự tình Một người như vậy Thế mà còn che dù đêm mưa bung rù Chẳng phải là chỉ có phàm nhân mới làm như vậy sao hắn chắp tay nhắm mắt Lặng lặng nói Hạ cực Ta chờ ngươi đắt lâu Ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, mà ngươi cũng hẳn là thụ thần linh biếu tặng, mới có thể đạt cho tới hôm nay một bước này. Tới đi, ngươi ta ở giữa tới trận chiến cuối cùng, này một trận chiến cũng là một lần cuối cùng thí nghiệm. Hạ cực sơ dù đen, nhìn trước mắt lão giả tóc trắng. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, lão giả này đã đạt đến có khả năng thành thảo thao túng thiên địa chi lực mức độ Lúc này lôi vũ chi dạ càng sẽ khiến cho hắn thực lực cực lớn trình độ tăng lên Đặt ở một cái thế giới khác Hắn liền là thập cảnh Mà lão giả tóc trắng này liền là 12 cảnh viên mãn Mà lại là một cái tải sân nhà ưu thế bên trong 12 cảnh viên mãn Nhưng hắn vẫn là vô cùng đơn giản nói một tiếng Ngươi ra tay đi Bạch ưng thở một hơi dài nhẹ nhóm cảm thụ được lực lượng cường đại Mỹ hảo hắn cũng không nói nhảm, bỗng nhiên ở giữa, sờ ngón tay lên, cao cao tại thượng hướng mặt đất bóng đen kia xa xa nhất chỉ, nhất chỉ kết thúc, thiên địa chi lực theo hắn chỉ hướng, hóa thành một đầu ngang qua thiên địa cự quyền, siết chặt mưa gió năm ngón tay, trong nháy mắt mang theo này phương không gian lực lượng, hướng về hạ cực quét ngang mà đi, quen thuộc một màn. Lúc trước là hắn cứng ép đột phá 12 cảnh đánh bại 11 cảnh viên mãn lão tổ Bây giờ lại là người bên ngoài dùng 12 cảnh lực lượng tới đối với mình này thập cảnh người Nhưng thì tính sao hắn không có thu hồi dù đen Cũng không có vứt xuống dù đen Cũng không thấy có động tác gì Chẳng qua là nhất niệm sinh ra Trước người sau người mịt mờ pháp tướng như liên tràn ra Mỗi một tơ pháp tướng đều tích chứa hắn đối thế gian vạn vật nhận biết Đều đã bao hàm hắn đã từng phía trước cửa sổ khổ đọc suy nghĩ Đều đã bao hàm hắn đi trăm triệu dặm đường chỗ lính hội đồ vật Đây đều là chính hắn Có lẽ cất môi giới Đi đường tắt Nhưng cuối cùng vẫn là chính hắn đoạt được Pháp tướng chi sen như cử thuẫn phía trước Ngăn ở cái kia mưa gió cử quyền con đường phía trên Sen quyền chạm nhau bành âm thanh lớn như sấm, bốn phương nước mưa tản ra mà không rồn dập chấn vỡ như là đánh ra một mảnh chân không. Hạ cực bị này cử lực oanh kích hướng di động về phía sau mấy trượng, nhưng kỳ gì là cả người hắn đều không có chịu ảnh hưởng, liền dù đều không có bị chấn sinh ra nửa chút động diêu, giống như theo một cách không gian rời đến một không gian khác, có chút năng lực nha. Bạch ưng thấy cảnh này cười to nói Ngươi làm sao không cần thiên địa lực lượng hạ cực thản nhiên nói Ta sẽ không Bạch ưng tùy tiện cười nói Cái kia ta dạy cho ngươi Nói xong Hắn phản phất là một cái tuổi nhỏ hài đồng đạt được này mạnh mẽ món đồ chơi mới Mà không kịp chờ đợi lộ ra được biểu hiện lấy Tựa hồ muốn xem đến người khác điên cuồng kinh ngạc Sau đó quỳ xuống đất nhận thua Hắn mới có thể trong lòng sảng khoái hắn hết thảy lòng tin đều là căn cứ vào này phía trên. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền hướng về hạ cực đánh xuống. Bành bành bành thập cảnh pháp tướng có thể ngăn cản thiên địa chi lực, bản thân liền là kỳ tích. Hướng chi như vậy cuồng mãnh thiên địa chi lực này hoàn toàn liền là tại dùng thậm chí không phải pháp thân phàm nhân thân thể. Mạnh mẽ chống đỡ thiên địa. Mà cái kia Bạch Ưng tựa hổ mới chỉ nghiện, hai tay đột nhiên một tấm. Nhất thời Hạ cực thấy vô hình lại lực lượng cường đại theo bốn phía hướng hắn đè xuống. Khiến cho hắn vô pháp động đậy. Tình hình này giống như trước đó hắn giết lão ngô lúc là giống nhau. Không. Có lẽ càng thêm cái gì chi. Bởi vì lúc trước chính mình chẳng qua là có thể miễn cưỡng vận dụng thiên địa chi lực. Có thể hiện tại này Bạch ưng lại là có thể hoàn toàn điều động. Ngay sau đó hắn lại thấy Bạch ưng nhấc tay vồ một cái. Nắm lên vừa vặn đánh xuống một đảo sấm sét màu tím Lôi điện hóa thành chiếu sáng sàng dỡ trường thương màu tím Mới mới xuất hiện Đã ở một cái chớp mắt vạch phá đêm mưa trời cao Hướng hắn đâm tới nơi xa Trong xe Diệu diệu an tính nhìn xem cái kia kịch liệt chiến cuộc Còn có cái kia cố chấp nam tử Nàng lại hít lên xe trên nệm vô diện màu vàng kim đế giống Lại thăm thắm thở dài Oanh lôi thương bắn rơi tại hạ cực trên thân. Mà một kích này rõ ràng không phải cô lập nhất kích. Theo lôi lưới lây vào cái kia pháp tướng chi lá chắn bên trên lúc. Vạn rằm trên bầu trời tất cả lôi đình đều như bị một thương này dẫn sắt. Mà trong nháy mắt phóng điện. Sinh ra mấy chục mấy trăm đảo hồ quang điện. Từ đằng xa xem qua như là hùng vĩ trăm điện quy nhất dầm dầm dầm liên miên không dứt lôi đình tại một cái chớp mắt đã đánh ra mấy chục mấy trăm đạo công kích hạ cực quanh thân hoa sen pháp tướng chợt lộ ra chợt diệt chống cự lấy bầu trời lôi đình trong tay hắn nắm lấy cái kia nắm dù đen cũng cuối cùng bị oanh rơi xuống nước mưa cuồng rơi rối tóc của hắn mà hắn đứng tại trong mưa quanh thân còn có không ít hồ quang điện đang nhảy nhót Bạch ưng ở trên trời quan sát mặt đất hắn. Triệt để khống chế này phương thiên địa chi lực Bạch ưng liền là chân chính thần linh. Là ta đánh giá cao ngươi. Nguyên lai ngươi liền ngần ấy trình độ sao ngu xuẩn phàm nhân tiếng nói vừa ra. Bạch ưng như tiếp tục chơi lấy này phi thường tốt chơi đồ chơi. Bắt tay lại là dẫn điện thành thương. Lại là hóa mưa gió làm quyền. Liên tục đánh xuống. Đâm rơi đối với hạ cực tới nói. Lúc này không khí giống như một đoàn dính tính cực cao đầm lầy. Thiên địa hết thảy đều tại bài xích hắn, đều tại khiến cho hắn vô lực thi triển. Hắn giơ tay nhấp chân đầu tiên đối mặt kẻ địch không phải bạch ưng mà là thiên địa. Nhưng hắn cuối cùng thực lực quá mức mạnh mẽ, sẽ chờ ở đây nhiệt thế phía dưới. Y nguyên đều đâu vào đấy tiến hành phòng ngự. Một đạo lại một đạo pháp tướng lá chắn xuất hiện, lại cùng ngày này này lực lượng va chạm, phai mờ. Mà cái kia chút có khả năng mượn dùng bộ phận thiên địa lực lượng huyền công, triệt để phế đi. Căn bản là không có cách thi triển, liền ngự phong mà lên đều làm không được. Oanh oanh oanh hắn phòng ngự lấy tầng tầng lớp lớp thế công, nhưng cũng tại một bước lại một bước lui lại. Nhưng không đổi là thần sắc hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng. Khuất phục tại ta bạc ưng thanh âm đã hóa thành tiếng sấm ầm ầm từ trên trời ráng xuống. Thần sắc hắn kêu căng hờ hứng. Trở thành thần linh mừng như điên đã tách ra hắn thân là phàm nhân thời điểm chỉ có khiêm tốn cùng kính sợ. Hoặc là nói hắn căn bản là không có cách ý thức được này không là hắn lực lượng của mình. Hắn vừa nói một bên tiện tay công kích. Hạ cực một mực tải lui. Cuối cùng, hắn thối lui đến cách đó không xa bãi đỗ xe. Chiếc kia lúc đến xe đang quấn tải nhất trọng thật mỏng kim quang cháo bên trong mà không bị phong vũ lôi điện ảnh hưởng. Xe đều như trong suốt, chỉ có cái kia tại trên ghế lái phủ vô diện màu vàng kim đế giống tại chiếu sáng dạng rỡ. Phá lệ mắt mắt. Trên ghế lái, diệu diệu cắn môi nhìn xem hắn, giống như có chút đau lòng. Giống như nghĩ khuyên hắn Mà cái kia vô diện màu vàng kim đế Sống bên trên lại tản mát ra Một tia một tia tinh thần liên hệ Này chút liên hệ như thần thánh xúc tu Lại lần nữa cùng hạ cực liên hệ ở cùng nhau Mạnh mẽ tôn sùng dung hợp ta Trở thành độc nhất vô nhị thần linh Trở thành này minh mông tinh hà Vô tận vũ trụ Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên đế Cách này là ngươi Đây chính là vì ngươi mà tồn tại độ đằng hạ cực Ngươi đến tổt cùng còn đang chờ cái gì Còn do giữ cái gì ngươi khoảng cách thắng lợi liền chỉ kém nửa bước Chỉ kém một cách đưa tay Một cách ý niệm trong đầu Tại sao lại không chứ rất nhiều tinh thần truyền đạt ra gần như ngay thẳng thanh âm Nhưng hạ cực vẫn là không có động Diệu diệu cuối cùng nhìn không được nói Ngươi dùng nha đều bộ dáng này ngươi đến tổt cùng còn do giữ cái gì hạ cực hắn cũng có đồ đằng. Cho nên mới có thể đồng dùng thiên địa này đắc lực lượng. Nếu như ngươi cũng có. Khẳng định sẽ thắng qua hắn chờ ngươi thắng. Chúng ta đi kết hôn. sinh con. An an phân phân sống sót. Không tốt sao hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía xe hơi kia quanh mình quanh quẩn nhàn nhạt kim quang. Cái kia kim quang nhìn như là vô diện màu vàng kim đế sống tản ra. Nhưng mà hắn đã xác nhận rất nhiều chuyện. Hắn nhìn về phía diệu diệu. Hỏi ngược một câu. Ta nếu nói tốt. Ta một đường đi tới nói. Đây tính toán là cái gì diệu diệu gục đầu xuống. Vậy ngươi liền thà rằng tại đây bên trong nhận vũ nhục như vậy nha. Này bạch ung dựa vào cái gì đối ngươi như vậy ta nhìn không được. Hạ cực nói một tiếng tạ ơn. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ngửa đầu nhìn về phía cái kia giống như chảy xuôi vạn cổ thương không. Nhẹ nói một tiếng. Thật sự là huyên náo A Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 123. Năm nay. Hầu tử tới trộm ngươi đào mà sao một, một đến 4159 chữ hạ cực diệu diệu hô to lên tiếng. Nhưng cái kia nam nhân đã nghe không được. Hắn cũng không có đối bạch ưng lại ra tay. Có lẽ trong mắt hắn, bạch ưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái đối thủ. Hắn nếu là nhận đối thủ như vậy, có phải hay không cũng nên nhận chính mình là như vậy người cường giả chi cô độc. Không gần như chỉ ở tại không có bằng hữu, cũng ở chỗ không có đối thủ. Cho nên, hạ cực này một đường đi tới, hoàn toàn là dùng vô cùng ôn hòa lòng đang đối mặt hết thầy thí nghiệm. Bởi vì hắn thấy, những thí nghiệm này cũng chỉ là tiện tay mà làm. Bao quát đối mặt này bỗng nhiên mạnh rất nhiều bạch ưng có thể đồng dụng thiên địa chi lực bạch ưng cũng là như thế. Mưa xa mưa như chút nước, sấm sét vang rồi thiên địa oai quả là tài tư. Oanh mưa gió hóa thành cuồng bạo cử quyền xoẹt lôi đình hóa thành bén nhọn điện thương phong vũ lôi điện. Theo bát phương oanh gích lấy hạ cực. Nhưng tử có tầng tầng lớp lớp pháp tướng chi lá chắn xoáy sinh xoáy diệt, xoáy lộ ra xoáy vỡ. Phá toái ở giữa cũng có tân sinh, vạn vật khô vinh, giống như luân hồi. Hạ cực năm ngón tay hư nhất, một giọt mưa rơi vào hắn lòng bàn tay. Một bông hoa một thế giới. Đơn giản là, ngươi người được hương hoa, thấy được hoa trưởng thành, gặp được sinh mệnh luân hồi. Lại nhìn thấy vũ trụ huyền bí một hướng mà sâu, vô tận vô ngần, rung động lòng người. Nhưng nếu ngươi bởi vậy phủ định tới chính mình, bởi vì này cuồn cuộn vô ngần mà mất phương hướng chính mình. Như vậy, ngươi cũng bất quá là này giữa đất trời một viên bụi trần. Lúc này hạ cực, như theo một phương này thời không bên trong tách ra ra ngoài, hắn cảm thụ được băng lãnh giọt mưa như hủy diệt thiên địa như lưu tinh nện như điên tại lòng bàn tay của mình. Kinh khởi nhất trọng nhất trọng gần sóng. Gần sóng tán đi. Đầy đất đều là nước mưa tói lên bạch hoa. Hắn tựa như đã quên bạch ưng còn ở trên trời. Từ trên cao nhìn xuống hô hào ngu xuẩn phàm nhân. Hắn cũng quên đi chính mình cần làm một cái quyết định. Chỉ cần thu được vô diện kim thân đế sống lực lượng. Là có thể thắng được trận chiến tranh này. Thu hoạt được lực lượng mạnh hơn. Có thể đáy lòng của hắn đã không có trận chiến tranh này. Trong thế giới của hắn vô cùng an tính, đã không có bạc ưng tồn tại Hắn khoanh chân tải lôi trong mưa, chắp tay trước ngực Sau lưng của hắn Một ngàn vạn tướng tính như một ngàn vạn hoa nở rộ Một ngàn vạn hoa lại hóa thành một ngàn tượng Chư tượng huyền diệu khó giải thích Lại lần nữa ngưng tụ Thành ba đầu nhảy nhót lấy bơi lội ngư nhi Ba con cá càng lại dung hợp làm một ngấm dần muốn hóa thành một điểm khó tả kỳ diệu ý vị. Mặc dù hắn tại gặp lấy công kích, cứ việc những công kích kia sẽ để cho hắn ngưng tụ cái kia ý vị tốc độ chậm hơn mấy phần, có thể là hắn lại vẫn cứ tại làm lấy tất cả những thứ này. Đây là hắn đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Hắn tuyệt không thể tả, chỉ tại không nói ở giữa, chỉ có đại cơ duyên đại nghị lực đại trí tuổi lớn chấp nhất tại đã trải qua mọi loại biến hóa về sau lại vẫn cứ không thay đổi mới có thể có thể được này đại giác ngộ diệu diệu nhìn xem ngoài xe nam nhân hắn tóc đen bị nước mưa tạm thời mọi loại thiên địa uy áp gia tăng tại trên người hắn nhưng hắn lại tại như vậy hoàn cảnh bên trong nhắm mắt tính tỏa khí tức quanh người càng ngày càng huyền diệu thoáng như tiên thiên hỗn độn Không khả năng này là do tiên thiên hốn độn càng khí tức cổ xưa Cái gì là cổ lão đối người mà nói Đó là vô tận chi niên là một phương vũ trụ thời gian trường hà ban đầu khí tức Diệu diệu nhìn xem hắn Lại nhìn một chút tay lái phủ trên nệm lót vô diện màu vàng kim đế sống bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm Nàng hai mắt nhắm lại giống như đang do dự tải làm quyết định Cuối cùng Nàng quyết định mở mắt ra ánh mắt phức Tạp lắc đầu Mà tại một tiếp tắc này Nàng trên gương mặt vẻ mặt dĩ nhiên đã hoàn toàn biến hóa Đó là một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí Nàng đẩy cửa xe ra mang hộ lên một cây dù Liền đi tới trong nước mưa Đát giày cao gót giấm đạp đến mưa trong chớp mắt ấy Mánh liệt màu vàng kim quang chiều theo nàng quanh thân tràn ra nàng lện bước chân dài từng bước sinh kim liên trở đi tới hạ cực sau lưng nàng nhẹ giọng cười lẩm bẩm nói ngươi cũng cảm ơn ta ta đây tất nhiên là vì ngươi che gió che mưa giúp ngươi đoạn đường nói xong nàng căng ra dù dù kéo ra liền là chân chân chính chính ngăn trở đầy trời mưa gió nắm đấm đầy trời ánh trước điện mâu vô luận bên ngoài bao nhiêu kinh đào hãi lãng tại đây bên trong lại đều đã về tại hư vô. Bạch ưng chợt phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ mặt đất tình cảnh. Hắn hết thầy sức mạnh công kích đều như giọt nước trong biển cả vào Thương Hải. Căn bản liền một điểm bọt nước đều khuấy đồng không nổi. Thật lâu ngay tại hắn nghi ngờ không thôi lúc, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia từ đằng xa tới, một vệt kim quang tiếng ảnh mới ở chân trời, liền đã đến trước mắt. Nhàn nhạt đè nén giọng nữ truyền vào hắn trong tay Lui ra đi, nơi này không còn việc của ngươi Bạch ưng đột nhiên ngưng tụ Hắn đã nhận ra thanh âm này Đây chính là cái kia ban cho hắn cửu thiên huyền nữ pho tượng nữ nhân thần bí Hắn muốn nhìn rõ nữ nhân này bộ dáng, Nhưng chỉ có thấy được một đoàn trói mắt đến khiến cho hắn đại não phát trương tinh hà Hắn không còn dám nhìn trộm Mà là gấp vội cung kính ớt tiếng được. Sau đó vội vàng rời đi. Chẳng qua là mới đi không bao xa. Trong ngực hắn cái kia cổ thiên huyền nữ pho tượng liền triệt để vỡ vụn. Bạch ung một cách ngạc nhiên. Thần tâm khuấy động. Như muốn sụp đổ. Chưa từng hưởng qua thần linh mùi vị thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ hắn trước một khắc vẫn là mừng rỡ. Giờ khắc này cũng đã buồn phiền. Chập trùng ở giữa. Này tóc trắng người như là thất hồn lạc phách. Mờ mịt đi tại trong nước mưa. Giống như không có pho tượng kia, hắn liền không có hồn. Nơi xa mà đến kim quang chính là cho bạch ung cửu thiên huyền nữ pho tượng nữ nhân thần bí. Mà nữ nhân này rõ ràng là tiểu tô. Tiểu tô đứng ở diệu diệu bên người. Nàng nhìn thoáng qua đang khoanh chân ngồi hạ cực. Trong con ngươi lộ ra vẻ phức tạp. Ngay sau đó lại lộ ra vẻ khiếp sợ Nàng vừa mở miệng Trong miệng lời nói hoàn toàn không phải một cách ngày ngày sẽ chỉ có chữ tiểu cô nương lời nên nói Kim Mấu Hắn này ngộ chính là cái gì Kim Mấu Lại xưng Tây Nguyên cổ linh bên trên chân tiên mẹ Tại dân gian thường được xưng là Tây Vương Mấu Chính là Thái Âm Chi Tinh Nữ tiên đứng đầu Tiểu tô làm sao lại hô kim mấu nhưng mà, diệu diệu lại ớt tiếng, nàng chẳng qua là ớt tiếng, lại không đáp lời. Tiểu tô nói kim mấu, ngươi dạng này có thể hay không bị trừng phạt diệu diệu nói, huyền nữ ngươi đi xuống đi. Diệu diệu kêu là huyền nữ. Nhưng mà, lại là tiểu tô nhẹ gật đầu. Nàng sau đó quay người một bước. Liền tan biến ngay tại chỗ. Theo nàng tan biến. Diệu diệu ôn nhu mà nhìn xem hạ cực Bỗng nhiên vung tay lên bốn phía tình cảnh vậy mà trong nháy mắt huyến biến Hoặc là nói không phải huyến biến Mà là tiến nhập một cái kỳ gì bên trong tiểu thế giới Hai người tự nhiên cũng theo trường kiếm mỏm đá biến mất Bên trong thế giới nhỏ này tiên sơn chập trùng Bầu trời cao viễn thành trì cổ trọng Bên trong sinh một lúa Một lúa chi tây Mọc lên châu cây Ngọc thụ truyền tây phía đông thì là các đường cùng lang giã phía nam làm đỏ thấm cây phía bắc là bích cây. Giao tây. Bên trong con nước suối tích mà làm trì, là vì giao trì. Giao trì chi thủy dốc sách lưu động. Theo hư không bên trọng. Dù xuống chảy xuống, hóa thành nước mưa đổ vào tại một phương đại địa rừng đào phía trên. Cách kia trong rừng đào cây đào hợp kế 3600 gốc. Này cây đào 3000 năm nở hoa một lần. Trong đó bàn đào lại phân tam phẩm Phân biệt 3.000 năm 6.000 năm 9.000 năm kết quả Ăn chị, Trường sinh bất tử Dừng đào xuống chút nữa Thì lại là rất nhiều thần tiên động phủ Xuống chút nữa Lại là rất nhiều tiên khí lượn lờ thần tiên chi thành Trong đó mơ hồ rõ ràng mịt mờ nhiều tiên nhân lẫn nhau qua lại Qua lại linh khí trong hải dương chỗ xa hơn lại thấy ẩn hiện quần tinh chập tròn, thiên khuyết tầng tầng, không thể nhận dạng chi tiểu thế giới lại tại trong hư không vũ trụ trầm rãi động. Bên ngoài trai xương mù đều có khác biệt. Phàm nhân đành phải nhìn thấy lên phương diện vật chất, lại không cách nào thấy rõ hắn vô tận thần diệu. Diệu diệu mang theo hạ cực ngồi ở vị trí, thế mà liền đây là một phương tiểu thế giới chỗ cao nhất. Theo hạ cực chuyển vào nơi đây, Xung quanh linh khí nồng nặng như là phát hiện một cái vũ trụ hắc động Hướng hắn điên cuồng vọt tới Mà phương diện này thế giới bên trong trúc tiên đều rồn rập nghiêng đầu, ngưỡng vọng Chỉ bất quá, lúc này diệu diệu chẳng qua là vung tay lên chính là ngăn cách hết thảy nhìn trộm Mà những tiên nhân kia phát giác được kim mấu ra tay Cũng là không còn dám quăng tới thần thức Rồn rập ai cũng bận rộn đi Thế là, hạ cực liền tại đây giao trì đỉnh cửa trọng thành bên cạnh ao tính tâm đốn ngộ. Diệu diệu ngồi đối diện hắn cũng là trầm rãi nhắm mắt. Qua rất lâu thật lâu hạ cực mới mở mắt ra. Hắn đúng là dựng dục ra một tia đảo thuộc về mình vận. Mà không phải trước đó theo thiên đảo chỗ lấy được đảo vận. Này là hoàn toàn khác biệt sai vị. Ý vị này, hắn đã một bước bước vào cái kia huyền diệu khó giải thích đảo cảnh. Mà không nữa tại phàm trần bên trong. Hắn mặt trời chi tâm, hắc triều chi huyết cũng là thức tỉnh. Mà lúc này tại hắn đối diện diệu diệu lòng có cảm giác cũng là mở mắt ra mỉm cười nhìn hắn. Hạ cực sớm biết chuyện phát sinh chân thành nói một tiếng tạ ơn. Diệu diệu. Hoặc là kim mấu un hòa cười nói. Đảo huyên có thể đột phá cảnh giới như thế. Tiểu mũi nếu không thể thành đảo huyên vẻ đẹp. Há không có thển trong lòng hai người nhìn nhau cười một tiếng Trong chớp nhoáng này Rất nhiều chuyện đã hiển nhiên Rất nhiều năm trước hạ cực cùng thiên đảo đánh cờ Kết quả bị sâm lấn thiên đảo ngư ông đắc lợi Thừa dịp cả hai đều suy bại lúc Ra tay trực tiếp nắm hạ cực cướp đi Như thường tới nói Này loại kỹ thuật là không thể Bởi vì hạ cực tích chứa mặt trời cùng hắc chiều Cùng nguyên vũ trụ có cực lớn nhân quả có thể hạ cực rồi lại lấy cực lớn tính đặc thù, bởi vì hắn cùng xâm lấn vũ trụ cũng tồn tại nhân quả. Cho nên, hắn có thể tại tự thân suy yếu, cùng với tự thân thiên đạo suy yếu thời điểm bị lực đoạt mà đi. Từ đâu tới đến cái vũ trụ này, mà ở trong đó liền là hắn nguyên bản xuyên qua thế giới. Lại bởi vì hạ cực thật chính là cái rất đặc thù tồn tại. Cho nên, bên cạnh hắn Trong trí nhớ nhân vật trọng yếu, bao quát tiểu tô, diệu diệu, tô lâm ngọc, này trúc tự nhiên đều là giả, không chỉ có là giả, vẫn là bản vũ trụ ảnh đế ảnh hậu cấp độ đại năng chỗ đóng vai. Ví như, diệu diệu là kim mẫu, tiểu tô là cẩu thiên huyền nữ, xâm lấn vũ trụ vô pháp tiêu hóa hạ cực, hắn cần chẳng qua là ngăn chặn hạ cực. Khiến cho hắn vô pháp kịp thời trở về nguyên vũ trụ. Từ đó khiến cho hắn có khả năng tốt hơn sâm lấn tàn khuyết nguyên vũ trụ. Đây cũng là nguyên vũ trụ thiên đạo sẽ tuyệt vọng hô lên không nguyên nhân. Mà nguyên tố xải mã xen áp. Thì là một cách âm mưu. Nếu như ngươi thật đi tu luyện. liền sẽ bị đưa vào sâm lấn vũ trụ trong bẫy. Chờ đến thức tình lúc. Có lẽ nguyên vũ trụ đã gần như triệt để hủy diệt. Đến mức cái kia vô diện màu vàng kim đế sống Thì là đại biểu cho thiên đế vị trí Là này phương vũ trụ mặt trời chi tinh Đúng thế Hạ cực nếu như dung hợp pho tượng kia Như vậy hắn liền chân chính là kim mấu phu quân Đây cũng là này phương vũ trụ hứa cho hắn chỗ tốt lớn nhất Có thể hạ cực cử tuyệt Dù vậy Bởi vì kim mấu trợ giúp hắn Khiến cho hắn bước ra trung cực một bước Này sinh ra chưa từng đoạn tuyệt thiện duyên Đến mức hạ cực chân chính phủ mẫu Thì là cái kia tại thiên cảnh thế ra Tám tòa nhà 304 lão phu thê Cũng là đây đối với lão phu thê Khiến cho hắn lần thứ nhất hiểu rõ Chính mình cũng không là làm người thực vật ngủ 17 năm Cũng không là một giấc chiêm bao hơn 6,200 năm gì giới sinh hoạt Đúng vậy Thiên đảo không có làm tuyệt Chẳng qua là tại quy tắc phạm vi bên trong nói gạt hắn Nếu như hắn tâm trí của mình thoáng không kiên định, liền sẽ triệt để bị cuốn vào này trong vũng bùn. Mặc dù tỉnh nữa ngộ, cũng là rất nhiều rất nhiều năm sau, có thể hạ cực lại vô cùng kiên định, một đường đi tới chưa bao giờ dao động. Mà tại cuối cùng, hắn trải qua đủ loại, cuối cùng giật mình, ngộ đảo thành đảo, mang thai ra một tia đảo vận. Mà vốn là lừa dối hắn, ra vẻ diệu diệu kim mẫu. Thấy hắn như thế, liền không có có sống như trong nhân thế ngươi lửa ta gạt. Bỏ đá xuống xếng, ngược lại là thấy kỳ mỹ, thấy đại thế, lựa chọn thành toàn. Tác thành cho hắn người chi đạo cũng là thành toàn mình chi đạo. Thế gian rượu vực, yêu ma rượu quái lòng tiểu nhân, dối trá chi tấm. Lòng hắc ám tuy rất nhiều rất nhiều, nhưng có thể đạp vào này vô thượng vị trí. Có mấy cái trong lòng không ánh sáng sáng kim mấu đáy lòng quang minh. Cho nên, nàng tuân theo chính mình ý chí, làm lựa chọn. Bởi vì nàng cảm thấy, đây cũng là thiên đảo muốn lựa chọn. Hai người tầm mắt tính tính đối lập hạ cực ngồi tại này cửa trọng thiên khuyết. Cửa trọng thành trì. Cơ hồ là thế giới này chỗ cao nhất. Nhìn xem bận rộn vất vả chúng thần. Chú tiên. Chúng yêu. Chúng ma. Mọi người. Chúng sinh, nhìn lại thành bên trong cái kia tiên linh chi khí phiếu miêu mở mịt sao chỉ. Cái kia chịu nước mưa trơn bóng 3.600 bàn đảo viên hạ cực suy nghĩ một chút. Trong mắt bỗng nhiên có thần thái. Diệu diệu biết hắn muốn nói chuyện. Lại tưởng như lại tại đè đấy Đáy lòng chỉ cảm thấy thú vị. Như vậy cảnh giới người. Thế mà còn chưa từng cao cao tại thưởng. Ngược lại là càng hữu nhân gian khí tức thế là. Nàng nói đạo huyên có cái gì muốn hỏi cứ hỏi Hạ cực cũng không cất Hiếu kỳ nói Năm nay Hầu tử tới trộm ngươi đào mà sao diệu diệu Ê mơ Mơ Mơ Mơ Mơ Mơ Bởi vì hạ cực tiến nhập sao chỉ ngộ đảo duyên cớ Cho nên thời gian chỉ mới qua nửa năm Mà thôi Thời gian mùa đông Hắn lại người hồi ở giữa lúc. Ni khả đã sớm đem rất nhiều đến máy tính bảng. Năng lượng mặt trời nguồn điện loại hình chuẩn bị xong. Hạ cực đem những này để vào trái tim bên trong đối Ni khả nói một tiếng tạ. Hắn một tiếng này tạ. Làm cho Ni khả sinh ra một loại đại khí vận ra thân cảm giác. Ni khả nháy mắt. Hoàn toàn không rõ vì cái gì trước mắt lão sư đã lưu bước đến hàng gì cấp độ. Cũng không hiểu một tiếng này tạ sẽ cho nàng chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cáo biệt về sau, hạ cực đi tới thiên cảnh thế ra. Vừa vặn tám tòa nhà ba lẻ bốn thất lão phu thê đang cùng con cháu nhóm cùng nhau ăn cơm. Hạ cực có thể nhìn ra cái kia thay thế chính mình vị trí nhi từ hết sức hiếu thuận. Người vợ cũng thế. Đây đều là người bình thường. Chỉ bất quá bị thiên đạo dùng phương thức nào đó liên hệ ở cùng nhau. Hắn vốn định bước vào cái kia trong phòng. Tính cùng lão phu thay làm tạm biệt. Nhưng suy nghĩ một chút. Lại là ngừng bước tại bên ngoài. Đứng ở nơi xa. Yên lặng nhìn xem cái kia ấm áp một nhà. Bầu trời rơi xuống tuyết lớn. Hắn trong mắt nhìn xem vạn vật tàn lụi đại địa. Đã trải qua này rất nhiều. Hắn đã hiểu rõ. Vì sao thiên đảo vô vi. Bởi vì này đã là kết quả tốt nhất. Lúc này, một cây dù che tại đỉnh đầu hắn. Mét gió trắng áo lứ thầy thuốc đứng ở bên người hắn. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ. Tại đây vô tận trong bóng tối. Nhìn xem nhà nhà đốt đèn sáng choang. Khi nào thì đi một hồi. Tô mụ mụ làm rau giải bánh trôi thiên lạnh như vậy ăn xong lại đi thôi. Hạ cực A ra một ngụm hơi nóng, nói tốt. Hoàng huyên vạn tuệ 15 chương 124. Trở về cùng với đại đạo nội chiến 11 đến 4 124 chữ cơm tối thời gian. Ai cũng không có nói thêm cái gì. Tô mụ mụ cho hạ cực nhiều đừng vài món thức ăn bánh trôi, nhường ăn một chút no bụng. Tiểu tô lại là chuẩn bị xong canh thịt dê thả ở trước mặt hắn. Hạ cực uống vào canh thịt dê tiểu tô hỏi thế nào, hạ cực chỉ cười nói thịt cắt tăng thêm. Tiểu tô. Nàng đường đường cử thiên huyền nữ bao lâu không có làm canh thịt dây rồi nàng cẩn thận suy nghĩ một chút Bỗng nhiên thẳng thắn nói Bạch ưng lấy được một cái cổ đại đồ đằng Là ta cho hắn Hạ cực nói tạ ơn Tiểu tô nói Ngươi không trách ta hạ cực nói Ta như trách ngươi Làm sao lại ngồi ở chỗ này ăn cơm đâu tiểu tô nói Ngươi thật muốn đi sao ngươi Thế giới khả năng đã điêu linh, lâm vào tính lặng cùng trong hỗn loạn, mặc dù không có, cũng đã sắp kết thúc rồi. Ở lại đây đi. Kim nấu đời này vô số năm mới có có thể trở thành mặt trời chi tinh ngươi. Ngươi ở chỗ này cũng có thể thành tựu càng cao nói, cũng có thể có được chân chính khao khát đồ vật. Dạng này không tốt sao ở lại đây đi. Hạ cực chỉ là khẽ lắc đầu. Tô lâm ngọc bóng nhiên nói. Tuyết lớn như vậy. Sáng mai lại đi thôi nàng giống như một cái chân chính quan tâm mà mấu thân của tử Sợ hãi nhi tử nửa đêm rời nhà Cho nên lo lắng nói lời Hạ cực còn là khẽ lắc đầu Diệu diệu nhìn về phía hắn cái kia ăn nhiều một chút Đây là bữa tối cuối cùng Sau khi ăn xong Tô lâm ngọc thế mà còn rửa chén đi Tiểu tô nắm lấy máy tính Lại chạy đi đến trong phòng Lút bút bắt đầu đánh chữ hết thảy đều như bình thường. hạ cực nhìn thoáng qua diệu diệu nói đi. diệu diệu trầm mặt dưới ôn nhu nói ta đưa ngươi. nàng nắm lên cổng một cây dù dẫn đầu đi đến cổng đổi một đôi đất tuyết dày, liền chạy tới ngoài cửa. hạ cực cũng đi theo ra tới. bậc thang đảo rất tối, tựa hồ là đèn cảm ứng hỏng. diệu diệu bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một gốc hạt châu. hạt châu phát ra ánh sáng yếu ớt chạy mơ hồ có thể thấy bên trong mọc lên một gốc bàn đào cây. nàng tiện tay một đưa cái kia ánh sáng hạt châu liền bay về phía hạ cực. đây là ta đưa cho đảo huyên lễ vật coi như lưu cái kỷ niệm đi. quả đào sắp chín rồi, không mấy năm là có thể ăn. hạ cực biết thứ này chính là mình nhỏ khi còn bé thấy trong chuyện thần thoại xưa nói tới bàn đào cây. ba ngàn năm nở hoa, chín ngàn năm kết quả. ăn một khỏa quả quả đào. Là có thể trường sinh bất tử. Hắn khi còn bé còn đối cây này thật tò mò. Không nghĩ tới hôm nay có thể cùng này cây chủ nhân sinh ra bực này duyên phận. Hơn nữa còn có thể chính mình có được một gốc bàn đào cây. Hạ cực suy nghĩ một chút, nhấp tay vừa lộn cuồn cuồn liệt dương ngưng tụ thành châu. Hắn đang muốn đưa ra, lại bị diệu diệu lấy tay ngăn cản trở về. Ta là thái âm chi tinh, không cần cách này. Hạ cực suy nghĩ lại một chút, chính mình còn này không có vật gì tốt có thể tải lấy ra Hắn hỏi, ngươi sẽ bị trừng phạt sao diệu diệu nói, ta nghĩ đại khái sẽ không Hai người đối thoại thời điểm chạy tới tầng dưới cùng Mở nhạt đèn đường bên trong tuyết bay như lông ngống Hai người sánh đôi đứng tại tuyết bên trong Hạ cực bỗng nhiên nói Thật nàng cũng là thái âm chi tinh Nhưng nàng cùng ngươi không giống nhau Không có ôn nhu thể thiếp như vậy. Nhưng lại hết sức xào trá. Hết sức nhí nha nhí nhành. Như cách tinh linh. Cần cần người chiếu cố. Nhưng kỳ thật, nàng cũng không là như là nhìn từ bề ngoài dạng này. Diệu diệu cảm thấy rất hứng thú mà nói. Vì cái gì đây hạ cực nói. Nàng 500 năm luôn hồi một lần. 500 năm liền sẽ mất đi một lần tất cả trí nhớ. Nàng đã từng là phản kháng thiên đạo người mạnh nhất Một thân một mình nắm lấy kiếm Liền sông về bầu trời Có lẽ chính vì vậy Thiên đạo đưa nàng hóa thành thái âm Diệu diệu Rõ ràng cái thế giới này Thiên đạo theo sẽ không như thế tàn khốc Thân làm cái thế giới này Thái âm chi tính Vĩnh viễn sẽ không hiểu một cách khác vũ trụ Cùng mình có ngang nhau Thân phận cái kia nàng Đúng là sống thành bộ dáng này Hạ cực nói cho nên ta nhất định cần trở về. Mặc dù thế giới kia sắp tan vỡ. Mặc dù hết thầy đã vô pháp vãn hồi. Nhưng ta lập qua đại hoàn nguyện. Ta nhất định phải hoàn thành. Ta muốn đi xong con đường này dù cho con đường này trung cực là hủy diệt. Diệu diệu săn tóc dài nói. Ta cũng biết qua. Các ngươi cách vũ trụ kia không có bên trên cổ tiên nhân. Chỗ có tồn tại đều hóa thành oán linh hắc chiều. Trở thành đền bù thiên đạo. Duy trì vận chuyển chất sinh dưỡng. Thật sự là một cái tịch mịch cô độc băng lánh mà tàn khốc thế giới. Hạ cực nói. Bên này đâu diệu diệu nói. Tu luyện. Cơ duyên. Nghị lực. Là có thể dầm chân mà lên. Trực trèo lên cầu tiêu. Hạ cực nói thật tốt. Diệu diệu bỗng nhiên cười nói. Đúng rồi, chúng ta vũ chủ coi như thế tốt, còn có không ít nghĩ đến người nhịp thiên. Bất quá, những người kia đều bị đưa các ngươi vũ chủ đi, nghe nói phần lớn đều chết rất bất an tường. Hạ cực, khó trách gặp nhiều như vậy đầu ấp không tốt lắm thần chủ thần tử. Nguyên lai còn có như thế cách tồn tại một phương này thiên đảo cũng là đủ ra. Diệu diệu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn xem nam nhân này. Nói thật, nàng đối nam nhân này vô luận tâm tính vẫn là cảnh giới đều phi thường hài lòng. Mà nếu như nam nhân này chưa từng khám phá hết thảy, cũng đã là nàng chân chính phu quân, cũng là sẽ bồi tiếp nàng tại sau này vĩnh hằng bên trong cùng nhau tu hành đạo lữ. Cho nên, nàng biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là nói câu, có muốn không, ngươi ở lại đây đi. Đợi đến ngươi bên kia vũ trụ suy bại tới trình độ nhất định, Không tồn tại quy tắc áp chế Chúng ta là có khả năng đi qua Đến lúc đó ngươi dùng đường đường thiên đế thân phận Đăng lâm cái kia rách nát thế giới Nếu muốn cứu vứt cái gì liền có thể cứu vứt cái gì Mặc dù lại hư nhược linh hồn Chỉ cần không có triệt để hồn phi phách tán Đều có thể dùng 9.000 năm bàn đào cứu trở về Coi như hồn phi phách tán chỉ cần thu nạp trong đó một tia hồn phách là có thể dùng dao chỉ chi thủy một lần nữa ôn um dưỡng hóa sinh coi như liền hồn phách cũng bị mất chỉ cần còn tồn một tia tài thế nhân quả liền có thể liên hợp ngươi ta lực lượng đem này người cứu trở về thân là kim mẫu nàng là thật sự có chút không bỏ hạ cực cười nói nếu là thật có ngày đó ngươi tìm đến ta kim mẫu biết không cách nào lại khuyên Chính là hỏi một tiếng Ta có thể biết ngươi lập chính là cái gì hoàn nguyện sao hạ cực ngẩn đầu lên Hắn một bước đạp mạnh Kim mấu cũng theo hắn một bước đạp mạnh Vô hình tuyết lớn phản phất như hóa thành thang trời Mặt cho hai người dậm chân mà lên Mà như vậy sám mịt mở bên trong tuyết thiên lý Mặc dù có người ngưỡng vọng bầu trời Cũng sẽ không nhìn thấy giữa không chung hai người Sẽ chỉ mơ hồ thấy hai đầu bị tây phong thổi thành tuyết long quyển. ngẩng đầu bay lượn. Thẳng lên bầu trời. Nhiều đẹp thịnh vượng phong phú rực rỡ. Thăm thắm thanh âm vang lên, nguyện thương sinh như sồng. Nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Kim mấu hỏi, còn có đây này hạ cực bình tĩnh nói, nguyện này tâm quang sáng. Hai người nói chuyện. Trong lúc bất chi bất giác đã bước ra viên này tinh cầu màu xanh lam. Mà đi tới vũ trụ tối tâm bên trong Hạ cực cảnh giới tuy yêu nguyên dừng lại tại thập cảnh Nhưng hắn lúc này đã vô pháp dùng cảnh giới để cân nhắc Bởi vì hắn quanh thân tồn tại cái kia một tia thuộc về chính hắn Vĩnh hằng bất biến đạo vận Có mặt trời Có hắc chiều Trong lúc này bất kỳ một cách nào Đều không phải là cảnh giới đi đến tối cao tầng thứ người có khả năng với tới Mà lúc này hạ cực cũng là chân chính đạt đến có khả năng thấy thiên đạo bóng lưng trình độ. Cái này là tiến vào cùng một cái phương diện. Nhưng mà, tại trong vũ trụ này, hạ cực nếu như muốn tốt độ mau mau, sợ là chỉ có hóa ra chân hình mới được ra tốc, Mà hắn chân hình không thể nghi ngờ sẽ đối với cái vũ trụ này mang đến một trận tai họa. Đây cũng là kim máu tới đưa hắn nguyên nhân. Lúc này hai người đã bước ra lam tinh chỗ tinh hệ Đứng tại vô biên vô ngân thê lương tinh không bên trong Cúi đầu đưa mắt đều là khắc ám vẫn tinh Còn có sạp sở tinh vân Vũ trụ không gian khoảng cách cực lớn Nếu như như vậy tiếp tục đi Mong muốn đi đến vũ trụ phần cuối Đó là cần phải hao phí thật lâu thời gian Kim Mấu nói đảo huyên chờ một lát Dứt lời Nàng đưa tay vung lên, nhiều lần tinh không xa xôi liền là xa xa xuất hiện màu xanh tường thủy Mới đầu như hàng tinh trói mắt đợi cho ở gần xem xét, lại là ba cái cánh Chim che đẩy tinh cầu thanh điểu Nhẹ nhàng mà bay, phong độ bất phàm bay lượn ưu nhã, màu lông tươi đẹp Ba thanh điểu về sau, lôi kéo một cách lộng lấy sáng chói màu bạc kim xa giá Kim mấu cười nói đạo huyên vẫn là ngồi tay lái phù a hạ cực biết nàng là trước khi nói theo tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật đi hướng trường kiếm mỏm đá lúc tình cảnh liền cười cười hai người lên xa giá ba chim xa giá trong nháy mắt bay lên tại không gian lý kỳ gì địa lặng ầm nút ầm náu. đó cũng không phải dùng tốc độ ánh sáng bay lượn mà là tại lỗ sâu bên trong xuyên tới xuyên đến. Tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Qua cũng không tính thời gian quá dài. Ba cái thanh điệu ngừng lại, kết thúc tại một chỗ không có bất kỳ cái gì sao trời địa phương. Kim mẫu liếc mắt nhìn trầm trầm Hạ Cực ôn nhu nói, gặp lại Đảo Huyên, con đường phía trước ta đưa không được. Hạ Cực ôm tiếng, Xem xe vén lên, chỉ thấy này đen kịt vũ trụ diệp hỗn độn chi khí đang ở hướng xa xôi hư vô thế giới nhanh chóng khuyết tán. Nhưng Phạm khuyết tán chỗ. liền sẽ sinh ra không gian cùng thời gian. Mà tại đây bên trong. Vạn vật còn chưa từng bắt đầu dẫn đến. Mặc dù gần nhất tinh cầu. Hoặc là thiên thạch. Khoảng cách nơi đây cũng vô cùng xa xôi. Phạm nhân coi như dùng tốc độ ánh sáng bay lượn. Từ sinh ra đến chết cũng chưa chắc có thể đạt đến chỗ này. Mà hắn đã mơ hồ cảm giác được, có một vị trí cao tồn tại đang ở chỗ này chờ hắn. Vũ trụ diệt. Một đảo phiêu phiêu miêu miêu. Không thể diễn tả. Không thể nào hiểu được. Huyền diệu khó giải thích cái bóng đang tồn tại. Hạ cực gặp một lần thiên đảo hóa thân tự nhiên biết loại cảm giác này ý vị như thế nào. Hắn lòng có cảm giác. Lính ngộ cái kia một tia đảo vận vậy mà theo hắn nhất niệm mà tiêu tán ra tới. Khiến cho hắn cũng đã trở thành phiếu miêu Không thể diễn tả cách bóng Cả hai nói chuyện với nhau Cũng không phải nhân loại có thể tưởng tượng Nhưng tóm lại vẫn là có thể thuyết minh tại tin tức trao đổi Ta đã lấy được vật của ta muốn Địa phương ngươi phải đi đang ở tàn lụi Ngươi đi về sau nhưng cũng có thể mang đến sức sống mới Chế tạo ra một chút hy vọng sống Nhưng một phương thiên không dung hai phe nói Ngươi đi Thế cất cùng ngày đó đảo đánh nhau chết sống Hắn từ một nơi bí mật gần đó Ngươi ở ngoài sáng Ngươi sẽ không lý giải chiến đấu phía sau phương thức Cơ hồ không có thắng lợi khả năng Chẳng qua là làm ngày đó đảo đưa đi kéo dài hơi tàn thời cơ thôi Hạ cực nói thỉnh giáo ta Ngươi bắt nguồn từ ta Lại thành tại kia Hai phe đảo có thể giống như này đại nhân quả Đúng là hiếm thấy Này cũng là thiện duyên Ta dạy cho ngươi Cái kia phiêu phiêu miêu miêu thân ảnh Như một người ngồi xếp bằng Thân hình không biết nhiều ít năm ánh sáng Hoặc là nói đáp vô pháp dùng không gian chiều dài Hoặc là thời gian lưu động để hình dung hắn tồn tại Hạ cực cũng là khoanh chân ngồi xuống Cả hai ở vào vũ trụ gì Đang dùng một loại vượt qua tốc độ bình thường tại mở rộng lấy Tối tâm mở mịt hốn độn khí tức đè lên không gian hư vô. Mang đến lúc cùng không gian. Cũng mang đến vũ trụ càng lớn diện tích. Nhưng đối với cả hai mà nói, cái này biên giới lại là đứng im. Hoặc là nếu có nhân loại quan vọng giả, lại có thể phát hiện cả hai đúng là theo vũ trụ cùng một chỗ tải bành chứng. Vô pháp truyền lại bất kỳ thanh âm gì vũ trụ rìa vang lên nhất đoạn tin tức chiến đấu này, liền là chảm nhân quả hắn chỉ cần chém hết ngươi tại kia phương vũ trụ hết thảy bởi vì ngươi liền lại bởi vì không có đi qua mà thất bại là trở lại quá khứ giết ta hay là giết mẫu thân của ta lại hoạ từ vừa mới bắt đầu liền không sáng lập ta ý tứ sao hắn sẽ chỉ đi hai cách địa phương thứ nhất ngươi sinh ra ban đầu thứ hai a di đà phật sinh ra ban đầu địa phương khác hắn không đi được Vì sao có thể trở lại quá khứ thời không như trường hà Vũ trụ như đi tại này trường hà chảy phía trên hộp Hộp mở ra lúc Hai phía thời gian chính là cùng cấp Nếu là hộp đóng cửa Như vậy trong hộp thời gian liền có thể nghịch chuyển Nhưng đối ngoại mà nói Hộp vẫn còn đang trường hà trên di động Vì vậy thời gian chưa từng cải biến Nhưng mà Mỗi một lần đóng cửa mở ra đều cực kỳ hà khắc, đều cần vũ trụ bản thân năng lượng đã cơ hồ hao hết, như thế mới có thể dùng quan, mà lại có mới năng lượng sinh ra, như thế mới có quan lực. Ta lấy vật của ta muốn, cái kia năng lượng vũ trụ tất nhiên là đã cơ hồ hao hết, ngươi trở về, lại sinh ra mới năng lượng, cho nên hộp có khả năng đóng lại. Vì sao không phải trở lại lúc khác đi qua đâu bây giờ? Ngươi chính là hắn. Hắn liền là ngươi. Ngươi cùng hắn cùng hưởng vũ trụ thân thể. Mà như muốn trở về trở về. Nhất định phải thông qua trực tiếp nhân quả mới có thể trở về. Cho nên trở về địa điểm chỉ có 3 cái thời gian. Thứ nhất. Vũ trụ khai thiên tích địa ban đầu. Nhưng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn lại chính là ngươi sinh ra. Cùng với A-di-đà Phật sinh ra thời điểm. Nói ngắn gọn, ngươi cùng hắn một khi đóng cửa vũ trụ, khiến cho vũ trụ trở thành hộp vũ trụ. Ngươi cùng hắn liền sẽ trở lại cái kia hai cái thời gian điểm ban đầu. Đây không phải cái gì song song vũ trụ, mà là hoàn toàn cải biến quá khứ. Nguyên nhân chính là như thế. Hộp vũ trụ sinh ra mới cực độ không có khả năng. Ta đây cùng hắn ngay tại hai cái thời gian điểm. Trực tiếp giết nhau sao thú vị là... Ngươi cùng hắn lại ở chỉ có tự thân đạo vận tình huống dưới Làm hải nhi sinh ra Sau đó theo thời gian trôi qua Ngươi tại cái kia nhân quả điểm hủy hắn Hay là hắn hủy ngươi Hai cuộc chiến đấu Một thắng bại một lần Chính là ngươi cùng hắn đều thua Chỉ có hai thắng Mới có thể dung hợp đối phương Trở thành mới thiên đạo Cái kia phiếu miêu đạo ảnh chậm rãi mà nói Lại nói rất nhiều Hạ cực lúc này mới bắt đầu sơ bộ hiểu rõ đảo chi phương diện chém giết Hai cách khác biệt vũ trụ ở giữa chủ yếu là quy tắc. Cùng một trong vũ trụ thì chủ yếu là nhân quả. Phân tích quy tắc. Thích ứng quy tắc. Mới có thể vào đối phương thế giới. Bằng không mặc dù mạnh hơn. Cũng không cách nào tiến vào yếu chính mình rất nhiều vũ trụ. Mà chém giết một người đi qua trực tiếp bởi vì. Như vậy thì là hủy người này dù sao tồn tại cùng hủy diệt đều là tại chối nhân quả bên trên tiến hành cả hai đã cho tới phần cuối hạ cực nói một tiếng đa tạ cái kia phiếu mưu đạo ảnh cũng hơi hơi đáp lễ xem như tạm biệt hạ cực không do dự nữa phóng thích chân thân cuồn cuộn hắc chiều mặt trời tại trước vắt ngang ở vũ trụ này gì không gian hốn độn bên trong ngay sau đó Dường như một cố kỳ gì lực lượng hấp dẫn lấy hắn, khiến cho hắn theo một đầu cũng không là không gian, cũng không là thời gian quý tích, hướng phía trước mà đi. Cái kia là nhân quả chi quý tích, quý tích điểm cuối cùng liền là chính hắn chỗ vũ trụ. Ta trở về. Hoàng Huyên Vạn Tuyết 15 chương 1. Một giấc chiêm bao 9000 năm hô vũ trụ ở giữa cuồng bạo năng lượng chi phong bỗng nhiên nhấc lên, Cái kia ám trầm tối tâm bình tĩnh không gian bỗng nhiên nổ tung. Trong hư không. Một đầu siêu việt bất luận cái gì tồn tại có khả năng tưởng tượng vô thượng ma long. Đã từ nơi này trong bình tĩnh chui ra. Thời không chấn động. Chính là vũ trụ này dìa vậy theo nhưng ngừng nhỉ khuyết tán hốn đồn khí tức. Theo như hạt bụi trên dưới chấn động chút năm ánh sáng. Mãng mãng hắc chiều tại này thâm thúy. Băng lãnh. Hắc án. Người chỗ không thấy không biết không muốn thế giới bên trong. Chậm rãi ngang qua. Mà Hắc Triều đứng đầu. Thì là giữa đất trời mãnh liệt nhất hỏa. Là có thể dễ dàng đốt cháy đi tiểu thế giới. Dù cho không gian đều có thể thiêu hủy hỏa diễm mặt trời. Mà vô luận Hắc Triều. Vẫn là mặt trời đều đát lồng tại một đảo huyền diệu khó giải thích đảo vận bên trong. Cái kia đảo vận căn bản không phải bất luận cái gì người xuyên Việt đảo vận chỗ có thể sánh được. Đây mới thực là thiên đảo ban đầu. Là vạn vật mắt đầu. Là có thể treo ngồi tại một phương vũ trụ cao nhất chỗ. Ngồi mà giảng đảo đảo vận. Hạ cực trở về. Mà hắn trong nháy mắt. Liền sinh ra một loại vạn vật đã ở trường khống cảm giác. Quy tắc của nơi này hoàn toàn thích hợp hắn. Khiến cho hắn như rồng vào biển. Cảm giác này cùng tại một cách khác vũ trụ hoàn toàn khác biệt, cái này là sân nhà cảm giác. Thế nhưng, chính vì vậy, hắn cũng đã thấy vũ trụ tàn lụi. Tại một cách khác vũ trụ, biên giới là hỗn độn khí tức không dừng vô tận khuyết tán hướng không gian hư vô. Dùng tại cái kia không có chút ý nghĩa nào thế giới bên trong diễn sinh ra thời gian cùng với không gian. Cũng làm lớn ra vũ trụ. Vũ trụ còn tại khuyết trương. Vạn vật còn có trật tự Cái này là một cái sinh cơ giạc rào vũ trụ Mà lúc này Một phương này vũ trụ gì Mặc dù còn có hốn độn chi khí Cũng đã ngừng Không nữa khuyết trương. Ngược lại là cùng cái kia không tồn tại Bất luận cái gì vật không gian hư vô Đã đạt thành một loại rằng co thức cân bằng Mặc dù vũ trụ này Nhân gian còn tải vận chuyển Luôn hồi đại còn tải vận chuyển lấy sinh mệnh Đối với phàm nhân mà nói Vẫn là chính chính thường sinh hoạt. Chớ nói trăm năm thỏ nguyên phàm nhân. Chính là mấy ngàn năm thỏ nguyên tiên nhân. Lại nơi nào sẽ biết vũ trụ đang ở hướng đi chết một cách triệt để cái này chết vong dường như cùng bọn hắn không có quan hệ. Nhưng mà. Lại là tại đoạn tuyệt tương lai. Làm đến bọn hắn đánh mất hết thầy có thể sẽ có kiếp sau. Cũng sẽ mai táng bọn hắn từng tại bên trong dòng sông thời gian đi qua. Ung um dung tiếng thở dài thê lương mà cổ lão Tại vũ trụ gì khuyết tán ra Hạ cực đã cảm nhận được cách kia trọng thương bên trong thiên đảo Hắn cũng cảm nhận được chính mình trở về Cả hai hợp nhất là vì hoàn chỉnh vũ trụ Cả hai đều thành đảo Mà một núi không thể chứa hai hổ Một cách vũ trụ cũng không cách nào dung hạ hai cách thiên đảo Hạ cực còn kém nửa bước vào thiên đạo Thiên đảo cũng đã trọng thương Có thể nói tám lạng nửa cân đối tròi gay gắt. Mà chiếm đoạt đối phương không chỉ có thể làm chính mình hoàn chỉnh còn có thể thu hoạt được lệnh vũ trụ tân sinh năng lượng. Cái kia phiêu phiêu miu miu thân ảnh theo xa xôi chỗ truyền đến một đảo tin tức. Chúc mừng đảo hữu có thể trở về. Hiện tại hắn xưng đảo hữu rồi bởi vì hạ cực là chân chính có được cùng hắn đối thoại tư cách. Hạ cực trầm mặt. Thanh âm kia tiếp tục vang lên. Như ngươi thấy sâm lấn thiên đạo đã hủy thế giới của chúng ta Mà ngươi trở về Lại vì tất cả những thứ này mang đến một chút hy vọng sống Hạ cực yêu nguyên yên lặng Thanh âm kia nói Quy về ta phù hợp ta hết thảy sẽ có được mới sinh cơ Vũ trụ này cũng sẽ có được mấy tương lai Hạ cực cuối cùng lên tiếng Ta cũng có ta nói Ngươi gì không quy về ta thanh âm kia nói Này phương thế giới chính là ta xây dựng há có thể hợp ngươi đảo hữu không cần phải lo lắng mặc dù ngươi hợp quy về ta lại như cũ có thể bảo đảm có ý thức. Đến lúc đó ta sẽ vì đảo hữu tố một kim thân quang nhập luân hồi bất tử bất diệt tiêu giao khoái hoạt. Được chứ hạ cực nếu như không phải trước khi tới cùng một cách khác vũ trụ thiên đảo trao đổi một phiên. Thật đúng là khả năng bị hắn lừa gạt. Lúc này hắn cũng không đợi nói thẳng ra năm chữ đóng lại hộp đi năm chữ một chỗ cái kia xa xôi chỗ thiên đạo lâm vào hồi lâu yên lặng qua thật lâu hắn đã hiểu rõ hết thầy thế là ức tiếng tốt nhưng chợt hắn lại nói tiếng chỉ là đạo hữu thật coi là ngươi biết hộp vũ trụ chính là như vậy chuyện sao người xâm nhập há an hảo tâm Hắn chẳng lẽ sẽ không lừa gạt đảo hữu sao hắn chẳng lẽ không phải nghĩ đến chúng ta vũ trụ này hoàn toàn quy về hủy diệt. Mà tuyệt hắn hậu hoàn sao sâu kiến hảo đẳng. Mê hoặc nhân tâm. Chân thành thanh âm. Quanh quẩn tại cái này tính mịt thế giới bên trong. Đảo hữu thấy chưa chắc là thật. Đảo hữu chỗ nghe cũng không nhất định thật. Đảo hữu năm chiêu lại sẽ là giả thật thật giả giả một bước đạp sai liền vào thâm uyên. Vạn kiếp bất phục. Chúng ta đã không có thời gian. Chúng ta cũng không có phạm sai lầm cơ hội. Đạo hữu. Ngươi có thể từng thật nghĩ khí thanh âm kia Từng trận bay tới trực chỉ lòng người. Đụng vào thần hồn. Phù hợp ta ta nhất định thành đạo bản tố một kim thân. Bất tử bất diệt. Không nhập luân hồi. Như thế há không tốt bỏ bản thân chi tư. Mà đến vũ trụ thức tỉnh. Thiên hạ phồn vinh. Khiến cho người trong thiên hạ người như rồng vong hồn có thể nghỉ ngơi, chẳng lẽ không phải cũng là đạo hữu sở cầu chi đạo quá thay yên lặng, tính mịt, tính lặng, băng lãnh, hạ cực nói một tiếng quan hộp. cái kia chỗ xa xa hư vô mờ mịt thân ảnh phát ra một tiếng kéo dài thở dài. hắn nhẹ nhàng đọc lên một tiếng. đạo hữu sai, nhưng mà hắn không có chờ tới bất kỳ cãi lại, bất kỳ lưỡng lự. Chỉ có một tiếng nhẹ nhàng mang theo khinh thường đáp lại. Chỉ đến như thế. Nháy mắt sau đó đã đạt thành ăn ý cả hai đồng thời bắt đầu đóng cửa vũ trụ. Dù cho sức tưởng tượng lại phong phú nhân loại. Cũng không cách nào ước đoán lúc này tình cảnh này mảy may. Càng không thể nào hiểu được này vượt qua nhân loại hết thảy tri thức đóng cửa. Hốn độn chi khí bắt đầu sôi trào tại vũ trụ cái kia như cầu rìa bắt đầu hư chảy không ngừng. Ngoại trừ hốn độn chi khí, còn có thật nhiều hắn quy tắc của hắn, như là đan dệt lưới lớn, đem chọn cái vũ trụ từ từ bắt đầu phong tỏa. Mà vô luận thiên đảo vẫn là hạ cực đều đang toàn lực thúc đẩy này một trạng thái. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, vũ trụ hết thảy bị một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh to lớn dần dần bao phủ. Này sức mạnh to lớn phản phất như khai thiên tích địa ban đầu cái kia vũ trụ nổ tung hùng vĩ Nhân loại không thể nào hiểu được tại vũ trụ nổ tung ban đầu cái kia rất ngắn thời gian cực ngắn bên trong xảy ra chuyện gì Cũng không thể nào hiểu được lúc này lại xảy ra chuyện gì Này phong bế trong vũ trụ hết thảy nhân quả Không gian thời gian Đều tiến nhập một loại không thể tưởng tượng quy tắc Bắt đầu không thể nào nhịp chuyển Đã từng phát sinh qua hết thảy đều bị xóa đi Đây không phải thời gian nào vòng Cũng không phải cái gì song song vũ trụ Cái này là duy nhất vũ trụ Là duy nhất thế giới Duy nhất nhân quả Chỉ bất quá Tất cả những thứ này tương lai biến mất Mà trở về đến hạ cực cùng thiên đảo chỗ Có thể trở về gần nhất đến nhân quả điểm Đó là 9.000 năm trước đại thương Là hết thảy ban đầu nhưng lại nghênh đón càng kinh khủng, càng kịch liệt, càng không có nửa điểm đường lui một đánh một chém giết. Hoàng huyên vạn túi 15 chương 2. Áp mộng bắt đầu canh thứ hai hoàng hốt hình ảnh. Phiếu miu thanh âm. Cái kia huyền diệu khó giải thích sức mạnh to lớn lẫn nhau ở giữa va chạm. Nhiên ếp. kiềm chế, cân bằng. Cuối cùng đến điểm cuối cùng Oanh như là khai thiên tích địa hùng vĩ chi cảnh tại hạ cực trong đầu hiện ra. Sau đó, hắn mơ hồ cảm giác mình tứ chi có thể động, cũng có thể hít thở. Hắn mở mắt ra. Liền thấy, quang, chỉ là hàn quang, là mùa đông ánh sáng. Này ánh sáng cũng không ấm áp, mà là lãnh đạm rắc vào trước mặt cái kia thật mỏng vàng trang lên. Hạ cực nhìn thật kỹ. Chỉ thấy này vàng trang bên trên là Phật Kinh nội dung. Hắn nhẹ nhàng đọc lên tiếng, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật lâu nay, chiếu gió ngũ vườn đều không, đổ hết thầy khổ ác. Xá lời tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, chịu nghĩ đi biết cũng lại như là. Ngay sau đó, đáy lòng của hắn quái gì cùng cảnh giác liền nồng đậm tới cực điểm. Không đúng 10 phần không đúng hộp vũ trụ đóng cửa Không phải nên tại Hải Nhi thời kỳ sao đây là nơi nào chính mình Lại là từ lúc nào hắn vội vàng phiết đầu thấy trong gương đồng ấm ra lúc này hình dạng của mình Cái này Đây là 9.000 năm trước Chính mình vẫn là đại thương hoàng tử lúc 16 tuổi tình cảnh mình bây giờ Chính là bị giam giữ tại tàng kinh các lý Mà rất nhanh Thái tử chiến bại tin tức liền muốn trở về Hoàng thất đều trốn Mà đối mặt mình chính là khuyển nhung băng xương tự nhân công kích, Cùng với theo nhau mà tới các lộ kẻ định Lại đến cuối cùng thì là sẽ mở bắt đầu cùng các lão tổ đánh cờ Hắn xác định thời gian Nhưng không thể xác định nguyên nhân Rõ ràng Thiên đảo xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy Hắn có lẽ vẫn dùng cái gì huyền bí lực lượng, mà khiến cho này nhân quả điểm rơi không phải hài nhi, mà là giờ khắc này. Hắn sở dĩ bố trí giờ khắc này có lẽ là vì chính mình bày ra một cái chung cực sát cục. Tất cả tương lai đều đã bị xóa đi, đều không còn tồn tại, trừ mình ra. Còn có vị kia vào cuộc thiên đạo, mặt khác hết thảy đều là chân chân chính chính bắt đầu. Hạ Cực còn chưa tới nhớ phải tiếp tục suy tư, chính là nghe được tiếng đập cửa. Ngoài cửa cúi đầu mà đứng cửa hoàng nữ nghe được tiếng tụng kinh ngừng, chính là nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó lại đẩy ra các môn. Gầy nhỏ như đậu mầm tiểu Tô nắm đỏ hộp cơm gỗ vội vàng để lên bàn sau đó lấy ra canh thịt dê. Gạt ra nụ cười nói: "Ca ca ngươi mau thừa dịp ăn nóng là ta tự mình làm." Nói xong, nàng lại lấy ra một bình rượu đưa ra ngoài đây này. Nhưng mà, nàng không có chờ đến hạ cực tiếp nhận bình rượu. Cở hoàng nữ tò mò nhìn về phía mình huyên trưởng bỗng nhiên ở giữa nàng đáy lòng sinh ra một loại nồng đậm vô cùng cổ quái chi tình. Nàng nhìn không được gục xuống bàn tiến tới nhìn một chút. Bởi vì, nàng tại huyên trưởng trong hai con ngươi thấy được vũ trụ. Cái kia trong vũ trụ minh mông tinh hà quang ám tại huyên trưởng trong một nháy mắt bên trong xoáy sinh xoáy diệt. Nhưng mà này xem cửa hoàng nữ lại là ngây dại. Nàng giờ khắc này thật cảm nhận được một loại hùng vĩ. Một loại ngắm nhìn bầu trời. Không. Là nhất trực quan thấy tinh không cảm giác. Nàng thậm chí quên đi chính mình nguyên bản muốn nói gì cũng quên đi chính mình nhận qua ủy khuất. Mà là ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Ba hạ cực tay trộp vào bình rượu kia lên. Mà động tác này phá vỡ cái kia hết thầy huyền bí tiểu tô cũng cảm thấy thiên địa khôi phục màu sắc. Nàng đột nhiên lắc đầu lại vuốt vuốt đầu. Nói thầm ra một câu. Gần nhất làm sao có ảo giác sau đó cửa hoàng nữ ngồi ở hạ cực đối diện bắt đầu nói khẽ chút lời. Ví như phụ hoàng nắm hết thầy công pháp đều dọn đi rồi chỉ để lại Phật kinh cho ca ca thật sự là chặt đức ta huyên mùi hết thảy tiền đồ. ví như mẹ vẫn là vì bảo hộ hắn, mới bị giờ phút này giết. hắn sao có thể đối với chúng ta như vậy? nàng nói chuyện thời điểm. ngoài cửa sổ tuyết bay zip gào qua. đi đến đây, lại bị thâm cung tầng tầng cung điện ngăn lại. mà chậm rãi rơi chậm chậm. hạ cực tính tính nghe nàng nói xong, oán trách, nhưng không có nói nửa câu lời. Chẳng qua là tốc độ cao cơm nước xong xuôi. Nhìn xem vẫn là cửa hoàng nữ tiểu tô thu thập xong cơm hộp. Lại nói biệt. Đẩy cửa ra. Kẹp chặt áo lông đi xa vào cái kia bao phủ hoàng thành tuyết lớn. Nàng vừa đi. Hạ cực lập tức bắt đầu kiểm tra trạng thái bản thân. Hắn rất nhanh phát hiện chính mình 9.000 năm trước từng có qua bàn tay vàng không có. Mà chính mình tất cả đảo vận hắc triều mặt trời tựa hồ cũng bị đồ vật gì tương đối châm phong phong bế nói một cách khác thiên đạo nắm hắn hết thảy lực lượng dùng tới phong ấm chính mình mà hạ cực cũng có thể cảm giác được chính mình hết thảy lực lượng cũng đối ứng phong ấm thiên đạo lại nói một cách khác thế cuộc này chính là mình cùng thiên đạo ngoại trừ trong đầu tri thức ngoại trừ tự thân thiên phú không còn có nửa điểm dựa vào Mà khác biệt chính là thiên đảo biết mình là người nào, mình lại không biết thiên đảo là ai Một cái tài sáng, một cái ở trong tối Có lẽ, chờ đến thiên đảo xuất hiện một khắc này, liền là tử kỳ của mình Cái này, đơn giản liền là khắp nơi cản tay, vạn phần bị động áp mộng bắt đầu Càng hỏng bét chính là, cái thế giới này đã sẽ không có bất luận cái gì sát kiếp Bởi vì vô luận là hỏa kiếp, vẫn là khắc chiều Vẫn là mặt khác đều đã tại khi đó đối kháng trong phong ấm. Nói ngắn gọn, hắn cùng thiên đạo quyết thắng thua chiến trường. Cảnh giới tối cao liền là pháp tướng. Pháp tướng mình an hiểu. Nhưng lại cần một môn một môn lại bắt đầu lại từ đầu luyện. Chỗ nào còn kịp như thế thế cục. Hiển nhiên là thiên đạo sân nhà. Hắn mặc dù cũng thành phàm nhân. Nhưng biết nhiều ít nhân gian bí mật biết nhiều ít đầu. Đuôi câu chuyện khó, vạn phần khó, khó như phạm nhân đăng thiên không. Nhưng mà đây cũng là không thể không đối mặt thế cục. Hạ cực đột nhiên vừa quay đầu lại. Ngoài cửa sổ hàn phong đang từ cửa sổ khe hở bên trong xâm nhập. Ngoài cửa sổ cái kia màu dù sắc bầu trời phía trên. Như là ngồi ngay ngắn hai đảo cự ảnh. cự ảnh phiếu miêu mà thâm thúy. Đang đang lặng lặng đánh cờ lấy một ván không có câu trả lời chết sống để dùng một phương vũ trụ quá khứ tương lai cùng với tự thân hết thảy tất cả làm tiền đặt cược tại chậm rãi hạ cờ. Đối phương chấp đen chính mình chấp trắng, một con cờ chính là một mảnh thương sinh. Hắc kỳ trước dưới đã hóa thành một đầu thương mang bàn long khẩu vị quá lớn, muốn đem chính mình nuốt vào. Chính mình hai ngón đã nhặt lên quân cờ nhưng mà vẫn còn chưa thấy rõ thế cục. Không biết hướng nơi nào hạ xuống. Hạ cực nhắm mắt. Suy tư. Lúc này không thể chậm tất lúc tồn kim. Ba hắn đã trực tiếp kết thúc. Sau đó cửa đối diện bên ngoài thì vệ quát lên. Nhanh đi truyền cửa hoàng nữ. Nàng có đồ vật rơi ở ta nơi này mà. Hai tên thị vệ cuối cùng cũng chỉ là thị vệ. Cho dù là nghèo túng thất thế hoàng tử cũng không sẽ đắc tội. Thế là liền có người ớt tiếng. Đã đi xa. Hạ cực đốt một điếu đàn hương tính tỏa tại hương vụ bên trong. Hương đốt một nửa. Mầm hạt đậu cửa hoàng nữ đã trở về. Nàng tò mò nhìn huyên trưởng hỏi. Cả. Ta có đồ vật gì rơi xuống. Hạ cực hạ giọng nói. Tiểu tô. Ngươi tầm cung đình viện có một gốc cây xà Cây xà có một cây hốc cây. Đêm nay lăng thần. Ngươi đáp ứng ta. Nhất định phải đi hốc cây trước nói một tiếng. Quả nhân muốn gặp các ngươi Nếu như không có đáp lại Ngươi liền nói Như không muốn gặp Sau này liền không muốn gặp Hạ tiểu tô Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 3 Dành giật từng giây hạ cực tự nhiên biết tiểu tô thân phận Cũng biết tiểu tô truyền thừa đến từ nàng tầm cung đình viện cây xà Lấy nàng thượng cổ đại đế lén qua đến đây thân phận Chỉ cần tiếp nhận truyền thừa Là có thể lập tức đi đến Chờ chút Nếu thiên đảo áp chế không tồn tại Như vậy tiểu tô tại kế thừa chiến lực về sau Vẫn chỉ là pháp tướng cảnh sao hòng bét Nếu như vậy Trận này mình cùng thiên đảo cuộc chiến điểm mấu chốt Chẳng phải là ở chỗ tranh đoạt lão tổ chờ một chút Lão tổ sẽ nguyện ý giúp trợ là phàm nhân chính mình Cùng với thiên đảo sao ca ca tiểu tô tiến đến hạ cực trước mặt Đưa tay ở trước mặt hắn đung đưa tay Ngươi đang suy nghĩ gì ngươi làm sao là lạ cỡ hoàng nữ vừa nói. Một bên lo lắng lấy tay đến hạ cực trên chán sờ lên. Mùa đông lạnh. Ngươi sẽ không phát sốt đi hạ cực một phát bắt được tay của nàng. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Hạ giọng nói. Tiểu tốt. Cẩn thận nghe ta nói. Làm sao vậy sao ngươi có tin ta hay không cẩu hoàng nữ tự dễu cười cười. Chúng ta đều là thân bất do kỷ người. Tin hay không lại có thể như thế nào đây tin hay không ta liền ngươi một người ca ca. Làm sao lại không tin cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái thế giới này phát sinh một chút hiện tại hoàn toàn không cách nào cùng ngươi giải thích rõ ràng tình huống. Theo giờ khắc này bắt đầu. Ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Thủ ở bên cạnh ta. Hạ tiểu tô, nàng nhìn thấy huyên trưởng bộ dáng nghiêm túc. Nghĩ thầm huyên trưởng có thể là tinh thần cất chút vấn đề đi. Nhưng mới nghĩ như vậy, lại cảm thấy huyên trưởng xong đồng phá lệ thư thái, không giống như là xảy ra vấn đề bộ dáng. Nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút. Hạ cực nói, đêm nay tuân theo ta đi làm, sau đó sáng mai. Không, đêm nay nếu như ngươi cảm thấy có thể, đêm nay liền tới tìm ta. Hạ tiểu tô cổ quái nói, ta... Nhất định phải đi hốt cây trước nói một tiếng Quả nhân muốn gặp các ngươi sao hạ cực gật gật đầu Hạ tiểu tô lại nói ca đêm nay ta coi như nghĩ đến cũng tới không được nha Hạ cực nói có thể tới ngươi đến lúc đó liền biết Hạ tiểu tô hít sâu một hơi cảm giác mình khả năng điên rồi nhưng vẫn là nói được rồi Huyên mỗi hai người chợt tách ra Tiểu tô ở ngoài cửa lại gặp vừa vặn đến phố cận mai công công làm khó dễ Lúc này mới cúi đầu rời đi. Hạ cực ngồi một mình ở này phong tuyết trong phòng. Đêm nay hắn là đã định trước vô pháp rời đi nơi này. Như vậy, tu hành một môn công pháp tốt. Tu hành cái gì đâu bây giờ thất hoàng tử tính tính suy tư. Đây là một trận đánh cờ, mục đích là giết chết đối phương. Nếu như cậu thả lấy phát dục, hạ cực thật không xác định có thể hay không chiến thắng thiên đạo. Mà thiên đạo sẽ làm sao tuyển đâu hắn sẽ công pháp tu hành sao hắn chẳng qua là thoáng suy tư hạ liền bỏ qua một bên tạp niệm. Nên luyện vẫn là muốn luyện. Nghĩ xong, hắn liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, lần tập luyện này, hắn liền sinh ra cổ quái cảm xúc. Bởi vì, hắn hiện tại một đầu ấp tri thức cùng cảm ngộ, nhưng cảnh giới lại ngay cả hậu thiên nhất sai đều không phải là... Hạ cực một bên dùng cao minh nhất phương thức bắt đầu thoáng đoán thể, một bên thì là trong đầu suy tư sau này hướng đi. Đầu tiên, là đêm nay có thể hay không bình an vượt qua. Thân phận của thiên đạo sẽ là gì chứ hắn có phải là hay không không khác biệt tùy ý lựa chọn đâu nếu như là dạng này. Hắn chỉ cần thành vì thiên tử. Lúc này là có thể điều động hoàng đô bên trong tất cả quân đội tới vây giết chính mình. Mà bây giờ hắn đang ở điều động. Nhưng nếu như đêm nay chính mình không có gặp tập kích trình độ nhất định là có thể chứng minh một sự kiện Cái kia chính là thiên đảo cũng không thể tùy ý lựa chọn thân phận Hết thầy, liền xem tiểu tốt Hạ cực thoáng rèn luyện trong chốc lát cảm thấy ý nghĩa không lớn Có công phu này còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức Thế là Hắn theo tàng kinh cắt một cái cũ trong dương lật ra bàn cờ Tay trái chớp đen Tay phải chớp trắng Tính tính bắt đầu hạ cờ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hạ cực cũng tính tính chờ lấy. Ngoài cửa âm thanh ngấm dần lặng lẽ, ngoài trừ trực đêm thì vệ thanh âm gì đều không có. Đại khái đến nửa đêm thời điểm. Một đảo ảnh bỗng nhiên vọt đến hành lang gấp khúc phía trên. Cái kia ảnh tốc độ cực nhanh. Hành động cực ẩm nấp. Đến mức trực đêm thì về căn bản là không có cách phát giác cái gì. Cái kia ảnh đến cánh cửa trước nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó giống như là một tia chớp trong nháy mắt nhanh chóng vào. Trong phòng ánh nến sáng tắt một thoáng, theo cánh cửa đóng cửa, chính là khôi phục bình tĩnh quang minh, mà soi sáng ra người tới bộ dáng. Rõ ràng là cửu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô, chỉ bất quá, bây giờ Tiểu Tô tuy vẫn gầy gò nho nhỏ bộ dáng, nhưng trong hai con ngươi lại lập lòe một vẻ kỳ dị bá khí. Nàng nhìn về phía hạ cực vẻ mặt nhiều hơn rất nhiều kỳ dị huynh trưởng là làm sao biết bí mật này hạ cực nhìn thấy là nàng đến Cũng mới thở phào một cái Hắn nói thẳng Tiểu tô Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, Nhưng bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm Nói cho ta biết Ngươi bây giờ là cảnh giới gì thập cảnh pháp tướng 11 cảnh pháp thân hay là Thiên tiên tiểu tô nhìn hắn rồn dập bộ dáng hiểu rõ sự tình có nặng nhẹ, nhân tiện nói, pháp tướng. Hạ cực thở phào một cái. Cũng đúng thiên địa linh khí đều không còn, làm sao lại có thần thông. Hỏa trùng không ra. Như thế nào lại thành pháp thân thiên hạ vô đảo vận. Chính mình loại kia dùng vượt mức quy định đột phá sự tình cũng sẽ không phát sinh. Như vậy cái này là một trận thập cảnh bên trong đánh cờ. Tiểu Tô thấy huyên trưởng lại lâm vào thất thần trạng thái. Nàng chỉ cảm thấy cổ quái cực kỳ. liền ở buổi tối. Nàng hoàn thành một lần theo số không đến đại đế thuế biến. Đồng thời có được siêu cường phòng ngự huyền công. Mà này huyền công thậm chí có khả năng bảo hộ ở mình cùng ca ca hai người. Đương nhiên. Nàng tại ghế thừa đi qua lúc. Yêu Nguyên lựa chọn chỉ đi một nửa đường. Mà không có sau khi hấp thu nửa đoạn trí nhớ. Hạ cực ngón tay tại mặt bàn gó lấy bỗng nhiên nói tiểu tô. Ngươi thần thức buông ra chú ý bốn phía đồng tính, nhìn một chút có cái gì cường giả tới gần. Ca ngươi biết ta hiện mạnh bao nhiêu sao chúng ta có thể sống sót. Tiểu tô rất vui vẻ chân chính. Hạ cực nói, nghe lời, làm theo. Tiểu tô. Nàng đáy lòng có chút không hiểu. Rõ ràng mình bây giờ so ca ca mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy ca ca thâm bất khả chắc đâu chuyện gì xảy ra dù vậy nghĩ đến. Nàng vẫn là rất ngoan ngoãn địa thành vì hình người dơ. À! Dơ! Dơ! Quy! Quy! À! Bắt đầu giám sát chung quanh đồng tính. Hạ cực đang đang đánh cờ. Cũng đang suy tư. Nếu như thiên đảo không thể tùy ý lựa chọn thân phận. Như vậy hắn lựa chọn thân phần quy tắc là cái gì hắn hiện tại lại muốn làm cái gì trận này thập cảnh tranh đoạt hạc tâm lại ở đâu Linh Bảo lão tổ trong tay Linh Bảo đây là hạc tâm. Là trọng yếu nhất đồ vật. Bởi vì những vật này bản thân liền là vượt cấp tồn tại. trừ cái đó ra còn có huyền trận. Một khi trưởng khống mố một chỗ địa vực. Chỉ cần sau đó đem đối phương dẫn vào này địa vực. Là có thể nghiền ép Gạt bỏ. Chờ chút, Huyền trận hạ cực đại não đơn giản muốn chuyển bay lên. Đây là một loại giành giật từng giây đến cực hạn thể hiện. Lúc này, nói đến Huyền trận, trong đầu của hắn liền đã nổi lên một bộ địa đồ. Trên bản đồ, tồn tại Huyền trận điểm đều đã tự động nhóm sáng tỏ. Gần nhất địa phương liền là lôi âm tử. Chỉ bất quá lôi âm tử Huyền trận lại là hiệu quả không lớn. Cần nhân số. Lôi âm tự thủ yêu lúc này còn vô pháp di chuyển, không thể mang theo hắn khắp nơi truyền tống, tác dụng cũng không lớn. Như vậy, liền là ngũ đại thế ra còn có thái thượng điện, vĩnh sinh các. Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 4. Lại hướng tô ra canh thứ hai hạ cực ngón tay ở trên bàn gõ lấy. Rõ ràng là nửa đêm, hắn lại nửa điểm buồn ngủ đều không có. Trong đầu cách này đến cách khác phán đoán phi tốt ló lên. Đầu tiên. Thiên đảo cũng không là toàn trí toàn năng. Hắn hẳn là cùng ta cũng như thế. Đều là biết rất nhiều đại nhân quả. Nhưng lại không biết rất nhiều chi tiết. Thứ hai, bây giờ đối ta lựa chọn tốt nhất có lẽ vẫn là Tô Gia. Ta đối Tô Gia hiểu rất rõ bên trong hết thả. Y mọi người, có chuyện đều rõ ràng vô cùng. Như vậy, ta còn chờ cái gì trễ một bước, liền có thể có thể muộn vĩnh cửu. Hắn hai con ngươi đột nhiên có thần thái. Tiểu Tô. Thế nào? Có đồng tính sao hạ Tiểu Tô lắc đầu? Không có. Trời tối người yên. Hạ cực đáy lòng nắm chắc. Thiên đảo hẳn không phải là thiên tử. Bằng không hắn đã làm ra lựa chọn tốt nhất. Thế là hắn nói thẳng. Tốt. Ngươi dẫn ta ra khỏi thành. Hiện tại lập tức ra khỏi thành. Hạ Tiểu Tô lập tức bày ra nữ hoàng bá đạo phong phạm. Cả. Nếu như chúng ta có cái gì kẻ định. Trực tiếp đối mặt chính là. Hạ cực giò xét mắt thấy nàng chỉ nhìn đến nhỏ đáy lòng tô hoang mang rối loạn không biết làm sao vậy. Trực tiếp đối mặt A vũ chủ hộp đóng cửa trước đó liền là bị ngươi tin tâm cùng bá khí cho làm đoàn diệt. Ra khỏi thành thời điểm ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tiểu Tô. Hiện tại chỉ có ngươi là ta tuyệt đối tín nhiệm người. Này một bàn cờ cục, bố cục cực lớn, tiền đặt cực cũng cực lớn, một khi thua, vạn kiếp bất phục, biết ca. Hạ cực nói, ngươi cóng ta đi, không muốn bị người phát hiện. Tiểu tô suy nghĩ một chút nói, được a Nàng đáy lòng vẫn cảm thấy siêu kỳ quái. Giống như chính mình bị bỗng nhiên quấn vào một cách nào đó cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong cũng bước vào một loại siêu cấp khẩn trương tiết tấu bên trong. Nhưng nàng vẫn là khom người xuống một lưng huyên trưởng giống như như vụt mị thoát ra môn. Chuyện xưa bắt đầu hoàn toàn chạy hướng bắt đầu con đường hướng đi không biết. Mà sau đó vô luận thái tử chiến bại. Vô luận khuyển nhung công thành vô luận hoàng gia làm sao ngươi lừa ta gạt Đều cùng hạ cực tạm thời không có quan hệ Hắn hiện tại không quản được những thứ này Hô hô tiểu tô cống hạ cực chui vào trong gió tuyết Hạ cực lọt vào tai tràn đầy dòng nước lạnh chảy ngược tiếng giết hắn đúng là nhìn không được dùng mình một cái Lạnh hắn chưa từng cân nhắc qua mình sẽ ở mùa đông sợ lạnh vấn đề này Sau đó hạ cực thản nhiên nói tiểu tô ta lạnh Tiểu tô Ca ca Ngươi bức cách cao như vậy Còn sợ lạnh nàng suy nghĩ một chút chính là lại lặng lẽ lượn quanh trở về chính mình tầm cung bắt một bộ sám nhung áo bông đưa cho hạ cực. Đồng thời nắm bình thường tồn tiền riêng tất cả đều cất trong túi. Nàng lại suy nghĩ một chút. Lại đem có thể hiện lên lộ ra chính mình hoàng nữ đặc thù y phục cởi bỏ. Đổi thân ấm áp thường phục. Hạ cực cũng mặc xong áo bông, sau đó một lần nữa vé vào tiểu tô sau lưng. Tiểu tô có hắn cực nhanh lướt ra ngoài hoàng cung. Hạ cực nói, hướng đông đi trước đông hải thành đặt chân. Hắn ghé vào tiểu tô trên thân mà ấm áp áo bông chống cử lấy chạm mặt tới phong tuyết. Này loại trải qua tối nguyệt. Thậm chí đi hướng gì vũ trụ. Lại lần nữa trở về nhìn thấy thân nhân cảm giác thật sự là quá kỳ diệu. Cũng là quá ấm áp. Chỉ bất quá đối với tiểu tô mà nói hết thầy vừa mới bắt đầu. Hai huyên mỗi người cực nhanh cướp đi tại thành thị trong bóng dâm đời cho tường thành chỗ Tiểu tô liền để cho hạ cực ôm chặt nàng Sau đó nàng nhắm ngay cơ hội theo chỗ tối tâm trực tiếp trèo tường lật đến hoàng đô bên ngoài Sau đó chạy tại quan đảo trên mặt tuyết Lúc này Tiểu tô mới để chống hỏi Cả Đến cùng chuyện gì xảy ra ta cảm giác mình sắp điên rồi Nửa ngày trước ta còn không phải cách trạng thái này Nửa ngày sau làm sao hết thầy cũng thay đổi hạ cực nói Phía dưới lời nói của ta Có thể sẽ vô cùng hoang đường Nay nhất định phải xây dựng ở ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta trên cơ sở Tiểu tô lúc ta lúc túng nói ca ca ta hoàn toàn tín nhiệm Ngươi cũng để cho ta đối một cái hốt cây tự xưng quả nhân Sau đó ta thật sự chính là quả nhân Ta còn có cái gì không tin ngươi hạ cực cũng không nói phức tạp Mà là đơn giản nói Ta từ tương lai tới thấy tiểu tô chừng lớn mắt hắn lại nói thẳng ngươi đều có thể theo thượng cổ lúc sau lợi dụng lỗ thủng lén qua qua luôn hồi đài vì cái gì không tin ta từ tương lai trở về đâu tiểu tô lúc này mới bình phục hạ cực tiếp tục nói cụ thể ta cũng không nhiều lời hiện tại chúng ta có một định nhân hắn cùng ta đồng thời trở về ta cùng hắn chỉ có thể sống một người Nếu như ta chết rồi Hết thầy tất cả liền đều kết thúc Tiểu tô nói Người kia là ai A hạ cực sợ hù đến nàng Chính là nói Tóm lại cũng là hiểu rõ tương lai Hiểu rõ một số bí mật Hết sức đối thủ cường đại Nhưng hắn hiện tại là ai Ở đâu ta hoàn toàn không biết Ta chỉ biết là hắn cùng ta không chết không thôi Tiểu tô nói Ta hiện tại không hiểu ra sao, chúng ta đi thì sao hạ cực nói, tô ra. Tô ra là cái gì tô ra? Hạ cực quyết định thật tốt nắm thế cuộc trước mắt cùng tiểu tô phủ cập một thoáng. Hai người một đường nói một đường chạy, chờ đến tờ mờ sáng thời điểm, vừa lúc chạy tới người tiếp theo thành chấn. Bởi vì hai người là thường phục xuyên cớ. Mà bây giờ đại thương còn không có tiếp vào thái tử chiến bài tin tức. Vì vậy các nơi kiểm tra cũng không nghiêm. Hai người trộn lẫn vào trong thành. Tiểu tô trực tiếp dùng tiền mua một chiếc xe ngựa. Một chút thức ăn. Nước ngọt. Hoa quà. Rượu. Hạ cực thì là thuận tay mua hơn chút tài liệu. Những tài liệu này nhìn như bình thường. Nhưng trong tay hắn có khả năng phát huy ra kỳ gì tác dụng chế tác mặt nạ ra người. Làm xong này chút tiểu tô trực tiếp lái xe ra đông môn tiếp tục hướng đông hải thành tiến đến. Hạ cực lúc này mới cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại lực lượng đều đã cùng thiên đảo lẫn nhau phong ấm Thân thể của hắn liền là người bình thường thân thể Tiểu tô ta thoáng ngủ một hồi nếu như gặp phải bất cứ gì thường nào cùng ta nói Ta tỉnh ngủ đổi lấy ngươi tới ngủ Nhưng ban đêm cần ngươi lái xe bởi vì khả năng tao ngộ đạo tặc. Được rồi ca ca Nghe được đáp lại Hạ cực lập tức sinh ra một loại an tâm cảm giác Cái này là thân nhân Cái này là mấy đời tích lũy tín nhiệm Nếu như vậy còn thua Như vậy hắn nhận Cảm giác của hắn dần dần mơ hồ Mí mắt như quán duyên bàn trầm trọng Trong lòng còn muốn lại phục bàn ngấm lại có hay không sơ hở Nhưng hắn đã buồn ngủ quá Trầm rãi Hắn tiến nhập mộng cảnh Như thế, như vậy Hai người chuyển chuyển đến Đông Hải Thành. Bởi vì hai người tốc độ cực nhanh cho nên thất hoàng tử cửa hoàng nữ mất tích tin tức còn không có truyền tới. Mà Đông Hải Thành chính là lúc trước hạ cực dùng thân phận của phong Nam Bắc Dương danh địa phương. Lúc đó, bởi vì thần võ vương đột phá 11 cảnh tồn tại. Tô ra một bên hạ đạp đóng cửa lệnh. Một bên nắm tải bên ngoài trực hệ đệ tử triệu hồi. Này mới cho Phong Nam Bắc Yên lặng lẫn vào tô ra cơ hội Mà bây giờ Đông Hải Thành cũng không có khẩn trương như vậy Ngũ Đại Thế Gia vẫn còn bận rộn lấy bố cục thiên hạ An bài thiên mệnh con trai Nganh kiếp hỏa kiếp kế hoạch Lúc này Thế Gia người yêu nguyên tự cao tự đại Ngạo mạn dị thường Tràn đầy ương ngạnh Thậm chí có thể nói tuyệt đại bộ phận người đều đáng chết Hạ cực kế hoạch rất đơn giản Hắn đối với Tô Gia có người nào? Những người này bộ dáng gì? Tên gọi là gì? Cùng với Tô Gia tiểu thế giới lối vào ở đâu đều rõ như lòng bàn tay. Bây giờ, hắn chỉ cần tại Tô Gia cửa vào phủ cận tính tính chờ đợi. Chỉ chờ tới lúc hai tên Tô Gia đệ tử. Hắn là có thể nhường tiểu Tô đoạt thân phận của hai người này minh bài. Sau đó ra vẻ cái kia bộ dáng của hai người. Từ đó xe nhẹ đường quen lẫn vào Tô Gia. Sau đó. Mục đích của hắn hơn là Tô Gia quán đỉnh Long Trì đó là một cách duy nhất. Hắn có thể sử dụng lợi dụng. Trong nháy mắt tăng lên chính mình cảnh giới đến Pháp tướng cảnh địa phương. Hoàng Huyên Vạn Tuế 15 chương 5. Tranh phong đối lập. Xa xa hạ cờ hát án hành cung. Như là bị áp xúc tại hai chiều giấy vẽ lên. Trên đó. Hai đảo khuôn mặt mơ hồ bóng người thăm thắm xuất hiện, ngồi đối diện nhau. Mà cả hai sau lưng thì là treo một cái bằng phẳng chuông. Có lẽ lại nhiều không lâu. Hai cái này liền sẽ phát hiện. chung ngừng. Vô luận kim đồng hồ. Kim phút. Hoặc là kim dây đều sẽ không lại động. Bởi vì không có sát kiếp sẽ lại buông xuống. Hạ cách triều đại quốc hiệu bảng giờ rất đều đỉnh tốt. Như vậy thì lại theo kế hoạch tiến hành. Ngô, thời đại này cũng là hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì lớn gì số. Xác thực như thế, cái này cho chúng ta bớt lo. Cả hai bỗng nhiên trầm mặt lại. Trong đó một người đột nhiên nói, luôn cảm thấy có chút không đúng, hết sức không đúng tựa hồ. Một cách khác người nói, ngươi là tại lo lắng hỏa kiếp sao không phải, không phải hỏa kiếp mà là chuyện gì khác. Một cách khác người trầm mặt lại. Hắn tự hồ hiểu rõ chính mình vì này đồng bạn không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Kể một ít có không có đồ vật. Hắn nói như vậy nhất định là cảm nhận được cái gì. Mà hắn trực giác luôn luôn rất mạnh. Thời đại này là đặc thụ Là hư kiếp sắp tiến vào chư thần hoàng hôn thời điểm. Là cái này không đối sao không phải. Ta cũng không nói lên được. Luôn cảm thấy. Thế giới này tại chúng ta nhìn không thấy địa phương xảy ra đại sự gì. Việc lớn lại là yên lặng. A-di-đà Phật. Người có khả năng cảm giác một thoáng. Người tương lai lực lượng còn tại sao tương lai lực lượng qua rất lâu. Ta còn có một số. Một chút hẳn là cũng bị mất A không có khả năng. Cái này sao có thể A-di-đà Phật. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế giới này hẳn là xảy ra chuyện gì to lớn biến cố. Ngươi ta đều muốn cẩn thận ứng đối. Đắc kỷ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ trước nghĩ biện pháp, dò xếp tra một chút bọn hắn bày cái. Một chiếc xe ngựa, như là du lịch, dừng lại tại đường núi trong rừng. Hạ cực ngồi trên xe 5 ngón tay lẫn nhau gõ lấy, đáy lòng của hắn đang tính toán lấy rất nhiều chuyện. Mà bước thứ nhất, không thể nghi ngờ liền là lẫn vào tô ra. Có thể nếu như không có tô ra để tử ra tới hắn hiện tại là dứt khoát không dám mạo hiểm đi vào. Trong lúc đó hắn đã đem một một ít tô có thể biết đến sự tình cùng nàng nói. Hai người chính là như là vô cùng có kiên nhẫn kẻ săn thú ở chỗ này. Tính tính chờ lấy. Lúc này. Yêu nguyên thời gian mùa đông. Trên núi nhiệt độ không khí cực thấp tuyết lớn càng không ngừng tung bay dày tích một tầng lại một tầng Tiểu tô cũng là không có việc gì, hạ cực có thể lạnh hỏng. Hắn chỉ muốn, nếu như mình chết xếp có hay không có thể được ship vào đảo cảnh cường giả khác loại kiểu chết bách khoa toàn thư bên trong cung cấp hậu nhân thưởng thức kiếp trước lúc này hẳn là quốc đô thiên tử. Hoàng thân quốc thích nhóm dồn dập chạy trốn mà vượt phượng đại quân sắp binh lâm thành hạ chính mình thì là đi đến kho binh khí lấy ra đại án hắc thiên kích cùng với ma khải chuẩn bị nghênh địch. Ở kiếp này lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa mới đâu Nhưng dù như thế nào Đều tạm thời không có quan hệ gì với hắn Lúc này Đại thương hoàng đô cửa thành bắc bên ngoài Một chỗ tuyết đồi Một thiếu niên đứng chắp tay Thiếu niên này quanh thân tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức Mặc dù nhìn như không có cái gì lực lượng Nhưng lại cho người ta một loại không ở chỗ này Ở giữa vạn vật không nhớ cảm giác Hắn ăn mặt thật dày áo bông còn chống một cây dù thỉnh thoảng còn a ra một ngụm hơi nóng. Gió ràng này trời băng đất tuyết khí hậu cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn bước cách cao, vậy mà sợ lạnh. Vô lại là một hồi gió lạnh thổi qua. Thổi đến hắn khuôn mặt trở nên trắng bệt thậm chí sang đều đắc đắc run rẩy hai lần. Nhưng nếu như hạ tiểu tô tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện một kiện hết sức chuyện cổ quái. Cái kia chính là... Thiếu niên này bộ dáng, khí chất, vậy mà cùng huyên trưởng của mình hạ cực, giống nhau đến bảy tám phần, rất giống. Khác biệt chính là, thiếu niên này trong con ngươi không có nửa điểm khói lửa nhân gian sắc, ngược lại là hờ hứng thương mang. Đục như ngân hà sông núi, vù một đảo thân ảnh từ đằng xa cấp tốt lướt đến. Nhiều lần chính là đến bên cạnh hắn kinh nghi bất định nhìn xem này đứng chắp tay hoa thiếu niên. Thiếu niên lạnh lùng nói, ngươi thật bất ngờ, phải không người tới nói thẳng nói, đúng. Hắn không dám nhiều lời. Bởi vì chính là cảm giác được cái kia cố liên hệ. Hắn mới vội vàng theo hơi dài ngủ bên trong thức tỉnh. Nhanh chóng tới. Tìm kiếm vị này. Bây giờ bất quá mấy ngày, hắn đã đạt tới mục đích. Thiếu niên nói. Luân hồi đại không thay đổi Âm phủ lại thường biến Còn nhớ rõ thế giới của ngươi có thể chiếm cứ Tại luân hồi đại phổ cận Là ai cho sao tới có người nói Là ngài Có thể là ngài Làm sao lại như vậy thiếu niên cũng không giải thích Thản nhiên nói Mang ta đi ngô ra Để cho ta quán đỉnh Chuyện khác Ta trên đường cùng ngươi nói Ngươi chỉ cần biết Lần này ngươi cùng ta gắt gao buộc chung một chỗ mà chúng ta đang tải đối mặt cùng một cái kẻ định. Người tới chính là Ngô Gia Lão Tổ. Mà thiếu niên này chính là thiên đạo. Tuy là về tới nhân quả điểm thế nhưng thiên đạo ở thời đại này lại cũng có độc thuộc về hắn nhân quả. Ngô Gia Lão Tổ chính là một cái trong số đó. Bằng không. Bằng vào cá thể lực lượng. Làm sao có thể nhường thế giới của mình tại Luân Hồi Đài Phổ Cận từ vừa mới bắt đầu Ngô gia lão tổ liền là thiên đảo nằm vùng Cũng đúng là như thế Hắn có thể tại rất nhiều địa phương chiếm hết chỗ tốt Nhất là tại Luân Hồi Đài Phổ Cận Càng là bị hắn tu luyện tăng lên rất nhiều thời cơ Lúc này hắn cùng hạ cực đúng là nghĩ đến cùng một chỗ đi Bất kể như thế nào Trước quán đình Chỉ có quán đỉnh mới có thể có được thuộc tại lực lượng của mình. Sau đó mới là tốc độ cao bố cục. Lẫn nhau sát phạt. Ngày thứ ba thời điểm, trời mới tờ mờ sáng, tiểu tô đắc cảnh giác mở mắt ra. Nàng dừng thẳng lỗ tai nhỏ. Nghe trong núi sâu thanh âm huyên não. Chính là vội vàng dùng tay cướp cướp bên cạnh người thiếu niên. Cả. Tỉnh. Hạ cực mở ra trầm trọng mà nhập nhèm mắt ngái ngủ. Tiểu tô nói có người tới rồi theo ngươi nói cái hướng kia xuống tới chỉ có một người. Hạ cực lập tức tỉnh vẻ mặt trở nên vô cùng thư thái lại sắc bén. Trong bóng tối hắn cùng bên người thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau. Hạ cực vẻ mặt giật sật. Hắn không có lựa chọn nào khác. Vô luận tới là người nào. Hắn tốt nhất xử lý phương pháp đều là giết Chỉ có dạng này hắn có thể lẫn vào tô ra. Tô ra lúc này người hắn cơ bản đều biết Cũng đều quen thuộc Đáy lòng của hắn chỉ muốn hy vọng người đến là cái cùng hung cực áp chi đổ đi Dạng này gánh nặng trong lòng có thể nhỏ chút Tiểu tô lỗ tai một đồng một chút lấy Hỏi Xử lý như thế nào Ca ca hạ cực nói Đánh ngất xỉu Mang tới Ta hiểu được Chờ chút Người tô ra khả năng giấu có một ít pháp khí loại áp chủ bài Ngươi ngàn vạn không thể đánh lâu Tốt nhất vừa ra tay liền là ngươi lực lượng mạnh nhất Nếu như ngươi không có cách nào sống sót đánh ngất xỉu mang về Tuyệt đối không nên bởi vậy miễn cứng Sinh tử không hỏi Nhưng đầu nhất định phải hoàn hảo Hạ tiểu tô lại suy nghĩ một hồi Nói một tiếng Được rồi nói xong Nàng liền dèm xe vén lên chạy vào trong gió tuyết. Này giấu ở núi sâu rừng cây héo bên trong xe ngựa, đã không có ngựa, chẳng qua là một cái như là căn phòng hòm gỗ. Hạ cực ngồi tại đây hòm gỗ bên trong. Vũ trụ cũng tải trong hộp. Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 6. Trở thành tô du canh thứ 2 không bao lâu, hạ tiểu tô đánh chết một người kéo trở về. Hạ cực ngắm lấy người kia xem trong chốc lát thở phào một cái bởi vì cao bò nát na chi chết người đúng là Tô Du. Tô Du là ai hiếp trước tại ngô gia trao đổi. Sau đó trở về về sau cùng an dung dung đính hôn lại sau đó thế mà tại băng đế sau khi chết. Bắt lấy bốn đuôi song tụp. Mãi đến nắm bốn đuôi triệt để tiêu hóa. Sau đó lại làm phản rồi Tô ra cuối cùng. Hắn tại tây phương hỏa vực bị cao bò nát na chi gần chết. Sau đó bị ngô ra lão tổ đoạt xá Lại bị mình giết một lần Người này thật sự chính là có chút chuyện xưa Hạ tiểu tô có chút lưu túng nói Thủ đoạn của hắn hết sức dụng dị Ta không có cách nào đả thương Chỉ có thể đánh chết Hạ cực nói, làm tốt lắm Hạ tiểu tô, hạ cực nhanh chóng bắt đầu dùng thủ pháp đặc biệt bắt đầu chế tác mặt nạ ra người Hắn cùng Tô Du hình thể bản cũng gần như lúc này vừa vặn. Chỉ bất quá. Đáy lòng của hắn có chút cổ quái. Ở kiếp này chính mình lại muốn theo đóng vai thành Tô Du bắt đầu bởi vì Tô Du tính đặc thủ. Hắn thật sự chính là hiểu qua người này. Hiện tại hắn sở dĩ hồi trở lại Tô Gia. hẳn là được mời vừa mới tham gia một buổi đấu giá. Xem như sớm quen thuộc. Dù sao đợi đến năm sau hắn liền sẽ trở về Tô Gia. Như vậy cần phải giải quyết vấn đề có hai cái Cái thứ nhất Theo biểu đến bên trong Đều đóng vai thành tô du cái thứ hai liền là tô du trang viên phủ văn Chỉ có có cái phủ văn Mới có thể khống chế tô du trang viên tất cả mọi người Hắn không quan tâm khống chế những người kia Hắn quan tâm là không bị vạch trần thân phận Hiện tại thật chính là tất lúc tất kim căn bản không phải cân nhắc bất luận cái gì chuyện thời điểm cái này phù văn hắn hiểu qua nguyên lý cùng kỹ thuật thủ pháp mặc dù hết sức phức tạp nhưng hắn đã sớm trên cao nhìn xuống thấm nhuần ảo diệu bên trong bây giờ hẳn là có khả năng thông qua tiểu tô tiến hành phá giải cùng là ấm đến trên người mình nghĩ đến liền làm hắn một bên chế luyện mặt nạ ra người vừa lên tiếng nói tiểu tô Nghe ta nói Trên thân người này có một cái ẩn dấu phù văn Ta cần ngươi lấy ra Sau đó kèm theo đến trên người của ta Ta trước tiên nói mấy lần Ngươi thuần thuộc trưởng khống mỗi một chi tiết nhỏ về sau liền bắt đầu kỹ thuật chúng ta không thể thất bại Bằng không cũng chỉ có chờ người kế tiếp Tiểu tô nghe xong lập tức ngồi nghiêm chỉnh ngoan ngoãn xảo xảo bắt đầu nghe hạ cực nói Qua ước chừng hai canh giờ Hạ cực mặt nạ ra người đã làm tốt. Hắn nghiêm túc nhìn mình muội muội hỏi. Vừa mới nói. Đều nghe rõ chưa tiểu tô nhắm mắt lại. Ở trong ý thức lại lặp đi lặp lại mô phỏng mấy lần. Sau đó mới gật đầu. Hạ cực nói, vậy bắt đầu đi. Chưa tới ước chừng hai canh giờ. Phù văn rút ra cũng thành công. Tô du cái này công cụ người tại một thế này phát huy hắn lớn nhất giá trị. Mà tiểu tô xoa xoa mồ hôi trên trán nàng không nghĩ tới này rút ra thủ đoạn gì thường phức tạp, nhưng trung quy là thành công. Lúc này hạ cực liền theo trong ba quần áo lấy ra một cái chó vòng đưa cho tiểu tô nói, mang theo. Tiểu tô, hạ cực nắm đấm siết chặt, đặt vào bên môi vo khan hai lần nói. Thế ra hết sức biến thái, đi vào người chỉ có hai loại người. Thứ nhất là thế ra người một nhà, thứ hai là thế ra người ngô lễ, ngươi giả vờ mang theo cách này. Mới có thể theo ta đi vào. Tiểu tô, uong uong uong hạ cực. Hắn rõ ràng cảm thấy ở kiếp này mũi mùi tựa hồ cũng sáng sủa dâng lên thế là vuốt vuốt đầu của nàng lại kể một chút tiến vào tô ra sau chú ý một chút. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện tiểu tô ngoại trừ sáng sủa bên ngoài cái kia một phần ngoài ta còn ai đại đế bá khí vẫn không có cải biến. Cho nên hắn suy nghĩ một chút nói bổ sung, nhớ ký ít nói chuyện Hai người vào tô ra Trước cửa tô ra đệ tử hiếu kỳ nói Tô du ngươi tại sao lại trở về rồi hạ cực trên mặt xuân sắc mỉm cười nói Ta nguyện ý Cái kia đệ tử bị sặc một cái cũng là im lặng nhưng hắn biết tô du chính là như vậy tính cách Hạ cực cũng lờ đi những đệ tử này Trực tiếp mang theo tiểu tô đi lên trước sau đó thuần thuộc lợi dụng phù văn đối trong trang viên người đánh xe ra lệnh người đánh xe tiếp vào tin tức về sau. Chẳng mấy chốc sẽ mang lấy dao liến đến đón mình. Hai người đang chờ thời điểm tiểu tô tò mò nhìn chung quanh tả hữu. Chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt tựa như tiên cảnh. Không có nửa điểm phàm trần mùi vị mà tản ra mùi dược thảo mà linh thảo đầy đất đều là minh mông vô bờ. Đúng là như là cỏ giải căn bản không ai ngắt lấy. Nàng chỉ cảm thấy nhân sinh gặp gỡ quá kỳ diệu đây là lớn rơi nổi lên lên lên. Mỗi ngày một cách mới biến hóa. Mỗi ngày đều phải tiếp nhận bảo tạc tính chất tin tức. Nàng nhìn không được nhìn thoáng qua huyên trưởng. Huyên trưởng trong tương lai đến tổt cùng là người thế nào cùng hắn đánh cạnh tranh là ai nhưng ở nàng kế thừa tại thượng cổ trong tri thức. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể. Từ tương lai xuyên Việt về đi qua thời gian du lịch căn bản là không thể nào bằng không thế giới này đã sớm lộn xộn Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm bầu trời xa xa đã truyền đến thanh âm. Nàng ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cách bọc lấy trắng nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ đang song tay run dây cương. Khống chế lấy bốn sao phi xe kéo theo trong mây tới. Mây mù như nước thủy chiều. Hướng hai phía bài tán. Mà tứ chi hắc sao long đầu, thì là tại cái kia mông lung bên trong như ẩm như hiện, hiện ra mấy phần nhân gian không có bá khí. Tiểu Tô bá khí lập tức bị kích phát ra tới, nàng đột nhiên tiến lên trước một bước nhưng hạ cực chợt lôi kéo nàng. Tiểu Tô sững sờ, tỉnh ngộ lại, vội vàng lại co rúm lại trốn đến hạ cực sau lưng. Vàng như hạt đậu trên mặt lộ ra một cố rất sợ bộ dáng. Nhiều lần Cái kia phấn váy nữ tử đã lái dao long phi xe kéo rơi xuống đất. Nàng nhìn thấy hạ cực tựa hồ rất là sợ hãi. Sau đó cực nhanh theo người đánh xe trên ghế chạy xuống dưới. Quỳ gối bên trên liến chỗ. Miễn cứng cười vui nói. chủ nhân thỉnh bên trên liến. Hạ cực. Hắn phản phất lấy tô du ngữ khí nhẹ hừ một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ dấm đạp tại cái kia phấn váy nữ tử trên lưng. Một bước bước qua. Nhưng theo hắn bước qua, hắn phát hiện cái kia trên mặt thiếu nữ vậy mà hiện ra một vệt kinh nghi bất định vẻ mặt. Nhưng lại cực nhanh che đẩy đi qua. Hạ cực lập tức hiểu rõ. Thiếu nữ này phát hiện hắn thể trọng cùng tô du không giống nhau cho nên có cảnh giác. Người bình thường mặc dù không phát hiện được. Nhưng này loại được an bài tải trọng yếu con em thế ra trong trang viên mô bục lại đều không phải là người bình thường. Đặt ở bên ngoài đều là cao thủ cho nên Thiếu nữ này tự nhiên có thể phát giác Có thể nàng lại chẳng qua là nghi ngờ không thôi Nhưng cũng cái gì đều không dám làm Bởi vì nàng biết trước mắt nam nhân này có thể dùng phù văn triệu hoán nàng Như vậy thì có khả năng nhất niệm giết nàng Thậm chí tại nàng đáy lòng sinh ra không tốt suy nghĩ lúc Nam nhân này cũng có thể phát giác Thế là thiếu nữ này run giọng nói Ngài ngồi xong Dứt lời Lắc một cách long cương Bốn con dao long chính là bay lên trời Gào thét hướng đám mây Trường phong cùng đầy trời đám mây như thủy triều bên trong điểm Vạch ra một đảo quý tích Tiếp theo chính là xuyên qua hai bên là tia chớp màu đen khe hở không gian qua nói Qua để nhị trọng thiên Phi xe kéo lại tiếp tục hướng tầng thứ ba mà đi Mãi đến rơi vào một cái trang viên chỗ lúc Giao liến mới chậm rãi dừng lại. Thiếu nữ kia lại lại lần nữa quỳ gối xuống xe chỗ cung kính chờ lấy hạ cực dấm đạp mà xuống. Nhưng lần này, hạ cực không có đạp, mà là nói một tiếng, ngươi đi theo ta. Thiếu nữ kia thân thể nhìn không được run rẩy, Nàng tay trái vận lực bóp lấy chính mình. Làm được bản thân run dậy có thể bình phục lại. Đồng thời trong miệng cung kính mà tầm thường nói. Vâng. Chủ nhân. Hoàng huyên vạn tuệ 15 chương 7. Quyết thắng then chốt canh thứ nhất hạ cực mang theo tiểu tô. Còn có cái kia làm người đánh xe phấn váy thiếu nữ đi tới một gian phòng lớn. Đang ở web sạch vệ sinh thì nữ nhìn thấy hắn tới, gấp vội cung kính nói một tiếng du công tử. Hạ cực cũng không nói chuyện, chẳng qua là phất phất tay. Cái kia hai tên thì nữ liền cúi đầu đi xuống. Trước khi đi. Hai nữ đều dùng trong lúc vô tình xẹp qua tầm mắt phổi liếc mắt cái kia phấn váy thiếu nữ. Trong con người lại tràn đầy đồng tình ở cách địa phương này. Nô bộc mệnh liền cùng heo chó một dạng. Này phấn váy thiếu nữ sợ không phải muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng càng là nghĩ như vậy, hai nữ bước chân càng nhanh, vội vàng đi ra. Hạ cực nhìn xem tiểu tô nói đóng cửa. Tiểu tô chính là chạy đến trước cửa, nắm này chính sành cánh cửa đóng lại. Nhất thời trong phòng tia sáng ảm đạm xuống, cũng nắm trong ngoài ngăn cách. Cái kia phấn váy thiếu nữ run dậy trực tiếp quỳ xuống, cũng không nói chuyện, hung hăng dập đầu. Hạ cực cũng không có để cho nàng đập hai lần, nói thẳng tiếng đừng sợ. Phấn váy thiếu nữ vô pháp ức chế run rẩy nàng biết mình khả năng vô ý ở giữa bị cuốn vào thế ra ở giữa chém giết bên trong. Phát hiện cái gì ghê gớm bí mật Mà người trước mắt này rất có thể muốn giết mình diệt khẩu Về phần tại sao muốn đem chính mình mang đến này biệt kín không gian Đoán chừng là nghĩ ngược sát chính mình Nàng nghe nhiều này chút chuyện xưa Đã từng thấy tận mắt thì nữ mở ra phòng lúc thấy một bộ nát vụn thi thể Trên mặt đất máu chính là một ngày một đêm đều tẩy không sạch sẽ Hôm nay sợ là đến phiên nàng Nàng mặc dù tuổi trẻ Mặc dù mỹ mạo Mặc dù ở nhân gian còn có có chút cao thượng địa vị Có thể ở chỗ này Nàng chẳng phải là cái gì nhưng thiếu nữ này cũng thông minh Nàng không có giải thích nói cái gì ta cái gì cũng không thấy Mà là miễn cưỡng duy trì lấy Làm được bản thân thanh âm tận lực không phát ra thanh âm rung động Chủ nhân Ngài đừng có xếp ta Ta không biết ngài ra ngoài lúc mang theo cái gì mà lại ta chắc chắn sẽ không sinh ra gây bất lợi cho ngài suy nghĩ. Nàng đây là sinh nhanh trí, Lén đổi khái niệm. Nắm nàng phát hiện tô du người đổi. Biến thành nàng cảm thấy trước mắt vẫn là tô du. Chỉ bất quá trước đó tô du ra ngoài trên thân lúc mang theo đồ vật. Hiện tại không mang. Cho nên thân thể nhẹ. Hạ cực tự nhiên đoán được ý nghĩ của nàng. Liền chỉ chỉ cái ghế một bên nói Dâng lên ngồi Phấn váy thiếu nữ không dám đứng dậy Sợ khởi thân liền chết Mãi đến tiểu tô sách nàng Để cho nàng ngồi xuống trên ghế Nàng vẫn là cả người cứng ngắc Diện mạo tái nhợt Mồ hôi chảy ròng ròng Tiểu tô nhìn xem cô nương này kết hợp với hạ cực trước đó dạng thế ra tình huống Làm sao không biết nơi này là cái nơi quái rượu gì Nàng thấy cô nương này tội nghiệp, chính là nhẹ dọn an ủi, đừng sợ. Cái kia phấn váy thiếu nữ trong hai con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ không dám tin nhìn xem nàng lại quét quét cổ nàng bên trên chó vòng tựa hồ muốn nói ngươi không sợ chết sao ngươi làm sao dám nói thế với hạ cực tầm mắt lướt qua. hắn tâm tư trong nháy mắt như gần sóng mở rộng ra chính mình cuối cùng là phải dùng người. Mà lại những thế gia này bên trong nô bộc mỗi một cách tại bên ngoài đều là có quan hệ không có một chút quan hệ cũng có thể thành vì chính mình bố cục căn cứ. Thế là hắn nói. ngươi tên là gì tại bên ngoài là thân phận gì phấn váy thiếu nữ nói. Nô tỳ tên là Lý Kính Hoa. Tại bên ngoài là An Quốc Hầu gia tiểu nữ nhi. Hạ cực suy nghĩ một chút. An Quốc Hầu xem như cách trừ Hầu xem như cách không lớn không nhỏ thế lực. Còn có đây này ngô kỳ từ nhỏ học võ từng tại thiên bảng thứ 5 đời qua thời gian 3 năm được xưng là tiểu tướng công thực lực là nửa bước pháp tướng cảnh chỉ là bởi vì thiếu một phần hoàn chỉnh huyền công cho nên không thể bước vào. Đại tướng công là ai? Đại tướng công là ca ca của ta. Hắn gọi Lý Bắc Mục. Hắn đã từng là thiên bảng thứ nhất. Sau này liền bốn phương đi du lịch. Hạ cực suy nghĩ một chút. Hắn đối Lý Bắc Mục người này thật là có ấn tượng. Bởi vì đây là nho môn bát kỳ một trong. Mặc dù tại sau này bên trong cá thể sức chiến đấu bị vô hạn tăng cường mà người nhỏ yếu mặc dù nhân số lại nhiều cũng không đủ đánh nhưng tại lúc đầu cùng với hỏa kiếp trong lúc đó nho môn bát kỳ cơ hộ liền là đạn hạt nhân cấp độ tồn tại. Là một ván hóa âm cấp độ. Năm đó, Nam Bắc cuộc chiến phương Bắc liền là dựa vào nho môn bát kỳ. Mạnh mẽ cùng có ngũ đại thế gia duy trì. Lại là thiên mệnh con trai cơ huyền đánh nhiều năm như vậy Mà lại lại ban đầu còn chiếm tận ưu thí Tay hắn chỉ ở trên bàn gõ lấy Đại não nhanh chóng vận chuyển Chính mình mặc dù còn không có thu hoạch được Tô Gia trợ giúp Nhưng không hề nghi ngờ Thiên đảo nhất định biết mình sẽ đến Tô Gia Mà thiên đảo đối Tô Gia quen thuộc cũng khẳng định không có chính mình nhiều Hắn không một chút tới chỗ này Đồng thời Vô luận là hắn. Vẫn là thiên đảo đều chắc chắn biết rõ thắng lợi điểm mấu chốt. Ở chỗ lão tổ. Cùng với lão tổ trong tay Linh Bảo. Còn có kinh khủng huyền trận. Như vậy thiên đảo tuyệt sẽ không tới tô ra. Mà hắn cũng có thể đoán được. Chính mình sẽ không đi tô ra bên ngoài địa phương. Đồng dạng. Hắn nếu là tuyển định một nhà về sau. Cũng không dám đi loạn. Bởi vì. Nếu như đi sai chỗ, là có thể bị thế gia địa vực hình huyền trận trực tiếp gạt bỏ, cái kia chính là giải quyết dứt khoát. Như vậy lại về sau có hai con đường. Thứ nhất, Liều Thỏ Nguyên cầu thả tại riêng phần mình thế gia bên trong so với ai khác sống thời gian dài. Thứ hai, liền là ở thế gia bên ngoài tiến hành quyết đấu. Thứ ba, bí quá hóa Liều. Ngụy Trang thân phận tiến vào đối phương sân nhà. Tại đối phương phát hiện mình trước đó, xuất kỳ bất ý thủ tiêu đối phương, mà vô luận chính mình vẫn là thiên đạo, đều có nhất định kiêu ngạo, trừ phi vạn bất đắc dĩ, sẽ không lựa chọn con đường thứ nhất, cũng sẽ không lựa chọn con đường thứ ba. Như vậy thì là thứ hai con đường, hạ cực trầm tư. Nếu là thứ hai con đường Mấu chốt nhất điểm liền là tranh đoạt nho môn bát kỳ này loại còn sống di chuyển huyền trận nghĩ tới đây Hắn ôn hòa nói Nắm lực lượng của ngươi thi chuyển cho ta xem Lý kính hoa giọng nói êm á tiếng Đúng Có thể là Nàng đáy lòng hoảng sợ Chỗ nào cần dùng đến lực Chẳng qua là đánh một bộ ôn nhu huyền pháp Hạ cực nhìn về phía tiểu tô nói Ngươi đi cùng nàng đánh kiểm tra xong lực lượng của nàng Thế là Tiểu tô liền ra tay Tiểu tô thuộc về không có gì loẹ loẹt lực lượng Liền là máu dày Cứng rắn. Công kích đi thẳng về thẳng cái chủng loại kia Hai người giao thủ Lý Kính Hoa đang bị động đối kháng bên trong Cũng dần dần triển lộ thực lực Đó là một loại hốn tạp hốn tạp lấy lực lượng tinh thần võ học Cũng xem như có chút kỳ lạ Hạ cực suy nghĩ một chút trực tiếp đứng dậy Ngồi xuống bàn đọc sách một bên Nắm lên bút liền soạt soạt soạt viết Lý Kính Hoa xem không hiểu thấu Rồi lại chân tay luống cuống Ước chừng một lúc lâu sau Hạ cực thở phào một cái Hắn vấy tay nói đến đây đi Lý Kính Hoa vội vàng quỳ xuống nói Nô tì không dám Tới Lý Kính Hoa lúc này mới lúc ta lúc túng nói Đúng Nàng mặc dù phát giác vị này khả năng không phải như vậy Thô bảo Có thể cuối cùng sinh tử hoàn toàn ở đối phương nhất niệm phía. Dưới trong nội tâm nàng khẩn trương, hai tay xiết chặt màu hồng ốm tay áo, cúi đầu cẩn thận đi tới. Hạ cực nắm mới viết xong hơn 10 trang giấy đưa cho nàng nói. Đây là cho ngươi huyền tung Tham chiếu lấy tu luyện. Là có thể đột phá. Lý Kính Hoa có chút không dám tin. Nàng tầm mắt tại cái kia bút mực như mấy huyền công bên trên quét qua. Phát hiện này đúng là một môn cực độ thích hợp bản thân tu luyện công pháp nàng liền lại không dám tin. Hạ cực đứng dậy. Làm thiếu nữ trước mắt sửa sang tóc. Ôn hòa nói. Ngươi phải tin tưởng. Có đôi khi chính mình phát giác được bí mật. Chưa chắc sẽ mang đến vận rủi. Nói không chừng này lại là khởi đầu tốt đâu này dòng ôn hòa bên trong hốn tạp hốn tạp lấy cực lớn quyết đoán. Phản phất là có thể bình tĩnh lòng người. Yên ổn linh hồn Lý Kính Hoa cúi thấp đầu Hôm nay mới thôi đến hiện tại phát sinh hết thảy đều để nàng cảm thấy đang nằm mơ Hạ cực chân thành nói Mấy ngày nữa Ta phái ngươi ra ngoài Ngươi đi giúp ta tìm kiếm được ca ca ngươi Lý Mục Chi ta cần trợ giúp của hắn Vô luận được hay không được Ngươi tại hai tháng sau đều cần đến Đông Hải thành thiên thần khách sản chờ ta Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, ta thề biết giải mở ngươi trói buộc, nhưng ngươi tự do. Lý Kính Hoa nói, nô tỳ nếu như tìm không thấy đâu hạ cực cười nói, một dạng. Lý Kính Hoa, giờ khắc này, nàng hoàn toàn xác nhận người trước mắt cũng không phải tô Du, mà là một cái phát ra từ trong xương cốt Un Hoa nam nhân. Bởi vì nàng mặc dù ngẩn đầu, cũng có thể thấy đôi tròng mắt kia bên trong chỗ toát lên lấy tử bi. Cùng quang minh, hoàng huyên vạn tuệ 15 chương 9, mấy trăm vạn năm chờ đợi hai hợp một mấy ngày ngắn ngủi thời gian về sau, tô ra bắt đầu ở vào một loại hết sức cổ quái trạng thái. Giống như không ít người đều lén lén lút lút đang tiến hành một loại nào đó dưới mặt đất công tác. Trong mắt những người này, sẽ thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị, làm những ánh sáng này cùng hào quang đụng vào lúc, liền sẽ tâm hếu linh tịt. Hiểu rõ lẫn nhau đều là nhìn qua cái kia bản tiểu thư người. Quyển sách kia dĩ nhiên chính là ta cùng Tô Gia Lão Tổ không thể không nói chuyện xưa. Nói thật Tô Gia Lão Tổ thần bí khó lường là nam hay là nữ cũng không biết. Mà dạng này một quyển sách thế mà miêu tả rất tỉ mỉ. Lên tới 10 tầng pháp tướng cảnh về sau cảnh giới. Cực kỳ cổ lão thời điểm nhân văn phong tình. Xuống đến ăn nói chi tiết. Bước cách. Không có chỗ nào mà không phải là gì thường chân thực chi tác Thậm chí không ít người đều sẽ nhìn một chút Cảm thấy cái này là thật Nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại Lại cảm thấy không có khả năng Có thể chính là bởi vì này không thể không nói chuyện xưa thực sự viết tốt Viết thật sự là Mà lại bên trong thế mà còn giấu một chút mập mờ tiết mục nhỏ liền càng thêm những cái gì đều chơi qua Cái gì đều nghĩ qua Liền là không dám nghĩ lão tổ thế ra các đệ tử có chút mê mẩn Nam tô gia đệ tử đang suy nghĩ muốn hay không nuôi một con hổ ly tinh Dù cho một đuôi hai đuôi cũng tốt Nữ tô gia đệ tử đang suy nghĩ chẳng lẽ A-di-đà-phật rất đẹp trai Muốn hay không tìm hai cách tăng nhân rất nhanh Thứ này liền truyền đến gia chủ trong tay Mà ngồi ngay ngắn trong không gian thần bí tô gia lão tổ cũng nghe đến tiếng gió thổi Nàng chẳng qua là có thể cảm giác được gia tộc một loại đại khái hướng gió Nhưng tình huống cụ thể nhưng lại không biết Nhưng cổ vĩ cùng A-di-đà Phật hai cái danh tự này đã đủ để câu lên nàng mười phần lòng hiếu kỳ Thế là nàng truyền triệu tô ra gia, gia chủ Tô ra gia, gia chủ vội vàng xuyên qua sương mù tràn ngập Mê cung đường hành lang bước vào ngũ trọng thiên trước bể đá trước Hắn cung kính bái một cách nói gặp qua lão tổ Trong hư không bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm Gần nhất gia tục tại truyền cử vĩ A-di-đà-phật là chuyện gì xảy ra tô gia gia chủ xứng sờ Vội vàng nói Lão tổ Này định là có người quấy rối Ta cái này truyền lệnh xuống Để cho người ta chặt chẽ điều tra Nhất định tìm ra tàn tin nhảm người Nghiêm chỉ không tha trong hư không thanh âm nói Nói đi Chuyện gì xảy ra tô ra gia chủ chỉ cảm thấy có chút xấu hổ Hắn cũng không thể nắm loại kia tu tu tên sách nói ra miệng a đây quả thực là khinh nhờn lão tổ nhưng mà Cái kia mông lung không thấy bất luận cái gì đồ vật xương mù như là bàn tay lớn hướng về tảng đá bó lấy Có chút thanh âm nghiêm nhị truyền đến Ăn ngay nói thật tô ra lão tổ giật mình Vội vàng nói Nhất mấy ngày gần đây Không biết là ai tại tô ra các nơi phát ra một cái viết nhỏ chuyện xưa sổ. Chuyện xưa tên là ta cùng tô ra lão tổ không thể không nói chuyện xưa. Vãn bối đối nổi cho hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sau khi nói xong có chút run lẩy bẩy chuẩn bị nginh đón lão tổ lửa giận. Nhưng mà... Hắn chờ đến lại chẳng qua là yên lặng. Thật lâu trong hư không chuyển đến thanh âm bình tĩnh đi nắm sách tìm đến đặt ở trên bể đá. Phản ứng này nhường Tô Gia Gia chủ vô cùng kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là cúi đầu cung kính ớt tiếng. Gió nhiều lần. Sách bị mang tới. thạc chung quanh đài mây mù hóa thành một cái tay đem cái kia sách nhặt lên. Tô Gia Gia chủ rõ ràng thấy chính mình Lão Tổ đang nhìn vật kia. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ muốn Lão Tổ sẽ không nổi giận. À nhưng mà hắn chờ đến lại là bình tĩnh. Cùng với một câu Chuyện tô điểm trở về Nhanh nhất bao lâu tô ra ra chủ lại càng kỳ quái Đáy lòng của hắn suy tư xuống đến Hai ngày thời gian Hai ngày liền hai ngày Cái gì đều không cần phải để ý đến để cho nàng lập tức trở về tới Vâng, lão tổ Sương mù về sau Cái kia bị hắc ám bao quanh ngũ trọng thiên nhưng không có thần bí như vậy đây là một cái rất nhỏ không gian so với tứ trọng thiên nhỏ quá nhiều. bất quá chỉ là nửa cái chùa miếu dáng vẻ. đúng vậy liền là nửa cái. ánh sáng màu đen như một thanh đao đen này chùa miếu chém thành hai đoạn. một nửa là bình thường chùa miếu, một nửa khác thì như một đầu u minh nói, giống như thông hướng không biết thế giới. khả năng này là để lục trọng thiên cũng có thể là là một địa phương khác. Trong chùa miếu tất cả ánh sáng sáng lên đều dựa vào ánh nến tại chống đỡ. Nửa cái kim phật phía dưới. Lại là một tấm bị nón quang tắm quý phi giường. Trên giường đệm chay màu ngà sữa chăn lông. nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng đang nằm tại chăn lông bên trên. Lười biếng vô cùng ngáp. Nàng nâng quai hàm, song đồng nhìn chăm chú tại cái kia tiểu thư lên. Trong sách này mỗi một chữ đều có thể câu lên nàng hồi ức Nàng chỉ cần nhắm mắt lại Liền phản Phất sẽ thấy cái kia tăng nhân nắm lấy nàng ném tới mặt đất Bình tĩnh nói xong sống sót Sau đó Phật chính mình lại chân trần kim thân đạp hư không Một bước nhất sai liên quan tinh hà Gần mà mặc dù ngày hôm đó tiên giới Yêu Nguyên có khả năng ngửa đầu thấy vắt ngang ở vũ trụ minh mông màu vàng kim cự Phật Ta không vào địa ngục Ai vào địa ngục Phật không nói gì Cái gì đều không cầu. Chẳng qua là chắp tay trước ngực. Hướng về kia băng lãnh vũ trụ tính mịt chỗ sâu đạp đi. Nơi xa. Vô thượng ma long hắc triều đã có khả năng bị cảm giác. Vô tận mặt tại hắc triều bên trong trầm mặt gào thét. Vô tận hải cốt lôi ra không biết nhiều ít năm ánh sáng sóng cả theo cái kia thân thể giấy rua. Như là tại đè nén vũ trụ này sao trời bên trong mọi loài hết thảy. Chào phúng lấy vô tận năm qua hết thảy đã từng chống lại qua sinh hồn nhóm Vô dụng Hết thảy đều là phí công Phật cũng là phí công Nhưng phí công cũng muốn đi Phật cũng là cô độc Giống như mỗi một cách đã từng cô độc qua tồn tại một dạng Giống như mỗi một cách đã từng theo tầm thường đến lừng lấy Lại đến hiểu rõ thế giới chân tướng Mà làm ra giống nhau quyết định tồn tại một dạng Hắn đi Cũng không trở về nữa. Mà Phật trong lòng nàng. Cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng thân nhân cũng tình nhân. Chẳng qua là này chút nàng đều không có nói. Phật cũng chưa từng nói. Bởi vì không thể nói không thể tưởng tượng. Cho nên cái kia tình cảm đè ép hơn 20 vạn năm cho đến cái kia một kỷ nguyên hư kiếp. Lại sau đó vô tận tuyết nguyệt bên trong bị càng không ngừng nhớ lại. Đến mức. Nàng nhìn này sách nhỏ bên trên mỗi một cái chữ viết Đều sẽ không thấy tức giận Cũng sẽ không thấy xấu hổ Mà là một loại lo được lo mất vui sướng Thậm chí Nàng nhìn thấy này chuyện xưa cuối cùng một câu kia nàng không khỏi nhớ lại Chính mình vẫn là hồ ly thời điểm A-di-đà Phật nhẹ nhàng gõ điểm đầu mình ba lần Nàng lộ ra nụ cười Lúng đồng tiền như hoa như một cái thiên chân vu tà tiểu hồ ly giờ khắc này nàng không hề bận tâm tâm đắc động chẳng qua là thấy những văn tự này liền đã hạnh phúc chẳng qua là có hy vọng liền bắt đầu lo lắng nàng lo lắng chờ đợi chờ đợi nàng dùng đặc thù phương thức rút lấy một tia ý thức mà bóc ra tới cái kia người tô điểm chẳng qua là Nàng cuối cùng đã không phải là một cái chỉ sống mấy chục mấy trăm năm hồ ly Tâm tính của nàng đã xu thế ôn hòa Nàng đã học xong chân quý chính mình Học xong bố cục Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh Tô điểm theo ngô ra trở về đứng ở ngũ trọng thiên trước trên bể đá Tô ra ra chủ chợt cáo lui Sau đó lại tứ trọng thiên tính tính chờ đợi Ước chừng mấy canh giờ về sau Hắn thấy tô điểm đi ra Chẳng qua là lúc này tô điểm quanh thân khí thế lại đã hoàn toàn khác biệt Gia chủ lập tức quỳ xuống, hai tay quỳ xuống đất, dài gõ không nổi Chỉ bất quá, tô điểm rất nói mau tiếng, ta không muốn để người ta biết thân phận của ta Gia chủ mới vội vàng đứng lên Gạt ra một tia điểm nhiên như không có việc gì cùng uy nghiêm Nhưng cảm giác được tựa hồ quá làm Thế là lại từng ngụm từng ngụm làm mấy lần hít sâu Dùng nhường ra mặt thoạt nhìn tự nhiên. Mẹ nó, tài lão tổ chức mặt trang gia chủ quá kích thích. A-di-đà Phật tại tiểu hồ ly trên chán gõ ba lần. Thoạt nhìn là trừng phạt nàng xảo trá. Kỳ thật lại là muốn nàng canh ba sáng đi hướng chùa miễu. Ta đã tới, ngươi ở chỗ nào tô điểm chạy tới tam trọng thiên duy nhất một tòa trên mây chùa miễu. Lúc này chính vào đêm khuya bát phương yên tĩnh không một tiếng động. Nàng rảo. Chơi tại miếu thở đi vào trong lấy, có thể thần thức buông ra, lại thấy trong miếu không có bất kỳ người nào. Nàng con ngươi tạo động. Quan sát đến bốn phương. Thỉnh thoảng còn trực tiếp đứng dậy. Đứng ở cao hơn. Từ trên cao nhìn xuống quét nhìn chung quanh. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái nho nhỏ chi tiết, đó là chùa miếu kim Phật trên bàn tay để đó một phong thư. Kim Phật năm ngón tay trái hơi hơi đi đến tư khấu chừ hướng lên trên làm trầm tư thái độ mà tin thì là tại hắn ngón giữa cùng ngón áp út về sau rất khó bị người phát giác mặc dù bị người phát hiện cũng không dễ như thế nào bởi vì trên thư chữ viết người kia cũng xem không hiểu mà thả tin người lại có thể thỉnh thoảng qua tới kiểm tra bảo đảm tin còn tại mà người kia tựa hồ cũng hết sức vững tin nếu như là tô gia lão tổ tới này bên trong Nàng nhất định có khả năng thấy này phần tin. Trên thực tế, tô điềm thấy được. Nàng mở ra tin trên thư giản lược nói tóm tắt viết. Một người, hướng bắc ba mươi dặm, sơn thần miếu. Tô điềm tuân theo duyệt sau tức đốt truyền thống tay cầm khẽ động cái kia tin chính là không biết làm sao lại đốt lên. Lòng hiếu kỳ của nàng đã bị câu dẫn đi lên. Một người chỉ có một người. Dù cho trong vùng núi thắm này có cái gì huyền trận mai phục. Nàng cũng không sợ Nàng có giang sơn xã tắt đồ Có hồng tú cầu Có chiêu yêu phiên Còn có một thanh lại một thanh long hành thiên lý Có thể tung có thể chịu thối lui có thể tiến vào Lại thêm nàng phong phú lịch duyệt cùng với cảnh giác Đối phương không có cơ hội Mà người này rõ ràng cũng là an hiểu sâu thói đời hung hiểm Thế mà lựa chọn ở thế ra bên ngoài cùng mình gặp mặt Mặc kể cách này người là ai Tô Điềm đã không định giết hắn. Dù sao cách này người khẳng định cùng A-di-đà-phật có chút quan hệ. Bằng không sẽ không viết ra này rất nhiều thứ. Nghĩ đến. Nàng liền một mình khống chế sao liễn. Theo tam trọng thiên thẳng đến nhất trọng thiên. Sau đó đi ra tô ra cửa vào. Đứng ở một mảnh tuyết mịt mờ trên vách núi. Nàng nhắm chuẩn hướng đi trong tay lói lên thân hình liền tan biến tải tại chỗ mà xuất hiện ở sơn thần miếu trước. Sơn thần miếu cánh cửa nửa đẩy, tuyết gió đang chui vào trong lấy phát ra thanh âm ô ô, mà nội bộ rõ ràng có người tại. Ánh nến sáng tối chập chờn. Tô Điểm hít sâu một hơi, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó hai tay đẩy cửa ra. Nàng nhìn thấy trong Môn ghế đầu ngồi lấy một cách bọc lấy áo bông thiếu nữ thiếu nữ thấy có người tới, vội vàng đứng dậy. Tô điểm tầm mắt quét qua. Phát hiện cổ nàng bên trên vòng mấy lúc sau. Mới có thể. Hắn ở đâu thiếu nữ này chẳng qua là tô du trong đình viện một cái thị nữ. Nàng vội vàng nói. Chủ nhân để cho ta trước nói cho ngài ba câu nói. Lại có thể ngài một câu. Thứ nhất. Hắn liền là ngài nghĩ người kia thứ hai. Một cái sát kiếp đều sẽ không còn có rồi thứ ba. Trung cực chiến tranh đã bắt đầu. Như vậy. Ngài có nguyện ý hay không cùng hắn đứng ở một bên Tô Điểm. Nàng hiểu rõ thiếu nữ này xuất hiện ở đây, hiển nhiên là vì kia cẩn thận vô cùng biểu hiện. Mà này ba câu nói, người khác xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng tại trong tai nàng lại giống như sấm sét. Tô Điểm cũng không đi có thể ngươi chủ nhân là ai. Nàng im lặng thật lâu, tiêu hóa lấy này ba câu nói sau lưng bao hàm ý nghĩa. Lại liên tưởng đến tương lai mình lực lượng đã biến mất. Lập tức hiểu rõ một ít gì đó. Nhưng mà vẫn còn không thông suốt. Thế là, nàng nói, ta nguyện ý cùng hắn đứng ở một bên. Ngươi có thể đi trở về báo tin. Ta ở chỗ này chờ hắn. Nói xong. Nàng tử trong ngực lấy ra hai cách long hành thiên lý đưa cho thiếu nữ này nói. Đây là pháp khí. Nhắm chuẩn hướng đi. Ý niệm bên trong tuyển chuẩn điểm rơi Bóp nát nó là có thể Một viên cho ngươi Một viên lưu cho hắn tới gặp ta Thiếu nữ cổ quái nói Có phải hay không là liền gọi Long hành thiên lý nha tô điểm Nàng gật gật đầu Thiếu nữ nói Chủ nhân nói Nếu như ngài phải cho ta long hành thiên lý Thỉnh cho ba khối Bởi vì hắn bên kia muốn đi qua hai người Tô điểm Thế mà ngay cả mình long hành thiên lý đều biết. Thế mà có thể tính tới chính mình muốn cho hai khối long hành thiên lý. Có thể có khả năng. Thế là. Nàng cũng không keo kiệt. Thứ này chính mình có thể chế tác. Cất rất nhiều rất nhiều. Thế là nàng lấy ba khối đưa cho thiếu nữ. Đi thôi. Khiến cho hắn mau mau tới. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Sơn thần miếu bên ngoài lói lên một vệt hào quang chính là chỉ thừa phong tuyết lặng lẽ rơi thanh âm. Tô điềm chờ trong chốc lát. Sơn thần miếu bên ngoài lói lên hai đảo quang hoa. Nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Sau đó, cửa bị đẩy ra. Nhập môn là một thiếu niên. Tô điềm lần đầu tiên liền có thể cảm giác được thiếu niên này chính là nàng chờ người. Hai người bốn mắt đối lập, không có người nói chuyện. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, tâm linh là tinh thần ngưng tụ, tinh thần liền là linh hồn bên ngoài lộ ra. Linh hồn của ngươi là cái gì, ngươi chính là cái đó. Ngôn, Ngôn ngữ. Đã lộ ra quá mức tái nhợt cùng chống sống tựa như chỉ nguyệt tay, lời nói miệng cũng chỉ là môi giới thôi. Có lẽ đối với cực phần lớn người tới nói, bọn hắn sẽ chỉ ở trong mắt hạ cực thấy quang minh, tử bi, ôn họa. Cảm nhận được hắn trong mắt như là chảy xuôi theo nhật nguyệt tinh thần. Cảm thấy cái này người thực sự bất phàm. Nhưng đối tô điểm này loại cùng A-di-đà Phật có vô số năm nhân quả đại năng tới nói đối mặt cũng đã đủ rồi. Hiện tại hạ cực. Cũng không là kiếp trước lần thứ nhất đứng tại tô điểm trước mặt. Còn không có phát giác đạo vận. Càng không có dung hợp đạo vận hắn. Hắn lúc này đã hoàn toàn dung hợp A-di-đà Phật đạo vận. Hấp thu cổ đại chư Phật tất cả tinh thần di tặng. Mặc dù lực lượng cùng thiên đạo lẫn nhau phong ấm, có thể nhân quả vẫn còn tinh thần vẫn còn ở đó. Tô Điềm nhìn xem ánh mắt của hắn. Muốn cười một thoáng. Lại cảm thấy nông cạn. Nghĩ ôm một thoáng. Lại cảm thấy quá mức. Nàng cuối cùng cúi thấp đầu xuống. Rõ ràng. Tiểu Tô hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Nàng biết cô gái này mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ Nhưng kỳ thật là tô ra lão tổ Thực lực đáng sợ Nàng giết quả đấm Tùy thời chuẩn bị đánh nhau Thấy ca ca không nói lời nào Nàng liền có một chút gấp Không biết hiện trường tình huống thế nào Sau đó Hạ cực nói hồi tô ra đi Tô điểm ớt tiếng được Hạ tiểu tô Không phải Cách này kết thúc các ngươi là ý niệm trao đổi sao hạ cực nói Ta mang theo mặt nạ ra người Tô điểm nói ta biết tô Du. Hạ cực nói ta đã giết hắn bởi vì hắn trong tương lai đến hành động cũng nên giết Tô điểm nói không sao Nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào chúc ta đi thôi ta muốn Ngươi nhất định có rất rất nhiều rất nhiều lời muốn nói cùng Hạ cực cũng cười Mà Tô Điểm cũng sáng lườm hắn vì cái gì cười. Bởi vì người trước mắt đã phát hiện nhưng thật ra là nàng có rất rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với hắn. Hoàng huyên vạn tối 15 chương 10. Ta có tính không hợp đạo rồi hai hiệp một hạ cực theo Tô Điểm đi tới tô ra tứ trọng thiên. Lúc này toàn bộ tứ trọng thiên chỉ có hắn, Tô Điểm, hạ tiểu tô ba người. Hạ tiểu tô ở ngoài cửa ngàn tầng trên thềm đá ngồi. Xong khuyểu tay trống đỡ đùi. Tay cầm nâng khuôn mặt. Nàng xa xa ngắm nhìn cách đó không xa linh khí vân hải xoay tròn. Cùng với cái kia hắc ám không có gì không gian hư vô, Nàng ngồi ở chỗ này. Nhưng cũng không tức giận. Nàng hiểu rõ huyên trưởng không phải không nói cho nàng những bí mật kia. Mà là hiện tại không có cách nào cùng nàng nói. Sợ nàng không thể thừa nhận. Nhưng chính nàng đáy lòng cũng có một ít ước đoán khả năng Tựa hồ Từ tương lai trở về huyên trưởng đối mặt đối thủ thật không đơn giản à, Hẳn là viễn cổ thời điểm Thậm chí hoang thời cổ một vị nào đó đại năng à, Có thể đại năng thì thế nào nàng mặc dù chỉ là kế thừa thượng cổ đại đế lực lượng Nhưng bây giờ tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế Nàng còn thật không sợ đối cổ đại đại năng huy quyền Ca ca đến cùng lo lắng cái gì đó chẳng lẽ. Hắn còn sợ tự mình biết kẻ địch thân phận. Ra tay liền mềm nhũn làm sao có thể. Trong đại điện. Hạ cực nhìn xem tô điểm. Vô luận tình huống như thế nào. Tô điểm đều đã chú định cùng mình triệt để trói buộc chung một chỗ. Thậm chí là đúng nghĩa cùng một chỗ buộc chặt đến thế giới cuối. Nếu như hắn thất bại như vậy hắn sẽ bị tiêu hóa. Tô Điểm sợ là sẽ phải bị ném vào hắc chiều. Nếu như hắn thắng lợi. Như vậy tại đây cách đại năng khan hiếm thế giới bên trong. Tô Điềm cũng sẽ trở thành chính mình trùng kiến vũ trụ trợ thủ đắc lực. Trừ phi vũ trụ hủy diệt. Nàng mới có thể tan biến. Còn mấy vũ trụ là cái dạng gì hắn căn bản chính là hai mắt đen thôi. Này tất cả mọi thứ cũng phải cần hắn đi gánh vác. Luôn không khả năng hắn thắng lợi. Hết thảy liền một cách tự nhiên tốt, vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa, theo bản chất đến biểu hiện, theo quy tắc đến hệ thống sức mạnh, lại đến không gian cơ cấu, đều khác biệt cực lớn, tuy có sống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như hắn chưa từng sinh ra Lam Tinh, sợ là chỉ cảm thấy tất cả những thứ này như là mộng ảo cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Có thể hiện tại hắn hiểu biết hai cái vũ trụ tồn tại phương thức. Đương nhiên sẽ không tải ếch ngồi đáy giếng. Vũ trụ sáng thế bộ phận dĩ nhiên là do thiên đạo để hoàn thành. Có thể đến tiếp sau tạo vật. Giáo hóa cùng với chân chính kiến thiết. Duy trì. Lại là cần rất nhiều đại năng tồn tại. Tô điểm có lẽ chính là mình tương lai rất nhiều đại năng bên trong cái thứ nhất. Cho nên... Hạ cực đối Tô Điểm là không có nửa điểm dấu riêng Hắn nắm có quan hệ tương lai su thế. Thiên nói ra chân tướng Hộp vũ trụ Cùng với tình huống trước mắt Quy tắc trò chơi đều nói một lần Tô Điểm mặc dù lại kiến thức rộng rãi cũng thực kinh ngạc Nàng cố gắng tiêu hóa lấy tiếp thu những tin tức này Nàng cũng không phải loại kia người nói cái gì chính là cái đó nữ nhân Nàng cần theo góc độ của mình Lịch duyệt đi tìm hiểu Nhìn thấy hạ cực còn muốn nói nữa Nàng vuốt vuốt cái chán nói Thời gian cấp bách dành Giật từng giây Chúng ta đi chim non bên trong ao rồng nói Hạ cực gật gật đầu Hai người rời đi tứ trọng thiên về sau Liền trực tiếp lôi kéo tiểu tô đi hướng tam trọng thiên Tô điểm trực tiếp lấy ra gia chủ đặt cách lệnh Sau đó liền mang theo hạ cực xuyên qua lớn một chút thủ hộ Tiến nhập điện bên trong Sổ long trì tức tô ra quán đỉnh chỗ. Hai người mới bước vào trong đó, liền bị bừng bừng xương mồ màu, màu trắng bao vây. Xa xa thiên trì bên trong thì là không ít chất sinh dưỡng. Chỉ cần hấp thu. Liền có thể tải tinh khí thần ba phương diện đều đi đến tối cao tầng thứ. Tô điểm tự nhiên không muốn quán đỉnh chính là thúc giục hạ cực tiến vào. Nàng thì là ngồi ở thiên trì bên cạnh. Tuyết trắng đôi chân xài nửa đẩy tải phân nhánh lùa xa phía dưới. nghiêng nghiêng gấp cùng nổi lên. Trong mắt thì là ngậm lấy vẻ trầm tư. Đối với trước mặt nam nhân theo như lời nói. Nàng một mực tại tân nhắc. Mãi đến vừa mới. Trong đầu của nàng hoàn toàn rất nhiều phục bàn cùng xác minh. Như là vì cái gì chính mình cảm giác không thấy tương lai lực lượng chờ chút. Nàng đồng thời cũng hiểu rõ, đây là đến một lần là xong, hai đại trận doanh hoàn toàn xung đột chém giết thời điểm. Nhưng đối với nàng mà nói, chỉ có thể cũng chỉ chọn người trước mặt. Bởi vì, này không chỉ là tình cảm giữa hai người. Này cũng càng là duy nhất có thể làm cho nàng hướng đi tương lai tươi sáng đường. Thế là, tô điềm rất mau tiến vào trạng thái. Bắt đầu tận hết sức lực trợ giúp hạ cực. Nàng phân rõ nặng nhẹ, loại tầng thứ này trong quyết đấu, một chút tín niệm dao động, một chút lưỡng lự liền sẽ triệt để hủy hết thầy. Nàng ngẩng đầu, dựng thẳng lên năm ngón tay nói, "9 người." Thế ra huyền trận sân nhà. nho môn bát kỳ thêm thầy của bọn hắn nhan hờn. Pháp khí linh bảo, thế lực lớn nhỏ, cái này là năm cái quyết thắng yếu tố. Nàng thoáng ngừng tạm, Phân tích nói, nếu có bất kỳ bên nào cố thủ thế ra không ra ngoài, như vậy hai bên đường tắt duy nhất nhìn như là liều thỏ nguyên. Kỳ thật bằng không thì, bởi vì huyền trận phát động là có khoảng cách, lại mỗi một lần phát động cũng phải cần có chỗ hao tổn, mà không phải vô hạn. Như vậy, chiếm cứ thế yếu, cố thủ thế ra, mưu toan dựa vào huyền trận tiến hành so đấu thỏ nguyên người. Nhưng thật ra là đã thua. Bởi vì chiếm cứ ưu thế một phương sẽ liên tục không ngừng điều động người tiến vào thế gia. Phát động công kích Mà ở thế gia phòng ngự bị làm hao mòn đi về sau. Bọn hắn liền không thể không sử dụng huyền trận. Làm huyền trận sử dụng tới lần một lần hai ba lần. Mãi đến thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng lúc. Nghĩ đến tử thủ thế gia một phương liền triệt để thất bại. Cho nên thủ không được. Cho nên, so đấu Thỏ Nguyên Cơ hồ là không tồn tại. Tô Điềm tiếp tục phân tích, pháp khí linh bảo mặc dù mạnh mẽ, nhưng chân chính có thể dùng làm áp trục, chỉ có nho môn bát kỳ cùng nhanh hờn. bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy đặc biệt huyền trận cùng trận bàn. Huyền trận có lẽ ta cũng sẽ chút, có thể trận bàn lại ở trong tay bọn họ, cùng bọn hắn khóa lại, cho nên chín người này xuất lính đại quân. Tiêu hao mười năm thỏa nguyên tạo thành một kích toàn lực liền là trừ vô pháp di chuyển thế ra huyền trận lực lượng bên ngoài Lực lượng mạnh nhất Đến mức pháp khí Có lẽ mấy trăm mấy ngàn người cùng một chỗ đồng dùng pháp khí Cũng có thể tạo thành tương tự hiệu quả Nhưng pháp khí hao tổn độ quá lớn Toàn thể sử dụng không bằng mở ra sử dụng Đến tại chúng ta chín người ưu thế Thứ nhất là tay cầm có thể bị coi là đỉnh cấp pháp khí linh bảo, Cái thứ hai là cá thể chiến lực cũng có thể bị coi là đỉnh cấp. Cái thứ ba là chúng ta sở thuộc thế gia nắm trong tay thiên hạ. Trình độ nào đó, ngươi cùng hắn chiến tranh, rất có thể sẽ kéo vào đến tranh bá thiên hạ rằng co bên trong. Nếu như muốn lấy thắng, đơn giản nhất không gì bằng làm cho đối phương rơi vào bẫy dập của ngươi. Tại ngươi bố hạ bẫy dập chung quanh. Khiến cho lực lượng của ngươi triệt để áp đảo đối phương Vậy là được rồi Có thể là Ta cảm thấy loại tình huống này sẽ không phát sinh Đánh giá thấp đối phương đại giới Chính là mình thất bại thảm hại Cho nên chỉ có thể từng bước hạ cờ Tại càng ngày càng phức tạp hoàn cảnh bên trong tìm kiếm thắng lợi thời cơ Hạ cực nghe tô điểm thanh âm ngọt ngào Cùng với này chim non bên trong ao rồng phát ra tiếng vang Ừm ưm ưm cô độc. Đó là từng cái bong bóng theo đáy ao quay cuồng mà ra. Mà trong nước hồ rõ ràng tích chứa một loại huyền bí lực lượng. Những lực lượng này đang ở sông mở lông của hắn lỗ. Hướng về trong thân thể của hắn chen tới. Chỗ đến. Như là trên trời cam lộ thấm vào căn cối chi thổ. Khiến cho hạ cực bây giờ này phàm phu tục tử chi thể bắt đầu biến hóa. Gân cốt cơ bắp. Làn da mạch máu, ngũ tạng lục phủ, hết thầy hết thầy đều đang biến hóa. Mỗi một thêm chút sức lượng bên trong đều chất chứa như là muốn nổ tung năng lượng. Hạ cực thoải mái mà nằm cảm thụ được lúc này thân thể biến hóa. Hắn hai mắt nhắm lại, giữ vững linh đài cảm thụ được này quán đỉnh. Này người khác xem ra tán thưởng không thôi quán đỉnh cùng trong mắt của hắn, lại là thô giáp vô cùng. Tô ra long trì, khí chi cực hạn chính là long ngâm khí. Sức lực chi cực hạn chính là long huyết kình. Tinh thần chi giới hạn chính là long thần minh. Có thể này ba món đồ hạ cực thật chính là tí xíu cũng nhìn không thuận mắt. Khí thế của hắn này vô tận vô hạn trong vũ trụ hắc chiều. Hắn lực là cái kia đốt cháy không gian mặt trời, là ngàn tượng đều lộ ra, một hóa vạn vật. Hắn tinh thần là giấm đạp tại ba quát A-di-đà Phật ở bên trong. Hết thầy cổ đại thần Phật trên vai Lại dựa vào bản thân kiên trì Nhất cử chạm đến chân chính đạo vận Cái kia là có thể khai thiên tích địa Diễn hóa vũ trụ tinh thần Cho nên Hắn lúc này không chỉ là đang bị động nhận lấy quán đỉnh Càng là tại đây quán đỉnh bên trong Bắt đầu đem lực lượng của mình biến hóa ra Nay tạo thành hậu quả liền là người khác có lẽ chẳng qua là hai nén nhang thời gian liền quán đỉnh kết thúc Có thể là hắn lại cần phải hao phí không biết bao lâu Người khác có lẽ chẳng qua là hấp thu một phần quán đỉnh vật chất Là có thể bước vào kinh khí thần ba huyền công đỉnh phong Nhưng hắn lại rất nhiều càng nhiều phần Hắn tin tưởng thiên đảo rất có thể cũng tải cùng hắn làm lấy chuyện giống vậy Hai người bắt đầu Đều là sảnh giật từng giây bởi vì đây là một trận đoạn tương lai Cắt hết thảy chém giết người thắng có được hết thảy kẻ bại không có gì cả tô điềm gặp hắn chuyên tâm cũng không nói chuyện tính tính nhìn xem trong nước hồ nam nhân thỉnh thoảng nắm lên thiên trì trì bên trên nửa mặt bầu nước một bầu một bầu múc lấy nước lại đổ vào đến nam nhân kia trên người Ao ao ảo ảo ảo ảo xương mù mở mịt phảng phất như trên trời tiên cung Tuy là cô nam quả nữ, nhưng rõ ràng này nam nữ đều không thể dùng bình thường phán đoán. Hai người này chính là thẳng thắn gặp nhau, cũng sẽ không bởi vì dục vọng mà ôm nhau. Tô điểm đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một thoáng thân thể của hắn. Chỉ cảm thấy như là hỏa diễm. Mà ngón tay của nàng thì đối lập rất lạnh. Băng lánh tay nhỏ nhẹ nhàng che chùm lên ngọn lửa kia trên người. Thoáng như hàn băng tải lưu hỏa phía trên nhẹ nhàng hoạt động lên. Lại như ôn nhu thây tử tại phục thì lấy trở về nhà phu quân tắm gội. Tô điềm cũng cảm giác được nam nhân này rất có thể đang hấp thu nhiều thứ hơn. Mà này sổ long chỉ bên trong rất nhiều long huyết. Quán đỉnh thì đã sớm dùng hắn làm trung tâm. Hóa thành đầu tư rõ ràng gió lúc. Đang ở hướng hắn tụ tập mà đi. Nàng nhìn chầm chầm hạ cực liếc mắt. trầm rãi nàng múc nước động tác ngừng lại băng lánh tay nhỏ hoạt động cũng ngừng lại ba một bầu nước hồ lô bị xa xa bỏ qua xương mủ mông lung thiên trì bên trong truyền đến thanh âm huyên náo phảng phất là khai thiên tích địa liền có âm dương song cực cuối cùng trầm rãi tới gần lại giao hòa ở cùng nhau thiên trì cũng tựa hồ tránh thoát nguyên bản cực hạn mà hóa thành đại dương minh mông biển cả Hạ cực chỉ cảm giác mình phản phất là tại đây trong biển. Nhưng nước biển lại cũng không băng lánh, mà là dòng nước ấm. Ngày xuân còn dài hạ chưa đến. Ấm chiều từng trần vỗ. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng chậm chạp như là một bài an bình thần tâm nhạc nhẹ. Thỉnh thoảng cuồng bão làm hắn giống như khống chế lấy một lá kinh đào hãi lãng phía trên thuyền con. Hắn dùng sức toàn thân thủ đoạn cố gắng khống chế không tại đây điên cuồng lực lượng bên trong quá trầm luôn có thể mãnh liệt nổ trào lại là một thoáng một thoáng hung hăng bao phủ qua cái kia thuyền con thủy triều một thoáng một thoáng đụng chạm lấy vỗ thỉnh thoảng cái kia nước biển mặn sẽ còn bắn tung tói mà lên bao phủ qua thân thể của hắn hắn cũng bắt đầu chống lại dùng người lực lượng tại đây nổ hải bên trong cố gắng vơ trong tay chút xào Một thoáng một thoáng địa điểm vào cái kia thủy chiều bên trong Dùng duy trì thuyền con cân bằng Rất lâu Hải dương như là vô lực cuối cùng bình tĩnh Tinh quang đầy trời Mà người thắng tuy là mỏi mệt không thể tả Có thể chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều có được cực lớn lực lượng Tựa hồ khi hắn tại cùng này giữa đất trời sức mạnh to lớn đối kháng lúc Hắn cũng thu được thiên địa lực lượng Đủ loại huyến cảnh trục tầng tránh đi Hạ cực chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy cái kia ngọt ngào thiếu nữ đang rúc vào trong lồng ngực của mình. Chỉ bất quá hai người lại sạch sành xanh. Có lẽ vừa mới bất quá là một trận tinh thần giao hòa thôi. Có thể là. Hắn lại cảm thấy trong thân thể nhiều hơn một phần căn bản không phải quán đỉnh có thể lấy được đại lực lượng. Có lẽ đây chính là vừa mới hắn lấy được chỗ tốt. Tô điểm y như là chim non nếp vào người tựa sát hắn. Lại lật mở mắt nhìn một chút hắn Sau đó cười cười Thấy môi hắn nhô động giống như muốn nói gì Chính là hai ngón điểm ra Đè lại môi của hắn Sau đó kéo một phát tay của hắn Hướng sổ long trì đáy ao bơi đi Ngày này trì rất sâu Hai người tóc đen như song tại dòng nước bên trong như mộng ảo bày động lên Mà tại cái kia tia sáng đã cực kỳ mơ hồ trong bóng tối Tô điểm bỗng nhiên Kéo một phát hạ cực, hai tay dâm gương mặt của hắn, ngừng lại nháy mắt, chính là thật sâu hôn lên. Sổ long trì ao nước lại bắt đầu gợn sóng, thỉnh thoảng thư giãn, thỉnh thoảng điên cuồng rung chuyển. Thanh âm huyên náo sau. Tô điểm đứng tại trì bên ngoài. Ôn nhu nói. Ngươi an tâm tu luyện. Tăng lên lực lượng. Chuyện bên ngoài trước để ta tới làm đi. Ta đã sớm thông báo qua tô ra gia, gia chủ, hắn hội kiến ngươi giống như thấy ta, nói gì nghe nấy. Ngươi không cần vội vã ra tới. Nếu như không kịp, ngươi cách kia hai tháng sau Đông Hải thành thiên thần khách sản ước hẹn có thể do ta đi làm thay. Nàng như cùng một cách quan tâm tiểu thây tử. Lúc gần đi lại đem một viên chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh ao. Ôn hòa nói, bên trong có như là long hành thiên lý. Còn có ngươi có thể sẽ cần rất nhiều đồ vật. Nhìn thấy hạ cực tựa hồ muốn nói chuyện. Tô điểm bỗng nhiên xoay người một cái. Vé vào bên cạnh ao. Nâng vai hàm điểm nhiên hỏi. Úi! Ta vừa mới có tính không hợp đạo rồi hạ cực. Tô điểm nói xong thế mà mặt còn đỏ hồng cũng không đợi đáp lại. Chính là vội vàng quay thân hướng phía ngoài chạy đi. Tiếng bước chân xa dần. Hạ cực biết mình đúng là cần thời gian để tiêu hóa Bởi vì tô điểm vừa mới hành vi Đã để mình bị động hoàn thành thải bổ Nói ngắn gọn Nàng yếu đi Có thể là chính mình lại thu được một cố so với này thân thể Thậm chí kiếp trước Đều trước nay chưa có lực lượng Hắn lòng có một ngàn vạn pháp Lại sau này tại vũ trụ xuyên toa Hộp đóng cửa thời khắc Lại là cảm ngộ rất nhiều Nhất niệm hóa vạn vật Vạn vật sinh một voi Vạn tượng quy nhất niệm Cho nên hắn hao tốn 9.000 năm tại nhân gian đúng phương pháp 1.000 vạn Nhưng lại tại sao này Cảm ngộ thiên địa đại đảo Tại thời gian này đã hoàn toàn vô pháp tính toán dây lát bên trong Đúng phương pháp 9.000 vạn Vạn pháp mài một voi Bây giờ mài thành một vạn tượng Tô điểm để cho mình thải bổ lấy được lực lượng Có lẽ không đủ để thi triển này vạn tượng. Thậm chí ngàn tượng cũng không được. Nhưng ít ra cố lực lượng này đã có thể làm cho mình thu hồi chính mình bộ phận chân chính thập cảnh thực lực. Hắn thập cảnh vô địch khắp thiên hạ, vô địch tại vạn cổ. Hạ cực nhắm mắt lại. Một bên trầm rãi hấp thu sổ long trì bên trong còn sót lại hết thảy quán đỉnh lực lượng. Một bên tại thể xác tinh thần trong đầu bắt đầu xây dựng cái kia cường đại đến lực lượng. Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 11. Bóp nát trường công chúa hai hợp một vạn pháp nhất tượng. Tượng làm tự nhiên. Trên mặt đất hóa hình. Lại tiếp tục cùng cực vạn pháp. Hạ cực đắm chìm ở ấm áp long trì bên trong. Rất nhiều lực lượng đang ở hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Nhưng những lực lượng này tổng lại có lẽ cũng không sánh nổi mới vừa từ tô điểm chỗ lấy được lực lượng. Tô điểm chỗ cho sự trợ giúp của hắn quá kịp thời. Mà lại, quá hương diễm, hạ cực hít sâu một hơi tiếp tục đắm chìm trong lúc này này không ngừng mạnh lên trạng thái bên trong. Nhất tượng, hai tượng, tam tượng, không biết qua bao lâu. Này tô ra bên trong ao rồng tất cả xương mù đã tan hết. Thiên trì bên trong nước cũng đã tinh khiết vô cùng. Rõ ràng bên trong tất cả chất dinh dưỡng đều đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Cái kia tóc đen rủ xuống vai nam tử mới chậm rãi mở mắt 36 tượng Một khí thế bàng bạc theo hắn đi tắm Mà hướng bốn phía cuồng bạo khuyết tán mà đi Hắn hai quả đấm vừa nắm Những khí thế kia liền lại chợt tiêu ngừng lại Lại như lao nhanh bốn vọt long xà dồn rập phủ phục tại đại địa Hạ cực tầm mắt liếc động Lại thấy này tô ra quán đỉnh long trì lối vào chỗ để đó một cách màu đen áo dài Hoàn toàn là căn cứ hình tượng của mình đặt trước trí quần áo. Xem ra là tô điểm vì chính mình chuẩn bị. Một lát sau. Hạ cực đã đi ra nơi đây. Mà tô ra mọi người rõ ràng cũng biết tô du thân phận bất phàm. Trước cửa nữ đệ tử hết sức cung kính nói một tiếng. Tô du công tử. Gia chủ nói đợi ngài ra tới đi tìm hắn. Hạ cực gật gật đầu. Đi tới cửa bên ngoài lúc. Lại phát hiện sán kim sắc vào đông nắng sớm bên trong Tiểu tô nắm cái đầu đang ngồi ở trên thềm đá Nhìn phía xa bốc lên vân sơn vụ hải Phát ra ngốc Mà một quãng thời gian không có gặp cửu hoàng nữ cái kia tiểu hoàng giao giá hình ảnh cũng rõ ràng no đủ lên Thành một gốc sáng lấp lánh đậu nành mầm Đáy lòng của hắn sinh ra ấm áp Đi tới nói Một mực chờ đợi ta sao tiểu tô nghe được âm thanh quen thuộc Đột nhiên quay đầu Hai mắt lập tức phát sáng lên Ca ca nàng hô lên hai chữ này thời điểm Mới từ đáy lòng thở phào một cái Bây giờ cái thế giới này quá loạn Nàng hiện tại cũng không có hiểu rõ tình huống Mà huyên trưởng chính là nàng tại thế gian này thân nhân duy nhất Không có ca ca thời điểm Nàng liền cảm giác mình toàn thân đều căng thẳng có ca ca tại nàng liền buông lòng xuống sau đó sinh ra khắp nơi đi mãn dục vọng hạ cực nói trải qua bao lâu tiểu tô nói qua hai tháng a mặt khác tô điềm tỷ tỷ để cho ta chuyển cáo ngươi nàng đã thay ngươi đi hướng đông hải thành thiên thần khách sạn vì cái gì ngươi bỗng nhiên gọi tô điềm tỷ tỷ tiểu tô suy nghĩ một chút nói nàng nói kỳ thật nàng trong tương lai là lão bà ngươi Là chỉ dâu ta Sau đó còn cùng ta giảng rất nhiều chuyện tương lai Ta không thể không tin Bởi vì nàng nói rất nhiều chuyện Rất nhiều lực lượng Đều hoàn toàn phù hợp lô giới. Cũng hoàn toàn có khả năng cùng trong đầu của ta Theo thượng cổ đại đế chỗ ghế thừa tới tin tức phối hợp lên Nàng còn nói Nàng trong tương lai cùng ta cách này cô em chồng chung đụng rất tốt Mỹ Mỹ tràn đầy người một nhà Mặt khác Nàng cũng đối rất tốt Trực tiếp nắm ta cổ chó vòng cho tháo Đồng thời nhường ra chủ cho ta một khối tô ra lệnh bài Lại trực tiếp hướng lệnh bài bên trong sung một vạn tích phân Hạ cực nhìn xem tiểu tô một bộ hoàn toàn tin tưởng bộ dáng, đang muốn nói gì Tiểu tô lại nói thẳng Thế nhưng Ta cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng Hiện tại ca ca tới Ta liền muốn hỏi một câu có phải hay không chuyện như vậy hạ cực suy nghĩ một chút. Chính mình cùng tô điềm nhân duyên đoán chừng là sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đẩy về sau. Đó là vạn cổ trước đó tăng nhân cùng tiểu hồ ly hướng một đời trước đẩy. Nàng cũng là lại đăng lâm nguyệt cung về sau. Một mực bồi tiếp chính mình trông coi chính mình người hướng tương lai đẩy. Nếu là mình thắng lợi. Nàng có thể là trong vũ trụ này. Số lượng không nhiều có thể trợ giúp chính mình ổn định vũ trụ đại năng Vũ trụ này cũng không so lam tinh chỗ vũ trụ Mỗi một cách đại năng đều là khan hiếm vô cùng huống chi Hắn cùng Tô Điểm đắt là gạo nấu thành cơm Tô Điểm có thể ngay tại lúc này Được ăn cả ngã về không toàn lực trợ giúp chính mình Dạng này tình cảm Chính mình như thế nào lại cô phụ đâu thế là Hắn gật đầu nói Đúng Tiểu tô thở phào một cái. Cười nói. Nếu là tẩu tử. Ngươi còn như thế sợ nàng nha. Liền gặp nàng một mặt đều muốn lén lén lút lút. Thiết lập nhiều như vậy cong cong lượn quanh lượn quanh nha tiểu tô. Ngươi không thích hợp. Vì cái gì cùng thảo luận cái này. Ngươi liền bỗng nhiên hưng phấn ta không phải vì ca ca cao hứng nha. Cảm thấy hết thầy thật giống như nằm mơ giống như. Tiểu tô hai tay vốc lên. Như là bưng lấy thiên rơi xuống bóng mờ. Trên mặt mang theo nụ cười. Ba tháng trước, ta còn tại hoàng đô khổ hề hề. Cẩn thận từng ly từng tí sống sót. Muốn nhìn rất nhiều người vẻ mặt. Không nghĩ tới sau ba tháng liền phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ca ca, ta vẫn cảm thấy đang nằm mơ. Hạ cực nhìn xem nàng phát sáng hai con ngươi Còn có lo được lo mất sợ trước mắt hết thảy đều là dễ dàng vỡ hoa trong gương, chăng trong nước bộ dáng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng của nàng. Tiểu tô, đây không phải mộng, mà là chiến tranh. Bang ca ca thắng được trận chiến tranh này, chúng ta là có thể cùng một chỗ khai sáng thế giới mới. Tiểu tô nhắm mắt lại cảm thụ được ấm áp ôm ấp, còn có bầu trời vung vãi ánh nắng ấm áp, thật tốt. Hạ cực mang theo tiểu tô cùng một chỗ ngồi lên giao liễn đối người đánh xe nói một tiếng đi ra chủ trang viên. Là dao long cất cánh, liễn vào màu vàng kim mây mù. Gió thổi một cái chớp mắt bạch nhất trong nháy mắt kim xương mù về sau nhanh chóng tản ra. Nhiều lần, giao liễn chính là rơi đứng tại một chỗ trong trang viên. Hạ cực mang theo tiểu tô rơi xuống mặt đất, hắn mắt nhìn trang viên này. Dựa theo huyết thống tới nói. Nơi này lão thái thái nhưng thật ra là hắn nai nai Mà gia chủ nhưng thật ra là ra ra hắn Chỉ bất quá Hai người này cùng tiểu tô đều không có quan hệ chính là Bỗng nhiên ở giữa Hạ cực không biết làm sao liền nghĩ đến tổ long Hắn sau này cũng từng đi tìm tổ long đến tổ cùng là cái gì Sau đó hắn đạt được đáp án Tổ long là các nhà lão tổ vì khống chế toàn cục Chỗ tại trong mộng ban cho quán đỉnh Nhưng lại sau này. Theo hắn đảo Pháp ngấm dần sâu. Lại đến hợp đảo. Lại đến Lam Tinh Thai ngén ra cái kia một tia khai thiên íp địa đảo vận. Lúc này mới phát hiện. Tổ Long khả năng không có đơn giản như vậy. Không chỉ như vậy. Hắn thậm chí đều triệt để không để ý đến Tổ Long tồn tại. liền như là lúc trước không để ý đến Ninh Tiểu Ngọc một dạng. Lúc này. Hắn đi đến này quen thuộc địa phương ý niệm này lại một lần bay lên. Kỳ thật, lô dối rất đơn giản. Lão tổ nếu như có thể trong mộng quán đỉnh. Như vậy, tô gia muốn ao dòng này có ít lời gì quán đỉnh nếu như là như thế tùy ý sự tình. Như vậy, tô gia long chỉ vì sao trông coi sâm nghiêm như thế hoàng tử hoàng nữ tác dụng có lẽ không nhỏ. Nhưng tuyệt không từng đến nhường lão tổ tự mình nhập mộng vì bọn họ quán đỉnh trình độ. Bất quá! Ở kiếp này, tất cả hoàng gia đều còn tại. Như vậy có lẽ có cơ hội có thể đi chính miệng hỏi thăm bọn họ bọn hắn trong mộng nhìn thấy tổ long. Đến cùng nói hắn chính mình là cái gì đang nghĩ ngợi thời điểm. Hai người đã bị người hầu đón vào bên trong. Hạ cực mang theo tiểu tô thoáng ngồi một hồi, gia chủ chính là vội vàng đi vào. Cánh cửa đóng cửa về sau Gia chủ rõ ràng đã được cho biết trước mắt thân phận của hai người Lại không biết Nói thế nào Nghĩ tới nghĩ lui Chính là trực tiếp cắt vào chủ đề Hạ giọng nói Lão tổ nhường ta nói cho các ngươi biết một chút tình huống trước mắt Hắn vừa dứt lời Hạ cực liền đã cảm nhận được hắn phức tạp tâm cảnh Chính là vỗ vỗ bên cạnh tiểu tô nói Gọi ra ra Tiểu tô Nàng dò xét mắt thấy hạ cực nói Cái gì hạ cực chỉ ra chủ nói Hắn là phụ thân của Tô Lâm Ngọc Tô Lâm Ngọc là mẹ của chúng ta Về tình về lý nên kêu một tiếng ra ra Tiểu Tô, ra chủ nghiêng đầu cũng không biết nói cái gì cho phải Tô Lâm Ngọc vi phạm ngũ đại thế gia quyết định kế hoạch Một mình cùng thế gian bình thường thế gia người kết hợp Sinh ra hai đứa bé Như vậy phá tư thế ra kế hoạch cách làm Bị tất cả mọi người chỉ trích Cho nên hắn tô ra cũng là chấp nhận nhường tô lâm ngọc chết đi điểm này Sau đó đến Hắn tô ra càng là đã định ra rất nhiều bố cục Mà hy sinh hai cách này nhiệt chủng liền là tại bố trong cục một khâu Nếu như không phải này ngoài ý muốn phát sinh Trước mắt hắn hai đứa bé này đã tải cô thành hoàng đô bên trong bị giết chết Dù sao bằng vào hai đứa bé này thực lực Không có khả năng tại dụng phượng đại quân bao vây sống sót Nhưng mà Sự tình phát triển lại vượt xa ra chủ tưởng tượng Thường nói hổ dữ không ăn thịt con Hắn đã dứt bỏ thân nhân cách tầng quan hệ này Lại nơi nào có mặt mũi nói thêm gì nữa nhưng mà Lúc này Đóng cửa cánh cửa lại bỗng nhiên bị đẩy ra Một quý phụ nhân theo ngoài cửa đi đến Trực tiếp nắm lấy tiểu tô tay. Cháu gái ngoan. Đừng gọi hắn ra ra. Hắn căn bản cũng không đáng giá ngươi gọi ra ra. Ra chủ nghiêng đầu cũng không biện giải, xác thực không đáng. Tiểu tô là ngây ngẩn cả người. Sau đó bên tai lại truyền tới hạ cực thanh âm, gọi bà ngoại. Tiểu tô nhìn xem cái kia hiền hòa quý phụ nhân. Lại là lại đi hạ cực bên người nhích lại gần. Nút ở huyên trường sau lưng. Quý phụ nhân lộ ra có chút thất lạc vẻ mặt. Hạ cực vỗ vỗ tiểu tô tiểu tô lúc này mới nói thật nhanh tiếng bà ngoại. Quý phụ nhân cái kia thất lạc vẻ mặt lập tức giãn ra. Sau đó lộ ra nụ cười. Chân thành nói. Bà ngoại làm rất nhiều ăn ngon. Một hồi lưu lại ăn cơm chưa? Nói xong nàng liền đi ra căn phòng. Gia chủ giãn nhẹ một ngụm. Sau đó nói thẳng phá tên của hai người. Hạ cực. Hạ tiểu tô. Hạ cực gật gật đầu. Gia chủ tiếp tục nói. Vô luận đi qua đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ ta tô ra đã đến lão tổ hiểu lệnh. Sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi. Giúp lời. Hắn trực tiếp theo không gian chứ vật bên trong lấy ra một bản sách thật dày sách. Lại lấy ra một tấm lệnh bài. Đồng thời đưa cho hạ cực nói. Đây là ta tô ra tại bên ngoài cho nên thế lực mạch lạc. Bao quát yêu tục ở bên trong Những thế lực này chia làm phục tùng Hợp tác Mà mỗi một trang đều kỹ càng ghi lại phục tùng trình độ Hợp tác trình độ Cùng với đủ loại rõ ràng chi tiết Ngươi dựa vào này cỡ long lệnh bài là có thể trực tiếp nhường phục tùng thực lực nghe theo ngươi hiểu lệnh Đến mức hợp tác thế lực cũng không nhiều Chẳng qua là một chút hiếm thấy vực yêu ma thôi Những yêu ma này nếu là gặp ngươi lệnh bài này cũng sẽ đối ngươi ôm lấy thiện ý Hắn liếc mắt nhìn trầm chầm, chầm này tô ra ba ngàn năm nay tích lũy thế lực Bây giờ một buổi sáng liền trực tiếp đưa cho người khác Nhưng gia chủ biết việc này trình độ phức tạp so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm Cho nên hắn chỉ là có chút cảm khái nhưng không có tiếc hận ý tứ Lão tổ làm việc Từ có đạo lý Hắn thân là gia chủ Có lẽ không phải mạnh nhất Nhưng nhất định là trung thành nhất tại lão tổ Mặt khác, lão tổ nói nàng tại thiên thần khách sản chờ ngươi Biết, còn có Ngươi cần phải tô ra lại làm những gì kiềm chế gia tộc tử để Không cho phép ngược đãi thì nữ người hầu Mặt khác Từ những thứ này người chọn lựa ra cá nhân liên quan Thả bọn họ ra ngoài Để bọn hắn trợ giúp tô gia thu hoạch được tận khả năng nhiều thế lực Phải tùy thời bảo trì cảnh giác Bởi vì ngũ đại thế gia rất có thể đã không phải là đồng khí liên chi Hiểu rõ Gia chủ gật gật đầu Hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút Trong đầu đã có chút ác dụng kế hoạch Hạ cực vỗ vỗ dấu sau lưng hắn tiểu tô Nói chúng ta đi thôi Tiểu tô nhìn xem hắn Cũng không có hỏi vì cái gì không lưu lại ăn cơm đi Chẳng qua là gật đầu ớt tiếng nghe ca ca Hai huynh mùi dầm chân đi ra trong lúc này sảnh lúc Gia chủ mặc dù vẻ mặt không thay đổi Nhưng đáy lòng âm thầm thở dài Hai đứa bé này biết đến rõ ràng rất nhiều Xem ra lão bà tử tâm là uổng phí Bất quá lão bà tử có thể là thật cùng trước khi Ngọc chết không quan hệ Nàng vừa mới cũng đúng là cất cưng chiều hai đứa bé này tâm Đây là một cái chân chính làm bà ngoại nên có trái tim Nhưng hắn cái gì đều không làm được Cũng không nói được Chỉ có thể nhìn hai đạo thân ảnh kia dần dần đi xa Bỗng nhiên Hạ cực dừng bước Giống như là nhớ ra cái gì đó Quay đầu nói Nhớ phải giúp ta nhóm cùng bà ngoại nói một tiếng thật có lỗi Cơm lần sau ăn Gia chủ đột nhiên ngẩn đầu Thấy lại là một tấm ấm áp nụ cười Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, có lẽ thiếu niên ở trước mắt căn bản không có lại câu nệ tại những chuyện kia bên trên. Mặc dù không nói được tha thứ, nhưng cũng chưa từng ghi hận. Hắn cũng nhìn không được bật cười. Sau đó nói, hạ cực, ngươi cùng tiểu tô lúc nào đến bên này đều có thể. Hạ cực lại nói, đúng rồi, một hồi ta sẽ phá hủy một cái trang viên. Ngươi giúp ta lắng lại một thoáng đến tiếp sau sóng gió. Gia chủ đối với hắn này không đầu không đuôi lời, rất là kinh ngạc. Vì cái gì hạ cực muốn phá hủy một cái trang viên phá hủy trang viên ý nghĩa ở đâu hắn là lơ ngơ. Nhưng lòng dạ vẫn là để hắn không hỏi. Chẳng qua là tò mò cực kỳ. Một lát sau, giao long phi xe kéo mang theo hạ cực cùng tiểu tô đi tới một chỗ tam trọng thiên trang viên trước. Hạ cực quan sát tỉ mỉ dưới. Tại xác nhận tỏa trang viên này liền là chân chính trưởng công chúa chỗ ẩm thân về sau. Hắn trực tiếp xốc lên phi xe kéo xèm Một bước đạp về hư không. Vân Sơn vụ hải cưới gió mà đi. Sau đó, hắn hai ngón cùng nổi lên, vạn đảo pháp tướng theo tâm ý của hắn tại phía sau hắn hiện ra. Nhất trọng chưa hết lại xảy ra nhất trọng. Trùng điệp. Núi non trùng điệp. Tựa như bầy ảnh chợt nổi lên, Sơn Nhạc kiên quyết ngoi lên mà sinh. Mấy cái nháy mắt, quanh người hắn tràn ngập mạnh mẽ lực trường đa dẫn sắt bốn phương phong vân hội tụ ở quanh người hắn. Ở bên cạnh hắn, dùng hắn làm trung tâm xoay tròn không ngừng. Hạ Cực nhất chỉ nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt không khí. Này một gõ, trực tiếp dường như trực tiếp dẫn nổ cái gì. Quanh người hắn lập tức bày biện ra nhất trọng Mỹ lệ dị thường pháp tướng cầu đưa hắn bao bọc trong đó. Hạ cực nhìn xuống cách đó không xa trang viên. Trong lòng lại âm thầm đo dưới chân chính trưởng công chúa nên ở vị trí. Sau đó một tay cầm ra. Xoẹt huyền bí một màn phát sinh. Hắn mặc qua pháp tướng cầu tay lại bị vô hạn phóng đại. Đồng thời tại cái kia trên mây trang viên chỗ hóa thành một đầu vừa lúc có khả năng nắm chặt trang viên này pháp tướng cử thủ. Sau một khắc cái kia tay nắm chặt. Mọi loại pháp tướng tất cả đều nắm chặt. Đem cái kia trên mây trong trang viên hết thảy đều siết chặt bóp nát bóp nát. Bên trong. Chen diễn ra một chùm huyết hoa. Rồi lại rất nhanh bị rất nhiều phế tích bao phủ. Mà nhỏ bé không thể nhận ra. Hạ cực tiện tay buông ra này phế tích. Ném vào trên tầng mây. Sau đó chuyển trên thân phi xe kéo nói. Đi nhất trọng thiên. Hắn cách này uy thế cùng cử động. Đều để vô luận người đánh xe vẫn là tiểu tô đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Một bộ quá lợi hại bộ dáng Hoặc là nói tại cả hai trong mắt đây cũng không phải là lợi hại mà là căn bản không cách nào tưởng tượng lực lượng. Này rất bình thường. Vũ trụ hộp đóng cửa trước đó Hạ cực là có thể bằng vào 36 tượng mà chém ra vạn trưởng chi đao Cường phá 12 cảnh Chém giết lão ngô Ở kiếp này Hắn bởi vì thải bổ tô điểm duyên cớ Mà lần nữa khôi phục đến 36 tượng lực lượng Lý giải tự nhiên vượt xa tại trước Có khả năng thi triển lực lượng cũng vượt xa tại trước Chẳng qua là Nhưng tiểu tô cùng người đánh xe không hiểu là Này một vị tại sao phải bóp nát trang viên này chẳng lẽ chẳng qua là thử nghiệm sao Giao liễn phá không mà đi Mà tại cách đó không xa xa hoa trong trang viên Một cách bọc lấy đỏ xa tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên lòng có cảm giác Nước mắt soạt soạt liền lưu lạc Khói nhuận phi hà giống như hai gò má Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 12 Kiếp trước tiếc núi Đương thời đền bù tổn thất hai hợp một là ai giết nàng trong tính thất. Này thanh âm cô gái gần như có chút run rẩy Nàng khuôn mặt rất đẹp. Tuy là vào đông, da thịt lại vẫn cứ tựa như chảy xuôi theo hỏa diễm. Khiến cho miệng lưới khu không khúc. Mà cái kia thân thể mềm mại bên ngoài lại là bao vây lấy mộng ảo cát bạc. Nàng chân dài giao hòa tính tính suy tư. Mà nàng trên đùi cái kia ẩn nấp chó vòng chẳng biết lúc nào đã không nữa có bất luận cái gì uy hiếp. Đã không còn người có khả năng nhất niệm liền giết nàng. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Tô Gia để nhất Mỹ nhân Tô Nguyệt Khanh. Cũng là An Dung Dung là họa kiếp chi mặt Tô Gia gia chủ. Cũng là ở một đời trước sẽ trời xui đất khiến mang theo Tô Gia hướng đi phồn vinh gia chủ là cùng hạ cực từng có ước định nữ tử. Càng là cái kia ước định 9.000 năm cũng không từng thực hiện nữ tử. Lúc này, nàng đã trong nháy mắt cảm nhận được chân chính trưởng công chúa tử vong. Vô luận là ai giết nàng, ta hiện tại có thật nhiều sự tình muốn làm. An dung dung theo không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể thoát khỏi Tô Nguyệt Khanh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Phàm là Tô Nguyệt Khanh biết đến sự tình nàng đều biết. Cơ Nguyệt Khanh không biết sự tình nàng cũng biết một chút. Nàng liều mạng nỗ lực. Làm được bản thân vĩnh viễn dùng kiêu ngạo nhất bộ dáng sống sót. Dù cho bí mật. tại chính thức trưởng tông chúa trước mặt. Chẳng qua là một đầu ti tiện. Mặt cho nhục mạ chó cái. Lúc này. Nàng tốc độ phản ứng cực nhanh. Cũng không gọi bất luận cái gì người. Chính mình liền lái phi xe kéo. Bắt đầu xử lý hết thầy đến. Tiếp sau sự vụ, chờ nàng nắm vị trí của mình chứng thực. Chờ nàng đứng ở một cách địa phương an toàn. Như vậy nàng mới lại nhìn đến cùng là ai giết trưởng công chúa. Lúc này, hạ cực cùng tiểu tô đã đi ra tô ra nhất trọng thiên. Thiên ngoại có tuyết rơi. Tiểu tuyết. Hạ cực tùy ý xé đi tô du mặt nạ ra người, hắn đã không cần cái thân phận này. Hai người nắn long hành thiên lý. Thân hình lấp lánh ở giữa. Đã nhảy vọt mấy trăm dặm Xuất hiện ở Đông Hải thành phố xá sầm uất Đông Hải thành cũng đang có tuyết rơi Tuyết lớn Bá Đao môn 43 tỏa đao lâu tính tính cao ngất ở nhân gian Mà giang hồ khách nhóm thì là từ Nam Chí Bắc Phong tuyết cũng không cách nào ngăn chặn này loạn thế người hôm nay có rượu hôm nay say trái tim Hạ cực cùng tiểu tô lên trời thần khách sạn Tô điểm đang ở chỗ cao nhất Dựa vào lan can uống trà, nhìn thấy Hạ Cực xuất hiện, nàng chống cằm nghiêng đầu cười cười, tầm mắt lại tại hắn lúc này thân thể cường tráng bên trên lướt qua. Tiểu Tô khéo léo quát lên, "Tẩu tử." Tô Điềm lập tức xem tiểu Tô phá lệ thuận mắt, giúp nàng kéo ra cái ghế nói, "Nhìn ta này hảo muội muội, vẫn là muốn ăn nhiều một chút mới được, quá gầy." Hạ Cực ngồi tại đối diện nàng, hỏi tình huống như thế nào tô điểm truyền âm nói thoạt nhìn hết sức thuận lợi lý chính hoa tìm tới nho môn bát kỳ một trong lý bắc mục lý bắc mục cũng đáp ứng giúp chúng ta có thể là ta phát hiện một kiện càng chuyện thú vị cái kia chính là ngô gia tựa hồ cũng đang tìm kiếm nho môn bát kỳ như thế có khả năng suy đoán cùng ngươi đánh cờ cách vị kia cùng ngươi ý nghĩ hết sức nhất trí nhìn thấy hạ cực muốn nói chuyện Tô điểm giơ tay lên nói, nghe ta nói. Nàng suy nghĩ một chút nói, Lý Bắc Mục đã bị ta trói lại, một hồi trực tiếp mang về tô ra liền tốt. Hiện tại lúc này về sau á chỉ cần trói lại nho môn bát kỳ thêm nhanh hờn, chúng ta liền phần thắng tăng nhiều ác. Hạ cực bị này trực tiếp vô cùng phương thức cho chấn động. Bất quá xác thực như thế. Như thế đánh cờ trước mắt. Nhưng cũng không nói những thứ đó. Sự tình có nặng nhẹ Cho nên hắn nói chói lại liền chói lại đi Mấy người khác tin tức có sao tô điểm nói đang tra Thế nhưng ngô ra cũng tra lời hại Nho môn bát kỳ khuyên hướng lứa ra Ngô Lữ hai nhà quan hệ lại tốt hơn Cho nên bọn hắn rất có thể thu được càng nhiều tin tức hơn Hạ cực nói Mấy ngày nữa Người theo ta đi Tây Phương Phong lang Quản Nếu như hết thầy không có quá lớn sai lầm Nho môn bát kỳ bên trong sẽ có một vị tiến đến ngăn chặn phủ phượng băng xương cử nhân Tô điểm gật gật đầu còn có một việc cách kia chính là tranh đoạt mặt khác lão tổ Ngươi thấy thế nào hạ cực suy nghĩ một chút nói Nhưng sự tình bộc ra tới Tỏ rõ ý đồ Trực tiếp cho bọn hắn lựa chọn Là lựa chọn thiên đảo Vẫn là lựa chọn ta Xem bọn hắn Đều đến này loại phương diện Không cần lừa gạt Tô điểm ôn hòa nói tốt Nghe ngươi Hạ cực nói Đúng rồi Ngươi như nhìn thấy ông tổ nhà họ lữ Giúp ta hỏi hắn nói một câu Lữ diệu diệu được chứ biết Như vậy chúng ta chia vinh hai đường Ngươi đi tranh thủ mặt khác lão tổ Ta lại hồi trở lại một thoáng đại thương hoàng cung Lấy một ít gì đó Sau đó lại tụ hợp cùng nhau hướng phong lang quan. Được. Hai người nói định về sau. Lại uống chén trà. Tô điểm trực tiếp mang theo hạ cực. Tiểu tô đi vào khách sạn xương phòng. Trong phòng đang bị trói lấy hai người. Một cách là Lý Kính Hoa. Một cách khác thì là cái hai mắt có thần nam tử. Hiển nhiên là Lý Bắc Mục. Lý Kính Hoa thấy hạ cực. Đều muốn khóc. Nàng thật vất vả nắm ca ca gọi tới thương lượng. Kết quả thương lượng là thương lượng. Có thể thương lượng xong liền bị trói lại. Mà ca ca trên cổ cũng bị bên trên vòng. Này tính là gì sự tình nha? Hạ cực nhìn lướt qua trong phòng trực tiếp dậm chân tiến lên, lập tức xé sách đi Lý Kính Hoa trên cổ chó vòng. Lý Kính Hoa ngạc nhiên một thoáng. Hạ cực nói, là ta. Lý Kính Hoa này mới phản ứng được. Nàng đáy lòng sinh ra một loại lúc này mới nên là công tử bộ dáng cảm giác. Đồng thời nàng nhìn không được hỏi. Công tử. Tại sao có thể như vậy hạ cực lại phiết đầu nhìn về phía nam tử kia. Lý bắc mục trong mắt đều là lửa giận. Mà tô điểm trong con ngươi lại tràn đầy không quan trọng. Căn bản không có cảm giác mình sai. Cần lôi ghéo loại hình. Trong mắt nàng ngoại trừ hạ cực. Tiểu tô. Những người khác căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao Chỉ có lên vòng mới có thể dựa vào Mới sẽ không phản bội Nhân tính khá ha Tại đây loại then chốt ván cờ bên trong Nếu như nàng không lên vòng Lão ngô bắt được Lý Bắc Mục khẳng định cũng phải lên vòng Cái này là chiến tranh tàn khốc Không phải nàng dùng chúng sinh làm quân cờ Mà là chúng sinh vốn là quân cờ Thế nhưng, hạ cực không cho là như vậy, hắn nghiêm mặt nhìn về phía Lý Kính Hoa, nói một tiếng thật xin lỗi. Hắn câu nói này nói đến thành khẩn vô cùng. Lý Kính Hoa phản phất có một loại toàn bộ thiên địa đều tại đối nàng xin lỗi cảm giác. Trong lòng vậy mà không có tức giận. Trước đó phấn nộ cũng bị quét sạch sành xanh. Còn lại chỉ có hoàng hốt. Hạ cực vừa nhìn về phía Lý Bắc Mục, nói khẽ ủy khuất. Lý bắt một người tài giỏi như thế An hiểu sâu tướng nhân chi thuật Mà cái này căn bản là mỗi một cách nho môn bát kỳ đều muốn xé đồ vật Một thân tuyệt học chính là muốn bán cho minh chủ Không hiểu tướng nhân làm sao thấy minh chủ cho nên Hắn khi nhìn đến hạ cực lúc liền không nhìn được dùng tướng thuật Sau đó Hắn chỉ thấy nhà nhỏ bên trong Tử kim khí mờ mịt thành biển Nồng đậm đúng là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Phạm có tử khí chính là quý khí, mà nhưng Phạm hỗn tạp hỗn tạp một tia kim khí chính là đế vương khí. Này trước mắt, đã sớm đã vượt ra đế vương Phạm chủ. Đơn giản liền lại như là phiến thiên địa này buông xuống tại trước mắt hắn. Lý bắt một đến này tam chữ. Vậy mà không hiểu cảm thấy đáy lòng biệt khuất khí thông thuận. Đồng thời cũng hiểu rõ việc này không thể coi thường. Nhất định là thiên cổ không có việc lớn Bằng không không đến ở đây Thế là Hắn thở phào một cái Nói Không sao Chẳng qua là Lý mố có thể biết trước sau ngọn nguồn hạ cực cười nói Dĩ nhiên Nhưng việc này can hệ trọng đại Còn cần trở về tô ra lại nói Lý bắc một gật gật đầu Tô điểm tính tính nhìn xem Luôn cảm thấy hòa thượng liền là hòa thượng Quá khứ thân là A-di-đà Phật. Coi như đến thiên đảo cấp độ. Vẫn là lề mề chậm chạp. Cùng phàm nhân có cái gì tốt nói 5 người thỏa đàm về sau. liền là chuẩn bị trở về. Có tô điểm tại chỗ tốt. Cái kia chính là đi đường không là vấn đề. Phú bà có được đủ nhiều long hành thiên lý. Khi nàng toàn tâm toàn ý đối ngươi. Nàng liền sẽ nắm những bảo bối này cùng ngươi cùng hưởng. Khiến cho ngươi có thể trên phiến đại địa này càng không ngừng nhanh chóng Nguyên bản cần hao phí một tháng đường Thậm chí hai tháng lộ trình Bây giờ chỉ cần nhiều bóp mấy lần long hành thiên lý liền có thể đến Năm người trước một giây còn tại Đông Hải Thành Một giây sau đã đến tô ra cửa vào Gia chủ sớm liền chuẩn bị tốt phi xe kéo Mang theo năm người bay trở về tam trọng thiên Tiểu Tô nhìn xem Lý Bắc Mục trong mắt kinh ngạc, bỗng nhiên có mấy phần tự hào tốt xấu nàng cũng là người từng chảy. Lý Bắc Mục dĩ nhiên kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất biết nhân gian bên ngoài thế mà còn có bực này tiên cảnh. Mà cái kia Long Hành thiên lý pháp khí. Tại bên ngoài không biết muốn bán bao nhiêu tiền thế mà cứ như vậy tiện tay dùng 5 cái này giao Long Phi xe kéo lại là chuyện gì xảy ra này đẳng vân giá vũ. Xa xa tia chớp màu đen lại là cái gì tiểu tô kiêu ngạo nói. Đó là khe hở không gian. Lý bắc mục, phi xe kéo đang tại tầm mây thời khắc đối diện trong mây lại là hắc sao kéo xe theo xa tới. Xong liến đi qua lúc, dèm hơi hơi sốc lên, hạ cực cùng đối diện nữ tử cùng giữa không trung tầm mắt sao xúc Một cái chớp mắt mà qua. Hạ cực thấy chính là trước khi đi vội vàng mà nữ tử kia thấy dường như ôn hòa an cần thăm hỏi, này an cần thăm hỏi khoảng cách mấy ngàn năm, lại cách một cách vũ trụ mở ra đóng cửa, cuối cùng đưa đạt, nữ tử kia liền là an dung dung, nàng lúc này là vội vã đi nhị trọng thiên xử lý một chút trưởng công chúa sau khi chết tàn cuộc, nhưng liền trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy hạ cực, nhìn không được lẩm bẩm nói, thế nào thấy? Hắn giống như nhận biết bộ dáng của ta hắn là ai phi xe kéo đan sen. Đã qua. Chỉ dư mịt mờ mây mụ. Phiếu miêu vô tung. Đến tam trọng thiên về sau. Hạ cực cùng Lý Bắc Mục nắm ngọn nguồn đại khái nói một lần. Nhưng không nói thiên đảo đánh cờ. Hộp vũ trụ loại hình sự tình. Loại sự tình này Lý Bắc Mục mặc dù biết cũng không thể tin được. Khoảng cách này hắn sinh hoạt thế giới quá xa vời. Tóm lại, liền là song hùng tranh phong, người thắng có khả năng chúa tể người tương lai ở giữa. Lý Bắc Mục tiếp nhận cách này thiết lập, cũng tiếp nhận làm hạ cực hiểu lực. Về sau, chính là chia binh hai đường. Hạ cực mang theo tiểu tô ra ngoài, đi đại thương Hoàng Cung. Tô điểm đi triệu tập mặt khác lão tổ, xem hắn nhóm lựa chọn như thế nào trần doanh. Hoàn thành trở lên hai chuyện về sau, thì là hợp binh một chỗ, đi hướng phong lang quan, mang về ninh tiểu ngọc. Lại về sau, thì là bắt đầu tranh đoạt ngoài ra nho môn bát kỳ cùng với nhan hờn. Còn có thiên hạ binh mã, thế lực chém giết. Hạ cực cùng thiên đảo đánh cờ, đã giống như cờ, tồn tại vương đối vương, tướng quân đối tướng quân khả năng. Nhưng tại khả năng này cực kỳ bé nhỏ thời điểm. Còn lại vẫn là làm từng bước điên cuồng hướng dẫn Này lại biến thành cờ vây Hát bạch tương sát Riêng phần mình cung tử Gió tanh mưa máu Chỉ nhìn người nào chiếm được thế càng đại Hay là người nào tại trung bàn liền lộ ra chắc chắn phải chết sơ hở Cách này liên quan khóa còn tại ở các lão tổ lựa chọn Bởi vì vì thiên hạ đại thế sớm đã bị các lão tổ riêng phần mình điểm không sai biệt lắm Hạ cực mang theo tiểu tô, nắn long hành thiên lý, quay trở về Hoàng Đô. Lúc này đại thương Hoàng lại không bị vượt phượng triệt để công phá. Dù vậy thành tây tường thành lại toàn bộ. Mà sụp đổ nội thành cũng là thủng trăm ngàn lỗ, sinh linh đồ thán. Trong gió đều chảy tung bay thúc thiết đau khổ cùng bi thương. Tiểu tô không đành lòng cúi thấp đầu xuống. Hạ cực sờ lên tóc nàng. Thở dài một ngụm chọc khí. Bây giờ không phải phân tâm thời điểm Nhưng này chút đã từng lạc ấm vào hắn trong mắt đau khổ Hắn đều sẽ từng cách ghi khắc Sau này nhất định phải nhường này nhân gian ca múa mừng cảnh Thái Bình Nhường vũ trụ này an nhiên vận chuyển Ca ca bọn hắn thật đáng thương Tiểu tô thanh âm đều mang lên nước nở trong đôi mắt lập lòe khó chịu vẻ mặt Hạ cực dừng một chút Chỉ cảm thấy thật sự là vô pháp đi qua dạng này một con đường. Nhân tiện nói. Đi trước Hoàng Cung. Này một đường đi tới, hắn nghe chút lời cũng là tìm hiểu tình huống. Ở kiếp này, thượng phượng công tới thiên tử Lý Thái Càn yêu nguyên lựa chọn chạy trốn đi tới Nam Phương. Mà nguyên bản nên là chính mình xây thế tội thì là đổi thành Hạ Khải cùng Hạ Thanh Huyền. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Thế ra kế hoạch nhất định phải chấp hành. Đại thương có khả năng bị hủy. Nhưng bây giờ còn không thể bị diệt. Nếu như bị diệt làm sao cho tân quân thành thời gian dài nếu hạ cực cùng hạ tiểu tô biến mất. Vậy cũng chỉ có thể thay người. Hạ khải vốn là muốn chạy trốn kết quả chu gia truyền đến một phong mật tín trên thư liền viết ba chữ không cho phép trốn. Cả người hắn là mất hết can đảm. Trong đó lại đã trải qua rất nhiều tâm lý ngăn trở. Lúc này mới tại một lần lại một lần sát phạt đối chiến bên trong khó khăn trưởng thành lên. Tuy là trắng tóc dài. Nhưng cả người khí chất cũng triệt để biến. Theo một cách mềm nhũn, Sẽ chỉ dở trò mưu vừa kế người biến đã thành khí phách mạnh mẽ kiếm khách. Mà này phù hợp hắn theo tổ long quán đỉnh chỗ có được tuyệt thế kiếm đạo lại phối hợp hạ thanh huyền vạn tượng vọng khí thuật vậy mà miễn cứng ngăn trở duyệt phượng đến công kích, mà khiến cho hoàng đô có thể bảo tồn. làm hạ cực bước vào hoàng cung lúc hắn thấy một nam tử tóc trắng đang khoanh chân ngồi tại trước điện kim loan, trên gối để đó một thanh trường kiếm màu vàng ấn, kiếm đúc kiếm làm hai cánh chi long, ẩn lộ ra sấm sét vang rồi chi tư. Tựa hồ thấy hắn tiến vào, nam tử tóc trắng hai mắt đột nhiên mở ra. Bốn mắt đối đầu. Nam tử tóc trắng cơ hồ là nắm hai chữ gạt ra hàm răng. Hạ cực hạ cực nhìn xem nam tử tóc trắng kia. Nói một tiếng. Hạ khải. Thoạt nhìn không tệ lắm. Nam tử tóc trắng trầm mặt dưới. Hắn cũng không rõ ràng cuối cùng là phúc là họa Vẫn là nhân họ đắc phúc. Hắn hôm nay đã bước vào chính mình lúc trước căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Mà hết thảy này đều muốn bái trước mắt nam nhân ban tặng. Hạ cực nói đánh một trận đi. Hạ khải hít mắt mắt thấy hắn quanh thân quanh quần lấy bảo lệ chi khí nói tốt đánh một trận. Hạ cực nói ta đi trước hoàng cung kho binh khí chọn lựa binh khí được chứ được. Tiểu tô le lưới. Vội vàng theo sát hạ cực chạy qua. Sau đó nói khẽ ạ Tại sao phải cùng hắn đánh hắn hoạtt nhìn cũng không dễ dàng nha hạ cực ngấm lại cười nói chẳng qua là đánh một trận không ý kiến thời gian hắn trong lòng bồi thêm một câu dù sao đây là kéo ngàn năm huyết đấu Kiếp trước ngươi tại thiên tốc núi đợi nhiều năm như vậy lại vẫn không thể nào đợi đến ta đơn giản là khi đó ta đang đi tại chính mình đảo bên trên Nếu cái kia đảo cùng ngươi chưa từng đan xen, Vì vậy chính là tiếc nuối. Bây giờ đã có đan sen cái kia muốn chiến liền đánh đi. Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 13. Khả năng phân biệt ta là hùng con mái hạ cực đi tới hoàng gia kho binh khí. Hắn tới nơi này muốn lấy đi chính là đại ám hắc thiên kích. Này nắm gích nhìn như chỉ là nhân gian phạm trù thần binh. Nhưng ở hắn đắc đảo sau xem ra. Thanh binh khí này cũng không có đơn giản như vậy. Hoặc là nói tất cả thần binh đều không đơn giản như vậy. Thần binh là mất đi hốn độn chi khí linh bảo biến thành. Chúng nó sở dĩ có thể thai ngén ra khí linh. Cũng không phải là bởi vì chúng nó bản thân đặc thù Mà là bởi vì khí linh là đã từng chết đi linh bảo khí linh gây dựng lại mà thoái biến lần một đời. Khác biệt chính là. Linh bảo khí linh càng thêm nhân tính hóa. Mà thần binh khí linh thì thì kém rất nhiều. Chỉ cần thông qua tương đối đen đao cùng lúc trước vạn dặm sinh mây mù là có thể hiểu rõ. Cả hai nhân tính hóa hoàn toàn không tải cùng một phương diện lên. Điểm này, hắn tải trải qua Linh Bảo Hồng lưu lúc, liền mơ hồ hiểu rõ. Mà đại áng hắc thiên kích đặc thù tại nó còn không có chết sạch sẽ. Nó vẫn tồn tại một lần nữa thức tỉnh khả năng. Cách này cũng có thể cùng nó là bên trên một kỷ nguyên mới ngã xuống có quan hệ đi. Nói ngắn gọn. Liền là còn chưa có chết quá lâu. Hoặc là nói nó sinh thời quá mạnh mẽ. Cho nên mặc dù trải qua mấy ngàn năm còn chưa triệt để chết đi. Đây cũng là nó hung tính tồn tại. Mặc dù chưa giác tỉnh linh trí. Nhưng thân là linh bảo thời điểm hung tính để nó không cam lòng như thế chết đi. Lại không cam lòng bị người bình thường tiếp xúc đụng. Cho nên mới sẽ điên cuồng tản mát ra ma khí. Mặc dù bị cường giả chấn áp. Cũng chưa từng khuất phục, mà lại như là một thớt ngựa hoang, làm cho không người nào có thể khống chế. Điểm này hạ cực kiếp trước lúc này cũng không rõ, cho nên tùy ý này chút ít hốn độn chi khí tán đi. Nhưng ở kiếp này hắn lại sẽ không bỏ qua, không chỉ sẽ không bỏ qua. Hắn còn muốn kích hoạt này một tia hốn độn chi khí, khiến cho đại án hắc thiên kích hóa thành linh bảo mặc dù muốn so với bình thường linh bảo yếu chút nhưng trung quy là chính mình đã từng nhất thuận tay binh khí lúc này hoàng cung gần như phế tích kho binh khí cũng không người trông coi bên trong hết thảy cơ hồ đều bị lấy sạch ngoại trừ trong góc một cái âm trầm quan tài quan tài cái nắp bị thoáng sốc lên một chút đang chảy ra một sợi một sợi khói đen nghĩ đến là đã từng có người nghĩ tới lấy đi binh khí này Nhưng lại thất bại Hạ cực bỗng nhiên nghĩ Nó nằm tại đây bên trong Có hay không cũng là tại đợi chờ mình đâu suy nghĩ chợt lói lên Hắn đi lên trước hơi hơi trong nháy mắt Nắp quan tài chính là bị đẩy rơi xuống đất Mà tại trống trải trong tính thất quanh quần ra to lớn tiếng vọng Trong nháy mắt Khói đen sụp sôi mà ra Như cùng một con chỉ ma dưỡng xúc tu vượt qua quan tài xuôi theo Có thậm chí đưa về phía hạ cực. Chỉ bất quá, những cái kia xúc tu mới đụng phải hạ cực, giống như là điện giật, vội vàng rụt trở về. Hạ cực trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hắn nhìn xem đầu này trưởng tám song Nguyệt răng đại kích. Trước mắt ló lên rất nhiều hồi ức Cái kia đã từng đặc biệt kích dưới thành lui ruột phượng. Đơn thương độc mã ngânh chiến thiên quân vạn mã. Tiếp theo độc hạ Nam Phương tại quần phong đỉnh chiến bát phương chi địch thân ảnh. Giống như xa lại gần. Giống như gần lại xa. Dần dần cùng hắn nặng chồng lên nhau. Đi qua hắn, hắn hiện tại tương lai hắn cho tới bây giờ đều là một người mà thôi. Chuyện cũ mặc dù qua đảo lại vì ngừng. Đảo đã chưa ngừng, liền cần trên đường người tiếp tục tiến lên. Hạ cực đưa tay khẽ hấp. Cái kia hắc kích lạnh bút bán kích chính là đã rơi vào hắn 5 ngón tay ở giữa. Bị cầm thật chặt. Thần binh khó thuần. Nhất là mực này ma kích. Ngay tại hạ cực bắt lấy nó trong nháy mắt. Mực nước ma khí lập tức theo hắn giữa ngón tay thẩm thấu ra. Lại hướng về hắn làn da trôi vào. Còn có thì là quanh quẩn lấy quanh người hắn. Hướng về hắn thất khiếu mà đi. Thật sự là xảo trá. Hạ cực chẳng qua là cười cười Hắn nhắm mắt lại Nhẹ giọng nói Nếu còn cất giã tính Còn cất không cam lòng Cái kia lại cho ta sóng vai một trận chiến Được chứ hắn tràn đầy ma lực kỳ gì Dường như thiên địa tại cùng này băng lánh giết người trường kích đối thoại Kích biết nói chuyện sao sẽ không Nhưng nó cũng đã đát hiểu Hạ cực kiếp trước chính là dùng sức mạnh khuất phục nó Ở kiếp này chưa dùng sức mạnh, nó đã minh ngộ. Hắn nắm này đại án hắc thiên kích Dùng bây giờ lực lượng cố gắng đi tìm kiếm. Cũng đụng vào cái kia một sợi hốn độn chi khí. Cuối cùng, hắn trong góc thấy được cái kia hốn độn chi khí. Hoặc là thân là linh bảo đại án hắc thiên kích chân chính khí linh. Mà không phải tại đây khí linh sau khi chết một lần nữa thai ngén ra tới đồ vật. Cái kia khí linh cũng không có kiếp trước hắc đao ghiêu ngạo như vậy ương ngạnh, Cũng không có đại ám hắc thiên kích mặt ngoài chỗ bày biển ra tới hung áp. Nó co rúm lại trong bóng đêm tựa hồ ý thức được chính mình sắp tiêu tán vận mệnh. Chủ nhân của nó đã chết, nó cũng sắp chết. Nó cảm nhận được hạ cực tinh thần, nhưng vẫn là sợ hãi tiêu tán. Hạ cực ôn hòa nói, tới đi. Nó không dám. Này một trận chiến như thắng. Ta hứa ngươi định giới hạn binh lính, hạ chống đỡ ô minh bên trên chống đỡ tiên cung. Nó có chút sợ hãi rụt xe ngẩn đầu lên. Hạ cực cười nói, nếu là không muốn. Liền theo ta vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Như thế nào chiến thiên chiến địa? Tái chiến bị ngạn. Chính là nhảy vọt vũ trụ này dìa bước vào đảo chiến chi chàng cũng không gì không thể. Ta, khí linh cuối cùng dùng khô khốc thanh âm nói chuyện ta vô dụng. Làm sao vậy kiếp trước Hắc triều lăng không Hảo kiếp chi chủ chẳng qua là nhất niệm liền chút xuống hạ rất nhiều hắc triều Chủ nhân dùng ta đi ngăn cản hắc triều Có thể là Ta ngăn không được Chủ nhân liền chết Ta là vô dụng linh bảo Ta đặc biệt vô dụng Thật đặc biệt vô dụng Hạ cực trầm mặt dưới tinh thần đối nó đưa tay ra Ôn thanh nói Từ giờ trở đi Ngươi không phải Nếu là người bình thường Cái kia là căn bản là không có cách dùng đôi câu vài lời thuyết phục này do hốn độn chi khí tạo thành khí linh Nhưng hạ cực vốn là này một phần hai vũ trụ hóa thân Mặc dù không có lực lượng Nhưng hốn độn chi khí lại đối với hắn phá lệ mẫn cảm Cũng phá lệ thân thiết Thậm chí còn có mang kính sợ Khí linh ngửa đầu nhìn xem này ôn hòa nam nhân qua rất lâu Lại rất lâu nó gật đầu Tiểu tô nhìn xem huyên trưởng nắm lấy cái kia quanh quần hắc khí trường kích. Như là lâm vào ngẩn người mức độ. Cũng không biết đang làm gì. Nàng là có chút hiếu kỳ. Bởi vì nàng vô luận đương thời vẫn là kiếp trước đều khó có khả năng biết thần binh cùng Linh Bảo. Chân chính quan hệ. Hết thảy Linh Bảo đều là cô độc. Lớn có thể chết đi hóa thành hắc chiều. Mà khí Linh chết đi lại chỉ ở cô độc bên trong. Xoái biến làm thần binh. Lại biến mất tại nhân thế Mà giờ khắc này, này cô độc khí linh một lần nữa tìm được chủ nhân. Hạ cực mở mắt ra, nhẹ nhàng a ra một hơi, một hơi dường như thiên địa gió. Đại địa gió nổi lên. Hắc triều dùng hắn làm trung tâm nhanh chóng xoáy múa. Xông lên bít lạc. Hạ đập bụi màu vàng. Chọc cho lúc này tuyết lớn bầu trời. Phế tích đô thành tất cả đều hắc ám đây là đại án hắc thiên đại án hắc thiên giết trung quy là bị hao tổn linh bảo cũng chống đỡ không rất nhiều năm nhưng mà hiện tại hết thảy linh bảo đều bởi vì khuyết thiếu đầy đủ linh khí hoàn cảnh mà bị đặt ở thập cảnh như vậy thập cảnh bên trong đại án hắc thiên giết lại sẽ sợ người nào dùng tàn tật thân thể dùng kẻ bại chi tư theo sắp chết bên trong đi ra giữ hạ cực tay đã muốn quyết một thư hùng như vậy Giờ này khắc này khả năng phân biệt ta là hùng con mái hoàng huyên vạn tuế 15 chương 14. Đây là ta lực lượng chân chính canh thứ nhất so với minh địa đao loại kia vô cùng sắc bén. Khao khát tử vong Linh Bảo tới nói. Đại án hắc thiên gích tác dụng cũng có chút khác biệt. Nó càng có khuyên hướng quần thể công gích. Thời tiết cải biến. Khiến cho người ánh mắt không rõ. Đây là điển hình có thể cho một người hóa nhất quân Linh Bảo. Tiểu tô le lưới chỉ cảm thấy nắm lấy cái kia nắm hắc kích huyên trưởng phá lệ. Mạnh mẽ. Hơn ba tháng trước. Huyên trưởng vẫn chỉ là tại tàng kinh các lý đọc lấy Phật kinh. Cầm tù không ra. Sau ba tháng. Không chỉ chính mình mạnh lên. Huyên trưởng càng đã bước vào quái vật phương diện. Quá nhanh hạ cực tâm niệm vừa động. Xung quanh hắc án chính là toàn bộ trở về kích bên trong. Bích là tuyết bay bay là tả như mối mảnh dài đầy tóc đen. Hạ tiểu tô khéo léo theo hạ cực, hướng đi kim loan điện. Trước điện, hạ khải tóc trắng phơ đầy đồng tử tơ máu, vẫn cứ ngồi xếp bằng. Phía sau hắn là một cái khí chất thanh lánh hoàng nữ. Cái kia hoàng nữ hai mắt đang lưu chuyển lên đánh bóng như thủy tinh thần bí vầng sáng. Nhìn xem một đôi khác đi tới huyên muội Hạ cực ôn hòa nói thanh huyền đã lâu không gặp. Này hoàng nữ chính là bát hoàng nữ hạ thanh huyền. Nàng là kiếp trước sơ kỳ thời điểm đối hạ cực bao vây chặn đánh người sắp đặt. Sau này lại là hạ cực đồng minh. Lại sau này được thu vào ngũ sắc thần lệnh. Lại tại 14 cảnh chi hiếp lúc sống lại. Hạ thanh huyền thế mà đối hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng nói tiếng, hoàng huyên thỉnh hạ thủ lưu tình. Nàng nói xong chính là rủ xuống con ngươi, chậm rãi thối lui. Suy nghĩ một chút, nàng lại đối tiểu tô vấy vấy tay trên mặt lộ ra mang theo ái náy nụ cười. Tiểu tô sửng sốt một chút, đây là thế nào nàng nhìn về phía hạ cực. Hạ cực đối nàng gật đầu nói, ngươi cùng nàng trước đứng ở một bên đi. Tiểu tô lúc này mới chạy hướng về phía hạ thanh huyền, hai người thối lui đến trước điện cẩm thạch đoạn trụ một bên. cẩm thạch cây cột đã sớm thật dày đống hai ba tấc tuyết. Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Hạ Thanh Huyền nhìn xem vị này hoàng muội Lộ ra cười. Lại cẩn thận gật gật đầu. Tiểu Tô cũng lộ ra cười bỗng nhiên một thanh khoác lên cánh tay của nàng. Hạ Thanh Huyền thân thể run rẩy, Nhưng không có thoát khỏi. Mà là hướng Hạ Tiểu Tô tới gần một điểm. Lại cùng nhau nhìn về phía xa xa chiến đấu. Nơi xa. Hạ Khải lên tiếng. Thanh âm khàn giọng, Thanh Huyền giảm thỏ mười năm. Nhìn ngươi khí. Nàng chỉ là xa xa xem qua. Kinh hồng thấy liền không cách nào lại nhìn. Nhưng cũng là trông thấy ngươi tử diệu bát phương. Kim quang trùng thiên. Vạn long khiêu vũ. Sao trời lộng lẫy. Này không phải thiên tử hình ảnh. Cũng không phải thánh nhân hình ảnh. Mà là. Thiên tri tướng. Ngươi không thể nào là hạ cực. Ngươi đến tột cùng là ai ta chính là hạ cực. Vẫn là kiên định, ôn hòa, lại làm cho người tin phục thanh âm Chỉ bất quá Ta là theo tận cùng thế giới trở về Hạ Cực Hạ Khải vô pháp hiểu rõ Nhưng hắn yêu nguyên tò mò Cho nên hắn hỏi tận cùng thế giới là cái dạng gì Hạ Cực nói Là hủy diệt, là lại không sinh cơ Cho nên lần này ta trở về Là muốn cùng một người đấu Chỉ cần thắng hắn Có lẽ là có thể nginh đón mới chuyển cơ. Hắn nói đơn giản, nhưng trong đó đến tổt cùng đã trải qua cái gì, chỉ có hắn một người biết. Hạ Khải nói, thế ra đâu Hạ Cực nói, chúng sinh đều quân cờ, không đến cửa trọng thiên thế ra cũng như thế. Hạ Khải trừng lớn mắt, nhìn xem trước mặt thiếu niên này. Trong chớp nhoáng này, hắn trong trí nhớ cái vị kia thất hoàng đệ đã hoàn toàn lật đổ hình ảnh. Hạ Cực nói thẳng tới đi, ngươi ra tay đi. Hạ Khải nhìn xem hắn cũng không trần chờ nữa, bỗng nhiên ở giữa nhẹ nhàng chợt quát một tiếng. Hắn tóc trắng lập tức không gió mà bay dâng lên, nắm trong tay lấy thiên viên long kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. sắc bén mà đã trải qua rất nhiều chuyện từ đó trở nên tang thương song đồng. Gắt gao nhìn trầm trầm vị này đã từng bị hắn coi là không có năng lực hoàng đệ, lênh ganh màu vàng kim trường kiếm ra khỏi vỏ một tức. Thủy triều khí tức lập tức dùng hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. cuốn lên bốn phía bụi trần phế tích cuồng loạn khua lên. Ta muốn xuất thủ. Hạ khải trầm muộn thanh âm vang lên. Ngay sau đó. Trong tay hắn hiên viên long kiếm lại là xa xa chạm ra. Tuyệt thế kiếm đảo tùy tâm mà phát. Lập tức phá không chạm ra một đảo lấp lánh lôi điện màu vàng kim cung ánh sáng. Mà hạ khải tại trảm ra này đảo cung ánh sáng về sau, cả người cấp tốc vô cùng mạnh mẽ đạp đất cũng bay vụt tới. Tới tốt lắm. Hạ cực cười lớn một tiếng, nắm lấy hắc kích trực tiếp nhanh đón tiếp lấy. Hai tay vung lên. Cái kia kim sắc cung ánh sáng liền bị đập đánh nát bấy. Kim mảnh tiêu tán ở giữa không chung. Lấm ta lấm tấm. Ngay sau đó, hắn lại cùng hạ khải giao phong ở cùng nhau. Kiếm quang ghiếp ảnh, hai người thế mà đánh có qua có lại. Mà một lát sau, Hạ Khải bỗng nhiên dừng lại, nói, không đánh, ta nhận thua. Hạ cực khẽ vuốt cầm. Trận này cái gọi là quyết đấu, hắn căn bản là vô dụng cái gì lực lượng. Một đời trước, hắn trực tiếp phá hủy cái kia sẽ chỉ âm mưu vừa kế Hạ Khải tâm. Nhưng ở kiếp này, hắn lại sẽ không làm như vậy. Nơi xa. Hạ Thanh Huyền cũng thở phào một cái. Trước đó nàng là thật vô cùng sợ Huyên trưởng tại quyết đấu bên trong bị giết. Lúc này thấy hết thảy mạnh khỏe, nàng liền vội vàng chạy tới. Hạ Khải khoát tay ngăn trở nàng tới. Sau đó nhìn xuống Hạ Cực nói: Có thể làm cho ta nhìn một chút ngươi lực lượng chân chính sao? Ngươi cùng ta đánh căn bản vô dụng cái gì lực lượng, lực lượng chân chính Hạ Cực suy nghĩ một chút. Sau đó hắn cúi người. Hai tay tại trong phế tích nhẹ nhàng cuốc cúc, cuốc ra một nắm cát vàng. Lúc này, vô luận hạ khải, hạ thanh huyền vẫn là tiểu tô đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Này thổ là dùng làm gì hạ cực dùng ngón tay gầy gầy bùn đất, từ giữa lấy ra một cây nho nhỏ cây cỏ. Hắn nhắm mắt trên hai tay sinh ra mấy phần huyền bí lực lượng. Này huyền bí lực lượng sinh ra mờ mịt ánh sáng màu nhũ bạch bao phủ tại cái kia cây cỏ phía trên. Ngoài ra ba người chỉ thấy này rõ ràng đã khô héo cây cỏ vậy mà một lần nữa đầy đặn. Trở nên ấm ánh thúy xanh non. Bị nhờ vả thiếu niên kia lòng bàn tay. Hạ cực nói, này chính là ta lực lượng chân chính. Hạ khải sườn sốt một chút, sau đó nhìn không được bật cười, cười song sau, hắn lại thở dài. Ta phục. Lúc này, một phương thần bí trong không gian. Chín bóng người đang đứng tại một chiếc to lớn bóng mờ trước đó. Cái không gian này ban đầu sẽ thấy hắc triều theo bên ngoài bơi qua, nhưng lúc này lại trống rỗng, không có gì cả. Cho nên, này to lớn bóng mờ liền là vô dụng. Nếu có người nắm bóng mờ bên trên bố sốc lên, là có thể phát hiện. Đây thật ra là một chiếc thuyền lớn tận thế máu thịt chi chu. Này thuyền tác dụng liền là hấp thu bộ phận thế gian máu của người chết thịt. Sau đó tại mỗi một lần hảo kiếp cuối cùng thời điểm Đi chống cử đối siêu phàm thế giới thi hành diệt thế hắc triều Này tận thế máu thịt chi chu nhiều nhất chỉ có thể chở khách 9 người Cho nên Mỗi một lần hảo kiếp hoặc là hư kiếp nhiều nhất chỉ có thể sống 9 người Đây cũng là ban đầu Vì cái gì các đại lão tổ phát rồi cảm thấy nhiều người chết một điểm không quan hệ Bởi vì chỉ có chết người Này tận thế máu thịt chi chu mới có thể trở nên càng mạnh. Bởi vì hắn nhóm xem ra, người không phải chết ở chỗ này cũng sẽ chết tại về sau sát kiếp bên trong. Xét đến cùng, này sai tại người nào sai tại đây thuyền chính là duy nhất sinh tồn con đường. Sai tại thiên đảo bố trí này thuyền bố trí thế giới này. Sai không ở người, mà tại thiên. Lúc này, chín người đang thảo luận có quan hệ trận doanh phân chia vấn đề. Hoàng huynh vạn tuế, 15 chương 15. Các lão tổ lựa chọn Trần Doanh canh thứ hai cũ mới thiên đạo tranh hùng sự tình, Tô Điềm cùng lão Ngô đều nói một lần. Sau khi nói xong, hai người liền đứng ở hai phía, bắt đầu chờ lấy bảy người khác tiến hành lựa chọn. Bảy người kia phân biệt là Thần Phong, Lữ Thiện, Chu Phật, Thái Thượng, Bàn Cổ, Bạch Bà Trúc, Xích Vân. Trong đó, trước ba người phân biệt là Thần gia, Lữ gia, Chu gia lão tổ Thái thượng thì là kế thừa thượng cổ thái thượng danh hiệu, nhưng thật ra là bị bạc trúc xưng là ngôi sao mẹ tồn tại. Bạc trúc tức kiếp trước cùng hạ cực phối hợp, đồng thời tặng cho hạ cực máy tính bảng nữ tử kia. Có được kỳ gì phụ trợ năng lực. Bàn cổ tức là cái kia cường trắng như núi, lại ưu thích nghiên cứu vạn vật nam tử. Xích vân tức kiếp trước đã từng nói muốn cho phu tử trưởng thành trưởng thành đến có thể đánh với hắn một trận nam tử tóc đỏ. Như bên trên chính là này vô tận năm qua còn sống sót chín người Hắn nhóm có lẽ không phải mạnh nhất Nhưng vừa lúc là sống đến thế hệ này bên trong vận khí tốt nhất Vận khí tốt như vậy hắn nhóm Sắp đối mặt cũng là cái vũ trụ này Tất cả mọi người chưa bao giờ từng gặp phải lựa chọn thiên đảo cuộc chiến Thắng, không hề nghi ngờ, tỏng long chi công Thua, có lẽ liền là thất bại thảm hại, thân tử đảo tiêu Đến hắn nhóm loại Tầm thứ này đều là đã sống rất rõ ràng. Cho nên ngôn ngữ đã kinh biến đến mức dư thừa, Còn lại liền là lựa chọn. Trước hết nhất làm ra lựa chọn là thái thượng. Cái kia bọc lấy đen dịp trường bào. Mang theo lùa trắng đỉnh đầu thân ảnh trực tiếp đứng ở tô điểm bên người. Sau đó cái gì cũng không nói. Cũng không giải thích. Đứng ở chỗ này liền là giải thích. Tô điểm thở phào một cái. Thái thượng ngay tại lúc này. Chính là là công kích lực tuyệt cường. Phạm vi công kích tuyệt xa người. Có nàng tại đáy lòng luôn cảm thấy chân thật một chút. Sau một khắc thần gia lão tổ thần phong đứng ở lão ngô bên người. Tô điểm nhìn hắn một cái đáy lòng kỳ thật đã sớm có mơ hồ phỏng đoán. Thần phong bản thể rất có thể làm một cái nào đó tiểu thế giới huyết trì biến thành. Hắn cùng lão ngô một dạng. Kỳ thật đều không được chọn. Bởi vì ở kiếp này hắn liền là liền tại thiên đảo bên kia này nhân quả đoạn không được, biến không được. Thần phong tự thân có được cực cường sinh mệnh lực trừ cách đó ra càng có cao cấp nhất phòng ngự linh bảo thiên địa huyền hoàng tháp. Cùng với sát phạt binh lính nguyên độ ma kích. Đáng được ăn mừng chính là bây giờ cũng không là 11 cảnh. Bằng không thần phong đã thức tỉnh pháp thân vậy liền thành hầu như bất tử tồn tại. Nàng cùng nơi xa trong bóng tối lão ngô đối liếc mắt. Lão ngô cũng hai mắt băng lánh đang nhìn nàng. Rất nhanh. Bàn cổ cái kia như ngọn núi nhỏ cường tráng thân thể run rẩy, Hắn thở dài nói, ta nói câu nào. Hắn đổi chạy bộ đến hai phe cánh ở giữa. Sau đó chậm rãi nói. Hiện tại vấn đề rất đơn giản. Kỳ thật tất cả chúng ta. Đều tình nguyện tin tưởng một cái thế giới mới có thể mang đến mới sinh cơ. Cho nên chúng ta kỳ thật đều nên lựa chọn hạ cực nhất là tô điểm có khả năng xác nhận hắn quá khứ thân chính là A-di-đà Phật kia liền càng hẳn là lựa chọn hắn. Điểm này, tô điểm là sẽ không gặp người. Có thể là các ngươi còn có người là cùng thiên đảo nối liền cùng nhau, không thể không lựa chọn thiên đảo. Nhưng trong lòng các ngươi đâu các ngươi thật nghĩ sao thật hy vọng lại trở lại loài kia vĩnh viễn không có tương lai. Vĩnh viễn lẫn nhau tàn sát vĩnh viễn luôn hồi thời đại sao hắn suy nghĩ một chút nói Bây giờ thiên đảo cùng hạ cực Kỳ thật thực lực đều không có cường đại như vậy điểm này lão ngô có chỗ giấu riêng Nhưng tô điểm nói hẳn là đáng tin Nói một cách khác chúng ta chính người trợ giúp ai Ai liền thắng có đúng hay không mọi người yên lặng không nói gì rõ ràng đều là ngầm thừa nhận Bàn cổ nói Ta đây hỏi một câu những cái kia cùng thiên đảo tồn tại liên hệ người nếu như giết thiên đảo. Các ngươi có thể sẽ xảy ra chuyện nếu như không biết. Vậy không bằng các ngươi trực tiếp tiến vào an nhỉ Chờ đại chiến tỉnh lại. Nganh đón thế giới mới. Được chứ thần phong thở dài một tiếng. Chúng ta cũng không biết sẽ không lại. Nhưng thiên đảo nói sẽ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có tin tưởng hắn. Chỉ có đi theo hắn bàn cổ trầm mặt lại, lời đến bên này mức đó là thật không có lại nói, đúng thế, không có người có khả năng chứng minh nếu như thiên nói ra sự tình, lão Ngô Thần Phong vẫn sẽ hay không tồn tại. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiền cùng Chu Phật vậy mà trực tiếp đứng ở lão Ngô phía bên nào, Tô Điềm đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Chu Phật, Chu Phật ấy náy lắc đầu, Lữ Thiền bỗng nhiên mở miệng nói hai người chúng ta phân biệt đại biểu phật đạo chúng ta kỳ thật cũng là tại sao khi chết lại ở mố một chỗ một lần nữa phục sinh người tô điểm lữ thiền bỗng nhiên lại nói thiên đạo để cho ta cùng ngươi nói câu nào nhưng ngươi chuyển đạt cho hạ cực lời gì thiên đạo nói hắn như tiêu vong lữ diệu diệu cũng sẽ tiêu vong đến lúc đó liền là một cách mới thái âm hắn hỏi hạ cực muốn hay không thử một lần ta sẽ chuyển đạt Tô Điểm gật gật đầu. Sau đó thuận miệng nắm hạ cực muốn hắn hỏi vấn đề cho hỏi. Lữ diệu diệu được chứ lứ thiền lời ít mà ý nhiều nói. Được. Sau đó lại bổ sung một câu cuộc chiến tranh này nàng sẽ không tham dự, sẽ một mực không đếm xỉa đến. Tô Điểm ớt tiếng tốt. Sau đó nhìn đối diện. Bốn nhà lão tổ vậy mà đều đối lập trận doanh. Đây quả thực là một cái áp mộng bắt đầu. Mà lúc này bàn cổ cùng bạch trúc thì là đứng ở nàng bên này. Cuối cùng xích vân thì là đứng ở lão ngô bên kia, rõ ràng. Xích vân đã đứng đi lý do cũng cùng mấy người khác một dạng. Bốn cặp năm. Tô điềm Bàn cổ. Bạch bà trúc. Thái thượng đối chiến lão ngô. lữ Thiền. Chu Phật. Thần Phong. Xích vân. lẫn nhau liếc mắt nhìn chầm chằm Chính là dồn dập quay người rời đi. Gặp lại chính là không chết không thôi quyết đấu. Lúc này đại thương trên đường phố, dân chạy nạn đương đảo, mà đầu cầu phía dưới thì là khắp đồng người chết đói. Hạ khải huyên muội ngăn cản còn sót lại binh sĩ thì về bắt đầu kiến thiết phố bán cháo. Hạ cực không gian chứ vật bên trong có không ít gạo, lúc này chính là đều lấy ra ngoài. Rất nhiều dân chạy nạn chen trúc tại phố bán cháo trước đó, cuối đầu xếp hàng, lặng lặng chừng mắt đánh cháo. Tiểu tô lớn tiếng hô hào, đều có, đều có, không nên gấp gáp. Nàng đổi lại bình thường y phục. Tại phố bán cháo trước giúp đỡ. Cực kỳ an ủi lấy từng cách từng cách đi tới dân chạy nạn. Sau đó vẫy tay, hô, ngày mai còn có, nhớ ký lại đến nha hạ cực nhìn xa xa. Kiếp trước. Hắn chỉ cảm thấy thiện ác không báo muốn đồ bát phương địch đến Đời này lúc này Hắn mới chính thức cảm nhận được Nguyên lai like. Thiện lương mới là thế giới này thật đang thứ cần thiết Tiểu tô ngẫu nhiên quay đầu Sẽ cùng hắn đối đầu ánh mắt Hạ cực liền un hòa đối nàng gật gật đầu Sau đó suy nghĩ một chút Thậm chí chính mình cũng đứng tại một cái phố bán cháo trước Nhiều mở cái quầy hàng Lớn tiếng yêu uống Đằng sau xếp hàng tới này bên trong nha Nơi này cũng có Đang bận tiểu tô thấy hắn thế mà tự thân lên trận Chỉ cảm thấy hiếm lạ Chỉ cảm thấy cao như thế bức cách người lại còn làm loại sự tình này Nàng nhìn không được phúc một tiếng bật cười Nhưng nhìn đến toàn cảnh là dân chạy nạn Rồi lại mặt mũi tràn đầy sông lên vẻ u sầu Mà đúng lúc này về sau Cách đó không xa một đạo quang mang lói lên. Tô điểm trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Đô bên trong. Nàng thoáng tìm kiếm. Đã tìm được đang ở phố bán cháo trước hạ cực. Sau đó cực nhanh đi lên trước. Hạ giọng. Hạ cực. Trừ ta bên ngoài bên ngoài. Còn có thái thượng. Bạch Bà Trúc. Bàn cổ ngươi đứng lại bên này. Những người khác tại đối diện. Nàng vừa mới nói xong. Hạ cực chính là dừng tay lại bên trong động tác, nắm điểm cháo thề giao cho thị về bên cạnh. Hạ cực tự nhiên biết điều này có ý vì gì. Ý vị này thiên đảo có được bốn cái cố định huyền trận căn cứ, có được càng nhiều thiết lực chia cắt. Nói một cách khác thiên đảo hoàn toàn có thể dùng binh sĩ, nắm chính mình bước đến tuyệt cảnh. Tô điểm nói trở về rồi hãy nói chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Hoàng Huyên Vạn Tuế 15 chương 16 Biến thái thái thượng điện vĩnh sinh các canh thứ nhất một lát sau. Hạ cực, tô điểm, tiểu tô quay trở về tô ra. Đi qua hai đời. Hạ cực sâu sâu biết mình này mỗi mỗi mãng chi đảo là đại thành. Cho nên đàm luận về sau đối cuộc lúc. liền để nàng ngồi ở bên cạnh nghe. Tô điểm cùng hạ cực ý nghĩ vô cùng nhất trí đều là tinh chuẩn hiệu suất cao. Hạ cực tải minh bạch tình thế về sau. Nói thẳng. Lão tổ phân lập trận doanh về sau Bước thứ hai là tranh đoạt nho môn bát kỳ cùng với thầy của bọn hắn nhan hờn Bước thứ ba thì là thu nạp thiên hạ thế lực Mà bước thứ hai cùng bước thứ ba có khả năng đồng thời tiến hành Tô điểm gật đầu khen Không sai Đã ngươi cùng thiên đảo đều rất khó chết đi Lại thêm sân nhà ưu thế ám sát là gần như không có khả năng thành công sự tỉnh Trừ cách đó ra, cái kia chính là dùng đại thế tới giết Nho môn bát kỳ cùng với nhan hờn tựa như là nhất cử định càn khôn quân cờ Nhân gian những cái kia am hiểu sâu binh trận người cùng với truyền kỳ võ giả Thì là lãnh binh công phạt đại tướng Mà thế lực thì là binh sĩ Đây đối với giết, không phải từ trên cao đi xuống, mà là từ dưới lên trên Ban đầu tất nhiên là đại tướng cùng binh sĩ ở giữa công phạt Cách này như hắc bạch tử, ngươi cùng thiên đảo chính là tại thiên nguyên, nhưng hạ cờ lại cần theo cảnh góc tiến hành. Hạ cực nói, nho môn bát kỳ hạ lạc như thế nào tô điểm nói tại nỗ lực cha. Chỉ bất quá kỳ thật. Vô luận là lão tổ phân lập. Hoặc là tin tức thu hoạch. Lại hoặc là thiên hạ thế lực. Chúng ta đều là đã chiếm thế yếu. Nàng không cần phải nói. Hạ cực đều biết. Ngũ đại thế gia trình độ nào đó là chia cắt thế lực. Hiện tại bốn nhà bang Thiên Đạo, hai người rơi vào trầm mặc. Tô Điểm nói: "Kỳ thật không cần quá khuyết điểm nhìn, bởi vì trên phiến đại địa này còn có hai cái thế lực đáng sợ là đứng tại chúng ta bên này." Nàng tính tính phun ra hai cái thế lực tên Thái Thượng Điện, Vĩnh Sinh Các. Thái Thượng Điện, Thái Thượng. Thủ hạ có không ít cường giả. Những cường giả này mỗi một cách đều nắm giữ pháp tướng phương diện lực lượng Luận thực lực Càng là bình thường truyền kỳ võ giả không thể so sánh nổi Thái thượng bản thân tại thời kỳ này chính là chúc ta trong chín người công kích người mạnh nhất Vĩnh sinh các bàn cổ Bạch Bà trúc Thủ hạ mặc dù không ai Nhưng lại nắm trong tay một đầu ta cũng chưa thấy qua khôi lỗi đại quân Mà nói thực lực Bàn cổ thực lực tổng hợp là chúng ta trong 9 người tên thứ nhất. Mà tại thời kỳ này, phòng ngự của hắn tính là siêu cường. Bạch Trúc một thân phụ trợ bản lĩnh vượt thần khó lường. Mà thiên đạo phía kia, Lứ Thiền Chu Phật, Xích Vân, Thần Phong đều là tương đối tương tự tồn tại. Mỗi người bọn họ đều nắm giữ một thân tông thủ gồm nhiều mặt bản lĩnh. Nhưng không có chúng ta như thế lại khoa. Đến mức lão ngô, người nên biết. Chỉ cần đề phòng hắn tải sinh tử bộ bên trên viết tên. Tính chất uy hiếp liền không có lớn như vậy. Dù sao ở thời đại này. Hắn vô pháp hạ xuống tiểu thế giới. Vẫn là tương đối hơi yếu. Cho nên nói. Nếu như chiến đấu có thể kéo vào phạm vi nhỏ chiến đấu. Chúng ta có khả năng hoàn thành vô cùng hoàn mỹ. Phối hợp. Hạ cực ngón tay giao khấu trừ. Nói. Bàn cổ. Bạch bà trúc Thái thượng. Hắn nhóm ba người hiện tại đang làm cái gì hắn nhóm ba cái tô điểm cười cười. Liếc qua tiểu tô. Vừa nhìn về phía hạ cực nói. Hắn nhóm tương đối trực tiếp. Tựa hồ là biết hiện tại thiên đảo khẳng định tại ngô ra. Cho nên ngăn cửa đi. Ngăn cửa hạ cực. Trực tiếp như vậy sao tô điểm nói. Hắn nhóm một bên duy trì lấy ngô ra tại vận chuyển giả tưởng. Thậm chí chuẩn bị tìm một người giả trang suốt ngày đảo tại bên ngoài làm việc Một bên ngăn ở ngô cửa nhà Người nào ra tới liền giết ai Hạ cực cũng không nhìn được bị các lão tổ này loại sát phạt quả đoán tinh thần cho chấn động bộ dáng này Tựa hồ không muốn tự mình ra tay Ba cái kia liền phải đem thiên đảo tiêu diệt sao tô điểm nói Ban đầu chúng ta thế ra là có đặc thủ lối đi Thế nhưng lối đi này là một thể tính Rất yếu ớt Ta tô ra đã chặt đứt Ý vị này thiên đảo nếu như muốn theo ngô ra đi tới Liền nhất định sẽ thông qua ngô ra bảy cái lối ra một trong Tiểu tô một mực dừng thẳng lỗ tai đang nghe Nghe đến nơi này nhìn không được Hỏi Bảy cái lối ra tô điềm tỉ tỉ Ba người kia làm sao ngăn cửa a Coi như tăng thêm thủ hạ Cũng không có khả năng nha Nếu như Thiên Đạo cùng Ngô gia thiết lực theo mố một chỗ vọt thẳng ra tới, cái kia chẳng phải không ngăn được sao, Tô Điềm liền ra thích tiểu Tô gọi tỉ tỉ, nghe được về sau, liền giải thích nói, bởi vì Bạch Trúc nha, Bạch Trúc Bạch Trúc có khả năng tại thất cách địa phương thiết trí bày cái lúc đánh dấu, sau đó mang theo có ngoài hai người, trong nháy mắt tại cái kia bày cái lúc đánh dấu ở giữa xuyên qua, Mà cái kia bày cái lúc đánh dấu phủ cẩn Có thể là có rất nhiều dám thì khôi lỗi Cùng với Thái Thượng Điện Âm Dương Tùy Tùng Nếu như ngô ra có người ra tới Thái Thượng Điện Âm Dương Tùy Tùng Cái gì đều mặc kệ đi lên liền giết. Như thường tới nói Âm Dương Tùy Tùng lực lượng cấp độ cũng rất cao Ngô ra trừ một chút rất đặc thù tinh anh Cùng với lão ngô chính mình Lại thêm thiên đảo Là không ai đánh thắng được Mà ba người kia liền tỏa trấn trung quân Một khi phát hiện ngô gia ra tới tinh anh Hoặc là lão tổ Tóm lại liền là âm dương tùy tùng đánh không lại người Hắn nhóm liền sẽ trực tiếp bay qua Ra tay oanh sát Tiểu tô Hạ cực Tiểu tô chẳng qua là kinh ngạc Hạ cực là đang nghĩ Nếu như này ba cái kiếp trước như thế nhằm vào chính mình Chính mình còn có thể thức dậy tới sao Tô Điệm nhìn về phía tiểu Tô nói. Không cần kinh ngạc. Bởi vì hiện tại là không chết không thôi thế cục. Cho nên bàn cổ. bạch bà Trúc. Thái thượng đều là nghiêm túc. Nhất là bàn cổ. Bàn cổ là chúng ta chính người bên trong giấu sâu nhất một cái. Hạ cực nói. Lúc này mới không tới một ngày A Tô Điệm nói. Hắn nhóm ba cách đã giết không ít người nhà họ Ngô. Nhất là bàn cổ Hắn Tô điểm lộ ra có chút rung động vẻ mặt Chậm chậm giọng nói Bàn cổ tại đây vô số năm bên trong chế tạo rất nhiều khôi lỗi Có chút khôi lỗi mặc dù không cách nào di chuyển Nhưng là công dịch lực vô cùng cường đại Này loại khôi lỗi cùng dám thì khôi lỗi khác biệt Được xưng là hùng quan khôi lỗi Ý là như là hùng quan Không thể phá vỡ Mà bàn cổ tại ngô ra cái kia bảy cái lối ra bắt đầu đưa lên hùng quan khôi lỗi. Không chỉ như thế, hắn tựa hồ còn có cái gì điên cuồng hơn kế hoạch. Nói chuyện với ta thời điểm trong mắt lóe ra một đợt lại một đợt hàn mang. Tiểu tô. Hạ cực. Bỗng nhiên cảm giác tựa hồ đã không cần tự mình ra tay dáng vẻ. Hắn đã mơ hồ tưởng tượng đến. Ngô cửa nhà tình hình. Vậy thì giống như một cái suất binh khẩu. Bị lít nha lít nhít hộ súng bao vây. Thậm chí còn có ba cái mắt cấp he tùy thời truyền tống. Truyền tống đi qua về sau. Bàn cổ điên cuồng trào phúng. Thái thượng viễn trình điểm dết. Hoàn mỹ. Tô điểm cười nói lần này có khả năng yên tâm à tình huống không có biết bát như vậy. Nhưng đến tiếp sau biến hóa sẽ cực nhanh. Chúng ta nhất định phải thừa dịp thời gian này. Thu nạp đại thí. Dù sao mặt khác tứ đại thế gia đều không phải là ăn chay Còn có Xích Vân Xích Vân hắn cùng lão ngô khác biệt Hắn là lúc này đáng sợ nhất thích khách Nói rõ một chút đi Xích Vân Hắn có thể là bất luận cái gì người Xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào Mà lại nếu như bị người phát hiện hắn thích khách thân phần Hắn liền lại biến thành một cái chỉ biết chiến đấu phong tử Lại nói rõ một chút đi Xích vân hắn là chúng ta chính vì lão tổ một trong. Nhưng hắn không có thế lực. Chỉ là tự mình một người. Hoàng Huyên Vạn Tuế 15 chương 17. Vẻ mặt mãng nhưng canh thứ hai Thái Thượng Điện cùng vĩnh sinh Các tồn tại. Cho chúng ta thời gian. Nhưng bọn hắn bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Mà này đã định trước sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Ngô ra muốn ra cửa. Thái Thượng Điện vĩnh sinh Các ngăn cửa. Mặt khác lão tổ sẽ dẫn thế lực đi bao bọc Mà chúng ta cũng cần ra tay đi nghênh chiến Đến lúc đó sẽ là chân chính hốn chiến Đến lúc đó Hạ cực Ngươi chỉ muốn xuất hiện liền là xích vân mục tiêu Hắn sẽ liều lính xuất hiện bên cạnh ngươi Thậm chí là dùng hình tượng của ta Hoặc là tiểu tô hình ảnh Tô điềm tiếp tục phân tích thế cục Hiện tại ta đoán chừng ngoại trừ ngô ra bên ngoài mặt khác ba nhà tại làm sự tỉnh liền là chỉnh đốn thế lực điều động binh mã đây cũng là chúng ta chuyện nên làm ta tô ra nắm trong tay bắt địa một chút đại quý tộc những quý tộc này có khả năng điều động bộ phận binh mã nhưng càng nhiều binh mã lại là trưởng khống tại đại thương thiên tử trong tay cho nên trưởng khống thiên tử chính là bắt buộc phải làm sự tỉnh hạ cực suy tư dưới nói tô điểm Người mau sớm thu nạp những thế lực này Nắm binh mã điều động làm tốt Tùy thời chuẩn bị ra tay Người đây ta đi phong lang quan chờ ninh tiểu ngọc Còn có vượt phượng nữ vương Sau đó ta đi tìm đại thương thiên tử hạ thái càn Tô điểm nhìn hắn một cái Gật đầu nói ta biết rồi Nói xong Nàng bước nhẹ đi đến này vẫn cứ nhìn như là thiếu niên nam tử trước người Hai tay ghề sát ở trước ngực hắn Thoáng khẽ quấn liền tô ôm lấy hắn, sau đó đem mặt mình gò má kề sát ở trước ngực hắn, như là đang nghe tim của hắn đập, như chỉ đơn thuần tại dựa vào hắn, như là tại nói cho hắn biết trên đời này có một nữ nhân yêu tha thiết ngươi, cũng cần lấy ngươi. Tiểu tô rất ngoan ngoãn sườn quá mức, phong cảnh ngoài cửa sổ thật là đẹp nha. Tô Điềm nhắm mắt lại, như tiểu thi tử đối sắp rời nhà trưởng phu. Ôn nhu nói, chú ý an toàn. Làm xong sự tỉnh, liền sớm đi về nhà đi. Nói xong câu đó, nàng chính là thoáng thối lui. Tay cầm lật đổ ở giữa, đã lấy ra một cái tản ra huyền bí hào quang cuộn tranh. Nhưng thấy cái kia cầu bên trong mực nước phiếu miêu. xương mù mờ mịt, nhật nguyệt lưu chuyển. dãy núi sông lớn, quốc bang lang yên. Tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. phảng phất là đứng tại một cái tiểu thế giới lối vào quan sát trong đó phong quang. Đây là giang sơn xá tắc đồ. Tô điểm cuốn lên cái kia cầu đưa cho hạ cực cho ngươi. Nhìn thấy hạ cực không có lập tức lấy đi. Tô điểm trực tiếp một thanh đẩy ra lòng bàn tay của hắn. Sau đó đem cầu nhét vào hắn năm ngón tay ở giữa. Ai nhỉ? Đừng nói cái gì. Ta mình có thể chiếu cố tốt chính mình. Không cần cách này. Ngược lại là ngươi rất dễ dàng đặt mình vào tại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. liền để Giang Sơn xá các đồ tới bảo hậu ngươi đi. Thế cuộc này. Nhìn như gấp rút. Nhưng bên trong giấu dếm càn khôn. Chính kỳ âm dương. Sát cơ vô tận. Không người có thể cùng cực trong đó biến hóa cùng ảng diệu. Không đến cuối cùng một khắc. Hết thảy đều là treo mà chưa định Cho nên, phu quân, ngươi nhất định nhất định không nên gấp gáp Vô luận thế cuộc là ưu thế vẫn là thế yếu Tóm lại tồn tại biến hóa khả năng Ưu thế cũng có thể là là bấy dập Thế yếu cũng có thể là là giả tưởng. Chỉ cần ngươi còn sống Hết thảy liền đều có hy vọng Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ Trong nhà sẽ có người một mực chờ lấy ngươi trở về Tiểu tô triệt để vừa quay đầu. Rất ngọt nha. Cảm giác mình cũng là như vậy. Vừa vặn rất tốt sống nói không nên lời ngọt tỉ tỉ lời như vậy đây. Nếu như muốn nói cái kia chính là u, v, quy, quy, mơ, ta cũng thế. Hạ cực mười ngón làm chảy, sửa sang tô điểm tóc. Sau đó nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình. Hắn lúc nói lời này. Tô điểm bỗng nhiên thoáng đồ lót chuồng. Nhẹ nhàng hôn vào gò má của hắn Sau đó dùng cười giọng nói Đúng rồi Ta hỏi qua Ông tổ nhà họ Lữ nói diệu diệu hiện tại vẫn là tại bên ngoài chạy tán loạn Căn bản cũng không có người tìm được nàng Diệu diệu là ai vậy hạ cực nói là ta hiếp trước thê tử Tô Điềm hỏi Vậy nếu như có một ngày ta cùng nàng đều thành tay chói gà không chặt nữ tử Đồng thời còn rớt xuống trong nước Ngươi cứu người nào hạ cực nói. Hai cách đều cứu. Tô điểm không có đuổi theo hỏi nếu như chỉ có thể cứu một cách đâu, mà là nhẹ nhàng ớt tiếng tốt, ta hiểu được. Nàng ánh mắt chớp đồng lên, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là, nàng hai tay lại càng chặt ôm nam nhân trước mặt. Nhắm hai mắt nhẹ nhàng có lấy lồng ngực của hắn. Tựa hồ tải hưởng thụ lấy thiên địa này đem nghiêng trước một tia vút ve an ủi Vù vù hai đảo bạc quang ló lên Xuất hiện tại đại thương tây phương phong lang quan trước Biên hoang cổ đảo bạc tuyết liền thiên Xám mịt mờ bầu trời phía dưới Là tàn phá khói lửa hùng quan Là màu lót đen trắng đỉnh ngàn loan vạn trướng ca tuyệt phượng còn chưa tới Tô gia tình báo nói tuyệt phượng băng xương cử nhân đại quân hẳn là trong vòng 3 ngày sẽ đến nơi đây Mà tại Nam Phương lại có một cách khác chi thiết kỷ đại quân đang hướng nơi này tới. Nếu như hết thảy bình thường cả hai lại ở chỗ này gặp mặt, sau đó bùng nổ đại chiến. Vậy chúng ta nên làm cái gì hạ cực đã sớm nghĩ kỹ. Hắn tới nơi này. Không ngừng muốn thu lại Ninh Tiểu Ngọc. Còn muốn thu lại ruộng Phượng Nữ Vương Đồ Lạc. Cùng với nàng ba ngàn băng xương cử nhân. Làm việc giống như đánh bài, một tay đồng giảng bài. Người khác nhau đánh ra hiệu quả hoàn toàn. Khác biệt, làm việc cũng giống như vậy. Hắn tới nơi này cũng không là phải chờ. Mà là ven đường vừa đi vừa nghỉ. Điều tra xong phương tiến độ. Tính ra một ít thời gian. Hiện tại, hắn đã điều tra tốt. Ninh Tiểu Ngọc Thiết Kỳ cùng đồ lạc băng xương cử nhân. Lại ở hậu thiên đang lúc hoàng hôn tại đây bên trong gặp gỡ. Một khi cho đến lúc đó. Hắn chỉ có thể ở hai bên bên trong lựa chọn một người. Tuyển Ninh Tiểu Ngọc, chắc chắn cùng đồ lạc đối nghịch Trái lại cũng thế. Thế nhưng, mấu chốt của vấn đề ở chỗ Ninh Tiểu Ngọc Thiết Kỳ không phải chính nàng, mà là hỏi Đại Thương Hoàng đế mượn tới. Cho nên, nếu như mình có thể mang tới Đại Thương Hoàng đế Thánh Chỉ, là có thể tháo Ninh Tiểu Ngọc giáp. Nhưng cái kia sáu vạn thiết kỷ không cách nào lại bị nàng điều động. Sau đó cái này có lượn vòng không gian. Đại thương Hoàng đế Hạ Thái Càn là một cái hết sức thảm thương cũng có thể hận người. Hạ cực kiếp trước có lẽ tất giết hắn. Nhưng ở kiếp này. Ánh mắt của hắn đã chống trải vô cùng. Bởi vì chỉ cần hắn thắng. Hết thầy tất cả đều có thể cải biến. Cho dù là sinh tử. Hắn thậm chí có thể đi luôn hồi đài trực tiếp để người. Ban đầu tất cả những thứ này. Đều khó có khả năng cải biến. Bởi vì coi như ngươi có thể nghĩ đến. Cũng không có khả năng còn kịp làm đến. Có thể là có tô phú bà lượng lớn lượng lớn long hành thiên lý. Hết thảy tựa hồ cũng cải biến. Hạ cực hoàn thành phong lang quan điều tra về sau. Nhìn xem tiểu tô mãng nhưng tầm mắt. Hắn nói. Đi gặp hạ thái càn đi. Tiểu tô nhớ tới cái kia người mặt long bào. Bế nghế thiên hạ hoàng đế. Đáy lòng còn có chút từ nhỏ sinh ra sợ hãi. Nhưng này sợ hãi rất nhanh bị dìm ngập. Bởi vì nàng đã biết mình cũng không là nữ nhi của hắn. Thậm chí không có quan hệ gì với hoàng gia. Cho nên. Nàng bóp bóp nắm tay hỏi. Muốn đánh hắn sao hạ cực nói. Không. Ta cảm thấy lần này. Hắn sẽ đứng tại chúng ta bên này Ai đi thôi bây giờ hạ thái càn hẳn là tại sông lớn chi nam sông nghiệp đều Ngoại trừ chúng ta mặt khác thế ra hẳn là cũng đang tìm hắn đi làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi U, V, Quy, Quy, Mơ Tiểu Tô vẻ mặt mãn nhưng Hoàng Huyên Vạn Tuế 15 chương 18 Tổ Long Chi mê khó bể phân biệt hai hợp một sông lớn chi nam sông nghiệp Đô Thành Hạ thái càn vẻ mặt u ám chính bản thân xuyên long bào ngồi tại sao trời như nước trong bóng đêm. Bóng đêm rất lạnh. Hắn tâm cũng rất lạnh. Lạnh tuyệt tình tàn nhẫn. Đơn giản là hắn muốn báo thù. Đơn giản là này mấy chục năm ẩm nhẫn. Trên bàn để đó một chung rượu. Mỗi đến đêm khuya, Hắn đều muốn uống một chút. Bởi vì này lạnh bút rượu vào cổ họng về sau. Sẽ hóa thành lệnh ngũ tạng lục phủ đốt cháy hỏa diếm. Bị hỏa thiêu mới có thể dễ chịu chút. Nhưng hắn từ trước tới giờ không sẽ thêm uống. Bởi vì uống nhiều quá, liền sẽ ảnh hưởng suy nghĩ, mềm yếu tâm trí. Hôm nay, tinh quang vừa vặn cho nên hắn lại đang uống rượu. Chẳng qua là uống rượu lấy uống vào. Hắn liền thấy trong bóng tối đi ra hai người. Một nam một nữ. Chính là hạ cực cùng hạ tiểu tô Hạ thái càn vẻ mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn thấy, hai người này nguyên bản nên đã sớm định tốt vận mệnh bi thảm. Hạ cực hẳn là chết trận tại hoàng đô, mà hạ tiểu tô hẳn là thông ra gả vào đột quyết. Có thể là, hai người này lại hư không tiêu thất tránh đi này tai họa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện đúng là vòng qua bên ngoài tầng tầng thủ vệ, hiển nhiên là năng lực không kém. ít nhất tại hắn trong ấm tượng. Vô luận là hạ cực vẫn là hạ tiểu tô. Đều là liền võ công đều không thế nào tinh thông người. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm. Hạ cực đang ngồi xuống trước mặt hắn. Nói thẳng. Hạ thái càn. Ta biết ngươi muốn báo thủ. Hiện tại có một cái cơ hội rất tốt. Đại thương thiên tử nghe được một câu nói kia. Lập tức chấn động. Trong mắt của hắn nhìn ngấm vẻ mặt biến mất. Ngước mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Hắn vốn cũng là một đời ẩm nhẫn hùng chủ. Rất là thông minh. Lúc này nghe lời này Lập tức hiểu rõ nút ở bên trong rất nhiều ý tứ Đầu tiên là hạ cực đã biết hai người không phải phụ tử Thứ hai là hạ cực cũng biết hắn ẩm nhẫn cùng cùng với đối thế gia cầu hận Nhưng hợp tác là không thể nào bởi vì Hạ cực trực tiếp gọi ra ta biết ngươi giết tô lâm ngọc chuyện này trước tiên có thể để ở một bên Hạ thái càn song đồng thiết chặt nhịn không được lạnh lùng chế xéo nói Ngươi liền cách này đều biết, còn muốn cùng ta hợp tác lão thất, ngươi, còn chưa dứt lời dưới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng từ đối diện dâng lên. Chấn hắn không cách nào lại nói nửa câu bảo. Hạ cực nói, ngươi muốn hủy thế ra sao hạ thái càn chợt phát hiện ngắn ngủi hơn 3 tháng không thấy. Trước mắt này quen thuộc hơn 10 năm nhi tử. Đã vô cùng xa lạ, có thể nói là lại không một điểm giống như trước. Hắn cao mày. Hít sâu một hơi. Sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hiếu kỳ nói. Những ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể đem ngươi cải biến đến loại trình độ này hạ cực nói. Nói nhảm không cần nói nhiều. Hiện tại tình cảnh của ngươi cũng rất nguy hiểm. Bởi vì ngũ đại thế ra ở giữa phát sinh tranh chấp, này năm nhà thậm chí đã dẫn phát chiến tranh. Hạ thái càn mắt sáng rực lên. Hạ cực nói, thế nhưng chiến tranh xác thực bốn nhà diệt một nhà, mặc dù này một nhà còn có chút thế lực thần bí hỗ trợ, nhưng cuối cùng còn kém mấy phần. Ta tới này bên trong, là muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi nghĩ thế ra lưỡng bãi câu thương, ngươi bang một bên nào hạ thái càn cười nói, tự nhiên là muốn bị diệt cái kia một nhà, để bọn hắn xếp nhiều một hồi. Vị này đại thương thiên tử trình độ nào đó đã điên rồi. Đại thương hoàng tục đã tuyệt hậu. Hắn cũng không cách nào sinh dục. Không phát tài năng điên cuồng quái. Hạ cực nói, lữ chu thần ngô bốn nhà muốn diệt tô ra. Thế ra ở giữa chém giết. Cần phải vận dụng quân đội. Hắn nhóm mặc dù nắm trong tay không ít đại gia tộc đại quyền quý. Nhưng thiên hạ đại thế trước mắt vẫn là trong tay ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể điều động thiên hạ nhiều nhất binh mã. Hạ thái càn gục đầu xuống Tin tức này thật chính là nhường hắn tâm thần dung chuyển lên Hắn bắt đầu suy tư Hạ cực cũng rất có kiên nhẫn tính tính chờ lấy Bỗng nhiên Này sông nghiệp đô thành gió nổi lên Mà không ít tiếng bước chân dày đặt hướng nơi này tới Hiển nhiên là có người phát hiện thiên tử tại cùng người nói lời Hạ thái càn cái này thiên tử nói trắng ra là Còn là sự tại nửa cầm tu trạng thái, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên đều là có người đang ngó chừng. Nghe được này rất nhiều tiếng bước chân, Hạ Thái Càn nhìn không được ngẩng đầu lên, chỉ bất quá hắn phát hiện này xa lạ thất hoàng tử đúng là không nhúc nhích. Hắn nhìn không được tò mò. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến không ít tiếng bước chân theo nóc nhà bên trên truyền đến. Sau đó Hắn thấy vị kia dùng nhu nhược nhát gan lấy sưng cửa hoàng nữ nhảy lên lên nóc nhà. Lại sau đó, liền là một chuỗi bành bành bành tiếng. Tiếng vang. Liên miên bất tuyệt. Thiên mây tre trăng, sáng bóng ảm đảm. Mơ hồ ở giữa. Chỉ thấy từng đảo hắc ảnh thật giống như bị một cái nào đó quái vật tại ngoan lệ đụng bay. Từng cái thuộc địa xa xa. Nện như điên ở phía xa mặt đất. Phát ra kêu xin. Nhưng rất nhanh tiếng kêu rên cũng mất quái vật kia tựa hồ đánh ra cảm giác, một quyền một cái, miêu sát. Hạ Thái Càn. Hắn rùi rùi con mắt. Điều đó không có khả năng. Đây quả thật là Hạ Tiểu Tô Hạ Cực nói, nhanh quyết đoán đi. Hạ Thái Càn nói, coi như quyết định, chúng ta làm sao rời đi Hạ Cực nói, ta tự có biện pháp. Hạ Thái Càn cũng là gì thường người quyết đoán. Con người nhanh quay ngược trở lại. Suy tư bất quá thời gian mấy hơi thở liền trực tiếp làm ra ảnh hưởng sau này vận mệnh lựa chọn Hắn nói thẳng Ta mang tô ra dứt lời Hắn trực tiếp đứng dậy nói Ta đi thu thập chút trọng yếu đồ vật Hạ cực tiện tay ném ra một chiếc nhẫn Hạ thái càn tiếp nhận Hạ cực nói đây là chữ vật giới chỉ nhanh lên Hạ thái càn nói về sau ngươi xưng hô như thế nào gọi tên ta là có thể Sau này chúng ta tính cùng một trận doanh người Chờ một chút, ngươi Hạ Thái Càn muốn nói lại thôi Hắn ban đầu muốn hỏi ngươi vì cái gì bang Tô Gia Nhưng nghĩ tới hạ cực bản thân liền là Tô Gia hậu đại Nói không chừng hắn biến mất Hắn cái biến Đều là Tô Gia tạo thành Cho nên Hạ Thái Càn sửa lời nói Dẫn ta đi gặp Tô Gia có thể người nói chuyện Ta cùng hắn thương định về sau phương án. Hạ cực nghe xong liền biết này đại thương thiên tử não bổ cây gì, hắn cũng không biện giải cười cười nói được. Một lát sau, hạ thái càn đã thu thập xong như là ngọc tỷ loại hình đồ vật, chính là đi ra nội trạch. Hạ cực thì là đối nơi xa nói một tiếng trở về đi. Tiểu tô lúc này đánh đang vui vẻ đâu. Chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Từ khi kế thừa cái kia thượng cổ đại đế lực lượng về sau. Giống như liền đặc biệt ra thích đánh người Nghe được huyên trưởng kêu gào Nàng lại một quyền một cái Đánh bay xâm phạm kẻ địch Sau đó rơi xuống đình viện Lúc này Hạ cực trực tiếp lấy ra hai cách long hành thiên lý Đem một viên đưa cho hạ thái càn Đồng thời bàn giao phương pháp sử dụng Sau đó đáy lòng của hắn yên lặng nói tiếng có tô phú bà tại liền là tốt Liền bóp nát long hành thiên lý Su su su ba đảo bạch quang lói lên. Ba người đã đứng ở tô ra cửa vào trước. Hạ cực mang theo hạ thái càn trực tiếp tiến nhập tô ra. Hạ thái càn mới tới như vậy như tiên cảnh địa phương cũng là thoáng kinh ngạc dưới. Bỗng nhiên ở giữa, hắn đã hiểu thế ra cùng nhân gian thật không phải là một cách phương diện lực lượng. Trong lòng của hắn ngầm thở dài. Có lẽ phải báo thù rửa hận. Chỉ có thể trợ giúp này tô ra cùng với những cái khác tứ đại gia đối kháng. Bỗng nhiên, hắn trong tay truyền đến hạ cực cha hỏi. Tổ Long là cái gì ngươi không biết ta không biết? Nói đi. Hạ thái càn ngấm lại. Cảm thấy cũng không có gì tốt xấu riêng. Nhân tiện nói. Tổ Long tự xưng là ta vương triều đại thương các triều đại tiên tổ ngưng tụ mà thành lực lượng. Có thể cho con cháu quán đỉnh lực lượng. Nhưng ta biết cũng không là, hẳn là các đại thế gia lão tổ giả trang làm tổ, long. Đến mức này, hắn cũng không quan tâm thổ lộ cõi lòng. Hạ cực lại nhanh nhanh lông mày. Lại hỏi, tổ long là bộ dáng gì hạ thái càn nói, một đầu màu vàng kim bảy con long. Hạ cực nói, ngoài ra còn có tin tức gì sao hạ thái càn suy nghĩ một chút nói, không có. Hạ cực thoáng rơi vào trầm mặc Màu vàng kim bảy con long hắn trong trí nhớ, chưa từng thấy loại sinh vật này. Mặc dù trên lý luận là có loại vật này, nhưng trên thực tế, hắn tại đây toàn bộ trong vũ trụ đều chưa thấy qua. Vương triều đại thương các triều đại tiên tổ ngưng tụ mà thành lực lượng loại chuyện hoang đường này. liền hạ thái càn cũng không tin. Huống chi là hắn nhưng nếu việc này không có kết quả, hạ cực cũng tạm thời không đang dây dư. Mà là hướng về đại thương thiên tử lấy mấy phần đóng ngọc tỷ chương chống không thánh chỉ. Lại muốn điều binh hổ phụ. Lúc này mới rời đi. Hạ thái càn đến nơi này tự nhiên sẽ hóa thành tô điểm một quân cờ. Tại trận đại chiến này bên trong tô điểm cũng là có chút giống như là tổng chỉ huy. Mà hắn là bởi vì cùng cái thế giới này có quá sâu nhân quả cũng có nhận biết nhiều lắm cần phải không ngừng ra ngoài. Cộc cộc cộc đát. Gót sắt đạp đất thanh âm như tinh mịn lôi minh chấn quan đảo đều như ở trên hạ dung động. Vào đông nắng sớm mưa như chút nước mà xuống. Kéo theo lấy tới lui áo giáp phía trên hàn mang. Từng trận lướt qua. Chói mắt chói mắt. Mà chi này thiết kỷ đại quân trước đó lại là một cái tay bắt trường đao tướng quân. Kỳ dị là. Tướng quân này chưa mang kim loại nặng mũ giáp. Chưa khoác áo giáp. Lại chẳng qua là bao bọc tại một tầng màu đen xa trong quần áo, mà trên đầu thì là mang theo đỉnh đầu hắc xa mũ rộng vành. Che đẩy khuôn mặt, nhìn không rõ ràng. Tướng quân trước đó lại là một cái mặt mày đẹp đẽ trên mặt hoa đào tăng nhân. Này tăng nhân thân hình như bay, mặc dù chưa từng cưới ngựa, nhưng tốc độ lại không thể so với cái kia chạy gấp thiết kỳ chậm. Những người này liền là một đời trước chặn đường rụt phượng băng xương cử nhân chi đội ngũ kia. Tướng quân là Ninh Tiểu Ngọc. Tăng nhân là Phật Môn Nhị Thập Chư Thiên một trong Nhật Cung Thiên Tử Khô Minh. Phật Môn Nhị Thập Chư Thiên tự nhiên là Chu Gia Lão Tổ Thế Lực cũng là bởi vì tính đặc thù nhi đồng về với thiên đạo. Chỉ bất quá, Chu Gia cũng không có long hành thiên lý thứ này. Cho nên này Khô Minh còn không biết mình lập trường đã phát sinh chuyển biến cũng chưa từng lôi kéo Ninh tiểu ngọc. Chi đội ngũ này vốn nên một mực tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này lại bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì đường gãy rồi. Quan đạo làm sao lại đoạn ra một cách khe rãnh Nhật cung thiên tử khu minh tò mò nhìn cái kia khe rãnh. Chẳng qua là thoáng nhận biết, liền phát giác đây là bị người tùy ý nhất kích chạm ra tới. Này một chạm trực tiếp chạm ra 3 mét dư rồng rãnh sâu thiết kỷ cũng không còn cách nào thông hành. Bọn kỵ binh nhìn xem cái kia rãnh sâu. Rất nhanh liền là có người chỉ huy. Phân ra mấy ngàn binh sĩ bắt đầu ngay tại chỗ khiêng đá đào đất. Lấp cái kia khe rãnh. Chỉ cần khe rãnh bình là có thể đi qua. Mà lúc này chỉ gặp quan đảo cối nắng sớm bên trong xuất hiện hai đảo nhân ảnh. Hai người kia thoáng qua liền đến. Nhật cung thiên tử nhìn lại chỉ thấy đó là một nam một nữ Hắn cũng không nhận ra liền muốn lên tiếng hỏi tính xanh Hạ cực tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này đẹp đẽ tăng nhân là ai Cũng biết hắn chuyến này là vì thi triển cẩu dương tâm ginh cùng bảo nhật thiên tử thân Dùng khiến cho nhiệt độ không khí lên cao Từ đó giảm xuống băng xương cử nhân lực lượng Dùng bảo đảm ninh tiểu ngọc có khả năng một đao chém giết càng nhiều cử nhân Có thể là dạng này tăng nhân lần này lại tất nhiên là muốn đứng tại thiên đảo bên kia. Cho nên. Hạ cực cũng không nói nhảm. Đợi cho đến gần. Tay trái hơi hơi dựng thẳng lên. Nói một tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhật cung thiên tử xứng sờ. Nhưng hắn thân là hai mươi chư thiên một trong. Tự nhiên cũng là cần hành lễ. Thế là cũng mặt mỉm cười. Khẽ vuốt tầm nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạ cực trực tiếp đưa tay. Giết Nhật Cung Thiên Tử căn bản không cần hắn suốt toàn lực. Trực tiếp vạn pháp hóa nhất tượng. Nhất tượng hóa một đao. Ánh đao lướt qua. Trong đó mạnh mẽ khí tức trực tiếp mang theo Nhật Cung Thiên Tử nổ tung. Nhưng kỳ dị là. Nhật Cung Thiên Tử mặc dù tử vong. Lại cũng chưa từng lưu lại máu thịt hay là xá lợi tử. Mà là hóa thành một lớp bụi tan. Trực tiếp theo gió bay xa. Hắn đột nhiên ra tay. Cùng với lực lượng cường đại. Làm nơi rất xa sáu vạn thiết kỷ còn có che mặt ninh tiểu ngọc đều ngây ngần cả người. Hạ cực trực tiếp phóng qua khe rãnh. Tại có bất kỳ người đặt câu hỏi trước. Lấy ra thánh chỉ cùng hổ phù. Sơ lên cao cao nói. Thiên tử có lệnh. Chuyến này hủy bỏ. Nghe ta chỉ huy. Mọi người yên lặng. Rất nhanh kỳ binh bên trong có một cái tên là thủ tướng quân người như vậy đi ra. Hạ cực nắm thánh chỉ cùng hổ phù đưa cho hắn. Tướng quân kia kiểm tra một chút, cất giọng nói là thật. Ngay sau đó, tướng quân này trực tiếp nửa quỳ xuống tới nói thần lính chỉ. Hạ cực nói tiếp tục nguyên bản con đường đi tới phong lang quan. Chẳng qua là không có mệnh lệnh của ta, không được công kích vượt phượng. phượng. Tướng quân kia trần trừ một lúc, sau đó nói đúng. Che mặt Ninh Tiểu Ngọc đã triệt để trợn tròn mắt, nàng hoàn toàn không rõ đây là cái gì tình huống. Hạ cực lại là nhìn xem nàng cười cười truyền âm nói tiếng, Ninh cô nương đã lâu không gặp. Ninh Tiểu Ngọc, cái kia hắc xa mũ rồng vành hạ con ngươi ngẩn ngơ. Nàng cẩn thận nhìn chăm chú đối diện thiếu niên. Nàng hết sức xác định, chưa từng thấy người này. Hạ cực nhìn nàng dạng này liền cười nói Ninh cô nương không bằng vừa đi vừa nghe ta nói Ninh tiểu ngọc hỏi Ngươi là ai hạ cực cổ quái nhìn xem nàng Bỗng nhiên nói Ninh cô nương từ nhỏ đã cùng phụ mẫu lạc đường đi là dưỡng mẫu nuôi lớn A Ninh tiểu ngọc xứng sờ chậm rãi nói Làm sao ngươi biết hạ cực cười nói Bởi vì Ta có thể là thân nhân của ngươi Hắn không có quên ninh tiểu ngọc thân phận đặc thù cho nên muốn mượn cơ hội này tới đo ninh tiểu ngọc máu. Tí tách tí tách hai giọt máu rơi vào trong cái khay bạc. Chấn động tới hai vòng đè lên nhau lấn nhau sờ gần sóng. Chợt kết thúc trong nước. Nhiều lần. Này hai giọt máu liền dường như cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Mà lẫn nhau hấp dẫn lấy hướng trung ương mà đi. Cuối cùng lạc cạch một tiếng tụ hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái chỉnh thể. Ninh Tiểu Ngọc kinh ngạc. Hạ cực thở phào một cái. Xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Hắn đang muốn nói gì thời điểm. Chợt nhớ tới Tiểu Tô không phải người Tô ra. Nhưng máu của nàng cũng có thể cùng mình dung hợp. Cho nên hắn lại đột nhiên nắm lấy Ninh Tiểu Ngọc tay lại lấy một giọt máu. Ninh Tiểu Ngọc hạ cực đối cái kia sáu vạn kỷ binh tướng quân xa xa hô tướng quân mượn một giọt máu. Tướng quân kia cũng không hỏi, chính là trực tiếp đi tới, vận chuyển chân khí, từ ngón tay bước ra một giọt máu. Ninh Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì hạ cực một lần nữa lấy thanh thủy nở rộ tại trong cái khay bạc. Tí tách tí tách tướng quân máu cùng Ninh Tiểu Ngọc đồng thời rơi vào khay bạc, sau đó, đồng dạng tụ hợp lại cùng nhau. Hạ cực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Ngọc. Lúc này, đáy lòng của hắn có một loại kỳ gì cổ quái cảm giác. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, chính mình chưa từng có thử qua tiểu tô cùng huyết năng của người khác không thể dung hợp được. Nếu như có thể, vậy nói rõ cái gì hoàng huyên vạn tuệ 15 chương 19. Đổ cô nương! Ta cũng có thể thuần di canh thứ nhất hạ cực tìm cơ hội. Bắt đầu tiến hành nhỏ máu khảo thí. Sau đó hắn phát hiện Tiểu Tô máu cũng có thể cùng những người khác hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thấy huyên trường thăm thắm tầm mắt Tiểu Tô ginh ngạc. Úi ca ca, ngươi thế nào ngươi chớ hoài nghi ta nha ta. Tiểu Tô vội vàng nói rõ lý do. Hạ cực tuy là trước đó đạt đến đảo cảnh. Nhưng mà đảo cảnh cũng không có nghĩa là toàn trí toàn năng. Ít nhất này chút gì tri thức vẫn là không rõ ràng. Nhìn thấy tiểu tô tò mò cùng chân thành tầm mắt, hắn nhìn không được bắt đầu suy tư Tiểu tô chính là theo thiên nhân đảo chuyển kiếp thiên nhân Thiên nhân chính là thiên địa hóa sinh mà ra Cho nên huyết dịch này mới có tính đặc thù a chỉ bất quá Trong thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào tìm người thí nghiệm Dù sao tại trong vũ trụ này Lục đảo luôn hồi bên trong thiên nhân đảo cơ hồ liền là bài trí sẽ không có người lợi dụng đầu kia đảo chuyển sinh. Nếu như mình thắng thành tựu thiên đạo, như vậy có lẽ có khả năng thật tốt lợi dụng thiên nhân đạo, khiến cho cường giả có khả năng hoàn thành bách thế luân hồi. Tại nhất thế lại nhất thế trong luân hồi, trở nên mạnh mẽ. Từ đó dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng được một nhóm đại năng. Hạ cực suy nghĩ chợt lói lên, hắn phát hiện còn không thành tựu thiên đạo. Cũng đã bắt đầu theo cái kia cái góc độ cân nhắc vấn đề Tại bắt đầu lo lắng sau này vũ trụ như thế nào vận chuyển Dù sao Cũng không phải nói hắn thắng, hết thảy liền tốt Mà là cái vũ trụ này bản thân tồn tại cực vấn đề lớn Mặc dù thiên đảo đổi thành hắn Hắn vẫn là tiếp thủ một cách bách phế đãi hưng cuộc diện dối rắm Hắn nhìn lướt qua Ninh Tiểu Ngọc Ninh Tiểu Ngọc cũng là là lạ trở về hắn liếc mắt Nam nhân này cũng quá kỳ quái a không phải giống như là cái thế giới này bỗng nhiên trở nên kỳ quái Hạ cực vẻ mặt giật giật Chẳng lẽ nói Ninh Tiểu Ngọc cũng là thiên nhân chuyển sinh vậy Tại sao kiếp trước chính mình không có phát giác được đâu hắn trong thời gian ngắn không có nghĩ rõ ràng Chính là nắm này tạp niệm rứt bỏ Mà lúc này Ba người đã xuất hiện ở phong lang quan xuống Sự thật chứng minh Người hào cảm mặc dù qua nhất thế Vẫn là sẽ tồn tại Kiếp trước ngươi nhìn chúng người nào Ở kiếp này ngươi gặp lại người kia Vẫn là sẽ nhìn chúng Điểm này tại Ninh Tiểu Ngọc Trên thân thể hiện không bỏ sót Liền đang chờ lấy thời gian bên trong Ninh Tiểu Ngọc cùng hạ Tiểu Tô Thế mà rất nhanh lại cho tới cùng đi Ninh Tiểu Ngọc Vốn là xem Tiểu Tô tựa hồ đơn thuần Mong muốn lời nói khách sáo Kết quả một tới hai đi Lại phát hiện cô nương này thiện lương, lý niệm, thậm chí còn có không ít yêu thích đều cùng nàng không mưu mà hợp. Thế là, này một đối với kiếp trước quân thần. Đời này cũng bắt đầu cấp tốc biến thành bằng hữu. Độ thiện cảm vụt vụt vụt đi lên phi thăng. Nhưng mà vào lúc này, đại địa chấn động lên. Bùn đất cùng băng tuyết. Thành hắc bạch hốn hợp sóng cả. Kéo theo phong lang quan trong ngoài mai táng vô tận hài cốt. Phá đất mà lên Chầm bổng chập trùng Tựa như cốt sơn rượu chiều Thượng phượng nữ vương đồ lạc ngồi tại băng xương cử nhân chi vương vai trái Nàng nhìn phương xa Trong mắt lói lên một vệt ngưng trọng Đồ lạc tóc bạc lam đồng tử Làn da như băng xương đúc thành Thân hình uyển chuyển cao gầy Tản ra nồng đậm gì vực phong tình nữ nhân mùi vị Nhất là cái kia một đôi lam như hải biển tâm con ngươi Phá lệ Mỹ lệ Lúc này Dạng này con mắt đang nhìn xem phong lang quan dưới ba người Cùng với ba người sau lưng cái kia mấy vạn thiết kỷ lao nhanh mà đến hùng vĩ tình cảnh Băng xương cử nhân mặc dù chỉ có ba ngàn Nhưng đối mặt liên phá phòng đều không làm được nhân loại binh sĩ Bọn hắn tràn đầy cảm giác kêu ngạo Chính là từng cái gào gào kêu Khô hào cho bọn hắn màu sắc nhìn một chút để bọn hắn ăn đất. Ta lang nha bổng đã đói khát khó nhìn rồi. Đột lạc đáy lòng lại không hiểu lói lên một vệt không rõ cảm giác. Nàng bản năng liền cầm ra lần này Trung Nguyên chuyến đi thu hoạch thổ hành cờ pháp khí này có khả năng mang theo một phần nhỏ người tiến hành truyền tống. Có thể nói là độc nhất vô nhị pháp khí. Chẳng qua là nếu như vị này vượng phượng nữ vương thấy hạ cực trong giới chỉ nhiều như vậy long hành thiên lý. Không biết nên làm cảm tưởng gì. Mặc dù thân là nữ vương cũng không có khả năng tưởng tượng đến tô phú bà giàu có. Băng xương cử nhân chi tục mặc dù không hiếu chiến. Nhưng lại cũng sẽ không vừa thấy mặt liền sợ. Nhất là tại một cách bọn hắn hoành hành vô kỷ nguyên một cách mùa đông đại thương. Càng sẽ không sợ. Mặc dù đồ là quát lên cẩn thận. Bọn hắn vẫn là chỉ coi chính mình nữ vương liền thả cay giám. Ngao ngao ngao mà giống lên lấy giết ra ngoài. Ninh Tiểu Ngọc tò mò nhìn nam nhân kia, không biết hắn muốn làm sao. Tình cảnh này, hắn chẳng lẽ chuẩn bị tiếp cận một người bên trên nếu như không có trợ giúp của mình. Không có ai đi thống ngự cái kia sáu vạn thiết kỷ. Như vậy, đừng nói sáu vạn coi như mười sáu vạn, sáu mươi vạn cũng đừng hòng đánh cho đồng băng xương cử nhân. Nhất là, lúc này thời tiết còn như thế lạnh. Thiên càng lạnh băng xương cử nhân có thể là càng cường đại. Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm. Liền thấy hạ cực phải giơ tay lên. Theo trong hư không cầm ra một thanh trưởng tám đen kịt ma dẫm chân đi về phía trước. Nhưng Ninh Tiểu Ngọc tò mò chính là. Nam nhân này trên mặt không chỉ không có khẩn trương. Càng không có tự tin. Mà là một loại vẻ mặt kỳ lạ. Phàng phất là. Nhớ lại. Hắn tựa như đắm chìm trong một cái nào đó trong hồi ức, Hắn tựa như là mang dạng này tâm tình đón lấy cái kia đáng sợ ba ngàn băng xương cử nhân. Ninh Tiểu Ngọc tò mò hỏi Tiểu Tô. Hắn rốt cuộc là ai Tiểu Tô kêu ngạo nói. Hắn là ca ca Ninh Tiểu Ngọc nói. Ta biết hắn là ca ca. Hắn. Tiểu Tô Cường Điệu nói là ca ca của ta Ninh Tiểu Ngọc. Nàng đang muốn lại nói cái gì, nơi xa cũng đã phát ra trấn thiên nổ vang. Hạ cực căn bản cũng không cần toàn lực cùng những băng xương cử nhân đó giao thủ. Mà lại như thăm lại trốn xưa. Mang theo hồi ức. Một người một kích tại cử nhân bên trong sung phong. Giờ khắc này trước thế hắn, ở kiếp này hắn, hoàn toàn nặng chồng ở cùng nhau. Kích ảnh khiêu vũ cùng đủ loại binh khí nặng hung hăng kháng nện. Bành bành bành bành bành bành phàm hắn khắp nơi Băng xương cử nhân giống như nhô nhược gà con Bị một kích một kích đập thượng thiên Bắt đầu vẫn chỉ là từng cách bay trên trời Không bao lâu liền là một đám bầy bay trên trời Hạ cực lúc này lực lượng mặc dù vẫn là thập cảnh pháp tướng Nhưng trình độ nào đó Hắn tại cảnh giới này đã là vô địch Cho dù là lão tổ cũng chỉ có thể xuất ra linh bảo Mới có thể cùng hắn giao phong 36 vạn Pháp, 36 tượng. Tuy không hiếp trước Pháp thân chống đỡ, nhưng lại có tô điểm kính dân thải bổ lực lượng. Lại thêm hạ cực bản thân đối với lực lượng lý giải. Hắn thực lực hôm nay, so với lúc trước cùng Lão Ngô cùng Lữ Thiên lúc đối chiến còn phải mạnh hơn một chút. huống chi? Hắn công có vung vầy ở giữa. Tất cả thiên địa tối linh bảo đại ám hắc thiên kích. Thủ có dấu giếm một giới linh bảo giang sơn xã tắc đồ. Băng xương cử nhân làm sao có thể là đối thủ của hắn đồ lạc là triệt để kinh ngạc. Nàng không dám tin nhìn xem cái kia tại cử nhân bên trong sung phong nam nhân. Nếu như dược phượng tại sâm lấn đại thương thường có nam nhân này tại. Thủ phượng đừng nói công phá phong lang quan. Chỉ cần không đoàn diệt đều là đủ tốt. Làm sao có thể như thế mạnh làm sao lại như vậy nàng tim đập nhanh hơn. Bản năng liền duỗi tay nắm chặt thổ hành cờ. Không có chút nào do dự lói lên một cái. Liền mang theo băng xương cử nhân chi vương tan biến ngay tại chỗ. Sau đó, nàng mới thở phào một cái, này liền thấy bên cạnh người cũng là một đảo chớp lói. Chớp lói hiện ra, lộ ra hạ cực bộ dáng Hạ cực cười cười, đồ cô nương, đát lâu không gặp đồ lạc. Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 20. Thế lực khắp nơi. Cài răng lược canh thứ hai đồ lạc mặc dù là vượt phượng nữ vương. Nhưng Trung Nguyên ngữ nhưng cũng nói rất là lưu loát. Nàng trực tiếp hỏi. Ta biết ngươi sao hạ cực nói. Nhận biết. Đồ lạc ta rõ ràng không biết ngươi. Nàng cũng không đề cập tới cái đề tài này. Mà là thuận thế nói. Như vậy. Các hạ cường đại như vậy. Muốn làm gì đâu hạ cực dự phượng đối với cường giả một mực là hết sức tôn trọng. A đồ lạc nói một tiếng xác thực như thế. Thế nhưng nàng lại nhìn trước mắt này nam tử trẻ tuổi. Đáy lòng im lặng nói. Như ngươi loại này mạnh quá phận. Cũng không phải là tôn trọng không tôn trọng vấn đề. Ta dự phượng băng xương cử nhân tại đại chu bừa bãi tàn phá hoành hành. Đến bây giờ lại bị một mình ngươi đuổi theo đánh. Hạ cực nói như vậy. Ta cần muốn các ngươi hữu nhị cũng sẽ ở sau này cho các ngươi hữu nhị. Đồ lạc ngạc nhiên dưới. Ngạc nhiên nói. Các hạ không giải quyết được sự tình. Chúng ta dự phượng tất nhiên cũng không giải quyết được. Hạ cực nói đây không phải một thành đầy đất mà là toàn cục, là toàn bộ nhân gian. Cho nên. Ta muốn các ngươi giúp ta. Mà tại sao khi thắng lợi các ngươi cũng sẽ thu hoạch được một mảnh chân chính thích hợp băng xương cử nhân tộc sinh tồn tiểu thế giới hắn nói chuyện lúc sau đã bắt đầu theo toàn cuộc suy tính lại nghĩ đến nếu như thắng nhất định phải nắm cái thế giới này chân quý sống loài thật tốt bồi dưỡng phát triển ra đặc biệt cử nhân văn minh băng xương cử nhân nhất tộc rõ ràng liền là này loại chân quý sống loài đồ lạc nghe hắn rõ ràng có chút sững sờ Một cái thích hợp băng xương cử nhân sinh tồn tiểu thế giới nàng trầm ngâm nói Ngươi là ai hạ cực không nói gì Hắn bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì Mà là nắm chi chuẩn bị trước một quyển cầu trục trực tiếp từ trong ngực lấy ra ngoài Xa xa thả tới Đây là phương bắc băng tuyết chi quốc Thông hướng ước ngừng lại du đôn phơ địa đồ Đồ lạc lần nữa sưởng sốt một chút Nam nhân này làm sao lại biết tính toán của nàng nàng đúng là nghĩ đến chờ một đoạn thời gian. liền đi phương Bắc tìm kiếm trong truyền thuyết băng tuyết quốc đô ước ngừng lại du đôn phơ. Chỉ bất quá. Tên kia làm ước ngừng lại du đôn phơ tiểu thế giới lại là chỉ ở trong truyền thuyết. Cực kỳ khó tìm. Thậm chí đều không thể xác nhận có tồn tại hay không. Nàng kết quả cầu bày ra này xem xét tầm mắt lập tức bị hấp dẫn tiến vào. Nàng gần như bản năng cảm thấy này địa đột là thật Hoặc là nói cường giả như vậy sẽ không nói dối Ngay tại nàng nhìn thời điểm Hạ cực lại nói Ta hứa hẹn ngươi Chờ sau đại chiến Ta như thắng Ước ngừng lại du donfer phơ sẽ trở thành làm một cách chân chính thích hợp cử nhân ở lại thế giới Đồ lạc rất muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì như thế hứa hẹn Nhưng nghĩ tới nam tử này bất phàm Chính là hít sâu một hơi. Sửa sang tâm tình nói. Cái thế giới này đã phát sinh hết sức biến hóa kỳ quái. Phải không đúng? phô đồ lạc nghe được như thế trả lời khẳng định. nhịn không được thở dài. Sau đó nói. Vậy ngài cần ta làm cái gì hạ cực nói? Sang năm bắt đầu mùa đông trước. Lại lần nữa dẫn ngươi băng xương cử nhân. Tiến vào đại thương cảnh nổi. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Đồ lạc còn đang do dự. Nàng đương nhiên sẽ không tồn lấy hiện tại trước lửa qua đi. Về sau lại không chấp hành ý nghĩ. Bởi vì vô luận là nàng vẫn là nam nhân ở trước mắt. Đều là có tín dụng. Nói một cách khác, bọn hắn đã khinh thường đi nói láo. Húng chi, nếu như nói láo, này nam tử thần bí rất có thể sẽ tìm được tự nhân nghỉ lại chỗ. Thật lâu, tuổi phượng nữ vương gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, hai người ước định đến lúc đó liên hệ án hiệu. Ngay sau đó, hạ cực lại cho đồ lạc cùng với cái kia băng xương cử nhân chi vương mỗi cách một cách long hành thiên lý. Dạy bảo phương pháp sử dụng. Đồ lạc nhìn xem cái kia cổ ngọc, có chút không nỡ bỏ dùng. Này loại chạy trốn cùng cắt vào chiến trường thần khí. Cứ như vậy đi đường dùng. Thật thích hợp sao nhưng mà, nàng vẫn là sử dụng. Ba đảo quang thiểm qua, ba người lại lần nữa xuất hiện ở phong lang quan trước. Nhưng mà, lúc này trời chiều bên trong phong lang quan xuống. đột lạc thấy chính mình lấy làm tự hào băng xương cử nhân nhóm. Tựa hồ đang bị một cách nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đuổi theo hành hung, nàng lại lần nữa rơi vào trầm mặt. Có lẽ tiểu tô kỳ thật đối phó nhiều như vậy cử nhân vẫn còn có chút cật lực. Nhưng những người khổng lồ này đã vừa mới bị hạ cực đánh sợ vỡ mật. Lúc này tất nhiên là suy yếu rất nhiều. Hạ cực hoàn thành đối ninh tiểu ngọc, vượt phượng, phượng nữ vương, sáu vạn kỵ binh mời chào về sau, chính là về tới Tô Gia. Sau đó, thì là căn cứ Tô Gia cung cấp tin tức. Bắt đầu mời chào hoặc là tranh đoạt thế lực khắp nơi. Đây mới thực là như là cờ vây đánh cờ cạnh góc hạ cờ. Tu điểm cùng hạ cực. Thì là này hạ cờ người Hai bên điều binh khiển tướng tốc độ đều rất nhanh Bởi vì long hành thiên lý nguyên nhân Lực chấp hành càng là kinh người Nhưng mà xung quanh thần Lứ ba nhà nhân cũng đều có ưu thế Chu gia có 20 chư thiên hiệp trợ 20 chư thiên liền là 20 cách phật môn siêu phàm thế lực Dạng này siêu phàm thế lực lại thêm số lượng không ít tăng binh số lượng Cùng với riêng phần mình năng lực đặc thù huyên trận tạo thành một cách khó mà công phá hệ thống lữ gia bởi vì khuyên hướng đạo nho hai phái cho nên thế mà rất mau đưa nho môn bát kỳ lão sư nhan hần cho đặt vào dưới trướng nhan hần chính là kiếp trước đã định dọp nước điều sông lớn chi thủy dìm nước hoàng đô sẽ cùng phu tử hạ cực tiến hành nam bắc cuộc chiến kết thúc ba trận chiến trận chiến cuối cùng đánh cờ đối thủ nhan hần quy hằng lại kéo theo hai vị nho môn bát kỳ quy hàng. Lữ gia lập tức liền có được ba người. Trừ cái đó ra, mảnh đất này đạo môn cũng có như là Phật môn nhị thập chư thiên thế lực, tên là 36 phúc địa. 20 chư thiên cùng 36 phúc địa này Phật đạo hai môn siêu phàm thế lực, phần lớn là giấu ở bên trong tiểu thế giới, cho nên hạ cực kiếp trước căn bản là không có gặp qua mấy cái, có thể chưa thấy qua Không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Đến mức thần gia cũng là cực kỳ bất phàm. Cái này là một cái có khả năng được xưng là vạn ma chi tôn gia tộc Trong môn đệ tử phần lớn sinh mệnh lực cực cường. Có mặc dù bị người chặt đầu còn có thể chính mình đem đầu lắp trở lại. Không chỉ như vậy. Này thần gia có được rất nhiều trong bóng tối siêu phàm thế lực. Đồng thời lại nắm giữ tương đương một nhóm đao thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Không có sinh mệnh. Nhưng chỉ nghe theo chỉ huy cử ma binh. Đây cũng là lúc trước thần gia đệ tử có thể đi hướng đại chu làm đại tướng quân nguyên nhân. Này, liền là thế ra nhóm riêng phần mình áp chủ bài. Nhưng tô ra cũng không yếu. Tô điềm tốc độ cũng rất nhanh. Nàng tự mình ra tay. Hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Rất nhanh liền nắm thiên hạ bầy yêu liên hệ thành một cách lưới lớn. Này lưới lớn, bao quát nhân gian, lại đến hải ngoại Tóm lại, bốn nhà thế lực, lẫn nhau nghiền ếp Vô luận là ở đâu mà đều sẽ chợt bộc phát ra kịch liệt chiến tranh Đến mức ngô ra Bọn hắn bày cách lối ra đều đã bị chất đầy đủ loại khôi lỗi Vô luận người nào ra cửa, chỉ có một con đường chết Bàn cổ rõ ràng chưa vừa lòng với đó Hắn đang ở đi suốt đêm lấy kích hoạt một nhóm được xưng là khôi vu khủng bố đồ chơi đồ chơi ghi thậm chí cần máu tươi của hắn kích hoạt. Một khi kích hoạt lên, hắn liền phải lập tức đối Ngô gia phát động tổng tiến công. Bàn cổ là cách la thích hòa hòa khí khí người. Nhưng một khi không hòa khí dâng lên, liền nóng này tới cực điểm. Thời thời khắc khắc dùng trong vòng ba ngày giết thiên đạo làm mục tiêu, mà chăm chỉ không ngừng phấn đấu, suy tư đủ loại không thể tưởng tượng kế hoạch. Thiên hạ này tự nhiên là loạn đi lên. Mặc dù phổ thông bách tính cũng cảm nhận được một cố gió thổi báo rông bão sắp đến mùi vị. Toàn bộ đại chu bản đồ tất cả thế lực đều đã bị cuốn vào trận gió lúc này bên trong. Nhưng gió lúc đi qua, kết thảy. Đều sẽ an nhiên. Hoặc là như cũ, sẽ chậm rãi đi vào hủy diệt. Hay là tân sinh đi đến một đầu ai cũng chưa từng thấy qua con đường thông hướng thế giới mới. Thế giới kia có lẽ quang minh có lẽ Vẫn là hủy diệt Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 21 Kinh khủng bàn tổ canh thứ nhất thiên hạ mặc dù xung chuyển Nhưng bất quá là điều binh khiển tướng Nhất xung chuyển hạch tâm thủy trung là tại ngô ra lối ra Ngô ra lối ra có 7 cái Vắng vẻ nhất một cách là tại thiên vân phong bên trong Thiên vân phong chỗ nam phương Dựa vào trước khi đông hải Vân Trưng Sương mù quấn giá thú rất nhiều, núi trướng mờ mịt, chính là thợ săn cũng sẽ không tới này bên trong đi săn. Mà lúc này thiên vân phong lớn nhất một chỗ mỏm núi trong lòng núi lại là một mảnh ánh sáng. Không biết là từ đâu nguồn sáng tán phát ánh sáng, dọi sáng ra nơi đây cực lớn không gian. Lòng núi này thế mà toàn bộ mà đều là trống không. Này mảnh gần như hơn 10 sân bóng lớn nhỏ đất trống bên trên. Bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng khôi lỗi. Trong góc thì là chất đóng lấy vô số thư tịch. Xì si, xì si, xì. Si. Xoẹt xoẹt xoẹt bành oanh loảng soảng thanh âm huyên náo, liên tiếp vang lên. Một cái cường trắng như núi nhỏ tóc ngắn nam tử, đang ở khôi lỗi núi bên trong đang đi tới đi lui. Phàm là bị tay hắn đụng vào qua khôi lỗi đều như đã có được sinh mạng trực tiếp sống lại. Những khôi lỗi này trùng loài phong phú. Có động vật hệ. Hệ thực vật. Còn có quái vật hệ. Tưởng tượng hệ. Càng có đặt ở lớn dương lớn bên trong cần đến hiện trường đi tiến hành lắp ráp hùng quan khôi lỗi. Này tóc ngắn nam tử dĩ nhiên chính là bàn cổ. Hắn một bên kích hoạt lấy khôi lỗi. Một bên nghiêng đầu nhìn về phía lòng núi này đất trống cạnh góc trưng bày 13 cái lồng sắt. Tất cả lồng sắt đều bị miếng vải đen che chắn lấy, ở trong đó quan liền là khôi vu. Hắn đã lấy ra 13 giọt tinh huyết, đút cho khôi vu, hiện tại liền là chờ chúng nó thức tỉnh. Bàn cổ kích hoạt xong một nhóm khôi lỗi về sau, chính là nhảy đến chỗ cao, dối ra ngón tay đếm lấy khôi lỗi số lượng. Hắn cũng không phải từng cái từng cây số Mà là một đám một đám số Mỗi một bảy khôi lỗi đều có 5.000 cái Hợp thành một cái tập trung đến không thể lại tập trung phương trận Theo từ sắp hàng 1, 2, 3 11, 12, 13 91, 92, 93 131, 132 191, 192 Ngô lại đến 8 tổ gon góp cái sớ nguyên Bàn cổ hoàn thành tính ra Quyết định tập hợp 100 vạn khôi lỗi Chia làm 200 tổ Chờ thời cơ thích hợp Hắn liền muốn đối ngô ra phát động điên cuồng nhất tập kích Thế là hắn lại bắt đầu điên cuồng kích hoạt hành trình Mà kẽ hở thời điểm hắn thì sẽ dừng lại nhìn xem một tấm bản đầu ngẩn người Nếu như lão ngô thấy tấm bản đồ này nhất định cũng sẽ ngẩn người Bởi vì thứ này lại có thể là ngô ra địa đồ. Bàn cổ sớm trong lúc vô tình nắm các đại thế ra nội bộ địa đồ cho hội chế ra tới. Lúc nào thăm dò có lẽ chẳng qua là một lần vô tình thế ra mời có lẽ là cái gì khác thời điểm. Bàn cổ nắm nghiên cứu chiến thuật cùng chế tác khôi lỗi hai chuyện này tách ra làm. Khi hắn theo một sự kiện hoán đổi đến một chuyện khác thời điểm. Thật giống như đổi đầu ấp. Đổi đầu ấp. Với hắn mà nói liền là nghỉ ngơi Hắn hoàn thành một vạn khôi lỗi chế tác về sau Liền nhờ quai hàm đứng ở địa đồ trước Bắt đầu lầm bẩm nói Ngô ra địa đồ kết cấu mặc dù chỉ có trên dưới lưỡng trọng thiên Nhưng cũng không có giảm bớt hắn trình độ phức tạp Bởi vì Tầng thứ nhất cơ hồ là khâu lại mà thành Ngô ra liền là cách tuyệt địa kết nối trung điểm Đi qua Ta còn nghi hoặc lão ngô làm sao có như vậy lực lượng, nắm rất nhiều tuyệt địa nối liền cùng nhau. Hiện tại ta mới hiểu được tất cả những thứ này sau lưng đều có thiên đảo làm đẩy tay. Như vậy thiên đảo sẽ như gì lợi dụng này chút ưu thế đâu bàn cổ đi qua đi lại. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn bắt đầu giả tưởng mình là trời đảo sẽ làm thế nào. Hắn tư duy vận chuyển cực nhanh, mỗi trong tích tắc. Đều có vô số thanh âm vang lên Vô số thanh âm lưu chuyển Trình độ nào đó Nhân cách của hắn đã tạo thành phân liệt Chờ đến cảnh giới cao thời điểm Hắn có thể tùy thời phân ra mấy cách chính mình Ngồi tại một cách bàn tròn bên trên tiến hành họp thảo luận Nhưng mà hắn hết thảy mọi người ô vung đều có một cách đặc điểm bình tĩnh, lý trí Cho dù là điên cuồng nhất một cách kia đều như thế Cho nên Hắn hết thảy mọi người ô vun đều chung sống hòa bình lấy đồng thời tôn sùng chủ nhân ô Vung Ngoài trừ chủ nhân ô Vung bên ngoài còn có tứ đại nhân cách phá lệ nổi bật. Trong đó, tam đại nhân cách vì phân biệt hắn nhóm chính mình. liền dựa theo đàn sinh thứ tự trước sau. Riêng phần mình đặt tên là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh. Mặt khác một nhân cách thì là hắc ám nhân cách tự xưng minh hà. Bây giờ những người này ô vung ngươi một lời ta một câu, rất nhanh hoàn thành phân tích. Bàn cổ lẩm bẩm nói thiên đảo nếu muốn phá cục, nhìn như cần theo toàn cục tới tay, nhưng mà... Thân là vũ trụ chi đảo. Như thế nào chịu nắm hết thảy hy vọng đều ký thác vào toàn cục bên trên hắn tất nhiên sẽ càng nhiều ỉ vào tự thân. Cho nên, thiên đảo rất có thể lợi dụng tuyệt địa cùng với một chút chỉ có hắn biết đến tin tức. Tới tiến hành đối tự thân cường hóa. Bây giờ hết thảy đều tải thập cảnh bên trong. Nhưng đây chỉ là nói người tự thân vô pháp thông qua huyết mạch mà thu được pháp thân. Cũng không phải nói vô pháp thông qua ngoại lực thu hoạt được pháp thân. Tỉ như. Hắn hai mắt nhắm lại. Lại mở ra lúc. Hai cái con ngươi thế mà dần hiện ra khác biệt thần thái. Một cái cực độ hờ hững, Một cái quý hắc ám. Hắn chậm rãi nói. Khâu lại. Nếu như hắn có thể lợi dụng khâu lại lực lượng, đem tuyệt địa bên trong lực lượng khâu lại đến hắn trên thân. Như vậy trình độ nào đó hắn sẽ ở vào một loại vô địch trạng thái. Trừ cách đó ra, mỗi một cái tuyệt địa đều có khác biệt tồn tại, khác biệt dùng gì lực lượng. Ngô Gia An hiểu dùng hồn, như vậy thiên đảo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cách này. Khâu lại, cùng oan hồn sao bàn cổ lệch ra cách đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hắn chạy hướng nơi xa. Lách qua cạnh góc sách trồng chất. Sau đó chui vào một đống cất giữ tư liệu tin tức sách trước. Bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, hắn lại bưng ra một đống lớn dày sổ. Mỗi một quyển sách độ dày đều có tới hai nhi cánh tay lớn nhỏ. Mà mỗi một quyển sách bên trong thế mà đều ghi chép có quan hệ tuyệt địa tin tức. Bàn cổ lại bắt đầu dài đằng đắng số liệu phân tích. Trong vòng 3 ngày nhất định phải thủ tiêu thiên đạo Mặc dù câu nói này Hắn 3 ngày trước cũng đã nói Lại không có thực hiện Nhưng này không trở ngại hắn thiết lập cái này đến cái khác trong 3 ngày tất sát thiên đạo kế hoạch Đương nhiên kế hoạch này áp dụng Hắn có một cái chân chính đáng sợ vô cùng chuẩn bị ở sau Cái này chuẩn bị ở sau Nhất định tại tất cả mọi người thôi diễn bên ngoài Không có người sẽ nghĩ tới Thế nhưng cái này chuẩn bị ở sau, không đến thời khắc mấu chốt, không được vạt trần. Thiên đạo có thể là đánh giá thấp mấy người đối hắn hận ý a? Ào ào ào trang sách lật qua lật lại thanh âm cực nhanh. Bàn cổ khoanh chân suy tư. Hắn thân thể cường tráng bị ánh sáng quang rơi sau lưng, hóa thành cái bóng nhàn nhạt. Mà chỗ xa hơn trên một đài cao. Bọc lấy đen dịp trường bào. Mang theo lụa trắng đỉnh đầu thái thượng đang uống nước nóng. Nàng miệng nhỏ giống như đính vào trên chén trà. Lúc không có chuyện gì làm liền uống nhiều nước nóng. Danh viện ưu nhã thiếu nữ thì là chồng chân ngồi tại thái thượng bên cạnh người. Sau lưng cắm một thanh ô mặt trời. Che chắn lấy bầu trời hạ xuống chói mắt vầng sáng. Hai nữ nhìn phía xa một đầu sức lực đang bận rộn bàn cổ thật sâu thấy nam nhân này thật sự là một cái đỉnh hay. Không, là một cách càng hơn 3-4 hoàng huyên vạn tuyến 15 chương 22 Thiên đạo Là thời điểm thanh toán tổng nợ canh thứ hai bàn cổ khôi lỗi chế tác Cùng cái thế giới này trên giang hồ khôi lỗi chế tác dĩ nhiên khác biệt Hắn dùng bí pháp dùng một loại năng lượng chút xuống thủ đoạn Có thể nói mỗi một cách hắn chế làm khôi lỗi cũng có thể sử dụng ra trước mắt cảnh giới cấp độ lực lượng Ví như Bây giờ tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế tại 10 tầng Như vậy những khôi lỗi này công kích liền là 10 tầng công kích Này thì tương đương với mỗi một cái khôi lỗi đều là một người ở giữa truyền kỳ võ giả. Nhưng mà. Bởi vì khôi lỗi thân thể tính đặc thù Cùng tính dẻo Bàn cổ càng là phát huy tưởng tượng. Đem một chút khôi lỗi lắp ráp ra pháp thân hiệu quả. Mà này liền là cái kia bị miếng vải đen che kín, giam giữ tại trong lồng sắt 13 vị Vu Khôi. Này 13 Vu Khôi còn không phải bình thường pháp thân. Mặc dù không có hỏa kiếp bên trong ngạc triệu như vậy hoành ép nhất thời, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường pháp thân có thể so sánh. Phải biết ngạc triệu hoành ép nhất thời cũng chính là tại hỏa kiếp mà thôi. Này Vu Khôi thì là tại mỗi một cảnh giới đều cực kỳ cường đại. Chúng nó Là sống. Dùng một loại cực kỳ phương thức đặc thù sinh tồn lấy. Sự cường đại của bọn nó nghe giỡn cả người. Nhất là bây giờ. Tại đây cách không có 11 cảnh pháp thân thời đại. Vu khôi khủng bố tính liền càng thêm bị thể hiện ra ngoài. Nhưng mà. Bàn cổ làm người rất bình thản. Hắn thân là vĩnh sinh các các chủ. Trong ngày thường liền hòa hòa khí khí dưới đất thấp điều làm chút nghiên cứu. Coi như kiếp trước gặp người xuyên Việt này chút kỳ kỳ quái quái đồ vật Hắn cũng sẽ rất hòa thuận cùng bọn hắn trao đổi Thậm chí giải phấu trước đó sẽ còn cho những người xuyên Việt kia uống một chén cà phê Thuận tiện đàm luận một thoáng quê quán phong cảnh và văn hóa Hắn không thích triển lộ chính mình có đồ vật gì Nhưng mà hắn nội tình hết sức phong phú Hắn sẽ không đóng tâm đại thế biến hóa Chỉ thích tại các nơi làm nghiên cứu Bằng không, lúc trước nếu như là hắn đối đầu hạ cực, hiện tại có hay không hạ cực thật đúng là khó mà nói. Hạ cực là thật vận khí tốt. Ban đầu thời điểm, bị tô điểm lặng lẽ che chở. Bảo vệ mới mấy chục năm. Về sau, người xuyên Việt xâm lẫn. Các lão tổ liền bị triều đi. Bằng không, cho dù là hỏa kiếp hậu kỳ. Hạ cực thực lực bản thân mạnh đại khủng bố. Cộng thêm đen thân là hoàng đế. Đối đầu bàn cổ này loại tồn tại. Kết cuộc thật khó liệu. Lúc này bàn cổ đã đem tất cả lực lượng cùng tính toán đều trút xuống đến thiên đảo trên đầu. Hắn không biết ngày đêm chế luyện khôi lỗi. Chờ đến trọn vẹn 200 chi khôi lỗi tiểu đội. 100 vạn khôi lỗi thành hình về sau. Hắn mới dừng động tác lại. Lúc này là Xuân Sơ, Giang Hà Sơ băng tan. Thiên hạ thế cuộc phân loạn, ngũ đại thế ra tải tranh đoạt lấy cảnh góc chỗ. Thiên nguyên chỗ thì là bàn cổ, bạc bà trúc, thái thượng đối chiến thiên đạo, lão ngô toàn bộ ngô ra. Này có thể nói là phân chia thành hai đại chiến trường. Cảnh góc chỗ tranh là đại thế. Lẫn nhau từng bước xâm chiếm thôn tính. Yêu đạo Phật ma thế lực khắp nơi. Cài răng lược. Thế cuộc phức tạp tới cực điểm. Mỗi một chỗ đều như trôn lấy bom. Lúc nào cũng có thể dẫn phát một chuỗi chiến đấu. Chưa từng có tàn khốc. Không chết không thôi. Thiên nguyên chỗ tranh thì là phương thốn chém đầu. Bàn cổ muốn chém thiên đạo thủ cấp. Hắn hoàn thành công tác, đi đến lòng núi trước đó, nhìn xem mưa xuân liên miên bất tuyệt, ngửa đầu hít sâu một hơi. Khép lại hai mắt trong đầu liền phản phất là dâng lên cái kia vô tận tiếng chém giết, tiếng hò hét. Hắn sống tuổi nguyện xa xa không chỉ vạn năm. Hắn cũng từng gặp cách này đến cái khác thiên tư ghiêu căng. Kinh diễm vô song. Khí vận cực mạnh đại năng. Gặp qua những cái kia đại năng bay về phía cô độc mà vũ trụ tính mịch Tinh hà gió lạnh gấp. Một đi không trở lại. Cho dù là bàn cổ như thế lý trí cùng trầm mùn người nghĩ tới đây cũng không nhìn được có chút thất thần. Phải biết. Những cái kia đại năng bên trong có thể có không ít là bằng hữu của hắn. Càng có hắn đã từng thân nhân. Có thể khiến cho hắn nguyện ý vì chi mà chết người. Những người kia đều đã chết. Bàn cổ biết. Những người kia đều thành hắc triều một bộ phận. Tại vô tận vơ ngần thâm thúy lạnh bút trong tinh hà. Số mệnh quanh quẩn lấy nhân gian. Tiến hành một lần lại một lần đi vòng. Hắn suy nghĩ lấp lánh, dối ra bàn tay lớn. Năm ngón tay mở ra đối bầu trời Mưa xuân cứ như vậy tí tách rơi vào lòng bàn tay hoa văn ở giữa Như nước mắt chảy ngang Trước kia, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm Đều là giật mình như mụn Rất nhiều chuyện giống như còn gió mồn một trước mắt Rất nhiều người giống như còn ở trước mắt Bàn cổ nhắm mắt lại Ba năm ngón tay đột nhiên nắm chặt bóp nát trước mặt mưa xuân cùng không khí Này như là mỏm núi nam nhân trong đôi mắt lóe ra vô tận điên cuồng, khóe môi bứt lên mấy phần giữ tận đường cong. Thiên đạo, là thời điểm thanh toán tổng nợ. Bạch Trúc kéo kéo Thái thượng. Thái thượng còn tại uống nhiều nước nóng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Trúc. Hai người thì thật đều không yếu, cũng không ngốc, cũng là có thể trưởng không toàn cuộc. Thao túng các phương, ẩn vào phía sau màn cái chủng loại kia tồn tại này theo một đời trước, quá hơn vạn dặm truy tung, đơn thương độc mã tại tây phương hỏa vực truy tung đến hạ cực cùng tiểu tô. Sau đó ngay trước mặt thần quân đem hai người trọng thương, liền có thể thấy được chút ít. Nhưng mà bàn cổ thật sự là quá có chủ kiến cũng quá có thể dựa vào. Này hai phát hiện chỉ cần đi theo bàn cổ là có thể nắm đầu ốc cho mất đi. Dù sao một cái tiểu đoàn thể có quá nhiều đầu ớt không tốt. Bàn cổ đầu ớt đã nhiều lắm rồi, hơn nữa hai người bọn họ, hoàn toàn là thêm phiền. Cho nên, rõ ràng rất cường hãn bạch chúc cùng Thái Thượng, lúc này biểu hiện như là hai cái đáng yêu thiếu nữ. Thái Thượng còn tại uống vào nước nóng. Phát huy đầy đủ lấy một cái sống rất nhiều hết sức nhiều năm lão tổ đặc tính dễ dàng ngẩn người. Một phát ngốc khả năng liền trôi qua rất lâu. Bạch Trúc nói muốn lên đường Thái thượng ồ một tiếng Nàng đặt chén trà xuống Sau đó lại đem đỉnh đầu bên trên nhấc lên lùa trắng để xuống Che mặt bằng Thái thượng hỏi là ngô ra có người ra tới rồi sao Bạch Trúc nói không là là chúng ta muốn chuẩn bị tiến vào Đi vào Thái thượng phản chiếu cung phản ứng trong chốc lát còn tại phản ứng Nhưng mà phản ứng này cũng đã không phải ngẩn người Nàng chỉ là nhớ tới lão sư mà thôi Nàng tại sao phải kế thừa lão sư danh hiểu đâu Lão sư tên là hợp đảo kỳ thực chết trận Kế thừa danh hào của hắn Dĩ nhiên cũng là muốn đi theo cước bộ của hắn Đi đến cùng một nơi Đối mặt cùng một cái tồn tại thiên đảo Bạch Trúc nhìn nàng ngẩn người thời gian quá lâu Lại hỏi Làm sao vậy Là trạng thái không tốt sao thái thượng hai mắt khôi phục thư thái Bỗng nhiên nàng cảm thấy ngực hơi buồn phiền hốc mắt có chút ẩm ướt Bạch Trúc nói Nếu như trạng thái tốt Người mau sớm điều chỉnh một thoáng Bàn cổ đang ở đo lường tính toán thời gian Mưu tính tiến công thời cơ Thái thượng có chút ngơ ngác nói Không có có bất hảo ta Cái kia đi thôi O, V, G, W, W, M Thái thượng theo Bạch Trúc hướng đi lòng nối lối ra Hai người này chính là siêu cường hợp tác. Thái thượng công kích, bạch trúc phụ trợ, hai người tại cùng một chỗ, có thể chơi ra không biết nhiều ít hoa. Xa xa xa thiên vân sơn mưa xuân. Giả dịch không dứt. Tựa như chết đi băng lãnh. Hóa tan đông ghét. Đầy trời oan hồn. Bàn cổ tựa hồ đã hoàn thành suy tư. Hắn nhìn xem sắc trời đêm tối. Mà bên trong tiểu thế giới thời tiết cùng thế giới bên ngoài thời tiết nhưng thật ra là nhất trí. Cho nên tối nay là mưa gió lúc đêm. Cũng là tiến công thời điểm. Từng nhánh khôi lỗi đội ngũ đi ra khỏi lòng núi. Như theo chỗ cao nhìn xuống. Bàng thấy cách này đến cách khác yên lặng quân đoàn. Hướng về thiên vân sơn nhất mây mù lượn lờ chỗ sâu mà đi. Lần này đi, nhị thiên hoàng huyên vạn tối 15 chương 23. Ngô gia đoàn diệt hai hợp một thiên vân sơn lên Một nhánh một chi khôi lỗi đội ngũ bày trận tải hùng quan khôi lỗi bên ngoài đầy khắp núi đồi Bàn cổ bạc bà trúc thái thượng đứng tại một đỉnh núi trong tầng mây nhìn xuống nơi xa Ba người về sau là mười ba cái miếng vải đen chiếc lồng Lại sau này thì là hơn hai mươi tên âm dương tùy tùng Này chút âm dương tùy tùng đều là thái thượng điện người Thực lực là cực mạnh. Cơ hồ có khả năng cùng mỗi một thời đại thiên kiêu đánh đồng. Có lẽ bọn hắn so với thiên kiêu khiếm khuyết chẳng qua là phúc nguyên, tâm tính, còn có một chút điểm tiềm lực. Một đời trước, âm dương tùy tùng có thể là cơ hồ có thể cùng hứa linh linh. Phong suy tuyết dạng này quái vật đánh có qua có lại. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đổi lại cái góc độ tới nói thái. Thượng điện là chuyên môn diệt trừ ngoại tộc chuyên nghiệp tổ chức. Có thể diệt trừ ngoại tộc. Âm dương tùy tùng sẽ nhỏ yếu sao bàn cổ nhìn thấy sắc trời đã tối. liền khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem rừng núi bên trên lít nha lít nhít khôi lỗi quân đoàn. Mà mỗi một chi khôi lỗi quân đoàn hắn đều đặc biệt an bài 4 tới 5 cái giám thị lộ ra giống khôi lỗi. Để hiểu rõ ngô ra nội bộ tình cảnh. Những khôi lỗi này trình độ nào đó là thủ lấy hắn tinh thần khống chế. Chỉ bất quá. Này khống chế cũng không là toàn trình khống chế. Mà là phát động cùng loại với tiến công chỗ nào. Phòng thủ chỗ nào. Chờ đợi điều kiện gì thỏa mãn sau làm gì nữa. Tại nhìn thấy cái gì về sau nên làm ra phản ứng gì loại hình. Bàn cổ đã sớm đem ngô ra cái kia khổng lồ địa đồ nhớ trong đầu. Lúc này trực tiếp trồng chất 10 tốt khôi lỗi phát đồng chỉ thị. Hướng ngô ra 4 khu vực biên giới tiến hành công kích, Công kích sau khi kết thúc thì là hướng bên cạnh khu vực chuyển di. 10 tốt khôi lỗi liền là 5 vạn người. Hơn nữa còn là 5 vạn cái pháp tướng cảnh võ giả. Trong này đơn độc một cái khôi lỗi lấy ra. Đều có thể nhìn ép đại bộ phận ngô gia đệ tử. Trừ phi cái kia ngô gia đệ tử lấy ra pháp khí mạnh mẽ tiến hành tiêu hao. Thế nhưng, những khôi lỗi này vốn cũng là bàn cổ tiến hành dùng đến so xét. Đạp đạp đạp đạp mười cái khôi lỗi quân đoàn lập tức xông vào ngô gia. Hồng nguyệt giữa trời, nước mưa tràn ngập, sâm nhiên mà yên tĩnh đại địa lập tức bị tiếng bước chân xé sách. Khôi lỗi quân đoàn vừa vào ngô gia trực tiếp xây giữ cửa hơn mười thế gia đệ tử. Sau đó... Bốn chi quân đoàn phân biệt hướng về bốn cách khu vực công tới. Mặt khác sáu chi quân đoàn thì là lặng lặng chờ đợi. Qua thời gian một nén nhăng, lại có bốn chi dự bị quân đoàn hướng về kia bốn cách khu vực công tới. Cách này kỹ thuật là vì phòng ngừa đối phương vẫn dùng phạm vi cực lớn áp chủ bài còn lại hai chi quân đoàn lấy được mệnh lệnh. Thì là nơi nào khôi lỗi ha tổn được nhiều. liền tiến công chỗ nào. Tiến hành trợ giúp. Ngô gia lập tức lâm vào hỗn loạn. Xung quanh ngô ra các đệ tử rồn rập mang theo người hầu chạy ra. Cố gắng phòng thủ. Thế nhưng bọn hắn ở đâu là này đại lượng khôi lỗi đối thủ. Bất quá một hai cái công kích nhưng phàm tiến lên ngô gia đệ tử còn có người làm, liền đều đoàn diệt. Bàn cổ chỗ nào sẽ còn quản những người hầu kia vô tội không vô tội. Hiện tại đến lúc nào rồi. Chỉ cần có thể thắng lợi. Có thể giết thiên đạo. Cái gì đều mặc kệ. Hắn thông qua giám thị lộ ra giống khôi lỗi. Nhìn xem ngô ra nổi bộ chiến cuộc. Ngón tay giật giật. Chịu hắn tinh thần dẫn sắc mười chi khôi lỗi quân đoàn lại tới ngô ra cửa vào. Lần này mười chi khôi lỗi có năm chi là hệ thực vật còn có năm chi thì là loại người quái vật hệ. Bàn cổ kỹ thuật rất đơn giản. Hệ thực vật khôi lỗi vô pháp di chuyển nhưng công kích rất mạnh phạm vi công kích khá xa thích hợp làm ổ súng đến lúc đó loại người quái vật hệ khôi lỗi liền sẽ cùng hệ thực vật khôi lỗi phối hợp một cái loại người xứng một cái thực vật nắm thực vật khôi lỗi ném tới ngô gia yếu đạo một bên tiến hành mai phục cùng ngăn cản hay hoặc là ném tới đã hóa thành phế tích ngô gia khu vực hải tâm đối hết thầy vật phẩm tiến hành hủy diệt tính công kích Cam đoan không có gì có thể bị lặp lại lợi dụng đồ vật hoặc bảo vật. Hoàn thành hủy diệt về sau thì sẽ hướng về hạt tâm khu vực tiến lên. Chỗ nào là khu vực hạt tâm, hạt tâm khu vực dĩ nhiên liền là Ngô gia phòng hộ đại trận chỗ khu vực do rồng vài trăm mét chôn xương sông vây quanh ngũ chặt. Bàn cổ chuyên tâm phân tích chiến cuộc. Hắn biết trận này đại chiến bên trong, hít thảy đều là vây quanh tòa kia chặt tiến hành. Đây là bức bách ngô ra vận dụng đại trận tiêu hao đại trận con đường. 5 vạn khôi lỗi đại quân. Liền đem ngô ra để tử tiêu ma không sai biệt lắm. Mà lại thế mà còn nhiều hơn 2 vạn. Trực tiếp thẳng hướng ưu trạch. Lúc này ngô ra tinh anh trưởng lão thậm chí gia chủ tiểu lão đầu đều ra tay rồi. Áp chủ bài ra hết. Thậm chí tuyệt địa đủ loại dựa gì thủ đoạn cũng đều phát huy ra. Oanh tạc không ngừng. Lúc này mới khó khăn lắm nắm cái kia 2 vạn khôi lỗi tiêu diệt Mà lúc này Bàn cổ để nhị chi loại người quái vật xứng thực vật 5 vạn khôi lỗi quân đoàn đã xông vào ngô ra Đồng thời Còn có thứ ba chi giã thú 5 vạn khôi lỗi quân đoàn cũng vọt vào 5 vạn dã thú khôi lỗi quân đoàn bay thẳng chạch ngô ra là giết đỏ cả mắt Nhưng đỏ mắt cũng vô dụng Lá bài tẩy của bọn hắn đã sắp sống Dù sao đây chính là năm vạn cái pháp tướng cảnh khôi lỗi Hơn nữa còn không biết đau đớn Không có hoàng sợ có thể nói Mỗi một cái khôi lỗi đều có thể làm một vị lá bài tẩy liền ở chỗ này chém giết thời điểm Thực vật quái vật quân đoàn cũng vững bước tiến lên Tại thỏa thích phá hủy lấy ngô ra khu vực bên ngoài Sau đó lại phóng tới trạch Tại ưu trạch bên ngoài chôn xương sông bờ sông đâm xuống thực vật khôi lỗi Bắt đầu công kích từ xa Vài trăm mét độ rộng Không tính là gì Lúc này ngô ra Hùng vĩ vô cùng Hơn 5 vạn thực vật khôi lỗi Một giây là có thể liên xả ra mấy chi gai độc Hướng về nơi xa chút xuống Đây quả thật là vạn tên cùng bắn Lại như mưa rào cuồng rơi xuống Người nhà họ ngô là không có cách Nhưng bọn hắn cũng không ngốc Biết đối phương muốn hao tổn huyền trận Mà chờ Huyền trận hao tổn hầu như không còn đối phương chính là đại quân sông vào Cho nên người nhà họ ngô liều mạng ngăn cản thậm chí lão ngô cũng xuất hiện Lão ngô là gì thường bất đắc dĩ Hắn tối cường thời kỳ xưa nay không là lúc này Lúc này Hắn có thể làm gì hắn chỉ có thể cầm lấy một thanh hắc đao Ở trong hư không nhanh chóng tới tránh đi Đánh lén khôi lỗi Nhưng không biết tại sao Những khôi lỗi này tựa hồ đối với lão ngô thủ đoạn công kích gì thường quen thuộc. Thậm chí liền lão ngô bình thường xuất hiện góc độ đều có hiểu biết. Lão ngô xuất đao lại còn bị đón đỡ mấy lần, giết một cái khôi lỗi cơ hồ đều muốn nghiêm túc mới được. Khôi lỗi vì cái gì quen thuộc công kích của hắn rất đơn giản, bàn cổ làm. Bàn cổ đối các lão tổ đều rất quen thuộc. Cho nên hắn tại đây phê khôi lỗi trong ý thức tắm vào đối kháng lão ngô hình thức. Lão ngô đều sắp hộp máu Hắn bắt đầu móc áp đáy hòm linh bảo một khối đại ấm màu đen Hắn tế ra con dấu Ném về phía trên không Cái kia con dấu trung quanh lập tức phiêu phiêu miu miu, Âm hàn sâm nhiên Hiện ra bách dược bảy múa thiên địa dị tưởng Tiếp theo Con dấu bắt đầu bành trướng Hóa thành có tới ngàn mét phương viên to lớn lớn ấm Vắt ngang bầu trời Chỉ bất quá này ấm cảnh góc chỗ tựa hồ có chút khe. Có thể là tại cổ đại trong chiến tranh thủ tổn hại. Cho nên lão ngô bình thường cũng rất yêu quý bảo vật này. Sẽ không dễ dàng lấy ra. Lúc này cũng là nghĩ một hơi diệt rất nhiều khôi lỗi. Lúc này mới vận dụng. Này ấm tên là U Minh Phiên Thiên ấm chính là công phạt linh bảo. Dùng tại nơi này vừa vặn phù hợp. Có thể cái ghi ấm mới bay lên không? Đám khôi lỗi liền giải tán lập tức. Giá thú hệ chạy nhanh. Trực tiếp chuồn đi loại người quái vật hệ ôm lấy hệ thực vật. Co cẳng liền chạy. Chờ đến cái ghi ấm biến lớn thời điểm. Đám khôi lỗi đã chỗ đứng vô cùng phân tán. Rõ ràng chúng nó từng chiếm được một cách một khi lão ngô lấy ra con dấu. Lập tức phân tán chỗ đứng chỉ thị. Sau đó. Chúng nó liền mắt ba ba nhìn hướng cái ghi ấm. Liền nhìn xem ấm đánh tới hướng chỗ nào Lão ngô vẫn dùng sức mạnh Nâng cái kia ấm thực sự không biết Hướng chỗ nào nện Bởi vì vô luận chỗ nào Đều sẽ không đập chết bao nhiêu Lão ngô trong lòng đừng đề cập Có nhiều biệt khuất Hắn còn có một bản thật sinh tử bộ Có thể là sinh tử bộ Đối khôi lỗi vô dụng Mà lại cho dù có dùng Thật sinh tử bộ cũng là Một bản đơn giết vô địch pháp bảo Bàn cổ lão ngô đáy lòng gào thép. Hiện tại, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Ra ngoài hắn ra ngoài sẽ bị thái thượng miêu sát. Thậm chí liền trốn cũng không thoát bởi vì bạc trúc sẽ đem hắn kéo trở về. Chỉ cần hắn lộ mặt bạc trúc liền sẽ cho trên người hắn gieo xuống lúc đánh dấu. Sau đó, thái thượng bắt đầu tích xúc tinh quang. Công kích kia lực nữ nhân mạnh nhất. Thậm chí không cần nhìn mình tại chỗ nào chỉ cần nhìn chầm chầm bạch trúc hỏi lúc nào có khả năng công kích, công kích chỗ nào, sau đó bạch trúc liền sẽ nói cho nàng công kích địa phương nào. về sau bạch trúc liền sẽ bắt đầu đếm ngược, làm bạch trúc đếm tới một thời điểm, thái thượng tinh quang trực tiếp ra tay. về sau chính mình liền tất nhiên sẽ bị tinh quang công kích đánh cho tới. bất quá đêm nay có mưa thái thượng lực lượng hẳn là sẽ bị suy yếu không ít, nhưng dù cho như thế. Cũng không phải mình có thể ăn xuống tới. Đáng chết, thực sự đáng chết lão ngô quá thống khổ. Đúng lúc này, hắn thấy đầu gối tây dần hắn nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái loại người quái vật khôi lỗi chẳng biết lúc nào chạy tới hắn phụ cận. Mà cái kia khôi lỗi trên vai thực vật khôi lỗi đang ở hướng hắn phun gai độc. Lão ngô, hắn đưa tay làm ra ép động tác. Oanh U Minh phiên thiên ấm trực tiếp đánh phía mục tiêu. Phương viên ngàn mét con dấu trọn vẹn đập chết một ngàn cây khôi lỗi còn lại hơn 9 vạn cách lại bắt đầu tìm đường chết giống như sông về phía trước. Một nhóm một nhóm quấy rối Lão ngô biệt khuất đạt đến đỉnh điểm, hắn nắm lấy U Minh phiên thiên ấm bắt đầu như là đánh chuột đồng cuồng nện. Sau đó, hắn cuối cùng đập chết 2 vạn chỉ khôi lỗi. Chỉ bất quá U Minh phiên thiên ấm sáng bóng đã vô cùng mở đi. Rõ ràng lại dùng liền muốn thoái biến Lão ngô đành phải thu hồi U minh phiên thiên ấm Sau đó mang theo ngô Gia lại lần nữa Cùng còn lại hơn 6 vạn khôi Lỗi tiến hành chém giết Ngô Gia thảm bại lão ngô nghĩ đến thiên đảo Nhưng thiên đảo Từ khi tới ngô Gia, Biết bàn cổ niêm phong cửa về sau Hắn liền tiến vào tuyệt địa Tại các lớn tuyệt địa Ở giữa xuyên qua Đến nay chưa ra Lão ngô nhìn một chút thế cục, này lại không dùng huyền trận, ngô ra sợ là muốn toàn quân bị diệt. Rơi vào đường cùng, hắn đối u trong nhà ngô ra đệ tử gật gật đầu. Ngô ra đệ tử hiểu ý trực tiếp mở ra huyền trận. Một hồi long trời lở đất công kích về sau, này một nhóm khôi lỗi toàn bộ bỏ mình. Nhưng mà, đang ngồi ở trên ngọn núi quan. Sát chiến cuộc bàn cổ, chờ chính là cách này thời điểm. Hắn hai mắt lập lòe tuyệt đối lý trí. 15 vạn khôi lỗi đại quân liền đem ngô ra bức bách sử dụng huyền trận. Mà hắn 13 vu khôi đều còn không có sử dụng. Mà một cái huyền trận có khả năng liên tục sử dụng số lần là tại 5 lần tả hữu. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức lại đưa một nhánh khôi lỗi quân đoàn tiến vào ngô ra. Chỉ bất quá lần này, không phải 5 vạn, mà là 1 vạn. Một vạn khôi lỗi đại quân xông vào ngô ra. Lão ngô Tơ hồ liền là nhất cả trứng. Dùng huyền trận đi giết một vạn khôi lỗi, không nỡ bỏ. Thế là, ngô ra lại là một hồi chém giết. hao tổn không ít. Áp chủ bài cơ hồ sát một chút đều không thừa. Lúc này mới giết chết 56.000 ngàn khôi lỗi. Còn lại 34.000 ngàn làm sao đều diệt không xong. Lão ngô đáy lòng đổ máu Rơi vào đường cùng đối Trong nhà ngô ra đệ tử lại gật gật đầu Huyền trận lần thứ hai phát động Oanh uy thế thật lớn công dích về sau Còn lại ba bốn ngàn khôi lỗi toàn diệt Bàn tổ cười cười Lần này Hắn liền một vạn khôi lỗi đều không phái Liền phái ba ngàn Ngươi huyền trận yêu có cần hay không Ngươi không cần liền giết ngươi đệ tử Thế là Ngô gia lại đang xoắn suýt bên trong muốn cử tuyệt lại ra vẻ mời chào chống cử dưới Sau đó lại bị diệt một số người Còn lại một ngàn khôi lỗi Lại diệt không xong Lão ngô phát điên lần nữa cầm ra u minh phiên thiên ấn Bắt đầu nhìn chầm chầm cái kia một ngàn khôi lỗi đập mạnh Cuối cùng lần này ngô gia vô dụng huyền trận Bàn cổ thấy khôi lỗi toàn diệt Lần nữa phái ra ba ngàn khôi lỗi Lão ngô không do dự, tưởng trưng chống cử dưới, liền nhận mệnh vận dụng huyền trận, diệt sạch này 3.000 khôi lỗi. Sau đó bàn cổ phái ra 2.000 khôi lỗi. Lão ngô, hắn hai quả đấm nắm chặt đối chạch để tử gật gật đầu. Lúc này, hắn chỉ vi vòng thiên đảo có thể có biện pháp, ngô ra thật không chịu nổi. Thế cuộc bây giờ rất đơn giản. Không cần huyền trận liền là triệt để đoàn diệt. Sau đó Trạch sẽ còn bị bàn cổ khôi lỗi phá hủy. Bây giờ Ngô Gia có thể là đã tính đoàn diệt, bị diệt tục còn lại bất quá là mấy chục cách tinh anh thôi. Thế là, huyền trận bị vận dụng lần thứ ba. Bàn cổ tiếp tục phái hai ngàn khôi lỗi ra sân. Như thế huyền trận cùng khôi lỗi nhanh chóng trao đổi lấy. Chẳng qua là tại huyền trận sử dụng năm lần về sau. Ngô Gia liền ngừng lại. Cũng không phải huyền trận không cách nào lại dùng Mà là lão ngô nghe được một thanh âm Thanh âm kia khiến cho hắn dừng lại lại dùng Lão ngô thở vào một cái Thiên đảo rốt cuộc đã đến Lúc này huyền trần hẳn là nhiều lắm là chống đỡ thêm một đến hai lần liền sẽ lâm vào thời gian dài vô pháp sử dụng trạng thái Tăng cường, một đảo cùng hạ cực tướng mạo giống nhau đến mấy phần thiếu niên trực tiếp xuất hiện tại cái kia hai ngàn khôi lỗi trước. Thiên đảo tướng mạo cùng hạ cực tương tự. Cũng không phải là bởi vì hắn vốn chính là dạng này. Mà là bởi vì hắn chỗ này là mượn hạ cực nhân quả. Cho nên tự nhiên cùng hạ cực tương tự. Thiên đảo tại đây thời gian cực ngắn bên trong, rõ ràng cũng tìm được cơ duyên trở nên phi thường mạnh mẽ. Hắn đầu tiên là tại ngô ra quán đỉnh trì tiến hành quán đỉnh, sau đó, hắn áp dụng phương thức liền là dung hợp. Bình thường ngô ra đệ tử chỉ có thể khế ước một đảo tuyệt địa quái vật vì bọn họ sử dụng. Thiên đảo lại dùng một loại xảo diệu biện pháp. Khế ước một ngàn cái. Đó là một ngàn đảo ngô gia đệ tử chưa từng thấy qua dựa gì quái ảnh. Hiển nhiên là một cách nào đó khủng bố bên trong tiểu thế giới kỳ hành trùng. Thiên đảo hô hấp thời điểm. Cái kia quái ảnh ngay tại hắn trong cơ thể chu lưu không ngừng Mà khiến cho hắn lực lượng cùng thân thể bị tăng phúc đến cực mạnh mức độ Mặc dù không phải pháp thân cảnh Cũng đã thắng qua pháp thân cảnh Thiên đạo nhìn thấy ngô gia này thảm trạng Cũng chỉ có thể tự mình xuống tràng đem này hai ngàn khôi lỗi oanh sát Bàn cổ thấy này cùng hạ cực giống nhau đến mấy phần thiếu niên Thứ liếc mắt một cách liền nhận ra hắn là thiên đảo bàn cổ hô hấp không khỏi rồn dập lên. Hắn bản năng bắt đầu tiến hành tiêu hao. Dùng khác biệt binh chủng phối hợp, số lượng phối hợp, từ đó thu hoạch được thiên đảo số liệu. Một nhóm lại một nhóm khôi lỗi bị đưa vào ngô ra, lại đều bị thiên đảo từng cách giải quyết. Bàn cổ vưng lấy số liệu sổ. Phân tích thời gian. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn mỗi một lần oanh sát giống nhau khôi lỗi thời gian đều sẽ trở thành dài. Theo như thường góc độ tới nói đây là mỏi mệt. Cùng bị thành công tiêu hao thể hiện. Nhưng thiên đảo không thể theo như thường đến phân tích. Bàn cổ suy tư trong chốc lát, lần này, hắn bắt đầu trực tiếp vận dụng một vạn khôi lỗi. Này một vạn khôi lỗi tiến vào ngô ra về sau. Trong đó bốn ngàn lao thẳng tới thiên đảo. Ngoài ra sáu ngàn thì là tiếp tục tiến công vũ trạch. Bàn cổ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, huyền trần còn chưa tiêu hao kết thúc. Mà theo thiên đảo xuất hiện, hắn cũng sẽ không tại huyền trần tiêu hao kết thúc liền thu tay lại. Ai biết thiên đảo có thể hay không giả mạo. Khiến cho huyền trận mặc dù tiêu hao còn có thể công kích nhất định phải nắm huyền trần phá hủy. Hắn mới thả an tâm. Hoàng huyên vạn tuế 15 chương 24 Cái thứ nhất tử vong lão tổ hai hợp một oanh thiên ảnh thiên đạo tại khôi lỗi bầy ở giữa chém xếp. Mỗi khi hắn đi qua, giống như một đầu hình bóng hắc hắc từ long ép qua. Chỉ đem tới vô tận tiếng nổ vang xền còn có đám khôi lỗi bay trên trời, nát bấy tư thái. Nhưng mà, khôi lỗi nhưng cũng không đơn giản. Mỗi một cách khôi lỗi đều tương đương với một cách truyền kỳ võ giả. Đều là nắm giữ lấy pháp tướng phương diện công kích Tại đây cái pháp tướng cảnh không giới hạn thời đại. Khôi lỗi mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Bằng không ngô ra cũng sẽ không bị đoàn diệt. Ít, mất đi. Thiên Vân Sơn tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh. Bàn cổ tầm mắt nhanh chóng tại giám thì khôi lỗi chuyện về từng cái hình ảnh ở giữa thật nhanh quét nhìn. Những hình ảnh kia đều là nhanh chóng lướt qua. Ló lên một cái rồi biến mất. Bởi vì dám thì khôi lỗi cũng không cách nào thời gian dài tồn tại, cơ hồ chỉ cần nắm lộ ra giống nhắm ngay thiên đạo, liền sẽ bị oanh diệt. Thiên đạo rõ ràng biết bàn cổ lực lượng, hắn cũng không muốn bàn cổ tại bên ngoài dò xét. Nhưng dù vậy, bàn cổ vẫn là thấy được. Hắn thấy thiên đạo trong cơ thể cách bóng tại giảm bớt. lại là tại nói cho ta biết, ngươi bị tiêu hao sao bàn cổ trong miệng lầm bầm. Sau đó bẻ bẻ cổ Đáng tiếc ta không có gấp gáp như vậy Ít nhất ta cho tới bây giờ Không có nắm cuộc chiến tranh này Thời gian hạn định tại một buổi tối Ta liền nhìn xem ngươi Xem ngươi thiên ảnh có thể tiêu hao bao lâu Hắn phá lệ kiên nhẫn. Thái thượng cùng bạc trúc coi là vừa ra đồng chính là muốn chém giết. Không nghĩ tới đời lâu như vậy Cái kia cường tráng nam nhân vẫn là đang chờ Thế là Mạch trúc lại trống lên dù. Theo không gian chữ vật bên trong lấy ra hai cái ghế nằm, một cái khác gây nên cái bàn nhỏ, còn có một cái lớn cây dù. Thái thượng hết sức ăn ý bắt đầu móc ra đủ loại ăn uống, đặt ở cái kia độc đáo trên bàn nhỏ. Làm xong tất cả những thứ này, hai người giãn ra thân thể, các nằm tại một cái trên ghế nằm, bắt đầu uống nước trái cây, ăn món điểm tâm ngọt. Một bộ không phải tới tham dự chiến tranh, mà là tới này mây mù lượn lờ núi sâu chơi xuân bộ dáng. Âm dương tùy tùng nhóm nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn không nhìn hai vị này đại tỷ động tác. Bọn hắn như là điêu khắc, đứng ở trong mưa, nhìn phía xa. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy vị cao tới bảy tám trường hùng quan khôi lỗi vây lại ngô ra lối ra. Đây vẫn chỉ là một chỗ... Tại mặt khác sáu nơi cũng là bình thường tình cảnh. Thế là chiến tranh lại ghéo vào tiêu hao chiến. Thiên đảo mạnh mẽ thật chính là khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ ngô ra cũng bất quá là tiêu hao mười vạn không đến khôi lỗi. Thiên đảo một người liền diệt mười vạn. Có thể bàn cổ liền một nửa binh lực đều không có điều động. Hắn đang tiêu hao thiên đảo trong cơ thể cách kia dụng gì cách bóng. Hắn đã biết. Những cái kia theo tuyệt địa bên trong ra tới cái bóng, liền là thiên đạo lực lượng nguồn suối. Thiên đạo cũng tại nhiệm do hắn tiêu hao, chẳng qua là lộ ra càng ngày càng suy yếu, đánh giết khôi lỗi tốc độ cũng càng ngày càng chi chậm. Cuối cùng, bàn cổ lại đầu nhập vào 20 vạn khôi lỗi, cuối cùng đem thiên đạo trong cơ thể thiên ảnh cho mài thành mấy cái, mà Ngô gia cũng tựa hồ không phát không được động huyền trận tiến hành dọn bãi. Bàn cổ nhìn một chút còn lại binh lực. Còn lại 55 vạn không đến. Thế là, lần này, hắn trực tiếp giật ra một cái lồng sắt bên trên miếng vải đen. Bố đằng sau hiện lộ ra một cái đầu thú nhân thân, người khoác hồng lân, tai xuyên hỏa xà kỳ gì khôi lỗi. Cái này khôi lỗi hình thể cũng không lớn, thậm chí còn không có có một ít giã thú hoặc là quái vật khôi lỗi lớn. Chỉ bất quá, cái này khôi lỗi lại như là sống sót. Miếng vải đen kéo ra, hào quang chiếu vào đốt lên hắn sinh mệnh. Cái kia đắm chìm ở trong bóng tối con ngươi đột nhiên mở ra. Bàn cổ thản nhiên nói, Trúc Dung đi, dết thiên đạo. Cái kia được xưng là Trúc Dung vu khôi nhẹ gật đầu trực tiếp xé sách lồng sắt, hướng ngô ra cửa vào mà đi. Bàn cổ tâm niệm vừa động, lại là năm vạn hốn hợp khôi lỗi đi theo Trúc Dung cùng nhau tiến nhập ngô ra. Trúc Dung thực lực cực cường. Hổ tống hơn 2 vạn khôi lỗi thế mà cuốn lấy thiên đạo Còn lại 3 vạn khôi lỗi trực tiếp nắm chạch phá hủy San thành bình địa Nắm hết thầy có thể là huyền trận đồ vật đều phá hủy Ngô ra triệt để vong Ngô ra đệ tử không còn một mống Lão ngô còn tốt hắn dù sao có thể khắp nơi lấp lánh Nhưng mà tức liền đến lúc này bàn cổ hay là không vào ngô ra Hắn chẳng qua là liếc qua tại chơi xuân hai nữ, nói chuẩn bị. Hắn tại phòng thiên đảo hoặc là lão ngô theo lối ra lao ra. Chỉ cần bọn hắn dám lao ra thái thượng sẽ đối bọn hắn tiến hành công kích Bàn cổ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lúc này đã là lúc sáng sáng còn có hơn một canh giờ liền trời đã sáng. Chiến tranh đã kéo dài hơn 10 giờ. Mà mưa xuân đã ngừng nghỉ, sau nửa đêm bầu trời trong ánh sao đầy trời mua hòa chiếu giỏi đại địa. Cái này, là bản cổ trước đó nhìn khí trời nguyên nhân. Hắn xem thời tiết không chỉ là ngay lúc đó thời tiết, còn có lúc giảng sáng thời tiết. Lúc đó là trời mưa xuống. Tia sáng mỏng manh. Khôi lỗi sẽ không nhận ánh mắt ảnh hưởng. Cho nên đây là tiến công ngô ra thời cơ tốt. Mà bây giờ lại là tinh quang đầy trời, là thích hợp nhất thái thượng phát huy thời tiết. Hắn muốn liền là thời tiết này. Hắn tính toán ngô ra tại lúc này về sau hẳn là bị hao hết. Đối phương nhân vật chủ yếu rất có thể sẽ cố gắng lao ra lối ra. Cái này là thái thượng phát động công kích mạnh nhất thời điểm. Lúc này, vị kia giống như núi nam tử thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn phía xa lẩm bẩm nói. Như vậy. Ngươi là chuẩn bị ra tới đâu vẫn là chạy trốn tới ngô ra nhị trọng thiên đi lại hoặc là ngươi muốn hướng ta thẳng thắn. Ngươi bị hao hết chỉ là một loại giả tưởng, ngươi còn có những biện pháp khác khôi phục. Nếu như là loại thứ nhất. Cái này tại ta trong dữ liệu. Chắc hẳn ngươi cũng biết thái thượng một kích toàn lực có nhiều đáng sợ. Ngươi dám sao nếu như là loại thứ hai. Vậy là ngươi thật ngốc. Bởi vì nhị trọng thiên không có tuyệt địa. Chẳng qua là một cái trống giống phần mộ Chờ ta tìm kiếm được đi hướng nhị trọng thiên lối vào lúc Là tử kỳ của ngươi Nếu như là loại thứ ba Vậy liền tiếp lấy tiêu hao Ngươi bây giờ thân thể cũng không phải thiên đảo chi thể Mà là phàm nhân chi thể Ngươi coi như mạnh hơn Lại đáng sợ Lại nhiều áp chủ bài Ngươi tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong Có thể đề cao hán mức cao nhất tất nhiên cũng là tồn tại. Mà ta có thể là vì tiêu diệt ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy. Đã bao nhiêu năm. Bàn cổ chính mình cũng không nhớ rõ. Mặc dù bây giờ cũng không phải hắn mạnh nhất thời kỳ. Nhưng mỗi người vào lúc này tất nhiên đều không phải là tối cường. Hắn cũng không có gì tốt oán trách. Vậy liền tại dạng này dưới cuộc thí. Một quyết sinh tử đi hắn hai mắt bình tĩnh. Điên cuồng Giữ tờn Rồi lại ôn hòa, Như là hỏa diễm tại hàn băng bên trong cháy hừng hực Tính mịt mà nguy hiểm Tới đi để cho ta nhìn một chút Ngươi đến cùng muốn làm thế nào Khôi lỗi đại quân Y nhiên tính ngật bất động Đang chờ vị này đại tướng điều binh khiển tướng Cảnh góc chém giết tuy kịch liệt Nhưng kịch liệt nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua nơi đây Thiên nguyên phương thốn ở giữa, đắt là đánh giáp lá cà trực tiếp tướng quân. Bàn cổ nhất định phải sát thiên nói. Dù như thế nào đều muốn giết trúc dung dẫn 5 vạn đại quân đang đối chiến thiên đạo. Lão ngô ngay tại bên cạnh tung bay. Cùng ngày đảo thể bên trong cái bóng bị tiêu hao hầu như không còn. Tại hắn lại vận dụng mấy cái áp chủ bài về sau. Hắn cuối cùng lựa chọn áp dụng người tiếp theo hành động lui vào ngô ra nhị trọng thiên. Trúc Dung dẫn khôi lỗi bao vây đi qua lúc. Thiên đảo cùng lão ngô đã tiến nhập một đoàn hoàn toàn không thể nhận ra trong hắc vụ. Này trong hắc vụ con đường như là mê cung chỉ có một con đường có thể thông hướng nhị trọng thiên. Trúc Dung này loại khôi vu cấp độ quái gì tồn tại. Vậy mà cũng có được trí tụ của mình. Lập tức liền nhường khôi lỗi tiến vào khói đen. Bàn cổ thấy này cảnh tượng cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại. Thiên đảo nhất định là có áp chủ bài Cho nên mới tiến vào nhị trọng thiên dạng này phần mộ Thế nhưng Hắn đối mỗi một cái thế gia cơ quan đều nghiên cứu qua Cái kia khói đen liền là một cái cơ quan Tại nhị trọng thiên bên trong người có khả năng tùy ý khống chế cải biến trong hắc vụ mê cung đường đi Mà khiến cho thăm dò hết hiệu lực Mà nguyên lý vẫn là cùng loại với huyền trận nguyên lý Chỉ cần là huyền trận Liện chắc chắn có khả năng bị tiêu hao. Thậm chí bị hao tổn đến mấy trăm năm không cách nào lại sử dụng. Bàn cổ suy tư dưới trực tiếp phái ra cái thứ hai vô khôi trúc âm. Trúc âm hình ảnh hết sức đặc biệt. Cùng bạch trúc cơ hồ giống như đúc. Cũng là một nữ tử hình ảnh. Mà lại liền trang phục đều cùng bạch trúc hoàn toàn giống nhau. Nàng tựa hồ là hiểu rõ sứ mạng của mình đi ra lồng sắt về sau chính là lặng lặng chờ lấy. Sau đó, bàn cổ kéo ra 13 cái miếng vải đen lồng bên trong cái cuối cùng. Hiện ra một cái gì thường đặc biệt vu khôi. Này vu khôi bất ngờ là chính hắn. Sau đó, bàn cổ tâm niệm vừa động. Trực tiếp nhường bàn cổ vu khôi cùng trúc âm. Mang theo 5 vạn khôi lỗi lại lần nữa tiến nhập ngô ra. Về phần tại sao không có thái thượng. Đó là bởi vì thái thượng lực công kích mặc dù cực cường. Nhưng lại tồn tại tính hạn chế Cái kia chính là một khi tiến nhập thế ra Bởi vì thiếu khuyết tinh không nguyên nhân Thái thượng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều Lúc này nhìn cuộc thế giống như đơn giản kỳ thật lại như cũ phức tạp Quả nhiên, làm thứ 13 vu khôi bàn cổ cùng trúc âm tiến vào ngô ra sau Ngô ra hết thảy lối đi bỗng nhiên ruột gì phong bế Bàn cổ cùng vu khôi bàn cổ Trúc âm chúc Dung liên hệ đều biến mất. Giám sát lộ ra giống khôi lỗi cũng không có bất kỳ cái gì lộ ra giống có thể truyền về. Ước chừng qua một canh giờ. Lối đi lại mở ra. Liên hệ khôi phục. Bàn cổ hiểu rõ đi vào chỗ có tồn tại đa chết. Rõ ràng. Thiên đạo lưu lại một cách cực lớn chuẩn bị ở sau. Hắn một mực chờ đợi chính mình cùng bạch Trúc tiến vào. Cho nên... Vừa mới không chỉ có là ngô gia phong bế, thậm chí liền thời không đều như là sai chỗ một dạng. Loại lực lượng này tuyệt không chỉ là huyền trận. Có thể càng là lực lượng cường đại, bàn cổ càng cảm thấy đáng giá. Mà lại, loại lực lượng này hầu như không tồn tại lại lần nữa sử dụng khả năng. Hắn rất có thể đã đem thiên đảo lớn nhất một lá bài tẩy ép ra ngoài. Trong nháy mắt, tổn thất ba cái vu khôi. Bàn cổ sắc mặt lại duy trì lấy không thay đổi Hắn tiếp tục yên lặng phái ra cái thứ tư vu khôi đế sang Cùng với lại một nhóm 5 vạn khôi lỗi đại quân Đế sang dẫn khôi lỗi đại quân đi thẳng tới nhị trọng thiên khói đen trước Đám khôi lỗi rồn dập tiến vào khói đen Mỗi đến một cái khả năng phân nhánh khẩu Đều có khôi lỗi hướng về mỗi một cách lối đi mà đi Sống sót cái kia thì là chính xác lối đi Cứ như vậy, khôi lỗi đại quân bị tiêu hao trọn vẹn 5.000 ngàn, nhị trọng thiên cửa ra vào tìm được. Sau đó, nhị trọng thiên mê cung trong nháy mắt cải biến tiến vào khói đen khôi lỗi trong nháy mắt tử vong. Đế Giang cũng không nản trí, gấp rút tái diễn động tác giống nhau. Mà đợi đến tổn hao 3 lần về sau. Tại bên ngoài bàn cổ trực tiếp bổ sung 1 vạn 5.000 ngàn khôi lỗi tiến đến. Bổ túc 5 vạn. Tiến hành khói đen hao tổn chiến. Cuối cùng. Hao tổn đình chỉ. Nhưng bàn cổ biết. Này chưa chắc là đại biểu mê cung liền ổn định. Thế là. Số lớn số lớn khôi lỗi theo chính xác lối đi hướng nhị trọng thiên xuất phát. Tại lại tiêu hao một nhóm về sau. Thiên đạo giống như cuối cùng bị buộc sơn cùng thủy tận. Sử dụng hắn chân chính áp chủ bài. Một tấm kinh khủng áp chủ bài. Hắn một người đã đủ giữ quan à đứng tại Nhị Trọng Thiên cửa vào, tới một cách khôi lỗi giết một cách khôi lỗi. Bàn cổ bắt đầu nhanh chóng phân tích. Quả nhiên, trước đó hao tổn là giả, hắn có biện pháp khôi phục. Hiện tại cường độ công kích cùng trước đó có được thiên ảnh cường độ công kích là giống nhau. Nếu như là dạng này, hắn hoàn toàn có được cuồn cuộn không dứt đối chiến năng lực. Vì cái gì lại muốn trốn Nhị Trọng Thiên đâu tuy? Này tồn tại hắn muốn dẫn ta mắc câu dự định Thế nhưng Bất kỳ một cách nào phàm thể đều tồn tại cực hạn Cho nên thiên đảo mặc dù có khả năng bổ sung cái kia Dù gì cái bóng thu hoạt được lực lượng cường đại Thế nhưng Cái này bổ sung là có hạn mức cao nhất Một khi đi đến cái kia hạn mức cao nhất Coi như ta không ra tay Hắn cũng sẽ chết Chỉ bất quá giờ phút này Bởi vì địa hình nguyên nhân Hắn có thể nhỏ nhất lượng đồng dùng sức mạnh, mà trên diện rộng nhất độ hàng hao phí thấp. Có thể là, là, không xem thường ta đây bàn cổ tâm niệm giật giật, một vạn xương độc nổ tung khôi lỗi trực tiếp tiến nhập ngô ra. Này độc vật nổ tung khôi lỗi tác dụng rất đơn giản. Một khi tử vong tử thân liền sẽ nổ tung, sau đó kịch độc trong cơ thể sẽ tiêu tán mà ra. Loại kịch độc này kịch tới trình độ nào bàn cổ điều ra tới độc, khả năng kém sao thế là Một vạn xương độc nổ tung khôi lỗi trực tiếp hướng nhị trọng thiên phóng đi Mới chết mấy trăm cái, hai đảo cách bóng liền bị buộc theo nhị trọng thiên bay ra Cái kia rõ ràng là thiên đảo cùng lão ngô Thật sự là biện pháp Nên dùng áp chủ bài, nên lừa gạt phương pháp, đều dùng Thiên đảo tại đã trải qua trốn vào nhị trọng thiên Giả vờ bị tiêu hao về sau. Cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn một đầu cuối cùng con đường. Chạy ra ngô ra. Hắn trước đó động tác cũng không phải không có ý nghĩa. Bởi vì. Hiện tại đắt là ban ngày. Ban ngày thời điểm. Thái thượng công kích mặc dù y nhiên mạnh mẽ. Nhưng Trung Quy không có ở tinh không chi hạ biến thái như vậy. Kỳ dị là. Đế sang tựa hồ là đạt được chỉ thị. Không có ngăn cản hai người chạy trốn Mà là tùy ý bọn hắn hướng lối ra lao đi Gặp bọn họ rời đi Đế Giang tiếp tục lấy chính mình nguyên bản nhiệm vụ bóc ra nhị trọng thiên Bất luận cái gì người Chỉ có bị oanh giết ngay cả cảnh cũng không còn Mới không tồn tại lật bàn khả năng Bất kỳ địa phương nào Cũng chỉ có bị phá hủy hầu như không còn Mới tồn tại không có có hậu thủ khả năng Đế Giang chỉ huy lấy trùng trùng điệp điệp đám khôi lỗi Theo trong hắc vụ duy nhất chính xác con đường. Xông vào nhị trọng thiên. Bắt đầu điên cuồng phá nhà. Bàn cổ đột nhiên đứng lên, nói một tiếng bạch trúc chuẩn bị. Hắn biết thiên đạo cùng lão ngô chắc chắn sẽ không theo thiên vân sơn lối ra ra tới. Cái kia hai người nhất định sẽ lựa chọn mặt khác lối ra. Mà lúc này liền cần bạch trúc lợi dụng lúc đánh dấu tiến hành truyền tống. Có thể là. Bàn cổ bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng Hắn đột nhiên nghiêng đầu Chỉ thấy bạch trúc trong tay nắm lấy một cây truy thủ Dùng như rượu mì tốc độ vừa mới cắt đứt thái thượng cổ Thế nhưng thái thượng phản ứng cũng rất nhanh Nàng mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì Nhưng thân thể bản có thể làm cho nàng về sau Đột nhiên hơi mở Bàn cổ tốc độ càng nhanh cơ hầu ngay tại Bạch Trúc xuất đau trong trước mắt quanh người hắn tàn mát ra cuồng bạo lực đẩy. Lực lượng kia là có tính nhắm vào chỉ nhằm vào lấy Bạch Trúc một người. Nếu không phải bàn cổ lần này Thái Thượng đã vừa mới chết rồi mà không phải thổ thương. Bạch Trúc bị bàn cổ lực lượng đẩy ra. Đẩy bay. Bay đến giữa không trung. Phát ra một tiếng cười the thế. Sau đó thuận thế bay xa. Bàn cổ lạnh lùng nhìn xem nàng hướng đi Trong miệng thốt ra hai chữ Xích vân bàn cổ cũng không chỉ là xem Cũng không chỉ là kinh ngạc tại hiện trường biến cố Chỉ có kẻ yếu mới bởi vì kinh ngạc Mà khiến cho huyết đoán tốc độ chậm lại Cường giả vĩnh viễn sẽ trước tiên làm ra phản ứng Cho nên bàn cổ nói ra xích vân bên trong chữ thứ nhất Âm đọc thời điểm thân hình liền động Hắn một tay tóm lấy thái thượng Nhét vào trên lưng mình Tay trái cấp tốc theo không gian chứ vật lấy ra một cái bình thuốc ném cho thái thượng Mà thân hình đã như cùng một con cuồng bão hung thú Nhanh như tia chớp oanh bắn mà ra Trực tiếp truy hướng cái kia chẳng biết lúc nào thay thế bạc trúc xích vân hắn tại tốc độ cực nhanh trong khi đi vội nghiêng đầu đối thái thượng nhanh chóng nói giết hắn hắn thật không cho lộ diện Không thể để cho hắn chạy hoàng huyên vạn tối 15 chương 25. Cái thứ hai chết đi lão tổ hai hợp một xích vân. Chính vì lão tổ bên trong thần bí nhất một vị. Cũng là một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì thế lực một vị. Tô Điểm đã từng cùng hạ cực nói qua, xích vân có thể là bất luận cái gì người xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Xích Vân không chỉ là một cái thích khách, hơn nữa còn là người điên, là bị đánh càng thảm thì càng mạnh mẽ phong tử. Làm ngươi cho rằng còn kém một thoáng liền có thể giết chết hắn thời điểm, hắn sẽ giết ngược lại các ngươi tất cả mọi người. Dạng này phong tử. Có thể nhường bất kỳ đối thủ nào lập tức mất đi cùng hắn đối nhịp lòng tin. Thậm chí hận không thể lập tức tự sát dùng thoát khỏi hắn. Xích Vân giết chết quá nhiều người nhiều lắm. Giết qua cao thủ so rất nhiều người nếm qua cơm đều muốn nhiều Giết qua đại năng càng là nhiều vô số kể Đúng thế Đối mặt đối thủ như vậy Trên cơ bản liền là không cần đánh nữa Tranh thủ thời gian rửa sạc cổ chờ lấy hắn giết Hoặc là tự sát Bởi vì ngươi sẽ phát hiện phản kháng cũng vô dụng Tâm tính yếu một điểm sẽ lập tức đánh mất cùng hắn đối chiến dũng khí Nhưng đây là cái gì chiến đấu đây là lão tổ ở giữa chiến đấu. Là một cái vũ trụ trung cực phương diện áp xúc đến pháp tướng cảnh chiến đấu. Thuận thuận lợi lợi cùng và thường thường thật vui vẻ thắng được chiến đấu có thể sao không có khả năng. Nếu như khả năng, đó nhất định là giảng thuật công chúa cùng vương tử tại cuối cùng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt ở cùng nhau chuyện cổ tích. Hạ cực nhất định sẽ thắng sao không nhất định. Bàn cổ nhất định sẽ giết chết thiên đạo Mà sẽ không bị giết sao không nhất định Chuyện xưa phần cuối Liền nhất định là hạ cực thay thế thiên đạo Mà không phải thiên đạo chiến thắng hạ cực Sau đó nhường hạ cực tại vũ trụ này bên trong bất tử bất diệt luôn hồi Sao nếu như hạ cực tại vũ trụ này bên trong luôn hồi Như vậy là không phải lại gặp được rất nhiều mấy người Phát sinh rất nhiều chuyện xưa mới ai biết hết thảy đều không nhất định Hết thầy đều không giải quyết được. Bởi vì đây là một cái thế giới chân thật. Mà không phải một bộ. Thế giới chân thật cùng chỗ khác biệt ở chỗ. Người trước vĩnh viễn sẽ không bị người đoán được một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Mà cái sau có lẽ liếc mắt vạn trương. Trực tiếp đoán được đại kết cục. Ít nhất không người nào dám nhường nhân vật chính vĩnh viễn chết đi. Chiến bại. Nhưng mà. Nay cuối cùng không phải một bộ Ngươi cho rằng nhân vật chính không nhất định là nhân vật chính Ngươi cho rằng sẽ không chết người Có lẽ liền thật đã chết rồi Cho nên Xích vân tại phát hiện bàn cổ cõng thái thượng truy hắn thời điểm Hắn ý niệm đầu tiên thế mà không tiếp tục trốn Mà là giết thái thượng Thân hình hắn ló lên vào bóng mờ Tại bóng mờ cấp tốc hoàn thành biến hóa Trở thành hạ cực sáng vẻ Không chỉ biến thành hạ cực dáng vẻ, hắn còn theo không gian chứ vật bên trong lấy ra bạch trúc thi thể. Ngay sau đó, hắn liền một tay nắm lấy bạch trúc thi thể đi ra. Bàn cổ cùng thái thượng tự nhiên nhận biết hạ cực. Nhưng mà, hai người lý trí nói cho hai người, cách này tuyệt không có khả năng là hạ cực. Nhưng chẳng biết tại sao. Coi như lại thế nào lý trí. Lại như cũ bị một cố lực lượng dựng gì kéo theo lấy. Bị hạ cực giết chết bạch trúc một màn này hoảng hốt xuống. Này hoảng hốt thời gian bất quá nửa giây cũng chưa tới. Nửa giây về sau, hạ cực vẫn là cười gần cao dơ cao lên bạch trúc thi thể. Thế nhưng, Xích Vân đã xuất hiện ở thái thượng sau lưng. Đau trong tay của hắn so ánh sáng nhanh hơn. Trực tiếp liền chém ra ngoài. Bành thái thượng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng đã tại đây hoàng hốt nửa giây bên trong mất đi tiên cơ cùng hết thảy phòng ngự chuẩn bị. Đầu của nàng bay lên. Bay cao cao máu tươi như đỏ suối theo đứt gáy chỗ cổ phun ra. Này một vị từng tải ngang nhau phương diện bên trên cùng hạ cực. Tiểu tô lưỡng bài câu thương. Thậm chí có thể làm cho thiên đạo đều kiên kỳ lấy không dám suốt thế nhà nữ nhân. Cứ thế mà chết đi. Xích vân trong đao cất xấu một cỗ ma lực. Cái kia ma lực khiến cho thái thượng đầu người đang bay ra về sau. Lập tức thành cho tàn. Giữa không trung khí lưu khẽ động. Thái thượng vị này cẩn thận. Chu đáo chặt chẽ. Có chút tinh chi mấu tục xanh. Lực công kích cực mạnh lão tổ đầu liền hôi phi yên diệt. Xích vân này một đao, không chỉ giết người, còn cản trở hết thầy phục sinh khả năng. Nhưng mà, tại sao có thể có hai cái xích vân đúng lúc này? Nắm lấy bạch trúc thi thể hạ cực đột nhiên ném mò thi thể Hóa thành một đảo sắc bén vô cùng tia chớp Theo chính diện bắn về phía bàn cổ Hắn lại có thể là thật hắn nếu như là thật Cái kia đang ở bàn cổ sau lưng xích vân là ai lúc này Bàn cổ sau lưng xích vân một đao kia thì là căn bản không có thế tận Hắn điên cuồng muốn một đao giết hai cái Dù cho bên trong một cái là bàn cổ Hắn cũng muốn giết Đừng nói bàn cổ coi như hạ cực tại đây bên trong, hắn xếp không tha. Nhưng mà, bàn cổ cái ức liền như là sinh con mắt một dạng. Không chỉ không lùi. Ngược lại là đột nhiên về sau hướng lên. Cái kia não trước lập tức hiện ra một tầng có cực cường chất cảm màu xám. Cái kia màu xám hóa thành một cái to lớn nắm đấm. Trực tiếp đâm vào xích vân trên đao. bành xích vân đao toái. Xích vân cả người cũng bị này cử lực oanh bay ra ngoài Hắn còn không có sắp chết Cho nên lực lượng còn không có bàn cổ mạnh Có thể là chờ đến hắn sắp chết trong trước mắt Liền là bàn cổ tử kỳ Có thể cùng một thời gian Một đảo mịt mờ tinh quang trực tiếp theo bàn cổ dưới nách bắn ra tới Trực tiếp xuyên qua xích vân thân thể Cách kia tinh quang Sáng chói, Sáng ngời Mặc dù là ban ngày Lại như cũ mang theo ban đêm vũ trụ xâm nhiên lạnh lẽo Cùng với không gì không phá chi thế Cái kia tinh quang như là một thanh tinh chuẩn giao giải phấu Này đao không phải cắt qua xích vân trái tim Mà là xích vân mi tâm Mi tâm có nguyên thần hủy người chắc chắn phải chết Quanh xích vân đầu tựa hồ không thể thừa nhận này tinh quang nhất kích Bị bên trong tích chứa năng lượng cường đại khuấy động nổ tung Nát bấy không thể lại đập tan Đúng thế. Hắn chết. Hắn nhất định là chết. Có thể là bàn cổ nhưng không có dừng bước lại. Trước ngực hắn mơ hồ hiện ra thái thượng thân hình. Thái thượng lùa trắng mũ rồng vành đã bị gió lật ngược. Lộ ra phía sau bay lên tóc dài. Còn có một đôi hơi lộ ra đờ đẫn con ngươi. Thái thượng như là gấu túi một dạng ôm bàn cổ. Nàng làm sao lại không chết làm sao có thể đầu lâu của nàng rõ ràng đã hóa thành cho bụi rồi Làm sao bất tử có ý tứ sao hạ cực nhất định cảm thấy không có ý nghĩa cực kỳ Thế nhưng Không có người kinh ngạc Không có người ở bên giải thích Bởi vì bàn cổ tại cười gần phóng tới hạ cực Hạ cực vậy mà ngốc trẻ trong nháy mắt Sau đó khuôn mặt thế mà biến thành xích vân gương mặt Mà hai con ngươi cũng bỗng nhiên có thần thái Cái kia thần thái trong nháy mắt ương ngạnh mà điên cuồng. Hắn thế mà không lùi mà tiến tới. Theo trong hư không lại rút ra một thanh đao. Chém về phía bàn cổ lần này công kích. Bàn cổ trung quy là có tiên cơ ưu thế, huống chi chính diện tác chiến. Hắn làm sao lại sợ xích vân tất cả mọi người nhất định cảm thấy bàn cổ sẽ dốc toàn lực miêu sát xích vân. Thế nhưng. Bọn hắn lại sai. Bàn cổ nhẹ nhàng. Ôn nhu như là an ủi hài tử đi ngủ một dạng mà lấy tay đập vào Sích Vân trên đao. Sích Vân không có chịu nhiều ít thương, hắn chẳng qua là bị ép bay lên. Mà bản cổ đang quay đến hắn trong nháy mắt. Đã có một cố khí lưu như là chói tiên dây thừng. Đem Sích Vân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Khiến cho hắn vô pháp giữa không trung lần nữa tiến hành di chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn cổ rơi xuống đất. Treo ở trước người hắn thái thượng trực tiếp rơi vào trước mặt hắn. Đưa tay nhất chỉ. Tờ mờ sáng bầu trời đỉnh. Ánh chiều tà hạ một đảo sân vườn tinh quang. Cái kia tinh quang đến nàng nâng cao đầu ngón tay. Bị cái kia trắng nón băng lánh thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. liền tốc độ ánh sáng bắn về phía giữa không trung xích vân. Quanh tinh quang rõ ràng xuyên thấu xích vân mi tấm. Nhưng cũng chỉ là xuyên thấu mặt trái của hắn gò má. Tại hắn trên má trái lưu lại một cái lỗ thủng, Cái kia lỗ máu cấp tốc biến hóa. Trong nháy mắt tiếp theo liền liền đến lồng ngực của hắn. Lại trong nháy mắt tiếp theo liền đã chuyển chuyển qua cánh tay của hắn. Lại nhìn trên mặt hắn, ngực nơi nào còn có thương. Có chẳng qua là trên cánh tay hắn nhiều hơn mấy phần không quan hệ đau khổ thương chẳng qua là biến hóa như thế, tựa hồ cũng làm cho Sích Vân rất là tốn lực. Đồng thời, hắn cũng là liều lấy hết tất cả lực lượng trực tiếp tránh thoát bàn cổ trói buộc. Sau đó, Sích Vân không chút nghĩ ngợi, quay người tiếp tục trốn. trong nháy mắt giao thủ động tác mau lẹ căn bản không có nửa điểm giảm sóc. Đại thể liền là Sích Vân có được biến hóa, phân thân, mê hoặc cử ly ngắn thuấn di năng lực. hắn biến thành hạ cực mê hoạt bàn cổ cùng thái thượng hai người. Sau đó tại nửa giây không đến thời gian bên trong chuyển đến bàn cổ sau lưng, một đao muốn chém thái thượng đầu. Xích vân này rất nhiều năng lực cơ hồ không có ở mặt khác lão tổ trước mặt triển lộ qua, nhưng bàn cổ lại sớm đã có chỗ phỏng đoán, cho nên ngay tại xích vân dừng lại một khắc này, hắn đại não lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển cùng dự phán, cho nên hắn tay phải nắm thái thượng cấp tốc chuyển đến trước người mình Tay phải thì là trực tiếp theo hư không trong chữ vật giới chỉ kéo ra khỏi một cái thái thượng khôi lỗi Thái thượng mặc dù không có sự phán đến thế nhưng nàng và bàn cổ là có một chút ăn ý Bàn cổ tại chuyển nàng thời điểm nàng liền dùng kỳ dị năng lực tiến hành cùng loại với ngắn ngủi ẩm thân hành vi Thế là xích vân chân thân chém giết thái thượng khôi lỗi Thái thượng công kích xuyên thấu mi tâm của hắn Nhưng Xích Vân còn có khả năng tại chân thân cùng giả thân ở giữa trong nháy mắt trao đổi Cho nên Trong trước mắt Xích Vân cũng là làm ra dự phán Chân thân về tới hạ cực trên thân Giả thân thừa nhận rồi thái thượng nhất kích Thế nhưng bản cổ đã dự đoán trước hắn dự phán Xích Vân rõ ràng chỉ cần nháy mắt thời gian Là có thể song thành chân thân giả thân trao đổi Nhưng lại bị bàn cổ mạnh mẽ đem cách này chuyển đổi thời gian biến thành của hắn sơ hở thời gian Nhưng mà Bàn cổ vẫn là không đem hết toàn lực oanh sát hắn Bởi vì bàn cổ biết không thể để cho Sích vân tiến vào sắp chết trạng thái Cho nên Hắn nắm xích vân oanh lên thiên không Đồng thời vẫn dùng sức mạnh ngắn ngủi trói buộc lại hắn Lúc này thái thượng lần công kích thứ hai ra tay rồi tơ lụa lại nước chảy thành sông xuyên thấu xích vân. Có thể xích vân thế mà còn có áp chủ bài. Hắn có thể chuyển di thương thế. Trong nháy mắt liền đem vết thương theo mi tâm chuyển đến ngực, lại chuyển tới cánh tay. Đương nhiên trong đó còn có đánh cờ tam phương vô tận suy tư trực giác cùng dự phán. Tóm lại cái này là trong nháy mắt chuyển phát sinh. Này trong nháy mắt hoàn thành giao phong, khiến cho xích vân hiểu rõ trận này không có gì tốt đánh. Nếu như chỉ có thái thượng một người, dù cho lại thêm tô điểm, hắn đều trực tiếp đánh. Nhưng lại mang lên bàn cổ, này đánh thật không có ý nghĩa. Bàn cổ thuộc về giọt nước không lọt hình. Nếu không phải hắn tiềm phục tại này thiên vân sơn trọn vẹn 16 ngày thời gian. Đợi tại một chỗ không nhúc nhích. Cũng sẽ không tại hôm qua giờ ngọ tìm được bạch trúc lạc đàn cơ hội. Càng sẽ không lặng yên không một tiếng động mê hoặc nàng. Sau đó lại giết nàng. Biến thành nàng. Xích vân bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Thân hình không ngừng lập lòe, dùng tránh né thái thượng khả năng công kích. Nhưng mà bàn cổ làm sao có thể bỏ qua hắn. Hắn cóng thái thượng như một đầu phát điên mãnh thú đối xích vân điên cuồng đuổi theo không bỏ. Thái thượng liền an tâm tại bàn cổ trên lưng tại đây cách an ổn hoàn cảnh bên trong tiến hành phát ra. Xích vân toàn thân đều căng thẳng. Hắn sống lâu như vậy, đã rất nhiều rất nhiều năm không có như thế kích thích. Thái thượng cũng đặc biệt gian. Công kích của nàng căn bản cũng không đối xích vân yếu hại. Liền là tránh cho nhường xích vân ở vào sắp chết trạng thái. Sau đó quay người dết ngược lại. Nàng liền là đang tiêu hao xích vân. Chờ đến Xích Vân tiêu hao không sai biệt lắm. Nàng dù cho hao tổn thọ nguyên một lần phát động chưa từng có công kích. Trực tiếp miêu sát Xích Vân. Cái này là thái thượng chiến thuật. Xích Vân bắt đầu thống khổ. Hắn đối mặt hai địch nhân. Đều là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cái chủng loại kia người. Mà lại đều là đối với mình hiểu rất rõ cái chủng loại kia người. Dầm dầm dầm sư sư sư thiên vân sơn mặc dù rộng. Nhưng này ba đảo nhân ảnh lại sớm đã theo Sơn Nam xuyên qua đến núi Bắc. Ngày xuân màu vàng kim vầng sáng theo thiên. Như vạn Trượng chi tiến bắn rơi Vân Hải. Chiếu dõi giữa đất trời hiện lên lộ ra một mảnh đau thương màu vàng nhạt. Vân Hải lăn lộn bao la hùng vĩ gần sóng màu vàng kim mây mù tự tà hỏa sôi trào mãnh liệt lấy. Mãi đến bị cái kia ba đảo thân ảnh mang theo đánh xuống đại địa ấm sán ở ướt áp màu vàng đất ở giữa. Đã đến đông trên bờ biển. Bàn cổ như là không biết mệt mỏi người máy, cóng Thái Thượng tiếp tục đuổi. Xích Vân thì là trốn. Thái Thượng đã phát động rất nhiều lần công kích Xích Vân đã rời đi rất nhiều lần vết thương. Xích Vân là thật sắp bị hao hết. Hắn đã thi triển tất cả vốn liếng. Nửa đường biến thành đủ loại người. Đủ loại ẩm tàng khí tức. Lại như cũ vô pháp né ra bàn cổ gắt gao khóa chặt. Bàn cổ không thể sát thiên nói. Còn bị trộm bạc chút. Nổi giận trong bụng. Không giết hắn thì giết ai. Xích Vân đừng nói trên mặt đất chạy. Coi như hắn phải chạy đến vũ trụ đi. Bàn cổ cũng phùng bồi. Đổi thành bất cứ người nào. Dù cho thiên đạo hoặc là hạ cực. Xích Vân nói không chừng đều đã hất ra. Nhưng bây giờ hắn là thật thoát không nổi Bàn cổ quá dính người Đông hải diệp bãi cát như trói mắt ngân xà uốn lượn mà xa Nơi xa thì là đen trầm rãi núi Mà trong núi bỗng nhiên đi ra một đảo thân ảnh màu trắng Thân ảnh kia một bộ bạch y Hiện ra đảo cô bộ dáng, Yểu điệu đạp cát đi trầm rãi Cái kia bạch y thân ảnh mỗi một dầm chân Đều sẽ nhảy vọt mấy chục trượng khoảng cách theo xa tới, đón xích vân đối bàn cổ thái thượng đợi cho tới gần thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng đã thấy là một cái diễm lệ nữ nhân mắt trái khói mắt có một giọt nước mắt nuốt rồi thoải mái mà phiêu miêu quanh thân bày biện ra một cỗ gì là câu người đoạt phách mùi vị được cho là một loại khác loại mị thái thượng nói khẽ là lữ thiền xích vân cũng thở phào một cái lữ thiền vừa đến cái kia chính là hai tròi hay chỉ cần lữ thiền ngăn chặn bàn cổ chính mình dùng tốc độ nhanh nhất xây thái thượng như vậy bàn cổ mạnh hơn cũng chỉ có con đường trốn trốn không thoát được đi còn khác nói lữ thiền cũng không nói nhảm hai tay giương ra bốn đạo lấp lánh hàn mang trường kiếm lập tức hiện lên ở nàng quanh thân Ngay sau đó nàng cũng không nói lời nào, ngón tay một chỉ, bốn thanh trường kiếm lập tức theo tâm ý của nàng tan ra. Trong nháy mắt, hóa thành tựa như khổng tước sòi đuôi kiếm màn hình cùng phía sau nàng toát ra che trời kiếm tường. Sau đó, Lứ Thiền lại từ hư không cầm ra một đầu phù lộ ra ánh lửa đại cờ. Kiếm đi đầu. Đại cờ, làm sao? Vô tận kiếm hải hóa ra mãnh liệt kim loại nổ trào. Nhảy vọt không gian. Đập tới mỗi một thanh kiếm đều ẩm chứa đỉnh cấp pháp tướng công kích lực lượng Mà cái kia đại cờ thì là trong nháy mắt đẩy ra Như là bao nhiêu sủi cảo theo kiếm hải mà đi Mục tiêu Vâng Xích vân hoàng huyên vạn tuổi 15 chương 26 Đến từ hoang cổ thần bí Lữ Thiền Ông tổ nhà họ Lữ Là trong vũ trụ này đạo tổ hóa thân Có nam tướng cùng nữ tướng Nam tướng làm một lão giả tóc trắng Nữ tướng chính là Lữ Thiền. Kiếp trước nàng đã từng cùng Hạ Cực nhiều lần giao phong cũng bởi vì Lữ Diệu Diệu quan hệ mà cùng Hạ Cực quan hệ phức tạp. Cuối cùng tại người thứ nhất xếp kiếp sắp hết thời điểm. Nàng tại bờ trường Giang Duyên gặp Hạ Cực. Đồng thời nắm có quan hệ thái thượng cùng Lữ Diệu Diệu đầu đuôi câu chuyện nói cho Hạ Cực. Đồng thời lựa chọn giúp hắn giấu riêng thân phận. Lữ thiện tại sao phải ra tay bởi vì lữ thiện nàng tình nguyện chính mình thân tử đảo tiêu cũng không muốn thiên đảo sống sót. Nàng kiếp trước thiếu thái thượng đại nhân tình cùng thái thượng quan hệ càng là hảo hữu trí sao. Sau này, nàng theo thái thượng đi đến sâu trong vũ trụ. Đó là dài đằng đắng mà cô độc đường xá. Hai người trên đường đi nói chuyện rất nhiều rất nhiều. Lữ thiện là biết thái thượng tâm nguyện cũng biết thái thượng đã không thể ra sức. Thái thượng nhất định đi hợp đảo. Hợp đảo trung cực bí mật, liền là tử vong. Thái thượng chết rồi. Có thể là lữ Thiền vẫn sống lấy. Người đã chết, vĩnh viễn nhỉ ngơi. Người sống còn cần chiến đấu hăng hái. Theo nhìn xem hảo hữu chí sao thân ảnh tiêu tán ở vũ trụ mịt mờ thời điểm. lữ Thiền liền thể Nếu có cơ hội, nhất định nhất định phải diệt thiên đảo. Hiện tại cơ hội tới nàng như thế nào lại buông tha đâu đứng tại thiên đạo trận Doanh bất quá là một cách bẫy thôi. nếu như thiên đạo dám đến lữ gia, lữ thiền cam đoan, nàng sẽ trước tiên mở ra huyền trận trực tiếp oanh sát thiên đạo. thiên đạo sẽ đi lữ gia sao thật có khả năng đi? bởi vì lữ gia cũng có thể cho hắn quán đỉnh, hắn dựa vào cái gì không đi mà bàn cổ đã sớm biết điểm này. Cho nên, sớm lúc trước, bàn cổ mới có thể nói thiên đạo đánh giá thấp một ít người đối hắn hận ý. Này chỉ liền là Lữ Thiền. Cho nên, làm Lữ Thiền xuất hiện một khắc này. Bàn cổ liền đã đối Thái Thượng lặng lẽ nói một câu. Toàn lực công kích xích vân. Thái Thượng hoàn toàn tin phục bàn cổ, có thể là tiếp theo màn phát sinh sự tình, nhưng Thái Thượng cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Nàng căn bản nghĩ không ra lứ thiền tại sao phải giết Xích Vân Kiếm chiều đại cờ tinh quang bàn cổ nắm đấm bốn dạng cực mạnh sức mạnh công kích đánh vào Xích Vân trên thân Trong nháy mắt Thiên địa đều như dừng lại Bạc bãi bên ngoài biển cả bị này cuồng bạo lực lượng dư ba Ném đi lên mấy trăm trượng nổ đào Che khuất bầu trời Cuồn cuộn vỗ xuống Rồi lại bị bàn cổ tiện tay vung lên Liền toàn bộ đánh trở về Xích Vân coi như mạnh hơn Cũng không thể thừa nhận ba cái lão tổ nhất kích vô tận cuồng bạo năng lượng bao phủ về sau Đại cờ rút đi Kiếm triều tán đi Tinh quang tiêu tán nắm đấm cũng thu hồi Nhưng mà Xích Vân nhưng không có lập tức tan thành mây khói Hắn lại còn khoanh chân ngồi ở trên bờ cát Hỏa hồng tóc tại trong gió biển liệt liệt khua lên Trên mặt hắn hết thầy giữ tợn cùng điên cuồng đều tởi lấy Sắc mặt bình tĩnh Ngửa đầu nhìn xem lúc này xanh thắm bầu trời Khóe môi móc ra một vệt an hòa nụ cười Nhưng mà ba vị lão tổ cũng sẽ không tiếp tục công kích Bàn cổ sầm chân đi đến bên cạnh hắn Liếc mắt nhìn chằm chằm này đã từng đồng bạn Địch nhân hôm nay nói chớ có lưu luyến đi thôi Xích vân lại không có trả lời Xong đồng lặng lặng nhìn xem thiên ngoại một đóa mây bay Cái kia mây bay tung bay à tung bay à Cũng không thông báo bay tới chỗ nào Lại sẽ ở đâu bỏ ra cái bóng Che khuất người nào Có lẽ là trong thôn làng truy đuổi đùa dỡn hài đồng Có lẽ là lôi đài thi đấu không ai bị nổi thiếu niên Có lẽ thiếu niên kia lại ở phố xá sầm uất gặp được một cái chọc lấy son phấn bột nước thiếu nữ Có lẽ thiếu niên sẽ yêu nàng. Nghĩ đến cùng với nàng. Vĩnh viễn tại cùng một chỗ xích vân khói môi nụ cười càng ngày càng ấm. Tựa hồ hắn sắp địa phương muốn đi không là tử vong. Mà là vị nào thiếu nữ sớm đã đi địa phương. Hắn ngửa đầu xem lấy nam nhân trước mặt nói bàn cổ xin lỗi a Bàn cổ biết xích vân là có ý gì. Hắn tại thượng cổ một lần ao trong chiến đấu đã từng đã cứu xích vân mệnh thì thật cũng không tính cứu, liền là hai người thân hãm tầng tầng bao vây. Tại cái kia cực độ dưới tuyệt cảnh, hai người tựa lưng vào nhau gề vai chiến đấu, cuối cùng sáng tạo ra kỳ tích, giết ra một con đường máu. Bởi vì hắn tương đối chịu đánh, mà xích Vân so với hắn thì không có như vậy có thể khiêng, cho nên hắn nhiều đảm đương một điểm, nhưng thật chưa nói tới cứu. Tại thiên đạo cùng hạ cực sự tình phát sinh trước đó. Hai người là chân chính hào hữu. Tại bàn cổ cùng vĩnh sinh các túi nguyệt bên trong. Xích vân cơ hộ là vĩnh sinh các duy nhất khách tới thăm. Bởi vậy rõ ràng hai người quan hệ. Có thể bây giờ lại biến thành dạng này. Trách ai ai cũng không trách được. Nhưng xích vân canh cánh trong lòng trước khi chết nói một tiếng thật xin lỗi thôi. Bàn cổ nhắm mắt nói. Đều vì mình chủ. Thành bại sinh tử. Cần gì nói xin lỗi. Đi thôi suy nghĩ một chút. Bàn cổ lại tăng thêm một câu. Đi gặp nhỏ viện đi. Ừ đi nam tử tóc đỏ hai mắt nhắm lại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng một tia gắn bó thân thể hình dạng năng lượng tan hết. Trên biển gió xuân nhẹ nhàng thổi. Liền thổi ra xích vân thân thể. Hình người cho tàn thoáng đình trễ tại thời gian dây lát the hở ở giữa. Liền tiêu tán thành cát. Vô ảnh cũng không tung Bàn cổ phun ra một ngụm chọc khí Hắn ngẩn đầu nhìn về phía Lứ Thiền Nhẹ nhàng nói tiếng thiên đạo ra ngô ra Lứ Thiền khẽ gật đầu quay người đeo kiếm đi xa Thái thượng hỏi Chúng ta đi chỗ nào bàn cổ nói Xích vân chết rồi Ngươi tương đối an toàn rất nhiều Chỉ phải chú ý không nên bị lão ngô bóng nhiên xuất hiện đến phía sau ngươi chính là Thiên ảnh thiên đạo có thể phá hủy ta gần như 30 vạn khôi lỗi thực lực cực cường Hắn đã chạy ra ngô ra Tựa như rồng vào biển rộng Một đi không trở lại Chúng ta trước đó vây công cũng là thất bại trong gang tấc, Mà lại ta tổng lo lắng thiên đạo còn có hậu thủ hắn tại để cho mình càng không ngừng mạnh lên Mà chúng ta thiếu đi bạch trúc cơ đồng phương diện lớn chịu ảnh hưởng Thái thượng bỗng nhiên nói tô điểm Nàng một nhắc đến cái tên này bàn cổ lập tức mắt sáng rực lên Đúng thế tô điểm có long hành thiên lý Phải đi hỏi nàng nhiều yếu điểm Hiện ngay tại lúc này nàng sẽ không không cho Đến mức tô ra ở đâu bàn cổ có thể là rất quen thuộc Vị này giống như núi nhỏ nam tử khôi ngô lộ ra nụ cười Như vậy thì đi trước tô ra Để cho ta nhìn một chút tương lai vũ trụ này tân chủ nhân đi Thái thượng ồ một tiếng, bỗng nhiên nàng nói khẽ: Ta nghe tô điểm nói, ở kiếp trước, ta đánh qua hắn, hắn sẽ không mang thù. A bàn cổ cười lên ha hả, nhưng chợt vẻ mặt lại có mấy phần ảm đạm, bạch trúc chết rồi, lại chợt vẻ mặt lại kiên định lên. Bây giờ hắc triều không thấy, luôn hồi đại cũng không xoay chuyển, người chết theo lý thuyết đều chỉ sẽ dừng lại tại âm phủ. Tại vô tận vượt chiều bên trong ship hàng chờ đợi. Nếu như hạ cực thắng. Như vậy chính mình lại khẩn cầu vị kia mới thiên đạo phục sinh bạch trúc đi. Nghĩ đến hắn sẽ không không đáp. Bàn cẩu ngửa đầu nhìn lấy thiên không. Nâng lên hai tay. Đột nhiên siết chặt. Thanh âm khàn khàn theo hắn trong ghẽ sang gạt ra. Thiên đạo. Ba ngày. Lại để cho ngươi sống ba ngày. Thái thượng như như sao lập lòe nháy mắt, nàng đã nghe câu nói này rất nhiều lần rồi. Nhưng bất kỳ tồn tại, bị bàn cổ loại tồn tại này ghi nhớ lấy, chắc hẳn đều là một kiện vô cùng thống khổ sự tình a nửa ngày sau. Bàn cổ cùng thái thượng đã đi tới tô ra, ngồi xuống tam trọng thiên một cách trên mây trang viên trong đình viện. Trong đình viện có 5 người, hạ cực, tô điềm, bàn cổ, thái thượng, tiểu tô. Có lẽ bởi vì hình thể không kém bao nhiêu duyên cớ, tiểu tô cùng quá hướng thiên nhiên liền sinh ra hảo cảm. Tiểu tô thậm chí rất nhỏ giọng tiến tới hỏi hạ cực. Nàng cũng là lão tổ sao hạ cực cũng là lần đầu tiên thấy thái thượng ngay mặt hắn cũng là thoáng kinh ngạc dưới. Không nghĩ tới thái thượng lại có thể là cách như thế nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương thật sự là người không thể xem bề ngoài. Thế là, hắn đối tiểu tô nói là lão tổ ma lại là vị mạnh mẽ lão tổ. Đối ngươi không phải cũng có một chút trí nhớ sao nàng liền là trúc tinh chi mẫu. Tiểu Tô nghĩ tới, thượng cổ lúc sau, trúc tinh chi mẫu thực sự quá ngưu bức. Thế là nàng lại lộ ra một bộ kính đát lâu kính đát lâu bộ dáng. Thái thượng gục đầu xuống, có chút ngốc ngốc không nói lời nào. Mà một bên khác, bản cổ đã đem Ngô ra công phòng chiến chân tướng nói rõ. Tô Điểm Hạ cực cũng đều nghe rõ. Bạch Trúc chết rồi. Sích Vân chết rồi. Lữ Thiện là người của chúng ta nhìn như vậy đến. Chúng ta tạm thời xem như chiếm ưu thế. Thiên đạo dùng không biết phương thức ở thể nội tồn chứ một ngàn đạo tuyệt địa rượu ảnh mà trở nên mạnh mẽ. Cái kia rượu ảnh hao tồn về sau còn có thể trong nháy mắt bổ sung như thế cái vấn đề. Tô điểm lầm bầm. Nàng nỗ lực suy nghĩ lấy cái kia tuyệt địa phụ ảnh là cái gì. Bàn cổ cũng bắt đầu lật lên chỗ sâu trong ấp trí nhớ. Hai người này đều sống tương đối lâu. Mà mỗi một lần hư kiếp thứ một. Hai. Ba kiếp đều là khác biệt. Cũng không cực hạn tại hỏa kiếp sơn hà kiếp nghiệp lực kiếp. Nhưng tác dụng lại là cung cấp. Đều là kích phát huyết mạch thúc đẩy pháp thân. Hấp thu linh khí giao phó thần thông. Tiến vào mộng cảnh thu hoạt được nghiệp lực mà mỗi một lần hư kiếp về sau. đằng trước sát kiếp chỗ tiểu thế giới liền lại biến thành tuyệt địa. Trở thành phiêu phù ở trong vũ trụ đặc thù sao trời. Nếu dùng mắt trần đi xem những tinh đó thần. Đều chỉ có thể nhìn thấy đơn giản một chút khí thể. Như ghi tên cách nào sao trời. Chỉ có thể nhìn thấy bại lộ cùng trong vũ trụ hoang vu nham sơn. Nhưng mà. Chỉ có cảnh giới đến trình độ nhất định. Mới có thể dùng thấy sao trời tuyệt không phải đơn giản như vậy. Mà là tuyệt địa đó là đủ loại kỳ dị. Khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng tuyệt địa. Nếu thiên đảo theo tuyệt địa bên trong hấp thu dựa ảnh. Như vậy cách này dựa ảnh tuyệt địa. Nhất định là lúc trước một cách nào đó hư kiếp bên trong đã từng xuất hiện sát kiếp kiếp nguyên. Hạ cực mặc dù đạt đến đảo cảnh. Đồng thời diễn hóa suốt đạo thuộc về mình vận. Nhưng đối với những thế giới nhỏ này ngược lại là không có tô điểm cùng bàn cổ rõ ràng. Tại hai người kia suy tư thời điểm. Hắn cũng suy tư dâng lên nếu như mình cùng thiên đảo đối đầu. Có thể thắng sao trước mắt hắn cực hạn liền là tiếp nhận 36 tượng lực lượng. Mà sở dĩ có thể tiếp nhận. Hoàn toàn là bởi vì hắn hút sống tô ra long trì. Lại thêm tô điểm tặng cùng lực lượng có khả năng hay không lại phát triển cực hạn của mình đâu hắn nhìn thoáng qua thái thượng. Sau đó lập tức bỏ đi vậy còn chưa bay lên chủ ý. Ở kiếp này, thái thượng còn là lần đầu tiên thấy hạ cực. Nàng có chút ngốc ngốc con ngươi hướng về hạ cực chớp chớp. Xem như thấy qua. Hạ cực cũng nhìn xem thái thượng. Trong đầu suy tư này thái thượng thật đúng là cái hình người pháo la sơ. Chỉ cần gác ở trên cổ. Tương đương với nhiều hơn một cái dưới trời sao vô địch trang bị. Hắn đột nhiên hỏi. Nếu như tại dưới trời sao. Cho ngươi đầy đủ thời gian. Ngươi có thể giết chết thiên đạo sao thái thượng chẳng qua là thoạt nhìn ngốc. Kỳ thật không ngốc. Người trước là ngốc manh. Người sau là nhược trí. Thái thượng ngốc manh nhưng cũng hết sức thông minh. Nàng suy nghĩ một chút nói. Hẳn là có khả năng bởi vì thiên đạo coi như là thiên ảnh trạng thái dưới cũng không có lựa chọn tại ban đêm ra ngô ra mà là kéo tới trắng thiên tài ra tới hắn chính mình hẳn là biết không thể thừa nhận ta công kích tiểu tô vừa mới cũng nghe chuyện xưa biết đầu đuôi câu chuyện nhân tiện nói nếu thiên đạo là cố ý nhường ngươi cảm thấy như vậy đâu thái thượng lắc đầu hẳn là sẽ không Bởi vì nếu như thiên đạo có thể tiếp nhận công kích của ta Như vậy Hắn đã sớm đơn thương độc mã giết ra tới Tại sao phải ghéo đâu để cử một cái áp So sánh bản cũ truy sách thần khí Có thể đổi nguyên thư tịch toàn hạ cực tâm niệm đồng lên Nếu thật là dạng này Vậy chỉ cần sáng tạo ra thái thượng tại dưới trời sao đối thiên đạo phát ra hoàn cảnh là có thể Bỗng nhiên cái kia đang đang suy tư tuyệt địa vượt ảnh là cái gì hai người có tiến triển. Tô điểm bỗng nhiên nói, ta khả năng đoán được, đó là cái gì? Bàn cẩu ngẩn đầu nhìn về phía tô điểm. Hắn xác định chính mình không có gặp được thứ này. Điều này nói rõ tuyệt địa vượt ảnh thật sự là vô cùng vô cùng cổ lão bên trong tiểu thế giới sản xuất đồ vật. Tô điểm nhìn thoáng qua hạ cực. Sau đó nói. A-di-đà-phật đã từng mộng vào đại thiên thế giới. Thần hồn nhìn thấy vượt qua một thư kiếp 30 vạn năm sau đó. Hắn đã từng cùng ta nói qua những cái kia kiến thức. Trong đó có một cái cùng này tuyệt địa vượt ảnh hết sức tương tự. A-di-đà-phật nói 30 vạn năm trước trong vũ trụ tựa hồ không có khắc triều. Mà hắn tải nhập mộng thời điểm gặp qua một loại vượt gì sát kiếp tồn tại tên là tử thần. Lúc kia. Tử thần liền là Hắc Triều Chẳng qua là sau này Bởi vì Hắc Triều càng thích hợp vũ trụ vận chuyển Cho nên tử thần mới biến mất Bây giờ xem ra Tử thần không phải tan biến Mà là được phong tồn vu mố cách bên trong tiểu thế giới vô số năm này chút Là A-di-đà Phật Thái Nguyên Còn có vị kia suy đoán Tử thần bàn cổ vẻ mặt giật giật Hắn nghe nói qua rất nhiều tử thần thậm chí còn có tương tự chuyện thần thoại xưa. Cùng với thu thập khả năng hàng mẫu thế nhưng. Hắn biết Tô Điểm nói tuyệt đối không phải những cái kia. Mà là một loại hắn chưa từng thấy qua. Không từng nghe qua tồn tại. Tô Điểm gật đầu nói không sai tử thần. Khi đó tất cả đại năng sẽ vì công pháp bảo vật mà chém giết lẫn nhau. Bọn hắn lẫn nhau sát lục tất nhiên sẽ mang đến tử vong. Nhưng ở trong vũ trụ này, đại năng tử vong cùng người bình thường khác biệt đại năng mặc dù chết rồi, linh hồn cũng sẽ đi theo thân thể cùng nhau dư thối. Chỉ bất quá này tư thối chính là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng thôi. Mà tại linh hồn tư thối, tiêu tán về sau, rất nhiều đại năng linh hồn liền sẽ lẫn nhau ngưng tụ, gây dựng lại, hóa thành từng cái cùng nguyên bản trí nhớ không quan hệ hỗn loạn tồn tại. Những tồn tại này liền gọi là tử thần Tới gần tử thần, ngươi sẽ thấy huyết dịp rung động tiếp theo có tỷ lệ nhất định thức tình huyết mạch thu hoạt được pháp thân Tử thần vị trí tất nhiên sẽ nương theo lấy linh khí thức tỉnh. đây cũng là thời điểm đó thần thông cảnh Mà tại tử thần trong khu vực chìm vào giấc ngủ người cũng sẽ làm áp mộng Thời điểm đó cảnh giới áp chế cùng hiện tại khác biệt tại cùng một cách đầu nguồn Ngươi có thể lần lượt thức tình pháp thân Thần thông Nghiệp lực bàn cẩu ngạc nhiên nói Nếu như thiên đáo hấp thu dụng ảnh là tử thần Như vậy hắn hẳn là sẽ mạnh mẽ càng đa tài hơn là Đắc kỷ Ngươi còn biết tử thần loại nào đặc tính tô điểm lộ ra hồi ức chi sắc lẩm bẩm nói Ta cũng biết không nhiều Chẳng qua là suy đoán Ta chỉ là muốn này cực kỳ xa xôi hoang cổ sát kiếp loại Có thể hay không hiện tại là ở vào một loại nào đó cực độ tư nhược trạng thái đâu mà theo thời gian trôi qua. Đang thỏa mãn một ít điều kiện về sau. Tử thần liền sẽ khôi phục sau đó. Thiên đảo có hay không là có thể lợi dụng này loại chúng ta căn bản không hiểu. Cũng chưa từng thấy qua phương thức. Tới cưỡng ép đột phá cái thế giới này tại trước mắt căn bản là không có cách đạt tới cảnh giới đâu ví như pháp thân cảnh. Thần thông cảnh niệp lực cảnh lại hoặc là chịu lục cảnh.